378 chương 373, nhà khoa học kinh hỉ quái tải, nó là một loại gì danh hiệu sao? Hồ bác sĩ nghi hoặc vấn đạo. Không, nó chính là một cái quái tài. Cơ tiên tứ nhẹ nhàng trả lời. Hoa a, vậy nó nhất định là các ngươi siêu phàm giới đồ chơi. Ngươi biết không, một năm trước ta còn tưởng rằng thế giới này rất nhàm chán, thẳng đến siêu phàm giới bị lộ ra, ta mới phát hiện thế giới này đơn giản quá thú vị. Đỉnh tiêm các nhà khoa học từ trước tới giờ không sẽ vì sự vật không biết cảm thấy sợ hãi, bọn hắn chỉ có thể đối với không biết sinh ra nồng nặc thú thú. người cũng đứng vào la bàn khu vực. Lúc này quan tài bởi vì biến lớn rất nhiều, la bàn cũng biến thành có thể đứng phía dưới 5 người. Cơ Thiên Tứ lúc này lấy tay bắt lấy cán uống, tại thời khắc này, thiên địa biến hóa, 5 người tình cảm ý thức đã tiến vào một mảnh khắc không gian. Cho dù các nhà khoa học ý nghĩ bình thường đều rất điên cùng, nhưng lúc này ngoại trừ Cơ Thiên Tứ bên ngoài bốn người, đều lấy chưa bao giờ có tâm tình kích động quan sát đến cái này chim hót hoa nợ thế giới. "Út, trời ạ, đây là đang trong quan tài sao?" Hồ bác sĩ nhìn lên bầu trời lớn tiếng hỏi. "Đúng vậy." Cơ Thiên Tứ cho câu trả lời khẳng định. Đảng bác sĩ đồng dạng kích động kêu to: Cái này nhất định là một loại nào đó trang bị truyền cảm xâm nhập thần kinh của chúng ta hệ thống để chúng ta sinh ra hiện tượng. Nói xong, Đặng bác sĩ lại dùng sức méo méo cánh tay của mình, "Trời ạ, ta vậy mà cảm giác được đau đớn. Đây hết thảy quá giống như thật." Hạ giáo dạy cũng là nghi ngờ đánh giá chính mình, trên người hắn kịch cộm phòng phóng xạ áo không thấy, đã biến thành một thân hắn ngày bình thường thường nhất mặc màu trắng công tắc áo. Ở đây đều là ảo tưởng. Phương Khải hỏi hướng Cơ Thiên Tứ, ánh mắt của mọi người đi theo quay lại. Ta cũng không biết, này cũng phải hỏi hắn. Cơ Thiên Tứ chỉ hướng bờ sông chớ trở về. Bốn tên chuyên gia vội vàng chạy tới. Hạ giáo dạy cách thật xa liền hô lớn, lao tiên sinh, ở đây cũng là hư hào sao? Chúng ta là chúng cái gì huyễn tuật sao?" Chớ trở về kiêu ngạo nở nụ cười, "Ở đây mới không phải cái gì huyễn cảnh, đây là thế giới của ta, các ngươi nhục thân cũng không tiến vào thế giới của ta, chỉ là linh hồn đến nơi này." Đặng bác sĩ trừng lớn hai mắt, kích động bờ môi đều đang run dậy, "Cái này nhất định là một loại nào đó trang bị chuyển cảm chặn lại thần kinh của chúng ta hệ thống, hướng chúng ta đại não truyền tấu lấy mảnh thế giới này tin tức." "Cái này 6, cái này 6, "Đây quả thực quá thần kỳ." "Ta một mực nghiên cứu thực tế ảo." Ý đồ khiến mọi người tiến vào một cái chính mình cho là chân thật điện tử thế giới, nhưng thần kinh truyền cảm một mực là một đại năng đề, hiện nay cái gọi là vở giờ thiết bị cũng chỉ là để cho người ta thị giác cùng tính giác tận lực cảm thấy chân thực, cũng không phải là hoàn chỉnh thực tế ảo. Đến nơi 4 dây dạp chiếu phim cũng chỉ là cứng rắn cho mọi người một chút chi giác cảm thụ, bọn chúng cùng ở đây so ra, quả thực là nhi đồng đồ chơi. Quá điên cuồng, nơi này hết thể đơn giản quá điên cuồng. Đặng bác sĩ nói xong lại một quyền đả tại hồ bác sĩ trên thân. Hồ bác sĩ chẳng những không có cảm thấy tức giận, ngược lại mừng rỡ như điên, đúng vậy, ta cảm thấy đau đớn. Ở đây quả thực là một cái hoàn mỹ thế giới giả tưởng, hơn nữa còn là một cái có thể tương tác internet thế giới giả tưởng, cái này thật sự là quá vĩ đại. Vài tên chuyên gia trong mắt Tử Nóng, xung bái nhìn về phía chớ trở về. Mà chớ trở về cảm thấy mấy người kia chính là bị hóa điên, hắn liền vội hỏi Hướng Cơ Thiên Tứ, bọn hắn đang nói cái gì, ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Ân 6. Đừng để ý tới bọn hắn, cái này rất khó giải thích tính tưởng. Cơ Thiên Tứ lập tức gọi bốn người đến bờ sông, cùng chớ trở về thế giới mờ so, bốn tên chuyên gia đối với đạn hạt nhân cơ hồ không nhắc lên nổi hứng thú. Trung quanh gió rất lâu. Bọn hắn mới đưa ánh mắt rời về phía cái kia một vũng tử thủy bên trên gánh chịu đạn hạt nhân. Hạ giáo trợn mắt nhìn cái kia đạn hạt nhân, cảm thấy ngoài ý muốn, lại là mở cởi, đây vẫn là nước mỹ thí nghiệm bên trong hoạch, không nghĩ tới đã lấy ra thực chiến. Ân, nhìn bộ dạng này, hoàn toàn chính xác vẫn chưa hoàn thiện. Cơ Thiên Tứ đang muốn đặt câu hỏi, Phương Khải cũng đi theo gật đầu, cái này đạn hạt nhân mặt ngoài bôi ẩn hình nước sơn, nhưng ở phi hành tốc độ cao trạng thái lúc cùng không khí ma sát, nước sơn mạnh, lại mất đi ẩn hình công năng. Đặng bác sĩ nhìn về phía đạn hạt nhân phần đuôi, cái này tiến lên trang bị ngược lại là thiết kế sao diệu, nhưng đạn hạt nhân trở thành một cái có thể tự do biến hóa phương hướng các loại máy bay. Hồ bác sĩ nhìn thấy đạn hạt nhân trung bộ sáng lên đèn đỏ, tại sao ta cảm giác nó liền muốn nổ tung? Theo lý thuyết, cái này đèn đỏ hẳn là cao tần lớp loé, như thế nào nó bây giờ một mực lóe lên? Còn có, cái này tên lửa đẩy còn tại phụ lửa, như thế nào đạn hạt nhân động chậm rãi như vậy? Bởi vì trong sông tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Cơ Thiên Từ nói xong, bốn tên chuyên gia đều ngây dại. Phương Khải hít một hơi lãnh khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Ngươi nói không phải là thuyết tương đối a?" Mặt lão, còn xin cho bọn hắn biểu thị một phen." Chớ trở về gật gật đầu, từ trong tay áo móc ra một cây nọn nến cùng một cái cây châm lửa, hắn đốt nến, ngồi xổm ở bờ sông, lại đem ngọn nến nhẹ nhàng cắm vào trong nước, sau đó đứng dậy. Ngọn nến cũng không có giống đại gia giống nhau bên trong té ở trong nước tắt, nó giống như dừng lại hình ảnh một dạng đị trụ, liền nọn nến lên ngọn lửa cũng ngừng đập. Tại chỗ cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, mọi người thấy cảnh tượng này phía sau cũng như bị địa giật, trong lòng rốt cuộc minh bạch, kia hà thủy cũng không phải là tự thủy. Chỉ là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, nhìn liền thành tự thủy. Bốn người vừa cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia bị đạn hạt nhân văng lên dọn nước cũng dừng ở trên không, còn có nước kia trên mặt phẳng phồng gợn sóng cũng không tự nhiên đầu ở chỗ đó, giống như mất đi trọng lực đầm dạng. Trời a 6, không có khả năng, nước sông này chẳng lẽ là hát động không thành. Ta nhất định là đang nằm mơ, đây rốt cuộc là như thế nào thực hiện? Quá điên cùng 6. Đơn giản quá điên cùng 6. Bốn người quay đầu nhìn về phía chớ trở về, tựa như nội điên lôi ống tay áo của hắn, nói cho chúng ta biết, ngươi là làm được bằng cách nào? Đi, Mạc Lao cũng không tin tưởng nguyên lý bên trong. Các ngươi về sau có nhiều thời gian nghiên cứu. Chúng ta bây giờ hay là trước đem đạn hạt nhân phá hủy? Cơ tiên tứ có lớn. Bốn người không cam lòng bông ra chớ trở về. Chớ trở về vội vàng chạy mất. Chờ mọi người tỉnh táo một lát sau, đạn bác sĩ lúc này mới lên tiếng nói, như thế nói đến, cái này đạn hạt nhân thực tế là tại phi hành tốc độ cao. Cơ thiên tứ gật gật đầu, đúng vậy, đại khái 15 lần vận tốc cấm thanh. Thế nhưng là, chúng ta như ở đây hao phí một giờ vì đi tên lửa đẩy, ngoại giới chẳng phải là đi qua mấy năm. Lúc này chớ trở về truyền tới từ xa xa âm thanh. Cầm ngươi chỉ cần không bước vào trong sông cũng sẽ không chịu thời gian ảnh hưởng. Thần kỳ như vậy. Đặng bác sĩ không nói hai lời, bước ra mới bước phía sau, xoay người một cái, ngay mặt hướng về đám người, không chút do dự liền nhảy vào trong sông. Tại hắn đế dày dính vào nước sông trong ngay mắt, cả người hắn liền định trụ, cảm giác giống một cái võ lâm cao thủ, lơ lửng ở trên mặt nước không lúc đích. Mạc khác Ba tên chuyên gia minh bạch đặng bác sĩ đây là ý gì, bọn hắn tại bên bờ làm động tác chậm, còn không ngừng bảy mặt quỷ. Cơ Thiên Tứ trong lòng một hồi bất dĩ, ở tại bọn hắn chơi sau một lúc, mới dùng đem đặng bác sĩ lôi ra mặt nước. Hoa Ba, thật sự ba Đặng bác sĩ đứng tại bên bờ một mặt hư phấn, "Như thế nào? Như thế nào? Ngươi thấy chúng ta là bộ dạng gì?" Động tác của các người đều tốt nhanh, trung quanh cảnh tượng đã vặn mẹo, đầu góc của ta hoàn toàn phản ứng không kịp, cảm giác vẫn chưa tới một giây liền bị kéo lại. May mà ta nhảy cầu phía trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải vậy, ta nhất định bắt giữ không đến đây giống như ảo giác vậy hình ảnh. Ba người khác cũng đều muốn thử xem, nhưng cơ thiên tứ quát bảo ngưng lại bọn hắn. Bốn tên chuyên gia có chút mất hứng. Hồ bác sĩ lúc này mới về đến chính đệ, đợi ta đi ra ngoài trước cẩm, trước tiên đóng lại, sau đó lại đem đạn hạt nhân vứt ra mặt nước, hủy đi cùng tên lửa đẩy. Nói xong, hắn liền nhìn quay đầu nhìn về phía chớ trở về. Chớ trở về vấn đạo, ngươi nhưng là muốn mang ngoại giới đồ vật tiến vào trong quan tài. Đúng vậy. Vậy ngươi đưa nó để vào la bàn cán nguông bên trong liền có thể. Hồ bác sĩ gật gật đầu phía sau, đông nhiên liền tỉnh đi qua, lại xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Hắn không kịp chờ đợi chạy đến mình bản điều khiển phía trước, ôm một đài bút ký bản máy tính cùng một cái ghế rất nhanh trở về lại bên dưới quan tài phương. Dẫm ở trên đế, hắn cật lực bò lên trên quan tải, dựa theo chớ trở về nói tới, đem bút ký bản bỏ vào bên trong. Cái kia thĩa nhiên múc đầy thủy, đem bút ký bản bao phủ. Sau đó dưới mặt nước nặng, mang theo bút ký bản cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hồ bác sĩ không lo được ngạc nhiên, nhìn xem la bàn bên trên không nhúc nhích bốn người, vội vàng lại đứng ở la bản khu vực, hướng về phía quan tài hô to, nhanh để cho ta đi vào. Còn chưa hô xong, Hồ bác sĩ phát hiện mình xuất hiện lần nữa ở chớ trở về thế giới bên trong, dưới chân đang cái kia bút có dây buộc vào bàn ký bản máy tính. Hắn theo bản năng muốn nhặt lên máy tính, có thể không lưng hơi dùng sức, chính hắn ngược lại là ầm vàng ngã xuống đất, ngay mặt hung hăng đập vào bút ký bản trên máy tính. Cái kia bút ký bản máy tính giống như độ trì, Hồ bác sĩ hai tay bưng lấy nó hai đầu lúc hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, muốn dùng sức rời lên tới, lại bị lực phản tác dụng một chút kéo đến mặt đất. 379 chương 374, hàng không vũ trụ Mẫu Hạm Cơ Thiên Tứ nhìn thấy trạng diện này có chút muốn cười, mà khác ba tên chuyên gia lại một mặt nghiêm túc thảo luận. Phương Khải nói, đây là thế giới giả tưởng, cái tiêu máy tính là vật thật, chúng ta vẹn vẹn ý thức tiến nhập ở đây, ý thức là không có cách nào di chuyển vật thật. Còn lại hai người cũng đi theo gật gật đầu, "Ừm, xem ra là dạng này 6. Cơ Thiên Tứ nghe xong lại phần bác, "Linh hồn cũng có lực lượng, phần lớn sức mạnh siêu đều là tới từ tại sức mạnh linh hồn." Nói xong, Cơ Thiên tứ vẫy tay, cái kêu máy vi tính sách tay liền lập tức bay lên, đã rơi vào trong tay hắn. Cơ Thiên Tử còn lại sóc sóc máy vi tính này, tựa hồ nhẹ như lông hồng. Vốn cho rằng cái này vài tên chuyên gia sẽ giật nảy cả mình, không nghĩ tới mấy người bọn họ nhìn nhau nợ nụ cười, xem ra nghiên cứu của chúng ta phương hướng là chính xác. Cái gì là tránh xác thực? Cơ Thiên tứ nghi hoặc không hiểu. Phương Khải trả lời, chúng ta cũng tại chế tác hàng không vũ trụ cấp bậc điện từ động cơ, bất quá nguồn năng lượng lại dùng không phải năng lượng hạt nhân, là nhờ siêu phẩm lấy tự thân sức mạnh khu động động cơ. Chúng ta quan chắc đến Phần lớn siêu phẩm tại hoạt động lúc đều sẽ sinh ra từ trường, mà nhường từ trường cùng động cơ bên trong chất dẫn làm tương đối vận động, liền có thể thực hiện điện từ khu động, đây là một đại đường tắt. Đặng Tiến sĩ cũng phụ họa theo nói, "Ừm, chúng ta còn phát hiện lôi hệ siêu phẩm đặc biệt thích hợp khu động điện từ động cơ, chờ thứ nhất cái máy nguyên hình làm được phía sau, chúng ta liền có thể tiến hành thí nghiệm, nghiệm chứng lý luận của chúng ta có chính xác không? Có phải hay không làm ra điện từ động cơ, nhân loại chúng ta liền có thể vũ trụ nano." Cơ Thiên Tứ có chút hưng phấn vấn đạo. Đặng Tiến sĩ còn chưa đáp lời, Phương Khải lại đâm vào đi vào, vũ trụ hạng mục là hắn phụ trách chủ yếu hạng mục. Chân lý luận là như vậy, điện tử động cơ chế tác sau khi thành công, chúng ta tạm thời chỉ có thể bảo chứng siêu phạm tiến vào vũ trụ. Phạm nhân muốn tiến vào vũ trụ, chúng ta còn cần chế tác một cái có hoàn chỉnh hệ thống sinh thái hàng không vũ trụ phi thuyền. Bất quá, cái này cũng không khó khăn, hiện hữu lý luận đã có thể thực hiện trong phi thuyền sinh thái cân bằng, chúng ta chỉ cần trả giá thực tiễn liền có thể. Tại kế hoạch của chúng ta bên trong, đầu tiên là muốn chế tác cất cánh thiên mâu hạng cùng hệ thống vũ khí, nhị giai đoạn lại hoàn thành động cơ khúc dẫn hộp trợ lực. Dù sao ngao du tất cả tinh hệ vẫn còn cần có thể thực hiện vượt tốc độ ánh sáng động cơ khúc dẫn hộp giờ dài, điện tử động cơ chỉ có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Nếu như lại hiểu rõ thanh tộc truyền thống kỹ thuật, ta tin tưởng nhân loại cuối cùng có thể chinh phục vũ trụ. Chúng ta bây giờ thiếu nhất thời gian, ta sẽ cho các người tranh thủ độ thừa hải gian." Cơ Thiên Tứ kiên định trả lời. Đang khi nói chuyện, Hồ Bác Sĩ đã đứng ở bờ sông, hắn ra hiệu Cơ Thiên Tứ đem máy vi tính tiếp nhập đạn hạt nhân nghiêng người máy kiểm soát. Cơ Thiên Tứ vội vàng đi tới, dùng trên máy tính liền với một cây dây nối điện tử đâm vào đạn hạt nhân nghiêng người số liệu tiếp lời, sau đó lại đem máy tính bàn phím nhường cho Hồ bác sĩ. Hồ bác sĩ chỉ ở trên bàn phím ấn mấy lần liền há mồm thở dốc, ta vẫn lần thứ nhất dùng linh hồn ấn phím bàn 6. Lộp bốp đè xuống một lát nhi phía sau, Hồ bác sĩ nhướng mày, ta giải mã chương trình tiến vào đạn hạt nhân máy kiểm soát kết quả nhiên vận hành quá chậm, chiếu tốc độ này, e rằng một tháng cũng phá giải không được. Cái này đạn hạt nhân nếu là 1 giây sau liền nổ tung, chúng ta liền xong rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cơ Thiên Tư đáy lòng chấm xuống. Phương Khải cười khúc khích, không phải liền là thuyết tương đối sao? Chúng ta để cao tốc độ, trong một giây hoàn thành tính toán không được sao? Chỉ cần gia tăng tính toán công suất, dùng cao tính năng vi xử lý đồng thời vận hành nhiều cái giải mã chương trình hắn là có thể giải quyết vấn đề." Hồ bác sĩ gật gật đầu, "Chúng ta lại giống như chút chuốt server đi vào sáu." Nửa giờ sau, bờ sông đã lít nha lít nhít dọn lên dài hơn 10 mét server, đạn hạt nhân tiếp ra phân tuyến đầu cắm đầy những thứ này server. Chớ trở về nói, tiến vào nơi này vật thật càng nhiều, hắn lại càng cảm thấy càng phi sức, lúc này, sắc mặt của hắn đã có chút tái nhợt. Bốn tên chuyên gia lại lần nữa biên soạn hiệu rõ mã chương trình, đợi đến chương trình bắt đầu vận hành lúc, Phương Hải mới thở giải ra một hơi. Tin tưởng cái này bo nguyên tử khống chế chương trình không đến một giây liền có thể bị phá giải. Đám người ngồi ở bờ sông, nhìn chằm chằm tất cả màn hình điện tử, chờ đợi lo lắng lấy cái kia đạn hạt nhân bên trong một giây. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hạ giáo rẻ bỗng nhiên nói một câu, tại sao ta cảm giác tự có chút suy yếu? Bởi vì ngươi không có ăn cơm, đối với phàm nhân mà nói, đồ ăn trống đỡ lấy mệnh hồn và chuyển, mà mệnh hồn lại là thiên hồn cùng địa hồn căn cơ. Bây giờ đã qua đi hơn nửa ngày, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy suy yếu mọi mặt, tinh thần cũng sẽ kém rất nhiều. Các ngươi nếu không thì đi ra ngoài trước ăn và uống một chút nước. Ha, ngươi bộ lý luận này ngược lại là thú vị. Ăn cơm uống nước thì không cần, chẳng phải nửa ngày sau. Chúng ta chịu đựng được, chính là ấn phím bản có chút phí sức thôi. Tinh thần lực thuộc về trí nhớ, các ngươi dùng trí nhớ cạn thể lực sống, làm nhiều công việc, lâu còn có thể cảm giác buồn ngủ, hay là trước ra ngoài bổ sung chút năng lượng a. Hạ giáo dạy nghe xong, lắc đầu cười khổ, tốt ta, xem ra ta là giả xấu. Ta cảm thấy chúng ta về sau có cần thiết nghiên cứu một chút như lời ngươi nói tinh thần lực. Hạ giáo dạy đang muốn đứng dậy, Đồng nhiên, một đại màn hình bên trên sáng lên một chuỗi con số. Thành công, mật mã bị phá giải. Hồ bác sĩ quát to một tiếng, cấp tốc ghi nhớ cái này một chuỗi dài con số, chạy đến đạn hạt nhân như người, mở ra một cái ám nắp, một con số bàn phím lộ ra. Hắn vội vàng đè xuống mật mã, nút số địa bàn một cái màn ảnh nhỏ cho thấy hệ thống điều khiển khởi động. Hồ bác sĩ lại nhanh chóng đè xuống nút số quận xuống quả nhân sức khóa, đạn hạt nhân máy kiểm soát lên hồng quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, tên lửa đẩy phún ra ngọn lửa cũng giống pha quay trầm một dạng dần dần dập tắt. Đáng người thở dài ra một hơi, ngồi liệt trên mặt đất. Hồ bác sĩ trầm rãi mở miệng nói ra, người mỹ nhất định không nghĩ tới loại tình huống này, đạn hạt nhân đang phi hành quá trình bên trong lại bị thủ động đình chỉ. Cái này thực sự quá thú vị. Phương Khải cũng cười cười, đúng vậy à, bọn hắn cũng quá tự phụ, ta nhìn thấy khống chế của bọn hắn chương trình biên soạn lấy, cái này đạn hạt nhân chỉ có đến rồi chỉ định tọa độ 1 km phạm vi bên trong mới có thể kích hoạt, bọn hắn nhất định là tin tưởng vững chắc cái này mở cờ ít có thể bay đến khu vực chỉ định. Nói như vậy, chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy giải mã. Nó chỉ cần tại mục tiêu bên ngoài 1 km cũng sẽ không bị dẫn bạo. Cơ Thiên tứ cảm thấy mình lo lắng vô ích một hồi. Phương Khải lắc đầu, cái này đạn hạt nhân cũng một mực bị Viễn Trình thao túng, người Mỹ phát hiện nó mất khống chế phía sau, liền phát ra định thời gian dẫn bạo chỉ lệnh. Không phải vậy cái kia hổng quang cũng sẽ không sáng lên. Bất quá, đạn hạt nhân ngắn nhất định thời gian cũng có 5 giây, mà cái 5 giây dẫn bạo chính là dù cho dẫn bạo, nó chỉ là sợ viễn trình nhân viên điều khiển phát sinh thao tác sai lầm phía sau hậu hữu thời gian sửa đổi chỉ lệnh. Chúng ta phá giải không chê chương chính lúc, đạn hạt nhân thực chất chỉ có 1.67 giây liền muốn dẫn bạo. Cơ Thiên tứ nghe một thân mùa hôi lạnh, nếu là hắn muộn mấy giây đem đạn hạt nhân chứa vào trong kho tài, e rằng bây giờ đã mất mạng. Hồ bác sĩ quay đầu đối với Trớn trở về nói, "Lão tiên sinh, người bây giờ có thể đem tốc độ thời gian trôi qua triệu hồi bình thường." Chớ trở về nghĩ nghĩ lại nhìn về phía cơ thiên tứ, thứ này còn tại phi hành tốc độ cao, ta sợ thời gian khôi phục bình thường phía sau, nó sẽ mang ta bay hướng nơi khác. Cơ thiên tứ trong nháy mắt hiểu rõ ra, mặc lao đừng lo lắng, cái này đạn hạt nhân đã đã mất đi động lực, bây giờ chỉ là quán tính phi hành, nó gặp phải lực càng phía sau, tốc độ càng ngày sẽ càng chậm. Ta xem không bằng dạng này, ta sau khi rời khỏi đây, đem quan tải nhắm ngay bầu trời đêm, ta giữ chặt quan tải, ngải chậm rãi đem tốc độ thời gian trôi qua quy về bình thường, ta tự sẽ để nó dừng lại. 6. Đêm đến, trường Thanh Không Vũ Trụ Khoa học Kỹ thuật quân viện. Cơ Thiên Tứ khống chế Thần Long nắm lấy một ngụm cực lớn quan tại nhắm ngay tinh không. Hạ giáo dạy ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Thần Long, kia thật là long sao? Ta lại không nhịn được muốn quy lại. Đúng vậy a, ta giống như là thấy được nhà mình tổ tông đồng dạng. Đặng Tiến sĩ cùng Hồ bác sĩ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Phương Khải lúc này hỏi hướng mấy người, các ngươi nói, cái này Thần Long là thế nào biến thành hình? Cơ lão bản nói đó là một thanh kiếm, chẳng lẽ siêu phàm giới thần vật cũng có thể dạng này, tại vật chất hình thái cùng năng lượng hình thái ở giữa tự do chuyển hóa. Hạ giáo dạy cười cười, cái này còn cần các ngươi đi tìm đòi, ta đã giả Nếu là một ngày kia các ngươi tìm được đáp nhớ kỹ viết trên giấy đốt cho ta." Trong lúc nói cười, Quan Tài đã chậm rãi bay lên không, chắc là chớ trở về đem trong Quan Tài tốc độ thời gian trôi qua dần dần biến nhanh. Kèn một tiếng chuyển đến, là cái kia đạn hạt nhân đụng vào Quan Tài trên nội bích. Thần Long chậm rãi dùng sức kéo lấy Quan Tài, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn đem Quan Tài định tại chỗ, vạn nhất nó thật sự tại thời gian thường lệ tốc độ chạy phía dưới kéo lại Quan Tài, như vậy đạn hạt nhân chính là tại lấy 15 lần vận tốc âm thanh va chạm Quan Tài, không chắc sẽ phát sinh cái gì. Bốn tên chuyên gia học giả nhìn xem Thần Long cùng Quan Tài càng bay càng nhanh, thẳng đến biến thành một điểm sáng biến mất ở trong màn đêm. Nhưng tất cả mọi người không có cúi đầu, vẫn như cũng nhìn qua bầu trời đêm. Mấy phút sau, điểm sáng đó xuất hiện lần nữa, dần dần phóng đại, cơ thiên tứ khống chế thần long lại rơi vào mặt đất. Thần long lặn vào cơ thiên tứ thể nội, quan tài an ổn để dưới đất, mà nắp quan tài tự động mở ra, bên trong là một cái to lớn đạn hạt nhân cùng một đống bừa bộn máy tính thiết bị. Đám người không để ý hình tượng nằm sắp bên trên quan tài bên cạnh, quan sát cái này quan tài kết cấu bên trong, nhưng đại gia chỉ có thể nhìn thấy tối như mực một mảnh, những máy vi tính kia cùng đạn hạt nhân giống như là nằm ở trong vũ trụ. Cơ tứ một mặt bất đắc dĩ, Mạc Lao nói: để các ngươi nhanh lên đem những này đồ vật loạn thất bát tao dọn ra ngoài. Mạc lão người khác ở đâu? Hạ giáo dạy vấn đạo. Cơ Thiên Tứ chỉ vào con tài, nó chính là Mạc lão a. 380 trường 375, thế cục nước Mỹ vòng thứ nhất hoạch tập kích hoàn toàn kết thúc, một viên cuối cùng đạn hạt nhân rơi vào Cửu Ưu Nam Châu ba vịnh thành phố, nơi đó không riêng gì Cửu Ưu nổi tiếng bờ biển thành phố du lịch, cũng chú đóng chút ít Cửu Ưu hải quân. Cửu Ưu phương diện cũng không nghĩ đến nước Mỹ liền ba vịnh thành phố cũng sẽ tập kích, đây quả thực là phát rồ. Ba vịnh trong thành phố rất nhiều khách sạn hào hoa cũng là đầu tư bên ngoại xí nghiệp, thậm chí nước Mỹ xí nghiệp chiếm một bộ phận lớn. Nước Mỹ thật ứng với câu nói kia, ta muốn khởi sướng hung ác tới ngay cả mình đều đánh. Ngắn ngủi không đến 3 giờ phi đạn tập kích, Ủy U tổn thương so 8 năm kháng chiến còn lớn hơn. Từ bản đồ vệ tinh nhìn lên đi, Ủy U bản khối giống như là bốn phía đều phả ra khói xanh. Số lượng thương vong đã không cách nào thống kê, nó mỗi một giây đều ở đây để thằng, vẹn vẹn từ những cái kia lọt vào tập kích Sencho City thành phố đến xem, thương vong chỉ sợ cũng tiếp cận 100 triệu người. Tổn thất kinh tế càng là không cách nào đánh giá, bất quá, lúc này cũng không có người lại quan tâm thế giới kinh tế, mọi người trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng báo thù, chỉ có người chết ta vong. Nhưng mà Cửu Ưu bảo thủ so trong tưởng tượng muốn tới càng nhanh, cũng có thể nói lúc, nước Mỹ cùng cửu Ưu là ở cùng một thời gian dùng thủ đoạn giống nhau đối đốioanh. Ra người Mỹ ngoài ý liệu, Cửu Ưu lại chặn lại xuống vượt qua 65% đạn hạt nhân, mà nước Mỹ chặn lại ở dưới Cửu Ưu đạn hạt nhân số lượng cũng cùng số liệu này tương tự. Mắt tổng thống ngồi không quân số 1 đã bay ở Canada không phận, nước Mỹ cảnh nội cũng đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, Cửu Ưu mục tiêu chủ yếu là nhằm vào nước Mỹ lực lượng quân sự, tại nhân khẩu tỷ lệ thương vong bên trên, nước Mỹ thấp hơn tại Cửu Ưu, nhưng lực lượng quân sự thiệt hại lớn. Nước Mỹ đã có 6 chiếc hàng không mẫu hạm chìm vào đáy biển, nhiều chỗ căn cứ không quân bị phá hủy. Mà cầu thượng, Đông Tây hai chỗ phỉ nhiều nhất thổ địa đã lâm vào trong bóng tối, khi mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi bị nhấn lửa, tình thế trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nước Mỹ trên lãnh thổ cũng lại không nhìn thấy những cái kêu phản chiến nhân sĩ. Dĩ vãng, trong phạm vi thế giới phát sinh cùng nước Mỹ có liên quan lúc chiến tranh, chắc chắn sẽ có công dân nước Mỹ vây quanh ở nhà trắng trước cửa kháng nghị, kháng nghị chính phủ đang tiến hành chiến tranh. Mà lúc này, làm nước Mỹ bị đánh lúc, cũng lại không nhìn thấy những thứ này người kháng nghị nhóm Bị quốc nhân dân trong lòng cũng chỉ còn dư phẫn nộ, cũng chỉ suy nghĩ muốn tiêu diệt cừu ôn này, liền giống như là một cái cường tráng Nam Hải thường thường nhúng tay các đứa trẻ khác mâu thuẫn, lúc nào cũng lấy tư thái cường giả đi quyết định người khác đúng và sai, mà khi Nam Hải này bị đánh lúc, hắn cũng lại không lo được đúng và sai, chỉ muốn muốn thế nào đem đối phương đánh phục. Nước Mỹ các nơi phố người hoa thượng đô xảy ra bạo loạn, bất luận cái gì ra vàng nhân chúng tại nước Mỹ trên lãnh thổ đều đã mất đi nhân quyền. Từng cái ngày bình thường nhìn mười phần văn minh người Mỹ cũng đã hóa thân làm dã thú, đốt giết cấp giật, không từ bất cứ việc xấu nào. Thậm chí ngay cả minh hữu của bọn hắn người Hàn bởi vì cùng cựu hữu người khó mà phân biệt, cũng cùng nhau bị tập kích. Lâm vào người điên cùng nhóm sẽ không quá đi truy cứu sự tình vì sao dựng lên, chỉ có thể suy nghĩ như thế nào hủy diệt đối phương, mà từ đủ loại dấu hiệu đến xem, người Mỹ càng thêm tin tưởng, đây là kiểu hữu khơi mào chiến tranh. Cựu hữu giết chết tổng thống nước Mỹ, nổ hư nước Mỹ hàng không mẫu hạm, đồng thời còn nghĩ tiêu diệt châu Âu siêu phạm tổ chức, đây quả thực là muốn xưng bá toàn thế giới trạng thái. Làm hai cái đại quốc ở giữa vòng thứ nhất phi đạn tập kích phía sau, ngay sau đó thì sẽ là vòng thứ hai máy bay ném bom nhảy dù tập kích. Hết thảy đều đang nhanh chóng tiến hành. Giống như là rơi vào biển khơi hai người tranh đoạt cùng một cái phao cứu sinh, nếu ai trước tiên dừng lại, người đó liền sẽ chết. Ba Cửu Đũ, Trưởng thành hàng không vũ trụ trong tập đoàn. Cơ Thiên Tứ cùng Dụ Mạn Văn còn có phương hại, lỗ An, Chu Trưởng Thành một đám người ngồi quanh ở một gian trong phòng họp, từ trên màn hình TV quan sát trước mắt thế giới tình thế. Trường thành hàng không vũ trụ trong tập đoàn hội tụ một đám đứng đầu nhà khoa học, bọn hắn lợi dụng vệ tinh internet thu hoạch các nơi trên thế giới tin tức. Nữ nhân tình cảm muốn yếu ớt rất nhiều, làm Văn khán đáo trên TV truyền đến các nơi thương vong hình ảnh, nàng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Toàn thế giới tại thời khắc này đều rất cần trương. Các quốc gia đài truyền hình thượng đô phát hình riêng phần mình người lãnh đạo đối với cuộc chiến tranh này thái độ thái độ, mà các quốc gia nhân dân cũng đều lo lắng cho mình quốc gia có thể hay không bị liên lụy đến trong cuộc chiến tranh này. Xem như nước Mỹ minh hữu, các nước Âu châu đã đứng tại bên bờ vực, mà Ấn Độ, Hàn Quốc càng là để cho Ồn ào muốn tiêu diệt Cửu Vũ Vũ Xì ạ bây giờ là thái độ gì? Lô An hỏi hướng Phương Khải, hắn thấy được các đại quốc gia tin tức, duy trì có không nhìn thấy Nga số tin tức. Bọn hắn còn không có tỏ thái độ, nhưng bọn hắn đã bị nước Mỹ cột vào cùng Cửu Vũ cùng một trận chiến xa bên trên, còn có Nhật Bản cũng giống như vậy. Phương Khải trước mặt bày một đại máy tính anh không ngừng lùng tìm các quốc gia thông tin, ta không quá hiểu chính trị, nhưng từ các quốc gia dư luận đến xem, châu Âu thì không muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, liền mới vừa gặp gặp tập kích người ý cùng nghị trước tiên điều tra tính tưởng sự kiện nguyên nhân gây ra. Nói xong, Phương Hải lại kỳ quái liếc mắt nhìn Cơ Thiên Tứ, trên mạng có người nói, cuộc chiến tranh này là ngươi. Cơ Thiên Tứ trong lòng nặng nề, đây là không tránh được miễn một hồi chiến tranh, thanh tộc đã phát động tiến công, chỉ là không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này bắt đầu. Trận này nội chiến không biết như thế nào mới có thể dừng lại. E rằng chỉ có tiêu diệt hết những cái kia muốn chiến tranh nhân, mới có thể ngừng trận chiến tranh này. Lô An trầm giọng nói: "Cơ Thiên Tứ cả kinh, bá phụ nói là giết chết Mác tổng thống. Không chỉ là Mác tổng thống, muốn tiêu diệt hết nước Mỹ giới chính trị cao tầng tất cả thành tộc thành viên." Trong phòng họp lập tức trở nên yên lặng, Phương Hải vẫn tại trước máy vi tính gõ trống, rất nhanh, hắn có chút giật mình nói: "Ta phát hiện, Mác tổng thống lên đài về sau, nội các thành viên làm rất lớn một cái điều chỉnh, những người này e rằng cũng là thiên tộc, bọn hắn bây giờ luôn luận đều có khuynh hướng chiến tranh, mà nước Mỹ hai biết nghị viên đại bộ phận lại chủ trương thương chiến. Tổng thống nước Mỹ thuận vị người thừa kế xếp tại trước mặt phần lớn là nội các thành viên, người giết Mác tổng thống chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì." Trừ phi ngươi có thể theo thứ tự giết chết nước Mỹ Phó Tổng thống, Hạ nghị viện nghị trường, tạm thời tham nghị viện nghị trường, Quốc vụ khanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Quốc thủ Bộ An toàn ngành dài, Bộ Nội vụ giải, Bộ Nông nghiệp giải, Bộ Thương vụ giải, Lao công Bộ trưởng, vệ sinh cùng công chúng phục vụ bộ giải, nhà ở cùng thành thị phát triển bộ trưởng, giao thông bộ giải, Bộ năng lượng giải, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, quân nhân giải ngũ sự vụ bộ trưởng. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi liệt ra một cái kỹ lượng hơn ám sát danh sách. Đám người nghe thế một chuỗi dài chức vụ sau trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra nước Mỹ đã bị Ali Muốn giết chết những người này biết bao khó khăn, huống chi, cái này ắt sẽ gây nên thế giới sự phẫn nộ của dân chúng. Lỗ An thở dài, đây chính là nước Mỹ chính quyền thái hại, người lãnh đạo lên đài phía sau, phần lớn chủ yếu quan viên đều là do tổng thống một người để dành, mà một số người cũng đều là tổng thống người thừa kế, đây quả thực là quá thuận tiện thanh tộc thôn tính nước Mỹ chính quyền. E rằng từ dìm tổng thống bắt đầu liền tại đây dạng làm. Đích thật là dạng này, bố long bắc cách tổng thống lên đài thời gian mặc dù ngắn, nhưng là để dành qua mấy vị bất đồng nội các thành viên. Mà tới được mát tổng thống lại đem bố long bắc cách để danh mấy người đổi thành vốn có co quan viên, nói là vì ổn định nước Mỹ thế cục, đoán chừng chính là muốn cho thanh tộc lưu lại nội các. Phương Khải so sánh kỳ trước nước Mỹ nội các danh sách thành viên phía sau, rất dễ dàng liền đánh giá ra những thứ kia là thanh tộc. Dù Mạn Văn lúc này có chút kích động, chúng ta liền không thể đem chân tướng đem ra công khai sao? Phương Khải bất đắc dĩ buông tay một cái, chúng ta sớm làm như vậy, đem thanh tộc tin tức giải ở các quốc gia internet bên trong, nhưng phản ứng của mọi người đều giống như đang nghe chuyện thần thoại xưa một dạng. Loại tin tức này, chỉ có quyền uy cơ quan công bố mới có, có độ tin cậy. Dù cho đến bây giờ, cũng chỉ có số ít siêu phạm tổ chức tin tưởng thanh tộc tồn tại, nhưng những thứ này siêu phạm tổ chức lại bị dân gian cho rằng là tổ chức phản động. Chẳng lẽ 6? Chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp gì khác sao? Lộ Man Văn trong lòng người bải. Cơ Thiên tứ cùng Phương Khải nhìn nhau phía sau, lại an ủi Lộ Man Văn, còn có biện pháp, chúng ta đang tại áp dụng, tin tưởng cũng có thể tiêu diệt hết thanh tộc. Thời khắc bây giờ, hay là trước suy nghĩ một chút, nên như thế nào dừng lại giữa trường chiến tranh? Chu trưởng thanh lập đầu, không dừng được, trừ phi làm một phương chiến bại. Vớ to hai, hai cũng chưa từng suy nghĩ muốn dừng tay, chẳng đến hắn hoàn toàn bị đánh bại. Sau khi hắn chết, nước Đức mới tuyên bố đầu hàng. Bất luận cái gì kẻ dã tâm nội tâm cũng là điên cuồng, lúc nào quan tâm bách Tính Tuần vong, huống chi những người ngoài hành tình kia căn bản cũng không cùng chúng ta là cùng một chủng tộc. Muốn ta nói, chính là làm, nước Mỹ tất nhiên đã bị thanh tộc căn bọn, vậy liền đem nước Mỹ hoàn toàn giệt trừ. Bệnh viện bác sĩ cắt bỏ khối u lúc, cũng sẽ không cắt đứt một chút khỏe mạnh thì sao? Mọi người đều biết Chu trưởng Thanh là một câu nói đùa, nhưng hắn nói cũng không phải không đạo lý. Thế nhưng là, liền tình trạng trước mắt đến xem, muốn làm sao mới có thể cắt đứt mà cầu thượng cái này khối u đâu? Bây giờ đã không phải kỷ hữu và nước Mỹ chi chiến, mà là nhân loại cùng thanh tộc chi chiến. Trang diện lại lần nữa cho mặt, Chu Trường Thanh lung túng tằng háng một cái, lại nói, "Ai sáu, coi như chúng ta chiến bại, coi như thanh tộc thống trị địa cầu, chúng ta không phải còn có hàng không vũ trụ phi thuyền có thể mang bọn ta rời đi địa cầu đi." Nói xong, Chu trưởng Thanh còn liếc về Phương Khải. Nhưng Phương Khải cũng không nhìn hắn, mà là theo dõi hắn trước mặt màn ảnh máy vi tính, "A, chẳng lẽ dù C ạ muốn động thủ? 381 chương 376, mà quỹ công kích xảy ra chuyện gì?" Cơ tiên tứ liên vội vàng hỏi. Phương Khải lập tức đem máy vi tính hình ảnh trên màn ảnh bắn ra đến hội bàn bạc trong phòng trên màn hình lớn, đó là một trường toàn cầu vệ tinh quỹ đạo độ. Chúng ta một mực chú ý tại Cửu Vũ cùng nước Mỹ cái này luận hợp tác kích, lại không để ý đến dự sĩ A ở trong nước ban bố một đầu tin tức. Một giờ phía trước, bọn hắn tuyên bố mình một khóa vệ tinh truyền tin chịu đến Cửu Vũ cảnh nội không chung nổ hạt nhân ảnh hưởng, xảy ra chục trạc ở địa cầu trên quỹ đạo nổ tung. Chu trưởng Thanh không hiểu hỏi, bọn họ vệ tinh nổ tung cùng trận chiến tranh này có quan hệ gì? Mới đầu ta cũng cho là không có quan hệ, nhưng vừa mới ta bắt được viên vệ tinh này, nổ tung phía sau sinh ra mảnh vụ, phát hiện vấn đề. Một bộ phận mảnh vụn lượn quanh cầu một tuần chỉ cần 243 phút, thông qua mô phỏng tính toán, tiếp qua 14 phút, những mảnh vỡ này lưu liền sẽ đụng vào cùng bọn chúng ở vào cùng một cách mặt đất độ cao nước Mỹ vệ tinh. Chu trưởng Thanh làm một cửa hàng đồ điện nghiệp lão bản, đối với vệ tinh cũng có nhất định giải, lúc này hắn càng thêm nghi ngờ hỏi, ngươi là nói, đây là người Nga cố ý nổ banh mình vệ tinh, ngoài chân chính mục đích là muốn hủy đi nước Mỹ vệ tinh. Đúng vậy. Không phải vậy ngươi cảm thấy loại này va chạm sát suất sẽ có bao nhiêu cao? Chu Trưởng thành Trong mày, "Ân, vệ tinh quỹ đạo chiều dài so địa cầu xích đạo còn dài hơn hơn, mỗi khóa vệ tinh cũng đều tại khác biệt trên quỹ đạo vận hành, nếu như nói là trùng hợp, ta cũng không tin." Nói như vậy, Jusi ạ là muốn đối phó Mỹ quốc. Thế nhưng là, chỉ phá hủy nước Mỹ một cái vệ tinh có thể đối với nước Mỹ tạo thành tổn thương bao lớn? Lô An vấn đạo. Phương Khải tiếp tục tiến hành máy tính mô phỏng, màn hình lớn trong tấm hình là địa cầu vận chuyển đồ, mà ngoài địa cầu vây là rậm rạp chẳng chít vệ tinh quỹ đạo tiến đường, màn hình phía bên phải biểu hiện ra đồ bên trong hết thảy có hơn 6000 khóa tại quỹ vệ tinh. 14 phút sau, Ngasô vệ tinh mảnh vụn sẽ đụng vào nước Mỹ bầu trời một quả vệ tinh truyền tin, và chạm phía sau sẽ sinh ra càng nhiều mảnh vụn, những thứ rác rưởi này mảnh vụn sẽ cao tốc phát tán 4 phương 8 hướng, có chừng tiếp cận 2/5 mảnh vụn sẽ tiến vào tầng khí quyển bị tiêu hủy. Còn có 2/5 mảnh vụn sẽ tiến vào ngoài không gian, nhưng mà, những mảnh vỡ này phi hành đường đi bên trên có cực lớn xác suất đụng vào nước Mỹ đồng bộ vệ tinh, chỉ cần đụng vào một quả, lại sẽ sinh ra càng nhiều mảnh vụn. Đây là phản ứng dây chuyền, ta cũng không cách nào chính xác tính toán ra nó đến cùng sẽ đối với nước Mỹ tại quý vệ tinh tạo thành ảnh hưởng bao lớn, ta đoán chừng nước Mỹ trạm không gian cũng không giữ được. Còn có Lần thứ nhất va chạm phía sau, sẽ có một bộ phận mảnh vụn vòng quanh địa cầu một vòng lại một vòng tiến hành quỹ đạo vận động, thời gian càng dài, bọn chúng đụng phải vệ tinh tỷ lệ càng cao. Quốc gia khác vệ tinh có thể hay không chịu ảnh hưởng, cơ thiên tứ vấn đạo, khó mà nói. Những cái kia lượn quanh cầu vận động vệ tinh mảnh vụn giống như là từng khóa vĩnh viễn không dừng lại đạn, quốc gia khác vệ tinh quỹ tích vận hành nếu như vừa vận cùng những thứ này, đạn quỹ tích trong cùng một lúc đến cùng một điểm, như vậy bọn chúng liền sẽ đục vào. Đến lúc đó, mà quỹ bên trên một cái khu vực lại sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Nói một chút, Phương Hải cũng cảm giác thú vị, người Nga tiến công quá có sáng ý không chút nào động thanh sắc. Bọn họ là nghĩ trước hết để cho nước Mỹ mù mất, sau đó lại làm lớn động tác. Bất quá, cuối cùng sẽ tạo thành bao lớn lực phá hoại, bọn hắn cũng không biết. Người Nga thật là một cái thông minh điên rồ. Học trưởng, ngươi có thể nói rõ ràng điểm sau. Ta có chút không quá có thể hiểu được lời ngươi nói. Nói cho ta biết, cuối cùng tình hình sẽ là như thế nào. Dù Mạn Văn không tưởng tượng ra được Phương Khải miêu tả chẳng cảnh, nàng chỉ muốn biết kết quả. Phương Khải suy xét một hồi trả lời, cái này liền giống như là trên bầu trời xuất hiện đại lượng mất không chế máy bay, mỗi hai cái máy bay chạm vào nhau phía sau lại sẽ lại sinh ra đại lượng mất khống chế máy bay nhỏ, bởi vậy trên bầu trời khắp nơi là cả bấy. Loại công kích này rất khó dự đoán, tuy vệ tinh mảnh vụn không phải là người vì thao tác, hơn nữa bọn chúng cũng sẽ dựa theo cố định quy tích phi hành, nhưng mà bọn chúng số lượng khổng lồ, rất khó chính xác tính ra bọn chúng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà vệ tinh cũng không thể tùy ý di động, chúng ta càng không khả năng sớm coi như ra vệ tinh bạo liệt phía sau sẽ sinh ra bao nhiêu mảnh vỡ, những mảnh vỡ này lại là như thế nào vận động, cho nên Ta bây giờ cũng không biết toàn cầu tại quỹ vệ tinh sẽ phải chịu tốn thất bao lớn, nhưng trước mắt ta có thể khẳng định là nước Mỹ vệ tinh nhóm sắp trở nên rối loạn, mất đi chủ yếu vệ tinh cùng chiến thuật vệ tinh phía sau, truyền tin của bọn hắn cùng hệ thống định vị trí liền sẽ tê liệt, rất nhiều vũ khí tầm xa cũng không có pháp dùng nữa, đây đối với chúng ta tới nói là tuyệt tốt. Nhưng mà, loại công kích này cũng sẽ tạo thành rất nhiều kèm theo tổn thương. Nhẹ nhàng nhất kết quả tự nhiên là toàn cầu vệ tinh đều có thể rất may mắn tránh đi những mảnh vụn kia, thế giới các quốc gia không bị ảnh hưởng. Mà nghiêm trọng nhất kết quả là một viên tiếp nối một viên vệ tinh bị mảnh vụn phá hủy. Trên quỹ đạo địa cầu đầy mảnh vụn rắc rưởi, những mảnh vỡ này rác rưởi đem từng vòng từng vòng vờn quanh địa cầu vận động, các quốc gia cũng không còn dám phóng ra vệ tinh tiến vào ma quỹ. Chỉ có chờ đến một số năm sau, đại bộ phận mảnh vụn mất đi quỹ đạo có thể bị địa cầu lực hút kéo về mặt đất, mọi người lại dọn dẹp sạch sẽ những đất kia quỹ bên trên giống vệ tinh một dạng vận động mảnh vụn, mới có thể lần nữa phóng ra vệ tinh nhân tạo tiến vào địa cầu quỹ đạo. Trong đoạn thời gian này, chúng ta làm mất đi vệ tinh tiếp sóng, mất đi hướng dẫn định vị, dự báo thời tiết cũng sẽ không chính xác, rất nhiều vệ tinh mạng lưới liên lạc thiết bị cũng sẽ bãi công, ATM lấy không được tiền. Thị trường chứng khoán không mở được bản, toàn cầu tài chính sụp đổ 6. Đám người nghe đến rơi vào chấm tư, Phương Khải miêu tả là nhân loại văn minh hủy lại. Dù Mạn Văn hỏi tiếp, cái kia 6. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được, đây không phải chúng ta có thể tham dự chiến tranh. Nhiệm vụ của chúng ta là tại hạ một hồi trong chiến tranh. Phương Khải đưa mắt nhìn sang cơ thiên tử, ta cần càng nhiều thanh tộc hàng mẫu. Ta sẽ vì người tìm đến. 3 sau 15 phút, nước Mỹ, Hawston trong vũ trụ tâm, ở Baser, Center, Hawston và nước Mỹ Vũ trụ tổng thử Johnson du hành vũ trụ trung tâm, NASA, Johnson, ở Baer Center, loạn thành 17, hơn 1000 người tại to lớn dưới mặt đất phòng hoạch hàng không vũ trụ trong phòng lái lớn tiếng gào thét. Úp, trời ạ. AKTS nước Mỹ thông tin kỹ thuật vệ tinh tao ngộ tác kích, đã họ Farlin. Không tốt, vậy là duy kéo vệ tinh, nước Mỹ nổ hạt nhân vệ tinh dò tháng tao ngộ mạnh vụn lưu 6. Úp, không. Chúng ta đã mất đi duy kéo. Từ ba quốc gia Hải Dương cùng đại khí cục vệ tinh đã họ điều tra vệ tinh họ vệ tinh nhóm tổ đã mất đi tám quả vệ tinh. 6. Là người tuyệt vọng thanh âm không ngừng chuyển đến, mọi người đang điên cuồng tiếng giống bên trong lại dần dần bình tĩnh trở lại. Hơn ngàn tên nhân viên công tác hai tay ôm đầu, không thể tin nhìn xem vệ tinh quỹ đạo ảnh động cái trước cái biến mất điểm sáng, vậy đại biểu từng khóa vệ tinh đã mất đi liên hệ. Bọn hắn biết, phản ứng dây chuyển còn tại kéo dài lên men bên trong, nước mịn chạm không gian cũng sắp tại sau 6 phút tao nổ mạnh vụ lưu, lúc này lại điều chỉnh phương hướng đã không kịp. Đáng sợ hơn là, vệ tinh mạnh vụn còn tại trong vũ trụ lượn quanh cầu cao tốc vận động, công kích chính là một vòng tiếp lấy một vòng. Đây không có khả năng là một hồi ngoài ý muốn, người ngang nếu như không có đi qua tính toán chính xác là không thể nào tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Ba không quân số một bên trong, mắc tổng thống thu đến nước Mỹ vệ tinh tao ngẫu ngoại ý muốn tập kích tin tức phía sau, đáy lòng nhịn không được bật cười, hắn một mực mong mọi người Nga đối thủ, nhưng lúc này, trên mặt hắn lại giả vờ lấy một bộ dáng vẻ phân nộ, "Chúng ta muốn tiến hành đánh trả, ăn miếng trả miếng." Gỡ rát tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta có thể nhường chiến cơ phóng ra phản vệ tinh, phá hủy Nga số vệ tinh, nhưng dạng này ắt sẽ buộc lên giữa hai nước chiến tranh. Cửu Vũ cho chúng ta tạo thành tổn thương đã viễn siêu mong muốn, ta không cho rằng bây giờ đối với Vũ Xỉ ạ khởi sướng tiến công là một thời cơ tốt, chúng ta cần phải trước tiên xử lý Cửu Vũ mang đến cho chúng ta nguy cơ. Mắc cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tùy ý người Nga khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Gỡ rắc sắc mặt khó coi, Vũ Xỉ ạ tuyên bố đây là một hồi ngoài ý muốn, ta muốn bọn hắn cũng không muốn trên mặt nội cùng chúng ta khai chiến, chúng ta hẳn là bệ ra ngoại giao thủ đoạn xử lý chuyện này. Lúc này, một bên Quốc vụ khanh cũng mở miệng nói ra, ngoài ý muốn. Gỡ quân, ngươi tin tưởng đây là một hồi ngoài ý muốn sao? Ju Xi một mực là địch nhân của chúng ta, bây giờ nó nhìn thấy chúng ta gặp kiểu U tập kích, nhất định là muốn bỏ đá xuống giếng, nhất cử tiêu diệt nước Mỹ. Chúng ta nếu không đánh trả, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây? Lúc này, Mắc Lánh không nói, "Ta mệnh lệnh, phóng ra tất cả phản vệ tinh, mục tiêu, Nga số vệ tinh quân sự. Còn có, điều chỉnh B2 máy bay ném bom hướng đi, tiền quân dụ sĩ nhiệm vụ thiết yếu, nổ nát điện cờ Jemlin." Trong máy bay hơi lạnh không ngăn cản được gơ tướng quân trên chán rơi xuống mồ hôi, thu 6. Đến 6. Tổng thống tiến sinh. Mặt khác 6. Ta cảm thấy chúng ta cần phải trước tiên liên hệ minh hữu của chúng ta bắt hẹn binh sĩ, chúng ta không thể cùng lúc đối kháng kiểu u cùng ngà xô thiên công. Ấn 6. đích thật là nên liên hệ bọn họ, bọn hắn không thể đối với trận chiến tranh này đặt mình vào ngoài suy xét. 382 chương 377, thế chiến một vị tham gia qua thế chiến thứ hai lão binh từng nói qua, chiến tranh chưa từng có phe thắng lợi, nó mang tới chỉ có thương vong cùng hủy diệt. Tại dù xỉ ạ gia nhập vào chiến cuộc phía sau, chiến tranh đã không còn là cựu u cùng nước Mỹ chiến tranh, đã trở thành thế chiến, đại chiến thế giới lần thứ ba. Nước Mỹ bắn phản vệ tinh kích hủy dụ Sia số lớn vệ tinh, từ đó, quân bài đố Mỹ nổ ná. Trên quỹ đạo địa cầu hiện đầy vũ trụ rắc rưởi, toàn cầu vệ tinh tao ngộ hạo kiếp, còn thừa lác đác, những cái kia may mắn còn sống sót vệ tinh cũng chỉ là bây giờ không có tao ngộ va chạm, bọn chúng như cũ tại mưa bom bao đạn mà quỷ bên trên run lẩy bẩy. Các nước đều đang cố gắng cứu vứt lấy riêng mình vệ tinh, thế nhưng là, vô luận như thế nào biến hóa quỹ đạo, kiểu gì cũng sẽ tại không để ý ở giữa liền tao ngộ cao tốc đánh tới vũ trụ rắc rưởi. Mặt đất khống chế nhân viên trong lòng minh bạch, đây cũng chỉ là đang làm trước khi chết dẫy rủa thôi. Làm nước Mỹ đạn hạt nhân nhảy dù tại Master Cơ va điện cờ chiến người Nga hoàn toàn nổ tùng, bọn hắn lập tức đánh trả Đối với nước Mỹ cũng tiến hành một vòng đạn hạt nhân tập kích, đồng thời còn xuất động chủ lực không quân cùng hải quân. Nga so tổn thương cũng không lớn, ngoại trừ mát sở cơ va cùng mấy chỗ căn cứ quân sự chịu đến không tập bên ngoài, khu vực khác hoàn hảo không chút tổn hại. Nước Mỹ mới đúng kiểu ưu phát động mãnh liệt nhất một vòng công kích, lại chịu đến kiểu ưu mạnh mẽ hữu lực phản kích, lúc này đã không có khí lực lại đi tiến công dụ xị ạ. Đối mặt dù xị ạ mưa to gió lớn một dạng đánh trả, nước Mỹ muốn lộ ra tái nhật vô lực rất nhiều. Lúc này, các người đi cùng mình quốc cuối cùng ngồi không yên. Nếu như nước Mỹ bị xử lý, châu Âu liền đã mất đi một vị cường đại minh hữu đợi đến thế giới khôi phục trật tự phía sau, dù Xi si A liền thành lao đại ca, mà châu Âu cuộc sống sau này tất nhiên không dễ chịu. Hơn nữa, nước Mỹ nếu là quốc gia thua trận, dù Xi si A cùng Cửu Vũ thế tất yếu từ Bắc Mỹ cướp đoạt đại lượng tài nguyên, trưởng không Bắc Mỹ. Thế giới cân bằng bị phá vỡ, cuối cùng sẽ nên đón mới chiến tranh, đến lúc đó, có thể châu Âu đã không sức hoàn thủ, không bằng bây giờ liền kiểm chế lại dù Xi si A. Bắc Hạn binh sĩ bắt đầu hướng Nga Xô phát động quân sự tập kích, bọn hắn trước sớm bố trí tại Đông Âu quân đội hiện đã toàn tuyến xuất động, ý đồ phá hủy Nga Xô chủ yếu căn cứ quân sự. Du sĩ ạ không quân lại đem mục tiêu chuyển hướng bắc hẹn các nơi căn cứ quân sự, châu Âu các đại quốc gia bầu trời cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện các thức chiến cơ. Nhưng mà, châu Âu cùng dự sĩ ạ ở giữa chiến tranh muốn lộ ra lý trí rất nhiều, bọn hắn giữa các nước quan hệ rắc rối phức tạp, lẫn nhau cũng có kinh tế văn hóa lui tới, cho nên, tất cả mọi người chỉ là nhằm vào lẫn nhau lực lượng quân sự phát động tập kích, cũng không tại nhân khẩu giày đặc sencho city thành phố đưa lên đạn hạt nhân. Nga xô đạn hạt nhân đại bộ phận đều bỏ cho nước Mỹ, mà nước Mỹ tại Cửu Vũ cùng Nga xô cùng chen ép phía dưới trở nên chật vật rất nhiều, không quân quân liên tục bại lui, quân càng là không có khả năng lục Cửu Vũ lãnh thổ cũng không dám đăng lụ. Nước Mỹ bị đánh đè về sau, toàn thế giới các đại thế lực cũng đều không an phận đứng lên, Triều Tiên quân đội bắt đầu hướng Hàn Quốc rất gần, Pakistan cùng Ấn Độ đánh lên, các quốc gia Ả Rập bội vì chủ nghĩa khủng bố lâm và hỗn loạn tương mừng, châu Âu nội bộ, ba tư lợi á các nước cũng buộc phát tông giáo chiến tranh 6. Toàn thế giới sự trỗi trở thành chiến trường, chỉ có quốc đại lợi quốc hồ sở chi li a, châu phi cùng nam mỹ tương đối an bình rất nhiều. Các quốc gia siêu phàm dã gia nhập trận chiến trên ngày, nhưng mà Chỉ có kiểu Vũ Kiếm Lá Chắn cùng độc lập đoàn tại khai chiến, châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức cũng không hoạt động mạnh, bọn hắn chỉ là tại riêng phần mình trong quốc gia điên cuồng bắt cá thành viên. Thánh giáo cùng chúng thần điện trong lịch sử chưa bao giờ đối với Hắc Ám Nghị hội như thế thân mật qua, bọn hắn thậm chí cùng hành động. Bắc Mỹ truyền đến tin tức, châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức thực chất cùng kiểu Vũ Kiếm Lá Chắn là cùng một bọn, còn có Nhật Bản Áo Gai gia tộc cũng là đứng tại kiểu Vũ Kiếm Lá Chắn một bên. Siêu phàm giới chưa từng như này đoàn kết qua, thế giới người phàm bên trong chiến tranh làm hai thế lực lớn, cùng lãnh đạo phái, nước Mỹ cùng Bắc đi cùng mình quốc lãnh đạo phòng thủ phái. Nhưng siêu phàm thế giới bên trong lại trở thành nước Mỹ độc lập đoàn đối kháng toàn thế giới siêu phàm tổ chức. Kể từ châu Âu Tam đại siêu phàm tổ chức đặt chân nước Mỹ lãnh thổ bắt GaAs thành viên phía sau, nước Mỹ cuối cùng ngồi không yên. Bọn hắn khiển trách châu Âu chính phủ không cách nào không chế riêng phần mình quốc gia siêu phàm, đồng thời đối ngoại tuyên bố, siêu phàm giới ý đồ lợi dụng trận chiến tranh này không chế toàn bộ thế giới, nhường phàm nhân trở thành siêu phàm nô lệ, thậm chí trận chiến tranh này chính là siêu phàm giới âm mưu, là lấy cửu hữu kiếm lá chắn liên hợp thế giới siêu phàm tổ chức cùng bày kế chiến tranh. Lần này ngôn luận vừa ra, dân gian liền sôi trào. Mọi người tại chiến hỏa độc hại bên trong từ lúc mới đầu phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại, mọi người chưa từng như này khát vọng qua hòa bình, liền cũng khát vọng hòa bình, bởi vì bọn hắn phát hiện, khi thế giới cường quốc buông tay buông chân, vứt bỏ chủ nghĩa nhân đạo phát động chiến tranh lúc, bọn hắn liền phá hôi cũng không tính, nhưng cái kia đại quốc mới thật sự là, khi chiến tranh khai hỏa lúc, không có ai sẽ đi thảo luận ai đúng ai sai, mọi người trong lòng chỉ có một bầu nhiệt huyết, suy nghĩ như thế nào tiêu diệt hết địch nhân của mình. Mà khi bình dân bách tính cả ngày bị hỏa lực tập kích, nhìn mình gia viên bị vô tình phá hủy, Nhìn mình thân nhân bị chôn ở trong phế tích lúc, mọi người mới bắt đầu suy xét, đây hết thảy rốt cuộc lại như thế nào phát sinh. Chiến tranh toàn diện bộ phát một tháng sau, khu Usencho City thành phố đã vô pháp cư trú, cứ việc có chút thành thị cũng không lọt vào đạn hạt nhân tập kích, nhưng thành thị nội bộ đã hỗn loạn không chịu nổi. Thủy điện hệ thống đã sớm bị phá hủy, ở tại trên nhà cao tầng đám người khó mà xuất hành. Các nơi giao thông chủ cột lộ lọt vào phá hư, hậu cần cũng đã không thể đem đồ ăn vận chuyển đến trong thành, các nơi siêu thị đã sớm bị cướp sạch không còn một mống, thẻ ngân hàng cùng internet thanh toán đều đã mất đi hiệu lực, chỉ còn lại tiền mặt giao dịch. Nhưng mà Lúc này một túi mì ăn liền giá cả đều đã đã tăng tới 190 tệ một bao, hơn nữa còn chỉ có thể tại chợ đen bên trên mới có thể mua được. Central City thành phố mọi người cũng bắt đầu chạy nạn, trốn hướng nông thôn hoặc tứ tuyến thành thị bên trong, nơi đó không dễ dàng lọt vào không tập, còn có thể mua được đồ ăn. Nhưng mà, chạy nạn trên đường khi thì gặp được thi thể, làn xe hoàn toàn bị phá hỏng, mọi người sẽ vì một chiếc xe gắn máy mà đại động tay chân, còn có những cái kia sinh bệnh không cách nào kịp thời được trị liệu nhân, cuối cùng cũng ngã ở chạy nạn trên đường. So với Nước Mỹ quốc dân tình huống yếu lượng tốt một chút, dù sao bọn hắn có được cùng kiểu Vũ không lớn bao nhiêu thổ địa, lại ở không đến Cửu Vũ 1 phần 4 nhân khẩu. Tại toàn cầu buôn bán bên ngoài tất dưới tình huống, nước Mỹ lương thực dự trữ tương đối nhiều hơn không ít. Nhưng người Mỹ so Cửu Vũ người muốn càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu cả ngày bay lên người ra vàng, kẻ xâm lược đã đạp vào bản thổ, đây là chiến tranh sắp bị thua dấu hiệu. Một trận chiến này nhường toàn thế giới thấy rõ Cửu Vũ kiếm lá chắn thực lực, hoặc giả thuyết là thấy rõ lực. Người này chính là tồn tại vô địch, nhận được nước Mỹ một chỗ bí mật căn quân sự vị trí, chỉ cần phái ra bùi môn một người liền có thể giải quyết. Bất luận cái gì kim loại tại Bùi Mân trước mặt đều giống như trang giấy một dạng bạc nhược, xe tăng cùng chiến cơ với hắn mà nói chính là một cái chê cười. Chỉ có một lần, người Mỹ thiết hạ bẫy, đem Bùi Mân dẫn hướng một chỗ đạn hạt nhân dự trữ căn cứ, dẫn nổ toàn bộ căn cứ mới đưa hắn nổ trọng thương. Bách tính đều mong mọi lấy ngừng chiến tranh, nhưng ở không có phân ra thắng bại phía trước liền để thế giới các quốc gia dừng tay, cần một cái có thể thuyết phục tất cả mọi người lý do. Lúc này, nước Mỹ cho đại gia một cái lý do, hoặc có lẽ là cho dự sĩ à một cái phản chiến khẩu lý do. Nhưng toàn thế giới người đều không nghĩ tới, nước Mỹ giống như là ký tên chiến bại điều một dạng. Đồng ý đem Alaska châu lấy 7200 vạn đô la giá cả bán lại cho dự C ạ. Alaska chiếm nước Mỹ 20% quốc thổ diện tích, tại 1867 năm niên, nó bản về nước Nga tất cả, là nước Nga thuộc địa. Nhưng người Nga cho rằng ở đây tại nguyên bản cùng, lại sợ bị ngay lúc đó nước Anh cướp đi, lợi dụng 720 vạn đô la giá cả bán cho nước Mỹ. Kết quả, người Mỹ ở đây phát hiện phong phú khoáng sản, dầu thô, khí thiên nhiên, cái này khiến người Nga hối hận không thôi. 7200 vạn USD là năm đó giá cả gấp 10, nhưng đặt ở bây giờ Số tiền này cơ hồ có thể nói là nước Mỹ đem ạ cả miễn phí đưa cho dự Cạ. Nhưng mà, nước Mỹ mở ra chân chính điều kiện là, nguồn dự Cạ dừng tay đồng thời, cùng khu trục trên đời tất cả siêu phàm. Người Nga tự nhiên đồng ý, bọn hắn quốc nội siêu phàm thế lực bậc ngược, thậm chí không bằng Nhật Bản, dù cho nước Mỹ không nói, bọn hắn cũng hy vọng trên thế giới không có siêu phàm. Như thế, bọn hắn mới có thể biến thành chân chính quân sự cường quốc. Thế là, nước Mỹ cùng rủ Xỉ A ở giữa ngừng chiến, bác hẹn cũng liền đi theo dừng tay, Tam phương cùng yêu cầu Cửu chiến, Cửu tự nhiên thì cũng đồng ý đến nước này, chiến tranh đi tới trên bàn hội nghị. 383 chương 378, cuộc mùa đông đại chiến thế giới thứ nhất đánh 4 nhiều năm, 6500 vạn người tham chiến, 1000 vạn hơn người mất mạng, 2000 vạn người thủ thương. Đại chiến thế giới lần 2 đánh 6 năm, 20 ước người cuốn vào chiến tranh, thương vong 9000 vạn người. Đại chiến thế giới lần thứ 3 chỉ đánh 42 tiền, toàn cầu các quốc gia tất cả triệu chiến tranh tác động đến, dựa vào thống kê không trò bẹn, thương vong đã vượt qua 6 ức người, hơn nữa cái số này còn tại chiến hậu không ngừng kéo lên, mỗi ngày bởi vì bức xạ hạt nhân mà tử vong nhân khẩu vô số kể đã từng có nhà khoa học dự đoán qua, nếu như trong phạm vi thế giới bộc phát chiến tranh hạt nhân, sẽ dẫn tới toàn cầu khí hậu kịch liệt biến hóa. Làm đại quy mô sử dụng vũ khí hạt nhân phía sau, đặc biệt là đối với thành thị dạng này dễ cháy mục tiêu sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ để cho số lớn khói cùng khói ám tiến vào địa cầu tầng khí quyển, mà chút bụi mù hạt nhỏ có tương đương một bộ phận lớn đường kính nhỏ hơn một bé nhỏ, bọn chúng có thể ở không trung dừng lại mấy ngày thậm chí một năm trở lên, đối với đến từ mặt trời ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phóng xạ có khá mạnh hấp thu lực, mà đúng mặt hướng bên ngoài hở ngoại qua phóng, xạ hấp thu lực yếu kém, dẫn đến cao tầng đại khí ấm lên, mặt đất nhiệt độ hạ xuống. Sinh ra cùng hiệu ứng nhà kính ngược lại tác dụng, làm cho mặt đất hiện ra như giá lạnh mùa đông một dạng cảnh quan, này xưng là hạch mùa đông. Cũng có nhà khoa học cho rằng, hạch mùa đông lý luận không đủ chính xác, bọn hắn cảm thấy cực lạnh nhiệt độ không khí sẽ kéo dài quá lâu, 20 độ hạ nhiệt độ chỉ có thể kéo dài mấy tiếng, hơn nữa sẽ ở 3 tháng sau khôi phục lại bình thường nhiệt độ không khí. Nhưng mà, tại hết thệ đều không có phát sinh trước đó, tất cả mọi người không biết sự thật đến cùng sẽ là như thế nào. Văn minh khoa học kỹ thuật bởi vì chiến tranh mà không ngừng phát triển, đại chiến thế giới lần thứ 3 là nhân loại tự hủy diệt một trận chiến, ngắn ngủi 52 thiên. Hắn tạo thành tổn thương đã vượt qua một trận chiến cùng thế chiến thứ hai tổng hòa. Nhưng mà, chiến hậu mới là thai nạn chân chính tới thời điểm. Như nhà khoa học dự đoán như thế, hạch cho bụi tiến vào không trùng, che kín dương quang, toàn cầu chỉ còn lại có cùng một mùa, mùa đông. Nhưng mà, mùa đông này kéo dài thời gian so với các nhà khoa học dự đoán muốn càng dài, có quá nhiều không tưởng được nhân tố bọn hắn không có cân nhắc đến. Trên bầu trời tối tăm mở mịt từng mảnh từng mảnh, ban đêm cũng lại không nhìn thấy đời sao, vô số cây nông nghiệp hỏa tử, vô số rừng rậm khô héo, bao cát bao phủ đồng tây hai đại lục, toàn bộ thế giới từ ngũ thải bàn làn đã biến thành màu xám. Nguồn nước chịu đến ô nhiễm, tập bệnh bắt đầu lan tràn, trên bầu trời ngỗ hội mưa xuống thủy cùng mưa đá, nhưng nước mưa cũng lại tầm bộ không được hoa cỏ cây cối, bọn chúng vảy vào lá xanh bên trên thậm chí có thể hủ hóa lá xanh. Mọi người gặp mưa phía sau, trên da sẽ lên hồng trận, nghiêm trọng giả còn có thể cảm thấy hô hấp khó khăn, cơn sốc, tử vong sáu. Trong nước mưa chất ăn mòn quá cao, đó là tầng khí quyển tại bài độc. Toàn bộ tầng khí quyển chịu đến thương tổn nghiêm trọng, trong phạm vi thế giới nhà máy hóa chất bị phá hủy phía sau, đủ loại có hại khí thể nổi lên bầu trời. Những cái kia khí thể so phất lợi ngang đối với tầng khí quyển tổn hại còn muốn lớn hơn nữa, bọn chúng dừng lại ở tầng khí quyển trung tướng sẽ trăm năm cũng không thể tản đi. Trên nam cực chống không ố dụ hẻn trống rỗng bắt đầu mở rộng, mà địa cầu cái khác bản khối bầu trời tầng ố dụ hẻn cũng xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, mặc dù bọn chúng bây giờ còn rất nhỏ, nhưng mà bọn chúng như là trang giấy trung ương ngọn lửa, cực nhanh hướng chúng quanh quét tán. Không có tầng ố dụ hẻn bảo hộ, ánh liệt kia tử ngoại xuyên qua hạch cho bụi, tới đất. Vật, sinh vật khó mà sinh tồn, mà Mạc công thư gia cùng bệnh đủ thủy tinh thể đám càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tất cả mọi người núp ở trong nhà không dám ra ngoài. Ngoài giới đã trở thành nước sôi lửa bỏng, bại lộ tại thiên không người phía dưới nhóm rõ ràng cảm thấy rất lạnh, gió kêu cắt đâm làn ra thấy đau, nhưng mọi người thể nội lại sẽ cảm thấy cực nóng, một loại không cách nào ức chế cực nóng, nước lạnh không cách nào hạ nhiệt độ, chỉ có tại thật giày áo đông bên trong mặc thêm vào một tầng thật mỏng phòng phóng xạ áo mới sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mọi người không dám đem giống như tấm phản quang một dạng kháng phóng xạ áo mặc ở bên ngoài, bởi vì nó đã trở thành khan hiếm vật phẩm, mặc ở bên ngoài tựa như là đem một tầng vàng dán tại bên ngoài cơ thể, chỉ có thể nên đón chênh Phong sai dù tự nhiên cũng thành khan hiếm vật phẩm, buồn cười là trên trời đã không nhìn thấy thái dương mà mọi người cũng chỉ có chống đỡ nó no mới dám đi ra ngoài. Văn minh nhân loại dần dần lui lại, ba trận chiến bùng nổ một tháng sau, mọi người thu hoạch ngoại giới tin tức chủ yếu đường tắt đã biến thành nghe đài quan bá, tất cả mọi người trong nhà không dám ra ngoài, cửa sổ cũng bị một mực phong kín. Những cái kia nắm giữ nhất định kỹ năng sinh tồn đám người sống tiếp được, bọn hắn tại chiến tranh sơ kỳ mà bắt đầu dự trữ vũ khí cùng đồ ăn, đào đất tầng hầm, lợi dụng động cơ đốt trong phát điện, chế tác giản dị nước hệ thống. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần dưới đất tránh thoát gian nan nhất 1 năm, thế giới cuối cùng rồi sẽ khôi phục bình thường. Dân số địa cầu mỗi ngày lấy ngàn phần so tốc độ giảm xuống lấy, tại sinh tồn không chiếm được bảo đảm dưới tình huống, pháp luật đã đã mất đi lực cướp thúc, đông tây hai phiến đại lục hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà, mọi người trong lòng vẫn như cũ còn có hy vọng, đại gia chờ đợi lo lắng lấy mùa đông đi qua, chờ đợi vạn vật hồi phục mùa xuân. Thế nhưng là, không có người biết cái này chờ đợi lại là bao lâu. Mà cầu thượng đã không nhìn thấy nửa điểm màu xanh biếc, bốn phía cũng là cảnh khô loạn diệp. Bất quá, có một loại thực vật lại chắc chúng tới, nó chính là huỳnh quan cây. Tây này giống như trong mùa đông hoa mai, tại trong bức xạ hạt nhân nợ độ càng thêm diễm lệ. Có thể cái kia hoa mai chết đi từ đâu, chỉ có nó có thể sừng sững không ngã. Huỳnh quang cây đến mang một vòng lục sắc khiến mọi người thấy được hy vọng, nó tại trong buổi tối phát ra ánh sáng nhạt tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ Hắc ám thế giới 6. Ba mọi người vẫn biết ba trận chiến cuối cùng rồi sẽ tới, bởi vì cái gọi là thời kỳ hòa bình chỉ là đại gia xúc tinh dưỡng duyệt thời kỳ, tất cả cường quốc chưa bao giờ ngừng phát triển riêng mình vũ khí, mà chút vũ khí cũng là chuẩn bị dùng để đối phó nhân loại chính mình. Chuyên gia quân sự cũng tương tự dự liệu được, ba trận chiến lại là một hồi cực nhanh chiến tranh, bởi vì nhân loại vũ khí đã mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến có thể dễ dàng hủy diệt thế giới. Cuộc chiến tranh này không có phe thắng lợi, tất cả mọi người là người chiến bại. Nếu như nói Ron hoạch tập kích thổi lên 3 trận chiến kẻ lệnh, như vậy tại Ron gặp tập kích thứ 42 thiên, đại chiến thế giới lần thứ 3 chính thức tuyên bố kết thúc. Một ngày này, người lãnh đạo các nước đều ngồi ở gốc đại lợi á đàm phán trên bàn, nơi đó là duy nhất không có gặp đạn hạt nhân tập kích đại lục bạn hối. Trận hội nghị này quy mô không thua gì hội nghị Liên Hiệp Quốc. Ngoại trừ kiểu u, Rusia, nước Mỹ bên ngoài, cái khác môi cái quốc gia đều bị yêu cầu ít nhất phái ra một cái người lãnh đạo quốc gia tham dự, nếu có quốc gia nào không có phái ra đại biểu Như vậy quốc gia này liền bị liệt vào chiến tranh chủ nghĩa quốc gia, đây là so chủ nghĩa khủng bố quốc gia tinh chất còn muốn càng thêm ác liệt một cái địa vị, nó sẽ lập tức gặp toàn thế giới chèn ép. Lần này đại hội gọi toàn cầu cùng bình đại hội, từ đẹp nga cùng khởi xướng. Nhưng trên thực tế, toàn cầu có tiếp cận một nửa quốc gia xem chừng kiểu Vũ thái độ, như Cửu Vũ không tham gia trận hội nghị này, bọn chúng cũng sắp sẽ không tham gia. Trong cuộc chiến tranh này, Du Sĩ ạ tuy ban sơ đứng ở Cửu Vũ một bên, nhưng kiểu Vũ từ đầu tới đuôi đều có không có hướng Du Sĩ ạ cầu viện qua, song phương thậm chí cũng không có quân sự giao thông. Ju Xi A chỉ là muốn trong cuộc chiến tranh này thu được lợi ích lớn nhất, mà bây giờ, bọn hắn sắp lấy được nước Mỹ lớn nhất một cái châu, đã không có lý do gì lại đem chiến tranh tiếp tục nữa. Nếu lại đánh xuống, Ju Xi A chỉ sợ cũng phải tiếp nhận tổn thất thật lớn. Toàn thế giới thấy được kiểu đu và nước Mỹ đầy mắt thương di dáng vẻ, trong lòng sớm đã khết đảm, bọn hắn sợ quốc gia của mình cũng biến thành bộ dáng kia. Toàn cầu khí hậu biến hóa đã để chính phủ các nước khổ không thể tả, các quốc gia quốc nội cũng đều xuất hiện thực phẩm thiếu hụt hiện tượng, kháng phóng xạ áo cùng mỹ phẩm dưỡng da càng là cùng không đủ cậu, quốc dân loạn lạc không chịu nổi. Các quốc gia thực phẩm sức sản xuất trên diện rộng hạ xuống lúc, liền đã quyết định sẽ có một nhóm người chết đi, bộ phận này nhân đại phần lớn là xã hội kẻ yếu, nhưng bọn hắn chọn tại bạo loạn bên trong chết đi. Khí hậu biến hóa cho toàn cầu nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp mang đến đả kích nặng nề, các quốc gia vật giá leo thang, tại có vài quốc gia bên trong, một bộ điện thoại di động chỉ có thể đổi được một khóa cải trắng. Mà giống quốc đại lợi á loại này chịu đến chiến tranh ảnh hưởng khá nhỏ quốc gia, bây giờ đã kiếm được rực rỡ muôn màu, bọn hắn giá trên trời mở miệng thực phẩm, đã để quốc nội GDP trong vòng 1 tháng lật ra gấp mấy lần. Bất quá, thời kỳ chiến tranh các quốc gia tiền tệ đều ở đây cấp tốc bị giảm giá trị, ước đại lợi Á trong lòng người cũng minh mạch, bọn hắn bây giờ kiếm được ngoại tệ có lẽ đều chỉ như giống như giấy trắng tiền nghi, nhưng mà chiến tranh đi qua, ước nguyên chắc chắn trở thành trên thế giới tỷ suất hối đoái cao nhất tiền tệ, mà Úc đại lợi Á người cũng sắp trở thành thế giới giàu có nhất người. Một ngày này, toàn cầu các quốc gia đại biểu đều tụ tập tại Úc đại lợi Á mực người vốn quốc tế trong hội nghị tâm. Ở đây, mọi người còn có thể hưởng thụ được lâu ngày không thấy ôn hòa dương quang, nhưng đại gia trong cốt tán phát lệ khí lại để cho mực người bản nếu như nó đại dạng, rét lạnh, cực nóng sáu. 384 chương 379 Toàn cầu hòa bình đại hội sớm tại thế kỷ trước trung kỳ, thế giới các quốc gia liền đã thành lập hòa bình thế giới ban trị sự. Sau đại nhị thế chiến, bởi vì vũ khí hạt nhân phát triển, thế giới nhân dân không muốn lại gặp chịu mới đại chiến hạo kiếp cùng hủy diệt hoạch tai nạn, rất nhiều quốc gia liền khai triển thanh thế thật lớn phản đối hoạch quân bị thi đua cùng bảo vệ hòa bình vận động. 1949 năm 4월, giới thứ nhất thế giới bảo vệ cùng bình đại hội tại nước Pháp cùng dãy chỗ lộ vạc đồng thời tổ chức, yêu cầu cắt giảm quân bị, cấm vũ khí nguyên tử, hòa hoãn quốc tế thế cuộc khẩn trương, cùng bảo vệ hòa bình thế giới. 1950 năm ba nguyên thế giới bảo vệ cùng bình đại hội thường trực ủy ban phát biểu sở tokhomtenon yêu cầu vô điều kiện cấm vũ khí nguyên tử, đồng thời khai triển ký tên vận động, trong vòng nửa năm ký tên nhân số đạt 5 ức người, trong đó có 2 ước kiểu ưu người. Nhưng mọi người lúc nào cũng tốt quên vết sẹo đau, khi xưa thế giới cùng bình đại hội càng nhiều giống như là đang kêu khẩu hiệu, các quốc gia vẫn như cũ tự mình phát triển vũ khí hạt nhân. Không có quốc gia kia sẽ cho rằng hòa bình thế giới là dựa vào mấy trận hội nghị liên có thể đổi lấy, cường quốc càng là cảm thấy, chỉ có quân sự càng mạnh hơn mới có thể ổn định thế giới thế cục. Cuối cùng, mà cầu thượng lại một lần nên đón đại chiến. Mọi người thấy được tận thế đang ở trước mắt, lúc này mới ý thức được, đại quy mô chiến tranh hạt nhân không phải cũng không thể lần nữa phát sinh. Lần này toàn cầu cùng Bình Đại hội không giống với thế giới người bảo vệ cùng Bình Đại hội, tư kỷ hữu tuyên bố tham gia về sau, lần này đại hội đã thành cưỡng chế tính chất đại hội, yêu cầu thế giới các quốc gia nhất thiết phải phái ra đại biểu tham gia, đồng thời phục tùng đại hội quyết nghị, bằng không sẽ lọt vào diện quốc nguy cơ. Ba mực ngươi buồn quốc tế hội bàn bạc trung tâm, một cái hình tròn to lớn hội trường, đại chủ tịch ở vào hội trường phía chính bắc, chính nam vương là hội trường cửa vào, đông tây hai bên chỗ ngồi ngồi đầy đến từ thế giới các quốc gia đại biểu. Truyện thú vị Đại gia cũng không phải là dựa theo các quốc gia vị trí địa lý ngồi cùng một chỗ, không trẻ mang lân cận hai quốc gia đều ngồi ở hội trường đồ vật hai bên. Pakistan ngồi tại đông biên, Ấn Độ ngồi ở phía tây, Triều Tiên ngồi tại đông biên, Hàn Quốc ngồi ở phía tây, Bắc Mỹ các quốc gia ngồi ở phía tây, Nam Mỹ các quốc gia ngồi tại đông biên, châu Âu đại bộ phận quốc gia ngồi ở phía tây, châu Phi đại bộ phận quốc gia ngồi tại đông biên sáu. Tại đông biên hàng thứ nhất vị trí, đang ngồi tất cả đều là chín lũ đại bày tỏ. Phía tây hàng thứ nhất vị trí, ngồi là nước Mỹ cùng Nga so đại biểu, rất khó tin tưởng hai quốc gia này tại không lâu phía trước còn đánh người chết ta sống. Toàn cầu nhân dân đều tỉ mỉ chú ý trận hội nghị này, các quốc gia lợi dụng uy nhất mạng lưới thông tin lạc đối lần này hội nghị tiến hành trực tiếp. Tỷ lệ người xem đã không cách nào thống kê, bởi vì quảng bá trở thành chủ yếu trực tiếp thủ đoạn, khó mà thống kê trên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu người nghe đài quảng bá. Hội nghị chỉ có 3 loại chương trình hội nghị, hạ thứ nhất vẫn là liên quan tới cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra. Nước Mỹ đại biểu trước tiên lên tiếng, đây là siêu phạm khơi mào chiến tranh, chúng ta nhất thiết phải điều tra tính tưởng ba trận chiến nguyên nhân gây ra. Bên ta đề nghị, đem thế giới các quốc gia siêu phạm tất cả đều đổi ra cảnh nội, tụ ở Hague gì quần đảo, tiếp nhận toàn cầu điều tra ủy viên hội điều tra. Thẳng đến sự kiện điều tra tin tưởng lại thảo luận siêu phàm đi hay ở, trước đó chúng ta cần phải 6 Bên ta phản đối. Chí Lưu đại bày tỏ không đợi đối phương nói xong, trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh lần này thế chiến là siêu phàm khơi mào chiến tranh, chúng ta Cửu có đầy đủ lý do tin tưởng trận chiến tranh này là các ngươi nước Mỹ đương cổ căm lưu. Âm lưu của chúng ta. Xin các ngươi trở quên, là các ngươi Cửu U người trước tiên ám sát tổng thống của chúng ta, là các ngươi Cửu máy bay ném bom trước tiên hướng Ron bỏ ra đạn hạt nhân, là các ngươi Cửu U liên hiệp quốc ra cùng tập kích chiến hạm của chúng ta. Nhật Bản đại biểu áo gai Khang Thành nghe được nơi đây nhịn không được vô bàn một cái, nói bậy nói bạn, chúng ta chưa bao giờ phái ra qua lực lượng quân sự tập kích các ngươi trên biển hàng đội, ta cũng tin tưởng thủ lĩnh cùng dự C ạ không có từng làm như vậy, vậy căn bản là chính các ngươi lộng chìm các ngươi hàng không mậu hạm. Chí Đu đại bầy tỏ lúc này cũng gật gật đầu, ta dám khẳng định chúng ta đương cục chưa bao giờ từng nghĩ muốn tập kích các ngươi hàng không mậu hạm, hơn nữa, ngươi nói chúng ta dùng hành chiến tập kích zòm, cái này e rằng cũng là từ vài tấm hình lên tới chứng cứ a. Ta tin tưởng các ngươi bây giờ cũng đã gặp qua nước ta hành chín chân chính bộ dáng. nó cùng trên tấm ảnh cũng không giống nhau a. Nước Mỹ đại biểu lúc này trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, một tháng qua, cụ Vũ huynh chín thưởng xuyên xuất hiện ở nước Mỹ bầu trời, dạ dạ căn bản bắt giữ không đến thân hành của nó, nó mỗi lần xuất hiện nhất định trở về thành công đưa lên một cái đạn hạt nhân, thậm chí so B2 máy bay ném bom hiệu suất còn cao hơn. Chí Du đại bày tỏ nhìn về phía Dụ Xỉ A đoàn đại biểu tiếp tục vấn đạo, chẳng lẽ Nga Phương đã phát ra muốn tập kích Mỹ hàng không mậu hạm biên đội mệnh lệnh. Dụ Xỉ đại biểu một mặt lúng túng, chúng ta không có đã phát ra mệnh lệnh như vậy, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, nước ta siêu đã nắm trong tay bộ phận lực lượng quân sự, bọn hắn liên hợp quý quốc cùng Nhật bản sức mạnh siêu cùng hoàn thành lần kia tập kích quốc gia chúng ta sức mạnh siêu phàm đều vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Chí Du đại Bày tỏ nhẹ nhàng trả lời, cái kia cơ thiên tử đâu? Theo ta được biết, tên này ám sát bố long bắt cách tổng thống siêu phàm chính là các ngươi cửu ưu người. Nước Mỹ đại biểu cuối cùng lật về một chút khí thế. Cơ thiên tử chỉ là một cái dân gian siêu phàm, hành vi của hắn cũng không đại biểu nước ta chính phủ hành vi, huống chi ám sát quý quốc tổng thống chuyện này cũng còn chưa điều tra tin tưởng, dân gian còn lưu truyền khác biệt ý kiến. Như vậy, quý quốc là tin tưởng dân gian ý kiến vẫn tin tưởng nước ta hai vị tổng thống bằng chứng? Cơ thiên tứ là các ngươi cựu dân gian siêu phạm, các ngươi có nghĩa vụ đã kích các ngươi quốc nội chủ nghĩa khủng bố. Theo ta được biết, tại ám sát Bố Long Bắc cách tổng thống phía trước, người này liền đã tập kích chúng thần điện trụ tư thần miếu, kết hợp với Vatican City một trận chiến, chúng ta có lý do tin tưởng, đây là siêu phạm chủ nghĩa khủng bố bày kế một loạt hoạt động kinh khủng cùng. thực, ở thế giới các đại siêu phạm trong tổ chức, có nhiều hơn phân nửa siêu phạm cũng là dã tâm phái. Chúng ta từng tại trong phạm vi thế giới tiến hành lấy mẫu tâm lý định, kết quả cho thấy, rất lớn một bộ phận siêu phạm sẽ cho rằng mình là cao hơn phàm nhân tồn tại, cho rằng thế giới nên có bọn hắn chưởng Bây giờ Bọn hắn cuối cùng tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cố cường đại sức mạnh, muốn chưởng không thế giới loài người. Nhưng bọn hắn đầu tiên cần diệt trừ những cái kia trở ngại bọn họ hòa bình phái siêu phàm, thế là bọn hắn liền liên thủ chủ tính trụ tư thần miếu tập kích cùng Vatican City -si chiến tranh. Ở trong lẫn tượng của ta, trụ tư trong thần miếu đỉnh cấp siêu phàm đàn chính là một vị nhân ái pạ sĩ Phitsta, nhưng mà, trụ tư thần miếu đã bị cơ thiên tứ phá hủy. Đến nỗi Vatican City -si chiến tranh, thánh giáo cảng là cùng chúng ta phàm nhân chính quyền hợp tác nhiều năm. Bọn hắn chú ý dân sinh, cũng là nhân ái một phương, mà ở chiến tranh cùng ngày, Vatican City bầu trời cũng xuất hiện các ngôi cựu vũ ba tên đỉnh tiêm lôi hệ siêu phàm, bọn hắn cho Vatican City mang đến không thể tiếp nhận tai nạn. Còn có chúng ta bố Long Bắc cách tổng thống, hắn càng là đưa ra phạm nhân cùng siêu phạm quyền lợi bình đẳng lý niệm, đại gia tại cùng một mảnh bầu trời chung sống hòa bình, cùng nhân loại sáng lập tương lai. Thế nhưng là, hắn vẫn không có chạy ra siêu phạm giới ma chảo. Chỗ này kinh khủng sự kiện đều chỉ hướng các ngôi cựu dân gian siêu phạm, cho nên, chúng ta nhất thiết phải khắc sâu điều tra siêu phàm giới. Trí Lưu đại bẩy tỏ nghe xong thật lâu không nói, trong chảng truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Đủ loại này dấu hiệu, tựa hồ đúng như Mị nói tới, là siêu phàm giới bảy kế âm u. Juci A đại biểu lúc này lại lên tiếng, như Mị nói tới, chúng ta cũng tin tưởng lần này thế chiến là siêu phàm giới âm u, chúng ta đều bị lừa gạt. Siêu phàm giới ý đồ suy yếu các quốc gia lực lượng quân sự, đợi cho chúng ta đánh lẫn bại cầu thước lúc, bọn hắn lại đứng ra tiếp quản toàn thế giới. Đây là bọn hắn chủ tính vẫn như cũ âm u, chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn được như ý. Trong hội trường đang ngồi cũng là phạm nhân, các quốc gia đại biểu tiếng thảo luận cũng càng ngày càng kịch liệt, liền hội trường phía đông trên bàn tiệc cũng chuyển tới âm thanh, cho rằng Mỹ cùng Nga phương luận luận có nhất định đạo lý. Chí Lưu đại bày tỏ cuối cùng lần nữa lên tiếng, ý của các người là đem Hạ Uy Dị quần đạo biến thành phòng thẩm vấn, hạn chế người siêu phàm thân tự do, đem siêu phàm xem như người bị tình nghi tiến hành thẩm vấn điều tra. Đúng vậy, để cho công bằng, toàn thế giới siêu phàm đều đưa đi tới Hạ Uy Dị tiếp nhận điều tra, chúng ta độc lập đoàn cũng không ngoại lệ bất luận cái gì không muốn rời đi bản thổ siêu phàm đều sẽ bị coi là phản nhân loại siêu phàm, chúng ta đem liên hợp các quốc gia lực lượng quân sự cùng tiêu diệt bọn hắn. Đương nhiên, thi hành cái này quyết nghị còn cần trợ giúp của các người, hy vọng cửu vũ phương diện có thể vì đại cục cân nhắc. Chúng ta nếu đều đến nơi này, chứng minh chúng ta cũng không muốn lại đem chiến tranh tiếp tục nữa. Cho nên, chúng ta áp dụng loại này phương thức ôn hòa đến điều tra chiến tranh nguyên nhân gây ra, chúng ta nhất định phải hiểu rõ chiến tranh là như thế nào phát sinh. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể từ siêu phàm giới bắt tay vào làm điều tra. Ta tin tưởng, nếu như siêu phàm giới không có phạm phải bất luận cái gì tội ác, bọn hắn nhất định cũng sẽ phối hợp điều tra của chúng ta. Chí Du đại bày tỏ đoàn thảo luận sau một lúc, Chí Du đại bày tỏ đứng dậy, chúng ta thỉnh cầu tạm dừng hội nghị, liên quan tới đại hội hạng thứ nhất đề nghị, chúng ta cần cùng ta cốt siêu phàm tổ chức chín đu kiếm lá chắn thương thảo sau lại làm quyết nghị. Nói xong, Chí Du đại bày tỏ đoàn liền toàn thể đứng dậy, ngược lại đi ra ngoài cửa. 385 chương 380, dễ Giả Mễ Tư tọa thành Dệ Giả Tư tọa thành là nước Anh cực kỳ có kinh khủng bầu không khí cùng âm trầm khí chất tỏa thành, chỗ ngồi này tại sở Scotland rệ rạ mễ tỏa thành là toàn bộ nước Anh náo quỷ hung nhất tòa thành của trong. Tòa thành tu kiến tại 1372 năm, kiêm dung truyền hình hai trong một nước Pháp cùng sở Scotland lối kiến trúc, nọ mãn đi thức vọng lâu đem cổ điện sở Scotland tháp lâu vây quanh. Ở ngoài pháo đài Italia Hoa viên cùng Hà Lan Hoa viên cạnh tương chiến diễm, hoa nở thời tiết phá lệ làm người say mê. Nhưng mà, đại bộ phận du khách đến đây dễ dạ mễ tư tòa thành cũng là hướng về phía nơi này linh dị bầu không khí mà đến. Liên Sạ cái sớm giờ cũng là từ nơi này quỷ hồn chuyển kỳ ở bên trong lấy được linh cảm, viết xuống tứ đại bi kịch một trong mai cơ trắng. Có thể nghĩ, cái này thành bảo tại náo quỷ giới danh khí cùng lực ảnh hưởng. Mà đặc sắc hơn chỗ ở chỗ nơi này chuyện ma tựa hồ không chỉ là một hai cái, liên quan tới cái này thành bảo chuyện ma rất nhiều, mà những quỷ kia, hồn, lúc u linh loại hình tựa hồ cũng rất nhiều, bọn chúng còn thường xuyên tụ chúng xuất hiện, đem mọi người gọi cho phát sợ. Thời kỳ chiến tranh, ở đây lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ, tòa thành mặc dù bảo tồn coi như hoàn chỉnh, nhưng xung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Tòa thành phủ cận có một chỗ quân anh căn cứ, trước đó không lâu mới bị Nga xô hỏa lực tẩy lễ qua. Tương đồ ở giữa khi thì gặp được dã thú cùng quỷ quái ở đây qua lại, mọi người dù cho muốn tị nạn cũng sẽ không lựa chọn ở đây, thà bị bị nổ chết cũng không muốn bị không biết sự vật hổ chết. Mà phàm nhân không biết là, dễ giả Mệ Tư Tỏa Thành đã trở thành Hắc ám Nghị hội mới đại bản doanh, tòa thành phía dưới càng là moi ra dưới mặt đất phòng hoạch công trình, có thể dung nạp mấy vạn người tị nạn. Lúc này, tại bên trong lâu đài trong phòng yến hội đã ngồi đầy đến từ châu Âu các đại siêu phàm thành viên của tổ chức, không chỉ có Hắc Nghị hội siêu phàm còn có chúng thần điện cùng thánh giáo siêu phàm giã ngồi ở thật dài yến hội trên bàn. Thế nhưng là, trên bàn cơm cũng không bày đầy đồ ăn, chỉ để mấy đài tạo hình cổ phát ra radio. Thời gian phản phất về tới lúc trước, mọi người ngồi quanh ở mấy đài radio phía trước, nghiêm túc lắng nghe bên trong chuyển tới âm thanh. Tiên hội bàn trên cùng đang ngồi một người chính là kiểu u cổ trang ăn mặc vũ văn chấp, vì tôi lộ á ngồi ở bên tay trái của hắn, Cơ Dịch Sơn Quốc Vương cùng mụ gù giật giáo hoàng ngồi ở bên tay phải của hắn. Một tháng trước, tiên tri đại nhân cũng đã nói, thanh tộc không riêng gì muốn phát động thế chiến, càng là muốn châm ngòi phàm nhân cùng siêu phàm quan hệ trong đó. Bây giờ, bọn hắn làm được 6 Duy đã lợi á nghe xong đến từ mực ngươi vốn phía trước đưa tin, thở dài một hơi. Mùa Cụ giật hỏi hướng Vũ Văn Chấp, "Vũ Văn tiên sinh, ngài cho rằng Cửu U sẽ đồng ý mỹ đề nghị sao?" Lúc này mùa Cụ giật đã không có ngày xưa đối với Hắc Ám Nghị hội căm hận, hắn bây giờ càng giống là ở hỏi thăm một cái trí giả. Trong khoảng thời gian này, châu Âu siêu phạm tổ chức thông qua bắt nghiên cứu những cái tia AS thành viên, rốt cuộc minh bạch, những người này không còn là nhân loại, bọn hắn có giống nhau cả thủ, không nhận huyền thuật ảnh hưởng, tín niệm kiên định, công pháp tương tự tộc siêu phàm, trước khi chết kiểu gì cũng sẽ theo lên một câu thanh hoàng cùng ta cùng ở tại. Đối mặt cái này không biết trùng tộc, mà cầu thượng siêu phàm nhóm cũng lòng sinh e ngại, bọn hắn không biết muốn thế nào thắng được sắp cùng Thanh Minh triển khai một trận chiến, mà bây giờ địa cầu các quốc gia vẫn còn trong nội chiến. Phàm nhân cùng siêu phàm mâu thuẫn ngày càng chuyển biến xấu, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nhân loại đang đi ở diệt vòng trên đường. Cửu U sẽ đáp ứng. Vũ Văn chấp hời hợt trả lời một câu. "A, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Nhi cô Nicolas lông mày nhíu lại, tiếp tục vấn đạo. Đối với nỗ gù giặt tới nói, nếu như Cửu kiếm lá chán đồng ý đi tới Hạ Uy gì tiếp nhận điều tra, thánh giáo cũng liền có làm. "Đi, biết rõ đó là hố lửa." vẫn còn muốn tới nhạy vào. Không đi, lại phải gặp nhân khẩu lưỡi, lộ ra như chính mình thật làm sai chuyện gì một dạng. Nhưng mà, như chín đu kiếm lá chắn không đi, Thánh giáo cùng chúng thần điện liền cũng có thể đường hoàng không đi. Nhưng Mùa gù giật không nghĩ tới là, Vũ Văn chấp là xác định chín đu kiếm lá chắn sẽ đi. Tại mồ gù giật trong tiềm thức, Vũ Văn chấp nói tới ngôn ngữ chính là sự thật. Chẳng lẽ mồ gù giật giáo hoàng không vui hạ uy gì phong cảnh? Vũ Văn chấp trêu ghẹo hỏi ngược lại câu, còn không đợi mồ gù hắn lại nói, chúng ta nếu là phản kháng, chỉ có thể càng sâu chúng ta cùng phàm nhân mâu thuẫn, không đợi thanh minh tới, chúng ta liền sẽ cùng phàm nhân đồng quy vu tận. Cái kia xấu, chúng ta đi sẽ như thế nào? Thanh tộc hội nghĩ cách diệt đi chúng ta. A, vậy chúng ta còn đi. Ta cho là chúng ta sức mạnh đầy đủ ám sát mà cầu thượng tất cả thanh tộc, hà tất dạng này đi vào bấy dập của bọn họ. Duy Đa Lợi Á nghe được mụ gù giật phản bác, thần sắc có chút không vui, tiên tri đại nhân tự có sắp xếp của hắn, chúng ta làm theo là được. Vũ Văn chấp đứng dậy, ta tin qua, chúng ta thông qua ám sát không cách nào giết sạch mà cầu thượng thanh tộc. Chỉ cần còn có một tên thanh tộc sống sót, bất kể là 1 năm cũng tốt, vẫn là 100 năm cũng tốt, hắn sẽ luôn để cho tinh không thủ tại trong Thái Dương hệ nọ rộ co như chúng ta giết sạch mà cầu thượng thanh tộc, thanh tâm quyết cũng đã lưu truyền trên thế gian, sớm muộn sẽ có người tu luyện nó, biến vi thanh tộc. Ký thực, tại Thanh Minh lần thứ nhất đặt chân địa cầu lúc, Thanh Hoàng liền đã biết được địa cầu đại khái vị trí, thanh tâm chủ chính là thanh hoàng thay mắt, chẳng qua là thiên tính toán tính cách địa cầu quá xa, Thanh Minh không cách nào trong thời gian ngắn đến ở đây. Nhưng mà, đợi đến Thanh Hoàng tỉnh lại phía sau, nàng nhất định có biện pháp nhanh chóng đi tới nơi này. Phạm nhân tại không có tận mắt thấy những người ngoài hành tinh kia lúc, thì sẽ không tin tưởng chúng ta. Nhân loại đều rất dễ dàng bị lừa bịp, đại đa chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Giống như các ngươi thành giáo biên từng cái ngoại hạng chuyện thần thoại xưa, mọi người cũng nguyện ý đi tin tưởng. Đây là nhược điểm nhân tính, tất cả mọi người càng muốn tin tưởng đối tự thân có lợi sự tình. Các ngươi thành giáo giáo nghĩa có thể để cho yếu đất mọi người nhận được tâm linh an ủi, bọn hắn sẽ cho là mình lấy được cứu rỗi, cho nên liền tin tưởng các ngươi. Thanh tộc thấy rõ chúng ta điểm này, bọn hắn vẫn dấu kín từ một nơi bí mật gần đó, biết được như thế nào lợi dụng nhân tính thực hiện của mình mục đích. Kết quả là, Phạm nhân chỉ có thể đem chúng ta ám sát hành vi xem như là kinh khủng hành vi, mà chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị Phạm nhân xem như hồng thủy manh thú, đổi đi chi. Ha, có lẽ chúng ta thật nên trưởng quản thế giới này." Duy Đa Lợi á tựa như nói giỡn nói một câu. Vũ Văn Chấp mắt đầu, phàm nhân rất cường đại, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, bọn hắn sẽ đem chúng ta thống trị xem như áp bức, mà ở trên ép, bọn hắn sẽ trở nên càng thêm đoàn kết cường đại. Nhìn chung lịch sử loài người, những cái kia chịu đến chèn ép mọi người chắc là có thể tại lần lượt phản kháng bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Chúng ta không phải phàm nhân địch nhân, đợi đến địch nhân chân chính lúc xuất hiện, đại gia mới có thể ý thức được, phàm nhân cùng siêu là người một nhà. Mà khi đó, chúng ta cả nhân loại sẽ tại hạo bên trong quật khởi sẽ bước vào tam giới các ngóc ngách, trở thành giới trời sao tuyệt đối cường giả. Vũ Văn chấp một phen nói đến về sau, trên mặt cũng xuất hiện một tia kích động, tuy cái này tỉ biến hóa rất nhỏ, nhưng cái này cũng là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua kích động. Rất nhanh, Vũ Văn chấp biểu lộ lại khôi phục như lúc ban đầu, lấy lòng yên lặng thở dài, đáng tiếc, khi đó ta đã không có ở đây 6. Ba toàn cầu hòa bình đại hội tạm ngừng nửa ngày lâu, chín lũ đại bảy tỏ đoàn lần nữa đi vào hội trường lúc, đã qua mực người vốn giữa trưa. Nước ta siêu phàm tổ chức chín kiếm lá trắng đồng ý đi tới Hạ Vì gì quần đạo tiếp nhận điều tra, chúng ta cũng sắp đốc thúc quốc nội dân gian siêu đi tới nơi đó. Trí Lưu đại bày tỏ một câu nói xong, toàn trường các quốc gia đại biểu đồng thời thở dài ra một hơi. Nhưng mà, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Nhưng mà chúng ta Cửu Vũ cần các quốc gia vì chúng ta cung cấp vật tư, cái này cũng là Cửu Vũ Kiếm lá chắn nói lên điều kiện. Mọi người đều biết, chúng ta Cửu Vũ là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, bị đối với chúng ta tập kích dẫn đến chúng ta quốc nội thực phẩm nghiêm trọng thiếu. Dự tính trong vòng một năm sau đó, Cửu Vũ sẽ có 4 thành nhân khẩu bởi vì đói khát mà tử vong, cho nên, chúng ta cần đại lượng thực phẩm vật chất. Nhóm đầu tiên vật tư Chúng ta cần có thể duy trì 400 triệu nhân khẩu một tuần ăn lương khô, những vật này đúng chỗ phía sau, Chí Đu Kiếm la Chắn cùng kiểu đu dân Gian siêu phàm tự sẽ khởi hành đi tới Hạ Uy Dị. Vừa mới nói xong, toàn trường lập tức xôn xao, nhất là phía Tây Lửa Trưởng, các quốc gia các đại biểu biểu lộ giống như là tâm hỏa bên trên, trong nháy mắt cấp bách đỏ mặt. Mỹ đại biểu bá một chút liền đứng lên, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Cửu Vũ cần vật tư. Chúng ta quốc nội mỗi ngày chết đói người cũng không biết bao nhiêu mà đến. Chí đại bầy tỏ bình tĩnh trả lời, chúng ta thiệt hại lớn hơn một chút, cái này cũng là Chí Kiếm Lá Chắn lên điều kiện. Ngươi Mỹ đại biểu nhìn hầm hằm chín đu đại bày tỏ, đồng nhiên, hắn lại định rồi xuống, túi đầu, tựa hồ là đang nghe trong thai máy phiên dịch thanh âm. Chỉ thấy nét mặt của hắn càng ngày càng kinh ngạc, chật vật nói hai cái hào sau đó, lại ngẩn đầu nhìn về phía chín đu đại bày tỏ, các người nói lên điều kiện có thể thương lượng, ta vẹn vẹn đại biểu Mỹ đồng ý quý quốc yêu cầu, ta đề nghị chúng ta tại đại hội hạng thứ hai chương trình hội nghị bên trong cụ thể thương thảo chiến tranh vấn đề bồi thường. Bây giờ, chúng ta là không có thể tiếp tục tiến hành hạ uy gì an bài chế lực. Chín đu tỏ sửng sở, cũng không nghĩ đến Mỹ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Sau đó hắn giơ ra một cái tay, làm ra thỉnh đích thủ thế. 386 chương 381, Thiên Cơ Vũ Văn chấp quay người nhìn về phía phương đông, tự mình nói, "Thanh tộc tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại Bùi Môn nơi đó, tại thanh tộc xem đúng ra, Bùi Môn mới là siêu phẩm bên trong uy hiếp lớn nhất." Lúc này, Vũ Văn chấp lại bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nghĩ tới, nguyên giới Bùi Môn đối với thanh tộc tới nói liền như là thiên giới bản cổ. Bất quá, Bùi Môn cảnh giới vẫn là kém bản cổ thực sự quá xa, hủy diệt lực đối với thanh minh cũng không tạo được uy hiếp. Đây là một cái số lượng cấp quan hệ, bản cổ ở thiên giới tay liền có thể phá đi một cái tích ngực, mà Bùi Môn tại nguyên giới muốn tay không hủy đi một quả tinh cầu chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Bùi Mân thật có mạnh như vậy? Cờ Rít Sơn vấn đạo. Người này như ra tay toàn lực, tất phải thiên băng địa liệt. Nhưng cho tới nay, địch nhân của hắn cũng chỉ là nhân loại tự thân. Thử hỏi, Cờ Rít Sơn quốc vương, ngươi sẽ cùng một phạm nhân hài đồng tính toán đối với sai sao? Sẽ không. Cờ Rít Sơn đáp. Vậy thì đúng rồi, tại Bùi Mân xem ra, địa cầu sinh mệnh cũng như hài đồng đồng dạng, hắn cũng không để ở trong lòng. Thanh tộc cũng giết không xong hắn. Vũ Văn chấp gật gật đầu, Bùi Mân nếu không muốn chết, thanh tộc là không có cách nào giết chết hắn, ít nhất là tại nguyên giới không có cách nào giết chết hắn. Bất quá, nhân loại nếu là diệt vong, Bùi Mân một người sống sót thì có ích lợi gì? Huống chi, thanh tộc cũng nhìn thấy loài người vũ khí có thể làm bị thương linh quan cảnh cường giả, bọn hắn muốn trưởng khống loại vũ khí này, nhường thanh minh càng thêm cường đại. Ngươi là nói vũ khí hạt nhân? Ân, ta cũng không nghĩ đến, tại nhân loại khoa học kỹ thuật ngắn ngủi mấy ngàn năm trong lịch sử, liền có thể tìm tòi ra thuần túy vũ khí năng lượng. Ở trong hỗn độn, vị cường giả kia nói cho ta biết nói hắn có thể nhường mình một sợi tóc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chuyển đổi thành năng lượng. Chính như học mạng vị bằng hữu nào phát hiện phương trình khối lượng năng lượng một dạng chất lượng tức đại biểu năng lượng khổng độ. Nhưng loài người đạn hạt nhân còn không thể giống vị cường giả kia có thể giống vậy hoàn toàn tiêu rốt, đạn hạt nhân nổ tung cũng chỉ sẽ thiệt hại 3 phần ngàn xung quanh chất lượng, mà ở thiên giới, vị cường giả kia một sợi tóc chất lượng cũng so ước tính bằng tấn đạn hạt nhân chất lượng lớn hơn. Đám người hít sâu một hơi, thực sự khó có thể tưởng tượng Vũ Văn chấp miêu tả cường giả là bậc nào cảnh giới. Cho dù như thế, nhân loại cũng đã rất đáng gờ rồi. Mọi người không ngừng tìm tòi thiên cơ, liên thần cũng sẽ e ngãi. Vũ Văn chấp trong giọng nói hơi có vẻ tiêu ngạo. Cái gì là thiên cơ? Cơ Dít sân đối với cựu vũ từ ngữ không quá lý giải. Thiên cơ vì tự nhiên bí mật, không thể tiết lộ bí mật. Chúng ta không biết là ai sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ mênh mông, nó một mực án chiếu lấy cố định quy tắc không ngừng vận hành. Những quy tắc này tựa như là vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển hóa quy tắc, tựa như là thời gian cùng trọng lực ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau quy tắc, tựa như là sinh mạng tạo thành quy tắc 6. Có quá nhiều tự nhiên bí mật nhân loại còn tại trong thăm dò, có lẽ có một ngày như vậy, nhân loại có thể tìm tòi ra một cái đến tột cùng. Nhưng ở cái này phía trước, nhân loại nhất thiết phải sống sót tiếp. Chúng ta gánh vác sứ mệnh, gánh vác làm cho nhân loại sống sót tiếp sứ mệnh. Nguy cơ thời kỳ, chúng ta không nên sợ hãi. Thời khắc nghi khắc, nhân loại là một chủng tộc mạnh mẽ, tuy nhân loại bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng nhân loại có lấy cái khác sinh mệnh chỗ không có thiên phú cùng tiềm lực. Chúng ta lúc này lấy tính mệnh đi đổi lấy cả nhân loại tương lai, đi đổi lấy một chủng tộc mạnh mẽ, mà khi đó, chúng ta đem bị hậu thế nhớ rõ, vĩnh thế trường tồn, cái này cũng là sinh mạng giá trị cùng ý nghĩa, là chúng ta nên đi việc làm. Những lời này nói đáng người quần tình sủi sôi. Vì nhân loại, vì tương lai, vì nhân loại tương lai, 6 Vũ Văn chấp lại đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, nhân loại sở dĩ cường đại là bởi vì nhân tính phức tạp, mọi người bởi vì dục vọng và tập có thể mà thôi động văn minh không ngừng đi tới. Ta xem như tiên tri, chức trách muốn đi chỉ dẫn nhân loại. Đối với không biết, mọi người sẽ sợ, nhưng là có người sẽ cảm thấy hương phấn cùng mới lạ, những cái kia nhà khoa học có vô tận dục vọng đi nghiên cứu không biết. Chúng ta không nên đem thanh minh buông xuống địa cầu xem như là thai nạn, càng ứng đem nó xem là thôi động nhân loại đi tới một cái sự kiện quan trọng. Ta nhìn thấy, thanh minh chiến dịch phía sau, sẽ có nhân loại may mắn còn sống sót, mà văn minh nhân loại cũng sẽ tại nguy cơ sinh tồn phía dưới phi tốc phát triển. Cho nên, lúc này, xin cho chúng ta đoàn kết nhất trí, giắt tay trải qua tiếp xuống ngân quan. Ba nước Mỹ, Texas đã lật tổng thống trối tránh nạn bên trong, liền cùng Mác ngưng chén chúc mừng. Chỉ cần Bùi Mân đi hạ uy gì, chúng ta nhất định có thể diệt hắn. Rim mắt lộ ra lục sắc tinh quang. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, Bùi Mân lại lại là linh quang cảnh, nếu không phải trận chiến tranh này nhường hắn thể hiện ra thực lực chân chính, chúng ta vẫn đem đánh giá thấp hắn. Thanh làm cho đại nhân, ngươi nói, hắn có thể đủ đối với thánh tụ tạo thành uy hiếp sao? Rim đầu, linh quang cảnh cũng chỉ là tại nguyên giới mạnh mà thôi, ở tiên giới, hắn cái gì cũng không tính co như chúng ta giết không chết hắn, lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào tại trong vòng một ngày vì đi thánh trụ. Nghe đến đó, mắt trên mặt xuất hiện khó mà ức chế kích động, thanh làm cho đại nhân, thánh trụ còn bao lâu mới có thể nợ rộ. Nhanh, như lần này đại hội không có gì bất ngờ xảy ra, thánh trụ liền có thể trong vòng một tháng ổn đâm vào mà cầu thượng. Căn cơ củng cố phía sau, lại không ra một ngày, tinh môn liền có thể mở ra. Ha ha ha ha, toàn cầu hòa bình đại hội. Muốn ta nói, hẳn là toàn cầu thai nạn đại hội mới đúng. Lâm không nói, một ngụm hương rồi nói ra, Minh Nguyệt vì chúng ta tìm tỏi ra mà cầu thượng mấy chỗ linh huyệt, bây giờ Vatican City -si cũng đã bị gieo xuống tinh không tụ, chỉ còn lại Cửu Đô Lạc Sơn còn chưa vung xuống tinh không tụ loại 6. Thật đáng tiếc, đạn hạt nhân không có hủy đi võ dương thành phố. Nếu là tất cả linh huyết bên trong đều chôn xuống hạt giống, thánh thụ nhất định có thể càng nhanh hình thành. Mắc uống xong rượu trong chén, chuyện này liền giao cho ta làm đi, ta điều tra qua kiểu U Trung Châu quan viên, có lẽ ta biết nên làm như thế nào. Ba mực ngươi bạn, hòa bình đại hội còn tại tiến hành. Toàn cầu các quốc gia đại biểu cụ thể thảo luận chiến tranh bồi thường liên quan sử nghi. Đại gia tất nhiên đem chiến tranh trách nhiệm đều giao cho siêu phẩm giới, như vậy hiện tại, các quốc gia liền bắt đầu thảo luận, như thế nào cứu vãn hoặc giả thuyết là đền bù những cái kia trong chiến tranh bị hao tổn quốc gia. Cựu Vũ tự nhiên là bị hao tổn nghiêm trọng nhất quốc gia, Cựu Vũ đại biểu tại trong hội nghị nhiều lần cương điệu, là nước Mỹ trước tiên khởi xướng cực kỳ tàn ác toàn diện hạch tập kích, nước Mỹ tự nhiên ứng đối Cựu Vũ phụ chịu trách nhiệm. Đại hội hạng thứ 2 chương trình hội nghị là ở ngày thứ 2 cử hành, các quốc gia đại biểu hết thảy thảo luận 2 ngày, cuối cùng, các phương đạt tới nhất trí, đồng ý đối với Cựu Vũ làm ra thực phẩm vật tư đền bù. Nước Mỹ đem dùng quốc trái hướng năm đẹp Úc đại lợi Úc Ô sở chỉ li mua sắm vật tư, bồi thường Cửu U vì giữ gìn thế giới thế cục ổn định, cái khác các quốc gia cũng có nghĩa vụ hướng Cửu U cung cấp nhân đạo trợ giúp. Trong hội nghị, những cái kia ngồi ở đông nửa khu các quốc gia các đại biểu nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý vì Cửu U cung cấp không dàn buộc vật tư. Mà tây nửa khu các đại biểu tại nước Mỹ cùng dự sĩ ạ dưới sự yêu cầu mạnh liệt, cũng hứa hẹn giá thấp hướng Cửu U mở miệng phẩm. Các quốc gia đại biểu đều ý thức được, trong tương lai trong vài năm, thực phẩm dịch sẽ là trên đời lớn nhất xuất nhập dịch, mà những cái nông nghiệp đại quốc chắc chắn trước tiên giàu có. Trong chạng, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đại hội ngày thứ tư, rốt cuộc đã tới một hạng cuối cùng chương trình hội nghị, cũng là dễ dàng nhất đạt tới chung nhận thức một hạng chương trình hội nghị, thảo luận địa cầu sinh thái văn minh phát triển. Thế giới này cũng lại không chịu nổi bất cứ thương tổn gì, môi trường tự nhiên bảo hộ lộ ra rất là trọng yếu. Trong hội nghị thảo luận các quốc gia nên như thế nào dò xét lẫn nhau rỡ bỏ đạn hạt nhân, nếu như tiến lên nguồn năng lượng sạch phát triển, như thế nào giảm xuống công nghiệp nặng ô nhiễm, như thế nào quản lý hại dương 6. Tại hội nghị cuối cùng, phương Tây các đại biểu còn phô bày một loại có thể hấp thu bức xạ hạt nhân thực vật, huỳnh Tên này đã ở Âu Mỹ trong quốc gia Mỹ sợi tích chồng chọn, hắn lớn lên hoàn cảnh cực kỳ thích hướng tại ô nhiễm hạt nhân nghiêm trọng khu vực, nó có thể cực nhanh tĩnh hóa những cái kia tính phóng xạ bụi mù, hấp thu năng lượng dùng tự thân lớn lên. Đạn hạt nhân lúc nổ tung sinh ra lực hủy diện rất ngắn, mà hắn kéo dài tính chất tổn hại thể hiện tại tính phóng xạ những phải. Nổ hạt nhân phía sau, ngấm hình dáng mây khói bên trong chứa đại lượng tính phóng xạ cho bụi, là mây khói theo gió lúc, tính phóng xạ bởi vì trọng lực tác dụng, dần dần hạ xuống mặt đất hoặc cái vật thể bên trên, tạo thành một cái rất lớn tính phóng xạ nghiêm khu. Tính phóng xạ nhiễm trình độ không chỉ có bị khinh bị đợi điều kiện ảnh hưởng, đồng thời cũng cùng nổ tung phương thức có liên quan. Mà bạo lúc, tính phóng xạ nghiêm trọng, nhiễm phạm vi rộng, thời gian kéo dài dài, tính phóng xạ cho bụi có thể phóng xuất ra với thân thể người có hại xạ tuyến. Ở vào nhiễm khu nhân viên, hoặc tại nhiễm khu bên ngoài tiếp xúc từ nhiễm khu rút khỏi chịu nhiễm nhân viên cùng đủ loại vật phẩm phía sau, cũng sẽ nhận xạ tuyến chiếu xạ, làm cho làn da đốt bị thương, như chịu dính vật chất tiến vào trong cơ thể, trong cơ thể chiếu xạ đối với người viên tổn thương muốn so bên ngoài cơ thể chiếu xạ nghiêm trọng nhiều. Huỳnh quang cây có thể nhanh chóng tỉnh hóa những cái tính phóng xạ bụi mù. Nó sinh trưởng càng nhanh chứng minh tính hóa bụi mù lượng càng lớn. Italia đại biểu còn phô bày giống hiện nay cảnh tượng nơi đó đã trở thành một mảnh lục khu vũ dương rậm. Tại Vatican City gi bên trên, huỳnh quang cụm cây tại một tháng thời gian bên trong đã mọc ra 6m cao dài, ban đêm phát ra ánh sáng nhạt càng làm cho mọi người thấy được hy vọng. Sau đó, các quốc gia đại biểu cũng đều được hình quang loại cây hàng nạch, mà cửu hữu hạng nạch nhiều hơn nữa. 387 chương 382, Thanh trong tộc các hội nghị tiểu Võ Dương thành phố, Trường không vũ trụ công ty khoa học kỹ thuật cơ tiên tử cùng Phương Khải dưới đất sinh vật thí nghiệm trung tâm bên ngoài, nhìn xem bên trong từng mục một nhằm vào thanh tộc cơ thể sống thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, châu Âu siêu phàm tổ chức cho chúng ta cung cấp không thiếu thanh tộc hàng mẫu, ta tin tưởng chúng ta virus vũ khí đã có thể giết chết đại bộ phận thanh tộc. Phương Khải nói xong, biểu lộ nhưng có chút để bài, chúng ta vẫn là không thể nhượng sát hình khô héo virus càng có truyền bá tính chất. Kết hợp thanh tộc gen virus khó mà tại thế giới của chúng ta bên trên tìm được dẫn, hắn truyền bá tính chất thực sự quá kém, trước mắt chỉ có thể làm đến dịch thể truyền bá. Nhưng mà, đã chúng vi khuẩn thành tộc hội cực nhanh chết đi, nào có thời gian truyền bá người khác xấu. Cơ tiên tứ trầm mặc không nói, xuyên thấu qua phòng thí nghiệm tường ngoài pha lê, nhìn xem trên đại thí nghiệm bị chiếu tốt từng cái thanh tộc. Những thứ này thanh tộc đã từng cũng là nhân loại, cũng bảo lưu lại rất nhiều nhân loại là tù, ít nhất bề ngoài nhìn cùng người thường không khác, vẫn là dựa vào đại nào đi suy xét. Những thứ này thanh tộc bị đưa tới lúc đã là người chết sống lại, đầu gốc của bọn hắn đều gặp quá mạnh liệt vật lý công kích, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bọn hắn nguyên bản cũng là châu Âu tam đại siêu phẩm tổ chức chụp tới thanh tộc, về sau, Vũ Văn chấp lại mệnh á đem các loại hàng gỗ đưa đến cửu bởi vì thanh tộc không nhận hưởng. Vũ Văn Chấp cũng chỉ đành hoàn toàn diện bọn hắn thiên địa hai hồn, chỉ còn sót lại mấy hồn phía sau mới dám đem những này hàng mẫu đưa ra. Mà hắn diệt đi thanh tộc thiên địa hai hồn phương thức cũng tương đương thô bạo, cơ hội là trực tiếp quay rối đối phương đại náo tổ chức. Trên đại thí nghiệm thanh tộc bị rót vào xác hình khô héo vi rút phía sau, cho dù là bây giờ đã mất đi ý thức, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ sẽ xuất hiện đau đớn dây rủa biểu lộ, mà thân thể của bọn hắn sẽ ở trong vòng 3 phút không ngừng khô co đứt, trở nên giống cái kia khô héo lá cây lẩm lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ thân thể liền sẽ hóa thành bụi. Quá trình này 10 phân ngắn ngủi, vi rút giốt vào thanh tộc thể nội liền như là đem bọn hắn nhóm lửa. Muốn ngừng cũng không dừng được, Phương Khải sinh vật nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng không dự định chế tác giải dược, bởi vì này loại vi rút tại loài người thể nội hoàn toàn không cách nào sống sót. Đi thôi, ta muốn đi bên ngoài đi lên quanh. Cơ Thiên tứ thở dài một tiếng, sau đó lại đeo lên khẩu trang hướng về thang lên xuống đi đến. Hắn đeo che mũi miệng không phải là vì ngăn cách vi rút cái gì, mà là không nghĩ bị mọi người nhận ra. Hai ngày trước, Toàn cầu hòa bình đại hội kết thúc về sau, Cửu U các châu thủ hộ giả liền bắt đầu triệu tập châu bên trong tất cả dân gian siêu phàm tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị xuất phát đi tới Hạ Huy Trong cuộc chiến tranh này, Cửu hết thảy tổn thất bốn tên thủ hộ giả. Trong đó bao quát Bắc Châu Thủ hộ giả thượng quan Hồng, hắn vì thu hoạch tốc độ nhanh hơn, thiếu đốt sinh mệnh lực của mình, lại lợi dụng khí lưu cải biến đạn hạt nhân rơi xuống góc độ. Nhưng mà, hắn cũng tại trong vụ nổ hạt nhân bỏ mình, cả người hoàn toàn bị bức hơi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bắc Châu Thủ hộ giả vị trí bây giờ đã từ thượng quan mây xanh tới kế thừa. Cơ Thiên Tứ cũng không tính đi tới hạ quy gì, bây giờ, hắn đã là toàn cầu được quan tâm nhất một cái siêu phạm. Thế giới các quốc gia cùng thành lập chiến tranh điều tra ủy ban, đem hắn liệt vào số 1 chiến tranh người bị tình nghi, như hắn đi nơi đó, chắc chắn bị hạn chế lại tự do thân thể. Nếu quả thật có cần thiết đi, Vũ Văn Chấp cũng tới nói cho hắn biết. Đi tới mặt đất, Cơ thiên tứ nhìn thấy Trưởng Thanh Hãng Không Vũ Trụ Công ty Khoa học Kỹ thuật bên trong vẫn là một mảnh bận rộn, cùng ngoại giới vắng lặng cảnh tượng hiện lên chênh lệch rõ ràng. Phương Hải nhìn ra Cơ thiên tứ nghi hoặc, khẽ cười một tiếng, nhắc tới cũng xảo, chúng ta thành lập công ty vốn là nghiên cứu kỹ thuật hàng không công ty, đương nhiên cũng cần nghiên cứu năng lượng hạt nhân, một loạt phòng hoạch phương sách để chúng ta trong cuộc chiến tranh này cũng không gặp tốn thất quá lớn mất. Mà vì nghiên cứu nhằm vào thanh tộc virus, chúng ta lại đưa vào đại lượng cây nông nghiệp cùng tư xây dựng trong phòng nuôi dưỡng căn cứ. Hiện nay, ngoại giới cây nông nghiệp phần lớn đều đã tử. Nhưng chúng ta nơi này cây nông nghiệp vẫn còn tồn tại, cái này cũng vì chúng ta cung cấp đầy đủ đồ ăn. Chúng ta còn tại thông qua biến đổi gen kỹ thuật, chế tắc có thể tại ô nhiễm hạt nhân khu vực trồng trọt cây nông nghiệp hà giống. Tại toàn bộ võ dương trong thành phố, chúng ta ở đây chỉ sợ là duy nhất còn tại bình thường vận tác xí nghiệp dân doanh. Cơ Thiên Tứ vui mừng gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới, chuẩn bị đi gặp dù Mạn Văn. Nhưng khi hắn đi ngang qua một mảnh cảnh quan mang lúc, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Hà Tiểu Long ngồi xổm ở dưới một gốc cây, cầm trong tay một cái bánh nướng, từng nón từng nón Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cơ Thiên Tứ nghi ngờ hỏi. Phương Khải kỳ quái nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, hắn là ta biểu đệ, ta đương nhiên muốn đón hắn tới đây tỉ nạn. Võ Dương đại học sớm đã nghỉ học, thành nội tài môn thiếu, mọi người đều chạy đi nông thôn, ta cũng đem ta người thân đều nhận lấy. Cơ Thiên Tứ mới chợt hiểu ra, nhớ tới Hà Tiểu Long cùng Phương Khải là biểu huynh đệ. Khi hắn lần nữa dùng thiên thông mắt thấy hướng hai người lúc, vẫn như cũng phát hiện hai người này tuyệt không phải là họ hàng gần. Bất quá, lúc này nhìn về phía Hà Tiểu Long, Cơ Thiên Tứ lại phát hiện một chút đặc biệt, luôn cảm giác Hà Tiểu Long địa hồn cùng tưởng nhân có chút khác biệt, nhưng lại nói không nên lợi có cái gì khác biệt. Còn chờ cái gì nữa à? Có muốn đi lên hay không chao hỏi? Phương Khải vẫn đạo: "Không cần, ta bây giờ không tiện lắm lộ mặt." Cơ Thiên Tứ nói xong, lại dẫn Phương Khải vòng qua Hà Tiểu Long, hướng một phương hướng khác đi đến. Ba Lạc Sơn dưới chân đã hội tụ rất nhiều trung châu dân gian siêu phàm, trên bầu trời còn không ngừng có bóng người rơi xuống, những người này cũng là muốn tụ tập đi tới Hạ Uy Dị siêu phàm. Nam Cung Liệt nơi ở, Lý Phạm Trí được tỉnh mời đến khách đường. "Phật Trí, người nơi đó có hay không cơ thiên tứ tin tức?" Nam Cung Liệt vẫn đạo. Một bên Nam Cung Ngữ luôn cũng có chút chờ mong phải xem lấy Lý Phạm Trí. Ma Lý Phạm Trí lại lắc đầu: "Ta đã thời gian rất lâu không thấy hắn, các ngươi không phải một tháng trước còn gặp hắn chưa?" Lần kia về sau, chúng ta liền cũng lại chưa thấy qua hắn. Nam Cung Ngữ luôn có chút thất vọng trả lời một câu: Các người tìm được hắn tính toán làm như thế nào? Lý Phạm Chí nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt trên mặt có chút tỉnh mịch, ta không biết sao, Cửu Vũ kiếm tuấn bây giờ cũng không biết đến cùng nên tin ai. Chúng ta nội bộ càng ngày càng nhiều siêu phàm cảm thấy thanh tộc thật tồn tại, liền dân gian chính quyền cũng quyết định tạm thời vắng mặt Cửu Vũ cảnh nội trọng hình con cây. Tất nhiên tin tưởng, vậy chúng ta vì sao còn phải đi hạ nguy gì, sẽ không sợ đó là thành tộc cấm lưu. Nam Cung cảm thấy bất dĩ, đây đều là vì thế giới an bình. Quốc gia phương Tây cho là chúng ta liên quan tới thanh tộc ý kiến là Thiên Phương gia đạm, là vì chút đẩy trách nhiệm mà biên ngực cười cố sự. Chúng ta cũng phải người đi đã kiểm tra hạ uy gì an toàn tình trạng, nơi đó cũng không thiết hạ cái gì cả mấy, đoán chừng đàm luận mấy ngày lời nói thì sẽ thả chúng ta trở về. Hú hồn, Bùi Mân cũng sẽ đi, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lý Phạm Chí thần sắc cứng lại, nghe nói Bùi Mân tiền bối bị thương, có phải thật vậy hay không? Nam công liệt gật gật đầu, ai có thể tại nổ hạt nhân bên trong không bị thương. Bất quá không có gì đáng ngại, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Ba nữ Mỹ, Tessas Đa Ủy quốc chính phủ ở đây thành lập tạm thời nhà trắng, lợi dụng một chỗ cấp bậc gan toàn khá cao dưới mặt đất căn cứ quân sự làm quốc gia trung tâm hành chính. Hơi có vẻ chật trội hội nghị bên trong, một hồi nội các hội nghị đang tại bí mật tổ chức. Tham dự nhân viên đều là nội các thành viên, trong phòng họp không có nhân viên an ninh, không có thư ký, cũng không có phụ tá, chỉ có tổng thống trước Jim tiên sinh được mời tới xem như cố vấn. Nhưng mà, Jim lại ngồi ở trên bàn hội nghị tổng thống nên chỗ ngồi, mắc ngồi ở phía bên phải của hắn. Mắt, Cửu Vũ bên nhưng có cơ tiên tứ tin tức. Jim vấn Hồi bẩm thanh làm cho đại nhân, Cửu tuyên bố bọn hắn tìm không thấy cơ tiên tứ. Đồng thời ngờ tới người này đã ở ngoại cảnh. "Hừ, bọn hắn chỉ sợ là không muốn tìm." Mắc gật gật đầu, "Bất quá, căn cứ vào các quốc gia đạt thành hiệp nghị, điều tra ủy ban có quyền lợi phái người tiến vào các quốc gia cảnh nội, tìm kiếm những cái kia không muốn đi tới Hạ huy gì tiếp nhận điều tra siêu phạm. Chúng ta là không phải nên nhường tộc nhân tiến vào điều tra tiểu tổ, đi cửu vũ tìm kiếm cơ thiên tử." Lâm vẫn còn đang suy tư lúc, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đội vàng chen vào một câu, "Ta cảm thấy không thích hợp, phía trước trong một tháng, tộc nhân ta đại lượng mất tích, ta lo lắng chúng ta đã bại lộ. Chúng ta đã sớm bại lộ, cái kia cơ thiên tử có thiên thông mắt, tự nhiên sẽ hiểu tộc ta tồn tại." Vấn đề là, lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn tin hắn? Chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Ám Nghị Hội." Lâm khinh thường cười nói. Lúc này, nước Mỹ Trung ương tình báo tổng thanh tra cũng mở miệng nói ra, nghe nói Hắc Ám Nghị Hội cứu ra bọn họ Tiên Tri, này lại sẽ không cùng tộc nhân ta tiêu thất có liên quan. Một bên bộ nội vụ dài nghe đến đó, cười nhạo một tiếng, "Tiên Tri, bất quá là Hắc Ám Nghị Hội một cái lãnh tụ thôi, hắn cũng không phải bản cổ, có thể nhắc lên sóng gió gì? Ân, chúng ta bây giờ chỉ cần xác định Bùi Mân có thể tới Hạ Uy là được, những người khác còn đối với chúng ta cũng không tạo được kết hiệp. Cái kia cơ thiên tứ nhỏ yếu rất, đợi đến đại quân đến Muốn tìm được hắn còn không dễ dàng. Diễm Trầm Lâm chốc lát lại nhìn về phía Mạc, nghe nói Cửu Vũ không có ý định tại cảnh nội gieo xuống tinh không tụ loại, xem ra bọn hắn cũng có phát giác. Lạc Sơn là Cửu Vũ trung châu thủ hộ giả nơi ở, ta chiếm được tin tức, Cửu Vũ siêu phàm ly cảnh phía sau, các nơi siêu phàm căn cứ cũng sẽ bị năng lượng kết giới phong tỏa, chúng ta nếu muốn xông vào Lạc Sơn chôn xuống tinh không tụ loại, chắc chắn bị bọn hắn phát hiện manh mối. Vốn là muốn mượn cơ hội lần này, đem mã cầu thượng cuối cùng một chỗ linh huyết cũng cho chiếm, hiện tại xem ra, chuyện này có chút khó làm. Cái này ắt sẽ kéo dài thánh tụ hình thành thời gian. Mắc cười cười, thanh làm cho đại nhân yên tâm. Chuyện này liền giao cho ta tới xử lý. 388 chương 383, siêu phàm thịnh hội sau năm ngày, đến từ thế giới các quốc gia, tàu hàng lần lượt đến Cửu Vũ còn sót lại mấy chỗ bến cảng, tàu hàng bên trong cũng chở trở đại lượng vật tư. Trên bầu trời lại gặp hàng không dân dụng bay lên, bất quá, máy bay không còn là vận chuyển hành khách, mà là đem vật tư vận chuyển về kiểu Vũ các nơi, thậm chí chiến cơ cùng máy bay ném bom cũng vận chuyển lên cứu cấp vật tư. Đông Châu, bên trên chợ phía Đông, khi xưa tài chính trung tâm lúc này đã thành một tòa thành không. Nhà cao tầng vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng ở nồng mê vụ những thứ này, khoảng không lầu càng giống là quỷ lầu. Tất cả đầu trên đường cái vẫn đầu đầy ô tô, đó là mọi người tại thời chiến bức ô tô, những xe hơi này bên trên tích đầy cho bụi, sợ là cũng lại không mở được. Thum. Đương nhiên, mờ mờ bầu trời thành phố chuyển đến lưu tinh vạch qua âm thanh, mê vụ cùng cho bụi ở giữa, một bóng người cực nhanh hướng về bên trên chợ phía đông bến cảng bay đi. Lúc này bến cảng chỉ đầu hai chiếc cự hình tàu biển chở khách chạy định kỳ, hải dương lượng tử số 1 cùng hải dương lượng tử số 2, cái này hai chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ là đương kim trên đời xa hoa nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ, hấp sương lượng tử tụi muội tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hai chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ tuần tự kiến tạo là trên đời 10 chiếc lớn nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ thứ hai. Ngay bình thường, bọn chúng là tinh anh xã hội tầng thích đi dạo chơi nơi trốn, trên du thuyền nhảy dù vận động có thể để cho du khách tại 300 thức anh độ cao thể nghiệm mạo hiểm kích thích trên không hành trình trên biển lớn nhất trong phòng vận động cùng giải trí tính tổng hợp sân vận động thì trang bị xe điện độn cùng sân vạ tiền chờ công trình còn có cho đến tận này lớn nhất lại tân tiến nhất du thuyền phòng trọ. Trên du thuyền mỗi cái phòng trọ đều có thể thưởng thức được hải dương cảnh. Đẹp. Hải dương lượng tử hào nặng chừng 16.8 ba tấn, có thể dung nạp 4180 tên hành khách. Đương nhiên, làm hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ Dù cho chứa đầy du khách, bên trong cũng có chỗ có không gian. Nếu là muốn quá tải, mỗi một chiếc lượng tử hào tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng có thể chứa 10.000 người trở lên. Thời kỳ chiến tranh, cái này hai chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bị chính phủ chức dụng, dùng vận chuyển vật tư cùng tị nạn. Mà bây giờ, cái này hai chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ chính là muốn vận chuyển siêu phàm đi tới Hạ Huy Di đảo. Bối Mân thẳng tắp rơi vào bom thuyền, trên thuyền tất cả đều là cửu u nhân nhân viên công tác, bọn hắn đem những thứ này siêu phàm leo lên thuyền về sau, liên đại biểu tự nguyện tiếp nhận chiến tranh điều tra ủy viên hội điều tra. Dù cho Bùi Mân có thể rất nhanh chạy tới Hạ Huy hắn vẫn như cũ chuẩn bị theo thuyền cùng đại bộ đội cùng lúc xuất phát. Một cái nam tính nhân viên công tác vô cùng có lễ phép hướng Bùi Mân ân cần thăm hỏi, đồng thời đưa qua một cái chìa khóa phòng, "Bùi Mân tướng quân, ta từ nhỏ đã nghe nói qua ngài cố sự, hôm nay cuối cùng có thể tận mắt nhìn đến ngài, thật sự là thật cao hứng. Ta có thể cùng ngài hợp trưa ngày sao?" Bùi Mân mỉm cười gật đầu một cái, liền cùng nhân viên công tác song song đứng chung một chỗ. "Ngươi không sợ chúng ta siêu phàm?" Bùi Mân vẫn đạo. Nhân viên công tác đè xuống điện thoại cửa chấp phía sau, vội vàng trả lời, "Ta mới không sợ." Các người cũng là trong sách anh hùng, ta sùng bái đều không được đâu. Thằng đến trước đó không lâu mới biết được các ngươi đều sống sót, ta hưng phấn một đêm không ngủ. Tức, đứng, Bùi Mân Tuân Quân, ta muốn biết, đại thi nhân Lý Bạch còn sống sao? Bùi Mân trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, hắn cùng ngươi mở dạng, cũng là phàm nhân, đời đường lúc đã qua đời. Nhân viên công tác một tiếng thở dài, này 6. Đáng tiếc, nếu là hắn cũng là siêu phàm tốt biết bao nhiêu, tiểu học ngữ văn trên sách học đều là hắn thi tử, thật muốn gặp hắn một chút bản thân. Bùi Mân cười khúc khích, hắn như ở đây, các ngươi trên thuyền rượu sợ cũng không đủ uống. Hắn lượng thật có lớn như vậy. Nhân viên công tác như cái mê đệ giống như truy vấn thần tượng chuyện dấu vết. Đúng vậy, hắn mỗi sau khi uống rượu xong liền sẽ lời nói điên cuồng. Về sau, mọi người đem hắn say rượu nói lung tung coi là thơ ca, ghi chép đồng thời lưu truyền xuống dưới. Nhân viên công tác bị trợ cười, lại ngâm lên một bài thơ tới, cố nhân tây từ hoàng hật lâu, phá hoa ba tháng phía dưới Dương Châu. Cô buồn xa ảnh bầu trời xanh tận, duy tăng trưởng Giang tiên tế lưu. Bùi Mân suy nghĩ theo bài thơ này gọt đốn lúc thật xa, lúc này cũng không phải là ba tháng, nơi đây cũng không phải là ở Giang Hà phía trên, nhưng Bùi Mân lại lên muốn đi xa phiền Kể từ trở thành thế gian giả, Bùi Mân cũng không còn lánh hội đi xa cảm giác, địa cầu với hắn mà nói, cũng liền lớn như vậy một chút, một giờ đã đầy đủ hắn xuất hiện ở trên đời bất kỳ góc nào. Bùi Mân lại cảm thấy thể xác tinh thần mọi mệt nhìn xem Vương Sa xương mù mịt mờ biện cả, càng la thương cảm, ta đã trên thế giới này đi nhiều năm như vậy, về sau còn có thể đi đi chỗ nào? Nhân loại sau này lại sẽ như thế nào? Vẫn như cũng như thế giống như chiến tranh không ngừng. Dây đặc tiếng xe gió chuyển đến, trên bầu trời xuất hiện một mảnh đen kịt bóng người, đó là kiểu ưu kiếm thuẫn siêu đang chạy tới. Lần này trong đại chiến, Cửu Vũ siêu chết đi không ít người. Dựa vào thống kê không trở bện, hiện nay số lượng đã không đến 8000 người, hôm nay có thể tới nơi này siêu phàm đem vượt qua 6000 người. Búy Mân bay đến tàu biển chở khách chạy định kỳ điểm cao nhất, nơi đó là một cái được xưng là bộ lạ dị pha lê khang thuyền. Pha Lê Khang thuyền lấy 360 độ dao động cánh tay trèo chống tại cách mặt biển gần 100m không trung, khiến mọi người có thể đem cực lớn thân tàu cùng rộng lớn cảnh biển thu hết vào mắt. Vừa giữa trưa, siêu phàm nhóm kết vẽ kết đội chạy đến, lục tục ngoe leo lên hai chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ở đây đã biến thành siêu phàm giới một hồi thịnh yến. tất cả mọi người đã quên mục đích của chuyến này cũng đã quên vừa mới qua đi chiến tranh, chỉ đem chuyến này coi là là đám bạn trí cốt một lần tụ hội. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tại xế chiều 5 điểm đúng hạn xuất phát, chậm dài hướng về Hạ Uy Dĩ chạy tới. Dựa theo tàu biển chở khách chạy định kỳ tốc độ, đến Hạ Uy Dĩ lúc e rằng đã là một tháng về sau, mà bọn hắn quy định thời gian đến là ở 3 ngày sau. Bất quá, những thứ này đối với siêu phàm nhóm tới nói đều không phải là vấn đề. Ban đêm, Bùi Mân đứng ở lượng tử số một bộ lạ gì phía trên. Hắn hét lớn một tiếng tận, cả chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ giống như siêu xe ra tốc đồng dạng, nhanh chóng vọt lên phía trước đi. Trong truyền vật phẩm nhao nhao từ trên bản chợ xuống. Chén rượu nát một chỗ. Nhưng mà, trên bong một đám siêu phàm lại hưng phấn lên, liên thanh lớn tiếng khen hay. Lượng tử số 2, Cung Vân Thanh cũng đứng ở bộ lạ gì phía trên. Chỉ thấy cặp mắt nàng trở nên xanh lam, nhu thuận tóc dài phiêu khởi, tay phải chỉ hướng phía trước, trong miệng hô lên một cái lên chữ phía sau, trên mặt biển lập tức nhắc lên một đạo sóng lớn, phụ giúp tàu biển chở khách chạy đỉnh kỳ hướng về phía trước không ngừng ra tốc. Trên bong siêu phàm nhóm đồng dạng lớn tiếng khen hay đứng lên. Vân tử, cái kia bùi lao đầu thực phải, người e rằng đuổi không kịp hắn, ta tới giúp ngươi. Là một tên lão giả bay lên lượng tử số 2 bộ lạ gì Cái này đồng dạng là một cái S cấp thủy hệ siêu phàm. Đợi hắn rơi vào pha lê khoang truyền phía trên lúc, sóng biển lập tức cao một tầng, xa xa nhìn lại, liền giống như sóng lớn nâng tàu biển chở khách chạy định kỳ tiến lên, lượng tử số 2 lần nữa ra tốc. Thế nhưng là, vừa muốn tiếp cận đùi mây lượng tử số một lúc, đùi mây lần nữa phát lực, dưới chân hắn tàu biển chở khách chạy định kỳ như lợi kiếm vậy mở ra mặt biển, lại giống một chiếc cano. Tiên kia đầu, ngươi một chút, cứ tiếp như thế, không ra một ngày chúng ta liền đến cái hạ uy Lý Phật Chí nhìn xem bộ lạ gì bên trên anh tư vân thanh trong lòng cũng nổi sóng, mà hắn đứng một bên thượng quan mây xanh, nhìn không xa Nam Cung nữa luôn, yếu ớt nói một câu, nếu như không có chiến tranh, thật là tốt biết bao. Ba cùng một thời gian, nước Anh London bến cảng, duy đa lợi á hảo tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng đầy lại hắc ám nghị hội thành viên hướng về Hạ Uy Dị quần đảo xuất phát. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ đi con đường càng giống là tuyến du lịch, nó đem chạy đến lớn Tây Dương hải vực, lại xuyên qua kênh đảo Panama tiến vào Thái Bình Dương, từ một phương hướng khác đến Hạ Uy đảo. Duy Đa Lợi Á đứng tại lấy tên mình đặt tên tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trước nhất, nhìn về phía phương xa bầu trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nếu là nhân loại không thắng được trận chiến tranh này, chúng ta lại phải đi nơi nào? Có lẽ, chúng ta cần phải thẳng hướng tiến giới, ở nơi đó thành lập được thế lực của mình, thống trị toàn bộ thiên giới. Duy Đa Lợi Á cũng không phải một cái cường đại siêu phàm, nhưng nàng cho là mình là một gã xuất sắc chính trị gia, nhà quân sự, nàng có lòng tin mặc kệ ở nơi nào thành lập được thuộc về mình thế lực, mặc kệ nơi đó là thiên đường cũng tốt, vẫn là địa ngục cũng được. Vũ Văn Chấp cũng không cùng nàng cùng nhau xuất phát, nói cho Duy Đa Lợi Á Hắn cần phải đi cùng Thủy đang mêng mông thương thảo cứu vớt siêu phàm sư nghi. Một ngày trước liền đã rời đi nước Anh. Tiên tri đại nhân, hy vọng ngài có thể cứu cả nhân loại. Duy đa lợi á lẩm bẩm một câu phía sau, quay người hướng khoang truyền đi đến. Ba chúng thần điện cùng thánh giáo xuất hành phương thức càng thêm thanh thế hùng vĩ, bọn chúng riêng phần mình siêu khống lấy một tòa cung điện bay vào trên không, bên trong chở số lớn thực lực bình thường siêu phạm. mà cung điện ngoại vi tung bay lấy đủ loại bộ dáng thần linh, có thiên sứ, cũng có hi lạp chúng thần. 6 Để rồi các quốc gia siêu phàm đều lấy không cùng loại xuất hành phương thức hướng về cùng một địa điểm xuất phát, tại trong lịch sử nhân loại, đây là siêu phàm nhóm quy mô lớn nhất một lần tụ hội. 389 chương 384, bí hội ngay tại Cửu Vũ siêu phàm xuất phát đi tới Hạ Uy Dị ngày thứ 2, nước Mỹ một cái ngoại giao sứ thần lại tới Cửu U bên trên chợ phía đông bên cảng. Tên này ngoại giao quan viên tên là Kha Noạn, hắn mang theo một truyền vật tư mà đến. Nhóm vật tư này là nước Mỹ hứa hẹn cho Cửu U vật tư một phần trong đó, chỉ là dỡ hàng liền phải 3 ngày thời gian. Mà Cửu U sớm đã kế hoạch hảo, nhóm vật tư này sẽ bị vận chuyển về Trung Châu. Làm Trung Châu châu trưởng, nô đức tài có nghĩa vụ tự mình đến đây tiếp lĩnh nhóm vật tư này, đây là trước mắt trên tay hắn một chuyện quan trọng nhất. Trên thực tế, hắn cái này châu trưởng bây giờ đã không có quá nhiều chuyện cần xử lý, không phải là bởi vì chính vụ thiếu, mà là bởi vì hắn khó mà lại thi hành chính vụ. Làm Bạch tính Sinh tồn không chiếm được bảo đảm lúc, chính quyền cũng liền đã mất đi sức mạnh. Mọi người vì tại trong hoàn cảnh ác liệt cầu sinh, không còn xem trọng pháp luật, phạm tội lúc nào cũng đều ở đây phát sinh. Bây giờ càng là không có người đi quan tâm thành thị xây dựng, xây dựng kinh tế, giáo dục cải cách xấu, có thể cho quốc gia mang đến ổn định chính là cho Bạch Tĩnh tồn bảo đảm. Nguồn vật tư này có thể để cho Trung Châu đói bụng mọi người tiếp tục sinh tồn, đồng thời cũng có thể trợ giúp chính phủ lần nữa thành lập trật tự. Này đối ngô Đức Tài cái này Trung Châu châu trưởng tới nói cực kỳ trọng yếu. Lô Đức Tài cùng Cửu Hữu Phạm nhân quân đội cùng nhau đi tới bến cảng, toàn bộ ban ngày hắn đều bệ buộn nhiều việc kiểm kê hàng hóa. Mà tới được ban đêm, Kha Nọ mạn lại tìm tới hắn, mời hắn lên thuyền uống một chén rượu. Tàu hàng bên trong, một chỗ không lớn trong phòng, hai người ngồi ở trước một cái bàn vuông. Trên bàn bày đầy tươi mới rau quả hoa quả, còn có nóng hổi bò bít Đức Tài đã rất lâu không nhìn thấy dạng này khẩu thức ăn. Một tháng qua Ăn ăn nhiều nhất là lương khô, uống nhiều nhất là nước cất, cả người đã gầy không thiếu, làn da trở nên vàng như nến, càng lộ vẻ vẻ gian mua. Kha nọ mạn rót hai chén rượu đỏ, nâng chén nói một câu vì hòa bình. Người này kiểu ưu ngữ nói mười phần tiêu chuẩn, nô đức tài cùng hắn cạn ly phía sau, đồng dạng nói một câu vì hòa bình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tâm tình trận chiến tranh này. Trong lời nói, nô đức tài biểu hiện ra đối với siêu phàm phản cảm, cho rằng siêu phàm làm việc vô pháp vô thiên, đáng bị đến càng nghiêm khắc quan tố. Hai người đều đem chiến tranh nguyên nhân gây ra quy về siêu phàm giới, mà Ngô Đức tại cảng lái cho rằng cơ thiên tứ chính là chỗ này cuộc chiến tranh chủ như một trong. Đối với cái này cái làm hại con của hắn thần chí không rõ người trẻ tuổi, hắn đánh trong đáy lòng chán ghét. Khi mở ra chai rượu thứ ba lúc, Kha Nọ Mạn mất thình lình nói một câu, quốc gia chúng ta bên trong có một người vẫn muốn gặp ngươi một chút. À, ta tại nước Mỹ nhưng không có thân thế gì, dù thế nào cũng sẽ không phải tổng thống của các ngươi muốn gặp ta đi. Kha Nọ Mạn cười không nói. Lúc này, cửa gian phòng bị mở ra, Lô Đức Tại định nhãn nhìn lên, lập tức hạ to miệng. Đứng ở cửa không ngờ là thật sự nước Mỹ tổng thống đương thời, Mark Tiến sinh. Nô Đức Tài lại nhìn một chút trong chén rượu đỏ, có chút hoài nghi mình có phải là uống nhiều hay không, tổng thống nước Mỹ như thế nào xuất hiện ở đây? Tổng thống xuất ngoại bình thường đều là viếng thăm chính thức hoặc tham gia quốc tế hội nghị, nhưng Ngô Đức Tài gần nhất cũng không nghe nói tổng thống nước Mỹ sẽ đến Cửu Vũ càng là chưa thấy qua, sẽ có tổng thống cưỡi tàu hàng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Đây là các ngươi quốc gia tổng thống? Nô Đức Tài kinh ngạc hỏi hướng Kha Nọ Mạn, hắn vẫn như cũng không thể tin được người trước mắt là tổng thống nước Mỹ, tưởng rằng trên thuyền một vị nào đó cùng tổng thống tướng Mạo tương tự viên. Không sai. Hắn chính là chúng ta hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tổng thống đương thời, Mark Tiên Sinh. Nô Đức Tài lập tức tỉnh rượu ba phần, đứng dậy cùng Mark tổng thống nắm tay. Mà đầu góc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển, phòng đoán lấy tổng thống nước Mỹ tại sao lại tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, lấy như thế điệu thấp phương thức đi tới kiểu ưu thế nhưng là, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, chỉ có thể nhìn chằm chằm Mark tổng thống thật lâu nói không ra lời. Ta biết Ngô Châu trường nhất định rất nghi hoặc, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Mark chuyển đến một cái ghế, cũng ngồi ở bàn vuông bên cạnh, chính mình cho mình rót một chén rượu, chậm rãi dùng Cửu U nói, không biết Tài Đức Tiến Sinh đối với hiện nay xã hội loài người thấy thế nào. Nô Đức Tài mừn ngơ, tổng thống tiên sinh là ý gì? Ngươi có hay không cảm thấy, nhân loại trời sinh tính tàn bạo. Từ xưa đến nay, văn minh nhân loại bên trong tràn ngập sát lục cùng chiến tranh. Nhân loại đi thẳng tại tự hủy diệt trên đường. Nô Đức Tài một mặt kỳ quái nhìn về phía Mác tổng thống, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại. Mác tổng thống nói tiếp, ba trận chiến vừa mới kết thúc, trận chiến tranh này làm cho nhân loại văn minh lùi lại trăm năm có thừa, mà chiến tranh di chứng còn tại lên men, dự tính 1 năm sau, mà cầu thượng nhân khẩu đem giảm xuống năm thành, bệnh, bạo loạn cũng sẽ không ngừng tại trong các nước bộc phát. Ở nơi này ngắn ngủi 100 năm ở giữa, mà cầu thượng đã phát sinh thế chiến lần thứ 3, hơn nữa một lần so một lần kết quả nghiêm trọng. Ta cũng tin tưởng, tại không lâu tương lai, mà cầu thượng còn có thể buộc phát lần thứ 4 thế chiến, có lẽ khi đó chính là nhân loại diệt vong thời điểm. Nô Đức tài thở dài một hơi, đúng vậy à, chỉ có thân ở trong chiến tranh mới hiểu chiến tranh đáng sợ. Trước đó ở trong sách thấy chiến tranh đều quá mức hời hợt, vậy căn bản không phải mấy câu liền có thể khái quát sáu. Châm chí hoan phía sau, Nô Đức tài lại hỏi, tổng thống tiên sinh tìm ta nói chuyện này để làm gì? Ta chỉ là một gã châu trưởng, ngài không phải nên tìm nước ta người lãnh đạo giảng những thứ này sao? Lô Đức Tài cho là Mác tổng thống là muốn nói chuyện chiến tranh tổn hại, cùng với xã hội loài người như thế nào sống chung hòa bình. Không, Tài Đức tiên sinh, người đánh giá thấp tầm quan trọng của ngươi, có thể, ngươi chính là có thể ngừng đây hết thảy người. Ta. Nô Đức Tài tự giễu cười, cười, ta bây giờ chỉ muốn như thế nào mới có thể cho ăn no người nhà của ta, bãi các ngươi quốc gia ban tạo, cựu bây giờ đã không có nhiều lương thực. Mác lắc đầu, loài người chiến tranh không cách nào tránh khỏi, chỉ bất quá sớm muộn vấn đề thôi. Dù cho chúng ta không phát phát động chiến tranh, về sau cũng sẽ có người khác phát động chiến tranh. Cường quốc chính phủ nhiều nhất 10 năm đổi một lần rồi, khó tránh khỏi về sau không có kẻ giả tâm chấp trưởng chính quyền, mà chút kẻ giả tâm cuối cùng sẽ mang đến chiến tranh. Nghe tổng thống ý của tiên sinh, ngài nhất định là có ý tưởng gì hay lại ngại. Mạ́t ực một cái cạn rượu trong chén, hiện nay trên đời, siêu phàm chính là lớn nhất kẻ giả tâm, bọn hắn sớm muộn sẽ thống trị thế giới này, đem phàm nhân xem như nỗ lệ, lần nữa trở lại phong kiến thời kỳ. Ta muốn, cái này nhất định là ngươi không muốn thấy. Bất quá, chúng ta có thể dắt tay chung sáng tạo tương lai. Nhân loại cần bị quan thúc, tại trong vũ trụ, tồn tại một cái cường đại liên minh, bọn hắn có thể trợ giúp nhân loại loại trừ lực căn làm cho nhân loại càng thêm tương đại. Bọn hắn cũng sẽ dẫn theo nhân loại nhìn thấy một cái càng rộng lớn hơn vũ trụ, từ đó leo lên vũ trụ sân khấu. Nô Đức Tại nghe đến lời này như bị sét đánh, nếu là người khác nói những lời này, hắn chỉ có thể xem như là khoa huyễn cố sự, nhưng bây giờ là tổng thống nước Mỹ chính miệng đối với hắn giảng những thứ này. "Ngươi, ngươi, ngươi xấu." Dần dần những cái kia truyền ngôn đều là thật. "Ngươi không phải nhân loại." Nô Đức Tại run run đứng lên, mang theo cái ghế phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, không ngừng lùi lại lấy. Chiến tranh còn chưa lúc bộc phát, hắn ngay tại trên internet thấy qua một tin liên quan tới người ngoài hành tinh tới mời Đó là một cái được xưng vì thanh minh ngoài hành tinh tổ chức, nói là đã rót vào địa cầu nội bộ, y đồ trưởng quản địa cầu. Còn có chuyện muốn nói, nước Mỹ mấy đời tổng thống cũng là thanh minh thành viên. Loại này thế mời, Nô Đức Tài sau khi xem không riêng gì cười cười coi như xong, hắn còn cần duy trì ổn định xã hội, tìm được giải lời đồ đơn giả. Quốc gia ngành an ninh mạng tra được, tiếp mời chính là từ Trung Châu chuyển tới, hắn càng có trách nhiệm truy tra chuyện này. Bất quá, Nô Đức Tài cũng không đối với chuyện này quá để tâm, hắn cho rằng, phàm là có chút thông thường người đều sẽ không đi tin tưởng loại này thế mời. Má cười cười, cũng đứng lên trong mắt lóe lên nhất đạo lục quang, ta đã từng là nhân loại. 32 ngày phía sau, Nô Đức Tài ngồi ở trở về hướng về Trung Châu trên quân xa, hắn đằng phía sau xe đi theo thật dài xe hàng binh sĩ. Cựu ưu tất cả đầu quốc lộ đã bị khơi thông. Một tuần trước, mọi người từ trong phát thanh nghe nói chính phủ muốn phái tiến đưa vật tư, nhau nhau hỗ trợ thanh lý làn xe, đồng thời tại làn xe hai bên hạ trại chờ đợi. Nô Đức Tài một người ngồi ở xe con xếp sau, hắn nhiều lần muốn cầm lấy đặc chất thông tin điện thoại gọi cho trung ương, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không thể đẻ xuống số. Trên tay phải của hắn nắm thật chặt một cái túi tiền, trong bao vải chứa là huỳnh loại tây Mác nói cho hắn biết, Thanh Minh có thể mang cho nhân loại ta hy vọng, cũng có thể trị càng tốt con của hắn. Mắc còn hướng hắn hứa hẹn, đợi đến Thanh Minh buông xuống địa cầu lúc, nô đức tài trở thành nhân tộc đại biểu, cũng là toàn bộ nhân loại thế giới bên trong quyền lợi cao nhất người kia. Mà Mác cần Ngô Đức Tài làm duy nhất một sự kiện chính là đem hình quang loại cây rơi tại Lạc Sơn phía trên. 390 chương 385, đến Hawaii, Hawaii quần đảo ở vào Thái Bình Dương trung bộ, từ 8 cái chủ yếu hòn đảo 4 đại bốn tiểu, 124 cái đảo nhỏ, cùng với vẩn quanh tại tất cả đảo phụ cận lầm, tạo thành. 8 cái chủ yếu hòn đảo theo vĩ độ trình tự theo thứ tự vì khả đảo. Nghi Hào đảo, Âu Hồ đảo, Ma Lạc Hải đảo, Kéo Đại đảo, Ngộ Nghi đảo, Tập Đồ Kiếu Uy đảo. Hạ Uy Dị đảo cũng xưng đại đảo, Hạ Uy Dị quần trong đảo lớn nhất một cái hòn đảo. 1898. Năm nước Mỹ gồm châu Hạ Uy Dị, 1959 năm Hạ Uy Dị trở thành nước Mỹ thứ 50 cái châu. Nơi đây không riêng gì thế giới du lịch thắng địa, càng là chiến tranh bắt đầu cùng chung kết người chứng kiến. 1941 năm 12 nguyệt 7 ngày sáng sớm, Nhật Bản đánh lén chân châu cảng, làm cho nước Mỹ tại Tây Thái Bình Dương Hải không quân chủ lực liệt, cũng tròn lên dẫn phát đại chiến thế giới lần 2 Thái Bình Dương khu chiến sự. Chiến hậu Nước Mỹ thành lập ở vào Trân Châu Cảng Á-rì-zô-nạ Niệm Quán, hướng hàng năm tới chơi Hạ Uy Dị mấy trăm vạn du khách giảng thuật năm đó thảm kịch. 1945 năm 9월 2 9시 02분, bọn neo tại Nhật Bản Tokyo vịnh bên trong nước Mỹ tàu chiến đấu Mỹ Sáo Giị hào trở thành Nhật Bản ký tên đầu hàng vô điều kiện sách địa điểm, vì đại chiến thế giới lần 2 vẽ lên dấu chấm tròn 1999 năm bắt đầu, Mỹ Sáo Giị hào bị đổi thành kỷ niệm hạng, bọn neo ở Hạ Uy Dị Ô Hồ đảo Trân Châu Cảng bên trong. Ô Hồ đảo là Hạ Uy trong đảo nhân khẩu nhất đảo, cũng là Hạ UZ, Châu, nhân Văn cùng trung tâm kinh tế. Ở trên đảo có dân số 84 vạn tả hữu. Trứng Hạ Uy Dị Châu tổng nhân khẩu 23 trở lên. Theo diện tích sắp xếp, Âu Hồ đảo là Hạ Uy Dị quần trong đảo đệ tam đại đảo, tổng diện tích 608 m vuông dành anh, chỉ là đại đảo diện tích 1 phần 7. Hạ Uy Dị thủ phủ Hồ Ngộ Lũ Lũ Cửu Vũ cũng gọi Hồ Ngộ Lũ Lũ cũng tọa lạc tại đảo này bên trên, nó là một cái nắm giữ hơn 400.000 nhân khẩu thành thị, sắp đặt bến tàu cũng phi trường quốc tế. Uy cơ bản cơ bản bãi biển, Khùng Long Định, chân châu cảng đợi tên điểm du lịch vào nên nào? 6. Ngày xưa Hạ Hạn, Hảo, là thế giới các quốc gia du khách hướng tới chi địa. Bây giờ Hạ Huy Zi phong quang vẫn như cũ, chịu chiến tranh ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là không có nhức khí. Trên bờ cát cũng lại không nhìn thấy bikini mỹ nữ, thanh nội cũng tìm không thấy nửa điểm sinh khí. Trân Châu Cảng bến cảng, lựa tử tỷ muội tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng du đa lợi á hào tất cả đã đến, bên cạnh còn có hai tòa cung điện sang trọng trôi nổi tại trên mặt biển. Cái này hai tòa cung điện một tòa gọi là bọn sấy đồn cung điện, một tòa gọi là thánh quang cung điện, bọn chúng chính là chúng thần điện giáo xe tuyến. Đến từ toàn thế giới siêu phàm đều leo lên Âu Hồ đảo, được an trí tại hồ nổ lủ lủ bên trong các đại khách sạn hào hoa. Toàn bộ Hạ Uy Dĩ người bình thường cư dân đều bị điều đi Hạ Uy di đảo, tuyệt đại bộ phận phàm nhân e ngại những thứ này siêu phàm, bọn hắn sẽ cảm thấy mình cùng một đám mãnh hồi nốt ở cùng một cái lồng bên trong. Chỉ có số rất ít phạm nhân muốn chứng kiến cuộc thịnh hội này, bọn hắn lén lén lưu tại ở trên đảo. Từ toàn thế giới các quốc gia liên hợp tạo thành chiến tranh điều tra ủy ban sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch đối với mỗi một vị siêu phàm bày ra điều tra. Điều tra bọn hắn gần một năm tới hoạt động, đối bọn hắn tiến hành tâm lý định các loại. Đến nỗi siêu phàm giới tương lai, đều phải chờ lần này điều tra kết thúc về sau mới quyết định. Âu Hồ đạo bên trên, Trước mắt đã có vượt qua 5.000 tên siêu phàm đăng lục, mà đến từ toàn thế giới điều tra nhân viên đã có 6 và nhiều, những người này cũng là các quốc gia trong đội cảnh sát chọn lựa ra tinh anh, càng có đến từ các quốc gia quốc gia an toàn cục bên trong các chuyên gia. Còn có hai vạn phàm nhân là nhân viên phục vụ, những người này cũng đều là đến từ thế giới các quốc gia, bọn họ là vì bảo đảm siêu phàm nhóm lợi ích, từ quốc gia phái ra đại biểu, hắn thân phận càng giống là luật sư. Bọn hắn theo siêu phàm cùng nhau mà đến, giống Bùi Mân phía trước trên truyền gặp tên kia nhân viên công tác chính là một cái trong số đó. 6. Harry Ji ban đêm, Bùi Mân, lợi á. À, cờ Giấc, mùa gù giác, còn có nước Mỹ độc lập đoàn tang thiết Tư cùng nhau đứng ở chân châu cảng bến cảng. Trên bầu trời lôi minh lấp loé, nhưng không thấy trời mưa, đó là cờ Giấc Sơn Quốc Vương tại dạ bức. Đường ven biển bên trên, siêu phàm nhóm đều đi ra, thưởng thức lâu ngày không thấy bờ biển cảnh đêm. Tế Dạ Úy và vị Lai nhìn xung quanh, muốn trong đám người tìm được một bóng người quen thuộc, nhưng tại Cửu Vũ Trung Châu trong đám người, chỉ có thấy được Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Ngựa luôn cùng một đám dân gian siêu phàm đang trao đổi, cũng không phát hiện cờ tiên tứ thân ảnh. Tang thiết tứ là nước Mỹ độc lập đoàn thành danh đã lâu một hệ siêu phàm, cũng là đương nhiệm độc lập đoàn, đoàn Hắn trải qua nước Mỹ Nam bắt chiến tranh, cũng đã trải qua một trận chiến thế chiến thứ hai. mà bây giờ hắn lại đã trải qua ba trận chiến, bây giờ xem ra, hắn càng giống là một gã dai gió rầm xương hiền lành lao thuyền trưởng. Duy đa lợi ái nhìn xem trong bầu trời đêm đời sao, hỏi hướng bên người Tang Thiết Tư, Tăng Thiết Tư bọn trưởng, nhớ kỹ lần thứ nhất cùng ngươi từng kiến, là ta lên ngôi một ngày kia. Khi đó, ta vẫn một cái 18 tuổi cô gái trẻ tuổi. Ngươi coi đó nói cho ta biết nói, ngươi hy vọng toàn thế giới có thể cùng bình trung sống, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, toàn thế giới chưa bao giờ chân chính hòa bình qua. Mà trong đó Các người nước Mỹ có thể nói là giúp không ít việc a. Đúng vậy a, dùng vũ lực đổi lấy hòa bình cuối cùng rồi sẽ bị vũ lực đánh vỡ. Muốn không có chiến tranh, trừ phi người người vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng mà, cái này căn bản không có thể, bởi vì người dục vọng là vô chỉ cảnh. Ta nóng thích thiên nhiên, không muốn lại thân bất do kỷ, bị buộc ép quấn vào một hồi lại một chàng trong chiến tranh, nhìn xem sinh thái địa cầu hoàn cảnh từng ngày trở nên ác liệt sáu. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ hưởng thụ qua chân chính yên tĩnh. Có khi, ta thật muốn trở thành một quả đại thụ che trời, đứng ở đó không núc núc, tĩnh nhìn thế gian phong vân biến ảo. Đại gia biết Tăng thiết tư không phải một câu nói đùa, hắn như nguyện ý, thật có thể đem chính mình nhục thân hóa thành một khóa đại thụ che trời, cắm rễ trong đất, vừa qua trăm năm. Bùi Mân nghe nói như thế lại nhịn cười không được, tại chúng ta kiểu hữu nhưng có một câu nói như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người có khả năng tự sẽ gánh vác tương ứng trách nhiệm, muốn chạy trốn là không trốn thoát được. Đúng vậy a, ta liền từ tới không trốn. Duy Đa Lợi Á nói lời này lúc lại nhìn là Bùi Mân. Đã từng có một đoạn thời gian như thế, Bùi Mân cũng trải qua ẩn cư sinh hoạt. Mộ đột nhiên từ cười cười, đối với Duy Á nói, a, chiến đấu nhiều năm như vậy Ta mới phát hiện có lẽ chúng ta đều như thế, đều cũng có gia tâm người. Không, chúng ta không giống nhau. Ta chỉ là muốn cho Hắc ám nhất tộc có thể trên thế giới này có một chỗ chỗ nương thần, mà ngươi là muốn nhường toàn thế giới đều tin phụng các ngươi thành giáo. Mộ Khu giật nghe xong không nói, thật lâu mới dùng quay đầu hỏi hướng Tăng Tiết Tư, Tăng Thiết Tư tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói liên quan tới thanh tộc truyền ôn, có một loại ý kiến là các ngươi gìm tổng thống cùng Marx tổng thống cũng là thanh tộc một thành viên, ngươi là nhìn thế nào?" Tang Tiết Tư thở dài nói, "Ta không nhìn ra được bọn hắn có cái gì đặc biệt, nếu bọn họ không phải nhân loại, ta cần phải một mắt liền có thể nhìn ra." Tương phản Ta đối với hai người này còn có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Nhất là Rim tổng thống, hắn vì bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra không thiếu công hiến. Sơ tại bọn hắn vừa đi vào giới chính trị lúc, ta nhận biết bọn hắn, cũng chưa từng phát hiện bọn hắn có bất kỳ cử động dị thường. À, thanh tộc đặc thù vốn là cùng các người một hệ siêu phạm có chút giống nhau, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết. Mà mà cầu thượng thanh tộc đã từng cũng là nhân loại, hình dáng đặc thù cũng không có biến hóa, ngươi tự nhiên không phân biệt được. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không cảm thấy trận chiến tranh này là một hồi dị thường chiến tranh sao? Duy á cười hỏi. Tang Tiết tư nghĩ nghĩ. Nước Mỹ phản ứng thật là quá khích chút, nhưng là có thể lý giải. Bùi Mân xoay chuyển ánh mắt, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi chỉ sợ là tại nước Mỹ nốc lâu, người đi hành vi cũng tại lý của ngươi giải phạm vi. Chuyện phát sinh đã xảy ra, lại đi truy cứu đối với sai đã vô dụng, chúng ta chỉ có thể làm tốt lập tức mỗi một sự kiện. Tăng Thiết Tư nhìn quanh toàn bộ cảng, lại nhìn về phía cách đó không xa mỹ xảo gì hảo, à, lại là này bên trong. Có thể, ở đây cũng sắp trở thành ba trận chiến điểm kết thúc. Duy đa lợi á từ chối cho ý kiến, đồng dạng nhìn về phía mỹ xảo đừng quên, ở đây cũng là chiến tranh điểm xuất phát. 391 chương 386, con Lệ Cửu Đô, Võ Dương Thành Phố, Trung Châu Châu Ủy Đại Viện, Lô Đức Tài kể từ về đến nhà về sau, cả ngày cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lão bà thượng lệ đang nuốt nhị tử Ngô Tấn Thiên ăn bò bít tết, bọn hắn một nhà ba ngủm đã có đoạn thời gian không ăn thịt. Ngô Tấn Thiên như cũng một bộ nhận lấy cực kỳ kinh hãi bị hù bộ dáng, đi qua siêu phàm trị liệu phía sau, tuy hắn đã không bằng trước kia bị điên, nhưng hắn vẫn cả ngày núp ở trong nhà trong góc không lúc ních, bởi vì này dạng có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Châu Ủy Đại Viện mỗi một nhà trong biệt đều ở người, thời Những thứ này châu bên trong tầng cao nhất quan viên đều giữ lại xuống. Nửa đêm, Lô Đức Tài ngồi ở phòng khách trên ghế salon một người, tay phải một mực nắm rút trong túi áo trên một cái túi tiền. Quảng bá bên trong chuyển đến Cửu U cấp nơi thời sự đưa tin. Các châu đều ở đây khôi phục trùng kiến bên trong, chút ít thị dân đã trở lại thành thị bên trong, bọn hắn phần lớn là thủy lợi điện lực công nhân. Trong nông thôn, mọi người phát hiện Bắp nô có thể ở loại này ác liệt khí hậu sinh tồn, đã là đám nông dân nhao nhao gieo hạt lên Bắp Lô. Nô. Như nông thôn cung ứng không được lương thực, người trong thành cũng chỉ có chuyện đói, quốc tế tổ chức không có khả năng một mực hướng Cửu U cung cấp vật tư. Cửu Vũ Viện Khoa học cũng bắt đầu toàn lực nghiên cứu chế tạo biến đổi gen cây nông nghiệp, Cửu Vũ biến đổi gen kỹ thuật tại toàn thế giới ở vào dẫn đầu trình độ, lúc này càng là muốn mau trong sáng tạo ra một loại có thể tại ô nhiễm hạt nhân khu vực sống sót hoa màu. Từ Hòa bình đại hội nơi đó mang về huỳnh quang loại cây cũng đều được đưa đến ở đây, các nhà khoa học nghĩ hiểu rõ, loại thực vật này là như thế nào hấp thu bức xạ hạt nhân. Bình thường thực vật tiến hành xin thẻ xin hấp thu cũng là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, mà huỳnh cây có thể hấp thu cao năng lượng tia từ ngoại, đồng thời tại ban đêm tản mát ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Cựu ưu các nhà khoa học càng ngày càng cho rằng loại thực vật này không phải thuộc về mà cầu thượng thực vật, nhưng bọn hắn đồng thời cũng rất hưng phấn, loại này có thể hấp thu tia tử ngoại thực vật ghen đối bọn hắn tới nói là một cái thiên đại bảo bối. Tiếng bước chân chuyển đến, là thượng lệ từ trên lầu đi xuống. Lúc này đã hai h khuya, Lô tấn tiên mới vừa vận ngủ, mà Lô Đức Tài như cũng ngồi ở trên ghế salon không lúc đích, hắn đã dạng này ngồi 6 giờ, liền lội phòng vệ sinh đều không đi. Tài Đức, ngươi có tâm sự gì? Thượng lệ thanh âm tại Hắc trong phòng khách lên. Nhưng mà, Lô Đức Tài giống như là không nghe thấy đồng dạng, như cũ ngốc ngồi ở trên ghế salon. Thượng Lệ cũng không tiếp tục truy vấn, mà là đến tủ chứa đồ bên trong tìm được một cây ngọn nến gọi lên, đặt ở ngô đức tài trước người trên bàn trà. Trong thấy ánh sáng hiện ra, ngỗ đức tài lúc này mới quay đầu trông thấy Thượng Lệ, người còn chưa ngủ?" "Ấn sáu, ta ngủ không được. Người có tâm sự gì, nói nghe một chút." "Không có, không có gì sáu." Ngỗ đức tài nói xong liền từ một cái khác trong túi móc ra một hộp khói tới, rút ra một chi, mượn ngọn nến ngọn lửa nhóm lửa. Tiếp đó, hắn lại đem cả hộp mắt đặt ở trên bàn trà. Người đã thai thuốc rất nhiều năm, sao bây giờ lại hút?" Thượng lệ từ trên bàn trà cầm lấy cả hộp thuốc lá mượn ánh đến quan sát trên hộp thuốc lá đóng gói. Thuốc lá này hộp bên trên không có một cái nào kiểu cừu chữ, nhãn hiệu bên trên in một cái tiểu chữ tiếng Anh ca mèo. Thượng Lệ biết, đây là nước Mỹ vào biến hiệu ca mèo thuốc lá, Nô Đức Tài trước đó cũng rút qua. Nước Mỹ nhóm vật tư này bên trong còn có thuốc lá. Thượng Lệ cảm thấy kinh ngạc. Ân. Nô Đức Tài theo bản năng gật gật đầu. Thượng Lệ thả xuống hộp thuốc lá, ngồi ở Ngô Đức Tài bên cạnh. Trong nội tâm nàng tin tưởng, thế giới các quốc gia vận chuyển vật tư bên trong sẽ không xuất hiện thuốc lá loại vật này, liền vệ sinh cũng không có vật chuyện, làm sao lại vận chuyển thuốc lá, tàu hàng bên trong chỉ có thể chứa đầy đồ ăn. Cái này nhất định là Lô Đức Tài gặp được một vị nào đó nước Mỹ quan viên, đối phương đưa cho hắn thuốc lá. Nô Đức Tại lúc này cũng phản ứng lại, cảm thấy mới vừa trả lời quá không hợp lẽ thường, vội vàng lại giải thích nói, "Úc, không phải, cái này hộp thuốc lá là nước Mỹ ngoại giao sứ thần Kha Dô Man đưa cho ta." Thượng Lệ không có lập tức trả lời, mà là cũng rút ra một điều thuốc, dùng ánh đến nhóm lửa phía sau hít thật sâu một hơi, mới hỏi, "Các ngươi đều trò chuyện cái gì?" Cũng không trò chuyện cái gì, chính là Hàn Huyên chút hai nước hiện trạng. Lô Đức Tại theo bản năng sờ lên áo của mình túi. "Tại Đức, chúng ta vợ già chồng già nhiều năm như vậy, có việc lựa gạt ta?" Ta một mắt liền có thể nhìn ra. Còn có cái gì là chúng ta ở giữa không thể nói? Chẳng lẽ, hắn muốn cho ngươi phản quốc? Nô Đức Tài nghe xong phản quốc hai chữ, cơ thể đột nhiên một chút khựng trưng lên. Thực sự là muốn ngươi phản quốc? Thượng Lệ trừng lớn mắt, không dám tin. Trang diện trầm mặt còn một hồi, Nô Đức Tài một tiếng than thở thật dài, giống như là yên tâm lý đề phòng, lại hít sâu một điếu thuốc, hắn không phải muốn ta phản quốc, hắn là muốn ta phản bội nhân loại. Nhân loại? Thượng Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếu là đặt ở bình thường, nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là một câu nói đùa, nhưng bây giờ nhìn thấy Nô Đức Tài biểu lộ, chắc chắn không phải đang mơ trò đùa. Ta không quá hiểu ngươi ý tứ, hắn muốn ngươi như thế nào phản bội nhân loại? Chẳng lẽ không phải là loài người? Đối với, hắn đã không phải là loài người? Cái gì? Thượng Lệ kinh hãi, rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hỏi tiếp. Nô Đức Tài tiếp tục nói, ta từng tại trên internet nhìn thấy một thiên liên quan tới người ngoài hành tinh tên mời, bên trong giới thiệu đến thanh tộc cùng thanh minh. Thanh minh là một cái ngoài hành tinh đa chủng tộc liên minh, mà thanh tộc là một cái chúng ta thường nhân không cách nào tưởng tượng chủng tộc ngoài hành tinh. Thanh tộc tiên sôi không phải dựa vào tự nhiên sinh con, nó rất hiện liên diệu, cao sinh mệnh có trí tuệ chỉ cần tu luyện một môn gọi là Thanh Tâm Quyết công pháp liền có thể chuyển biến vi thanh tộc, nhân loại chúng ta cũng có thể tu luyện. Siêu phàm có lẽ một ngày liền có thể tu luyện thành công, phàm nhân nhanh một năm cũng có thể tu luyện thành công. Nay liền giống như là tu luyện cái gì mê tín đại pháp, cho người đi tin tưởng một vị nào đó thần linh, chung với thần linh. Trên bài bột còn nói, mà cầu thượng đã có người trở thành thanh tộc, bao quát tổng thống nước Mỹ. Nói đến đây, nô đức tài cười khúc khích, nụ cười này giống như là đang cởi cái kia tiếp mời hôn đường, hoặc như là đang cởi chính mình vô tri ta vốn là cũng cảm thấy ngày đó tiếp mời là lời nói vô căn cứ, không có để ở trong lòng. Thế nhưng là, ba ngày trước, ta chính mắt thấy Mác tổng thống, hắn cũng chính miệng hướng ta thừa nhận hắn là thành tộc một thành viên. Phòng khách lần nữa an tính lại, Thượng Lệ hoàn toàn nghe chơn váng, qua rất rất lâu, nàng mới dùng cả năm hỏi một câu, "Ngươi, ngươi không đem những thứ này nói cho trung ương?" Lô Đức Tại lắc đầu, trầm mặc không nói. Hai người cũng là tại giới chính trị lăn lộn hơn nửa cuộc đời nhân, Thượng Lệ trong lòng tình tưởng Lô Đức Tại đem sự tình dấu giếm xuống nhất định là có hắn nguyên nhân, ngươi nói những người ngoài hành tinh này, bọn hắn muốn làm cái gì?" Chiếm lĩnh địa cầu, thống trị nhân loại đem nhân loại cũng đặt vào thanh minh. Lần này, Thượng Lệ ngược lại không có cảm thấy kinh ngạc, vậy bọn hắn cần ngươi làm cái gì? Nỗ đức tải từ trong túi móc ra cái kia túi tiền, đem đóng kín mở ra, bên trong là một cái loại cây, bọn hắn chỉ là muốn ta đem những này hình quang loại cây rơi tại Lạc Sơn. Chỉ đơn giản như vậy một sự kiện. Đúng vậy. Chuyện này đối với người khác mà nói rất khó xử lý, nhưng đối với ta tới nói rất đơn giản. Vậy ngươi lại có thể được cái gì? Bọn hắn hứa hẹn, đợi đến Thanh Minh đăng lục địa cầu phía sau, ta liền sẽ trở thành thế giới loài người bên trong quyền lợi cao nhất người kia. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ chưa khỏi con của chúng ta. Thượng Lệ bỗng nhiên một chút ngồi ngay ngắn, nghe được nhi tử hai chữ phía sau, ánh mắt của nàng trở nên kích động lên. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không có lại nói tiếp. Nhưng Thượng Lệ ánh mắt nóng bỏng giống như đang hỏi thăm Lô Đức Tài, hỏi hắn chuẩn bị làm thế nào quyết định. Ta không biết mình có nên hay không đủ tin tưởng bọn họ xấu. Nô Đức Tài túi đầu nhìn về phía trên bàn uống trà ánh đến. Thượng Lệ đồng dạng đưa mắt nhìn sang ánh đến, trong mắt khôi phục lại bình tĩnh, trở nên lạnh nhạt, thế giới này sớm đã không có hy vọng. Những cái kia siêu phàm một mực thao túng thế giới của chúng ta, tổn thương chúng ta hại tử, háng hại dân chúng vô tội, nhường phàm nhân ăn không no cũng bị bọn hắn trường khống, không bằng từ ngoại tộc tiếp quản thế giới của chúng ta xấu. Thượng lệ nói lời này, lúc sinh ra khí lưu nhường ánh đến trong gió chợt chợt đợi nàng nói xong, cái kia ngọn nến lên ngọn lửa chớp mấy lần, cuối cùng diệt. Trong phòng khách một vùng tám tối. 392 trường 387, là cỡ dúy rạng sáng 4 giờ, Thượng lệ cưới một chiếc đặc chế xe cho quân đội chở Ngô Đức Tài đi tới Lạc Sơn. Trong thành phố chủ cột tuyến đã tử cửu dú quân đội dọn dẹp ra một con đường tới, nhưng bây giờ trên đường chạy trên cơ bản cũng chỉ có xe cho quân đội. Châu ủy đại viện cách Lạc Sơn chỉ có 8 cây số đường đi, đợi đến Ngô Đức Tài vợ chồng đến Lạc Sơn cửa ra vào lúc Bầu trời vẫn một mảnh đen kịt, nhưng ở Lạc Sơn Trú cửa lớn có thể thấy được ánh sáng. Toàn bộ Lạc Sơn khu phong cảnh bị một tầng trong suốt hình nửa vòng tròn màng ánh sáng bao phủ, đó chính là Nam Cung Liệt rời đi về sau, quân đội ở chỗ này khai dụng vòng phòng hộ. Phạm vi lớn như thế vòng phòng hộ hắn đẹp cũng không mạnh, a cấp siêu phàm liền có thể công phá, hắn tác dụng càng giống là máy báo động. Làm vòng phòng hộ bị công phá lúc, quân đội cùng Cửu Vũ kiếm tuẫn đều sẽ thu đến cảnh báo, mà Nam cũng có quyền chí có cùng trở về. Dù sao, siêu nhóm không phải chân chính nhân, bọn họ đều là tự nguyện tiếp nhận điều tra cũng không bị hạn chế nhân sinh tự do. Đưa ra bên trong bốc cháy lúc, bọn hắn tự nhiên chạy về. Lạc Sơn lối vào đã có phạm nhân binh sĩ trấn giữ, chủ yếu là cấm ngoại nhân tới gần, phòng thủ nhân viên cũng sẽ mỗi ngày tiến vào Lạc Sơn cảnh khu bên trong tuần tra, phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Tại vòng phòng hộ dưới đáy, có vô một cái đặc chất cửa kim loại dán vào vòng phòng hộ bên trong, chỉ cần kích hoạt cánh cửa này, vòng phòng hộ năng lượng lập trường liền sẽ vòng qua cánh cửa này, mở ra một lỗ hổng, khiến mọi người tiến vào. Cánh cửa này được an trí tại Lạc Sơn cảnh khu lối vào bãi đổ xe chỗ. Lúc này, cửa kim loại phía trước đầu một chiếc quân dụng dạ dã xe cùng một chiếc xung kích xe, còn có lục danh quân nhân võ trang đầy đủ, cũng không nhúc nhích đứng ở trước cửa hai bên. Sáu người này là tối nay nhân viên trực, mấy ngày qua, bọn hắn ngoại trừ trông thấy đến đây thay ca cố xe, cũng lại không nhìn thấy qua cái khác bất luận cái gì cố xe. Lúc này, sáu người nhìn thấy một chiếc mang theo quân nhãn xe con lái tới, thẩm nghĩ trong lòng, nhất định là lãnh đạo tới thị sát công việc. Cố cô xe dừng ở sáu người trước người, lục danh quân nhân vội vàng cúi chào. Chính phó ghế lái cửa mở ra, đi xuống càng là cấp trên của bọn họ ngồi đài. Đại chiến sau khi kết thúc, Châu lãnh đạo phụ trách châu bên trong chủng kiến sự vụ, mà những người lãnh đạo cũng cần đại lượng nhân thủ, thế là quân đội bị phải tới, Nô Đức Tài cũng đảm nhiệm châu quân đội chính ủy trước. Trưởng ban lớp trưởng vội vàng đi lên lĩnh đón, "Lô Châu trưởng hảo." "Chào ngươi, tất cả mọi người khổ cực." Nô Đức Tài đưa tay cùng lớp trưởng nắm tay, lại liếc nhìn cái khác năm danh quân nhân. Những quân nhân này đều không nghĩ đến sẽ có lãnh đạo tại dạng sáng 4 giờ nhiều đến đây thị sát công việc, hơn nữa cũng không mang nhân viên đi theo. Lãnh đạo như vậy mới thật sự là muốn thị sát công việc lãnh đạo, không giống gì vãng như thế vì hoàn thành nhiệm vụ hoặc vì truyền thông tuyên truyền mà thị sát công việc. Chúng ta không khổ cực, ở đây trực ban nhiệm vụ nhẹ, mỗi ngày còn có thể chia được một túi lương khô. Nô Châu Trường đã chế thế như vậy còn tại công tác ca. Đúng vậy à, vừa mới trở về một nhóm mà tư, còn muốn phân phát cho châu bên trong các huyện thành phố, chúng ta cũng là một khắc không dám chỉ hoan a. Thành thị xây dựng nhiệm vụ trọng, không thể thiếu trợ giúp của các ngươi. Cái này không, vừa mới thành phố dạo qua một vòng, từ quốc gia lưới điện bên kia đuổi trở về, đi ngang qua ở đây cũng liền thuận đường đến xem. Nói đến đây lúc, Nô Đức Tài giống như là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Thượng Lệ. Thượng Lệ đầu một cái, vội vàng đi đến trong xe ghế sau. Rất nhanh Nàng liền bưng ra một cái nồi áp suất. Cái này lục danh quân nhân trông thấy nồi áp suất, thậm chí cách nắp nồi liền đã ngửi thấy mùi thịt. Lớp trưởng lén lén nuốt nước miếng một cái, trong đầu đã bắt đầu phòng đoán bên trong đựng là cái gì. "Phu nhân ta chuẩn bị một chút món ăn nóng, tham hỏi các ngươi những thứ này lưu thủ ở trong thành phố đáng người. Mấy người các ngươi vận khí tốt, ở đây còn lại một nồi thịt bò." Ban trưởng nhắc nghe, lập tức lệ nóng rưng trọng. Những ngày này bọn hắn ăn đến thức ăn tốt nhất cũng chỉ là cái kia không có nửa điểm mùi vị mất nước bị sợ. Đây vẫn là binh sĩ dự trữ bên trong cuối cùng một nhóm hành quân lương khô, bọn hắn thậm chí đã quên đi rồi thịt bò là cái gì hương vị. Binh sĩ kỷ luật nghiêm ngặt, rất nhiều quân nhân bị phái đi lên núi đánh dã, nhưng thu thập được đồ ăn đều bị phân phát cho bất tính, những quân nhân chỉ có thể ăn đến binh sĩ cung cấp lương khô. Thượng lệ rỡ nổi da nóc, nóng hồi hương khí phiêu tán đi ra. Lục danh quân nhân trong mắt tỏa sáng, trong miệng không ngừng nuốt nước bọt, nhưng bọn hắn cơ thể không chút nào động, như cũ đứng nghiêm. Các người chỗ này có cái bàn sao? Thượng lệ vân đạo. Lớp trưởng nhìn chằm chằm nồi áp suất bên trong thịt bò, bên trong còn có nước canh cùng cải trắng, hiển nhiên là đi qua chu tâm chế. Hắn nhất thời thất thần, thẳng đến nghe thấy thượng lệ chất hỏi, mới thanh lại, vội vàng trả lời, có, có. Có. Nói xong, ban trưởng nhất lộ chạy chậm, từ xung kích trong xe chuyển đến một chiếc ghế bàn, mở ra đặt ở trên mặt đất. Thượng Lệ đem nồi áp suất để lên bàn, trở về lại trong ghế xe mang tới 6 hộp cơm hộp cùng 6 đôi đua. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới đây ăn a. Ngô Đức tại cười mắng. Lục danh quân nhân cất bước ra khổ, bọn hắn cảm thấy mình không có tư cách hưởng dụng một bàn này thức ăn ngon, nhưng bọn hắn ánh mắt lại không thể từ trên mặt bàn rời đi. Thượng Lệ lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, lão à, nhất định là chúng ta ở đây để bọn hắn cảm thấy thẹn Ta xem không bằng dạng này Ta rất lâu không có lên qua Lạt Sơn, ngươi bồi ta đi lên đi một chút, cũng tốt để bọn hắn ăn thật ngon bữa cơm. Ân, ta cũng đã lâu không có đi Lạt Sơn, hiếm có cơ hội tới đến nơi đây. Ban trưởng nhất nghe, vội vàng nói, "Nô Châu Trường, ta cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Đường núi đen, xảy ra bất chắc nhưng là không xong." Nô Đức tài giả bộ sinh khí, "Ta bồi ta phu nhân lên núi, mang theo ngươi cái này bóng đèn làm gì? Các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là đem nồi này thịt bò ăn xong." Ban trưởng nhất nghe, lúng túng thẳng vào đầu, nhưng hắn lại không yên lòng Châu trưởng vợ chồng đơn độc lên núi. "Nô Châu trưởng, ngươi đợi ta một chút." Lớp trưởng vội vàng lại chạy vào xung kích trong xe, mang tới hai cái đèn pin cùng một cái bộ đàm. Nô Châu trưởng, ta sẽ định thời gian liên lạc với các người, các ngươi tuyệt đối đừng nốt bộ đàm, nếu là liên lạc không được các người, chúng ta liền sẽ đi lên núi tìm các ngươi. Vạn nhất các ngươi ở đây xảy ra bất trắc, tội của chúng ta qua nhưng lớn lắm." Nô Đức Tài gật gật đầu, tiếp nhận 3 loại vật phẩm, sau đó cùng lớp dài đến đến cái kia phiến cửa kim loại phía trước. Lớp trưởng ngoắc ra một cái điều khiển từ xa, đè xuống một chuỗi mật mã phía sau, chỉ thấy cánh cửa này giống như một cái quạt hút, tại nơi tầng thật mỏng màng ánh bên trên hút ra một lỗ hổng. "Ta có cần hay không đăng ký một chút?" Lô Đức Tài vấn đạo. Lớp trưởng vội Vàng khoát tay, "Không cần. Không cần. Nào có lãnh đạo thị sát công việc còn ghi danh. Ha ha, ta cũng không phải tới thị sát công việc, ta là tới thăm hỏi chúng ta tận trung cương vị các chiến sĩ." Ban trưởng nhất nghe lời này, vội vàng lại là chào một cái. Nô Đức Tài đi vào bên trong cánh cửa, Thượng Lệ cũng đi vào theo, đi tới cửa phía sau lúc, nàng lại quay đầu nói một câu, "Chúng ta khi trở về, các người nhất định muốn đem cái kia ba thịt bò ăn xong à, nồi áp suất ta còn phải mang về nhà." Tuân mệnh. Lục danh quân nhân cùng nhau cúi chào, trong mắt đều có chút hồng nhuận. Đợi đến Châu trưởng vợ chồng đi ra xa 10 mét, 6 người lại làm một cái bước xa, vọt tới bàn nhỏ phía trước ngồi xuống, cầm chén đũa lên liền làm lớn đứng lên. 6. Lên núi con đường không có đèn đường, chỉ có hai bó soi đèn tin ra tia sáng chỉ dẫn phía trước. Chúng ta làm như vậy đến cùng đúng hay không? Nô Đức Tài một đường đi, một đường đem từng khỏa hạt giống chôn ở dọc theo đường trong đất. Thượng Lệ sắc mặt kiên định, trên đời này cái kia còn có cái gì đối với sai, ta chỉ biết đây là vì con của chúng ta. Nô Đức Tài nghe xong Trầm mặt không nói, tiếp tục hướng về đỉnh núi bước nhanh tới. 6. Sắp trời dần sáng. Đợi đến vợ chồng hai người trở lại chân núi đã là hơn 3 giờ về sau, nhưng mà, bọn hắn không có phát hiện là những cái kia bị bọn hắn chôn hạt giống đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mọc dễ nảy mầm. Trong thời gian này, bộ đàm cách mỗi 15 phút liền sẽ truyền đến trường lớp Tâm Thanh, hỏi thăm hai người có an toàn hay không. Đi ra cửa kim loại, Lô Đức Tài nhìn thấy Lục danh Quân nhân sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đã đem đồ ăn ăn sạch, cái kia nỗi áp suất liền như là tẩy qua đồng dạng. Lô Đức Tài cùng bọn hắn hàn huyên vài câu phía sau liền đón xe rời đi. Lúc này, trong lòng của hắn cũng là bình tĩnh trở lại, vô luận như thế nào, hắn đã làm ra quyết định. Bà nữ Mỹ Desas Đạt và cùng Mạc đứng ở một tòa cao ốc mái nhà. Hai người nhìn phương đông, trên mặt xuất hiện khóe má tự chế kích động. Không nghĩ tới địa cầu các nơi linh huyết bị chôn xuống tinh không tụ loại phía sau lại tạo thành trận pháp, tinh không tụ đang nhanh chóng hút lấy địa cầu nguyên lực, thánh tụ sắp hình thành. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải sớm, ta một khắc cũng không thể chờ đợi. 393 chương 388, tốc độ ánh sáng chi mê cách Lạc Sơn 30 km xa cao tần khu đang phát triển, trường thành hàng không vũ trụ công ty khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn khôi phục vận hành, trên mặt đất xuất hiện bận rộn tượng. Toàn bộ khuôn viên đèn đuốc không diệt, giống như xương mù bên trong một chiếc đèn pha. Đương nhiên, những thứ này điện lực đều là do nội bộ công ty máy phát điện cung cấp. Cơ Thiên Tứ như cũng ở sâu dưới lòng đất quan sát Phương Khải đoàn đội tiến hành vi rút truyền bá tính chất thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm còn nằm trước kia đã khôi phục bình thường kích thước ban tại, chờ trở về. Vốn là chuẩn bị đem chớ trở về để vào trưng hành trong viện bảo tàng, nhưng mà mì sẽ đã ở trong chiến tranh bị phá hủy. Phương Khải lại vội vàng nói phục Cơ Tứ đem quan tài lưu tại nơi này, để cho hắn tiến hành thiên văn vật lý phương diện nghiên cứu. Những ngày này, Cơ Tứ cuối cùng giấc tâm thức chất bất an. Cả từ siêu phàm nhóm đều đi hạ uy gì của đảo, từ nơi sâu xa hắn cảm thấy siêu phàm giới sắp nên đón một hồi tai nạn. Vẫn chưa được, bệnh độc của chúng ta vẫn không có hiệu suất cao truyền bá tính chất, chúng ta bây giờ thậm chí không biết nên từ nơi nào vào tay. Phương Khải có chút để bài, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng mình nghiên cứu khoa học đoàn đội nhất định có thể hoàn thiện virus, thế nhưng là, bây giờ không có đầy đủ thời gian cho hắn. Cơ Thiên Tứ vỗ bả vai của hắn một cái, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta hàng không vũ trụ phi truyền tiến triển như thế nào. Điện tử động cơ đã thí nghiệm thành công. Nó thậm chí không cần nhiên liệu, lôi hệ siêu phàm liền có thể trực tiếp khu động động cơ ở trong vũ trụ Ngẫu Du. Nhưng mà, thân hạm chúng ta bây giờ không cách nào chế tác được. Vì cái gì? Bởi vì quốc nội các đại xưởng sắt thép đều đã đình công, chúng ta không có số lớn hàng không vũ trụ cấp tài liệu chế tác thân hạm. Cơ Thiên Tứ nhíu mày, muốn hỗ trợ nhưng lại không biết nên làm những gì, hắn trên miệng an ủi Phương Khải không nóng nảy, nhưng trong lòng so với hắn càng gốc. A, ở đây tại sao có thể có cho bụi? Phương Khải nhìn thấy trong phòng thí nghiệm không biết từ chỗ nào bay vào đại lượng màu đen cho bụi. Cơ Thiên Tứ định nhãn nhìn lên, là tiên trì vũ văn khác tới. Tiên tri đang nghi ngờ lúc, những cái kia màu đen cho bụi bắt đầu ở bên cạnh hai người bắt đầu ngưng kết. Tại Phương Khải trong ánh mắt kinh ngạc, cho bụi ngưng kết trở thành một cái kiểu u nam tử. Người làm như thế nào? Phương Khải không lo được cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp hỏi hướng Vũ Văn Chấp. Cơ Thiên tứ cho là Vũ Văn Chấp sẽ vì cái này đổ ập xuống vấn đề mà làm cho trong lòng không vui, không nghĩ tới Vũ Văn Chấp chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay ra mặt hướng Phương Khải, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Phương Tiến sĩ. Phương Khải cùng Vũ Văn Chấp nắm tay. Vũ Văn Chấp nói tiếp, đây là ta tại ôn dịch bên trong nộ ra một môn công pháp. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, Hoàng đế nội kinh bên trong liền nâng lên năm dịch cực kỳ, tất cả cùng nhau nhậm dịch, không hỏi lớn nhỏ, bệnh trạng tương tự. Ôn dịch sinh truyền nhiễm tính chất cực mạnh, tại chúng ta thời kỳ đó không có người có thể nhìn thấy nó là loại nào bộ dáng, cho là ôn dịch là tà linh phụ thể. Mà ta phát hiện, nó đúng là một loại sinh mạng thể, như nhân loại chúng ta một dạng nắm giữ sinh mệnh. Thế là ta liền nghĩ đến, nếu như ta đem mình nục thân cũng hóa thành ôn dịch, như vậy ta liền có thể ký sinh tại vạn vật ở giữa, hiểu thiên hạ đại sự. Cái này cũng có thể thành công. Phương Khải trừng lớn mắt, Cơ Thiên Tử cũng có chút giật mình nhìn về phía Vũ Văn Chấp, hắn biết Vũ Văn Chấp công pháp quỷ dị, lại không nghĩ rằng công pháp của hắn là như thế này chiếm được. Không tệ, ta thành công. Ta đem mệnh hồn hòa vào trong lục thân, dựa theo hiện đại lời nói, trong cơ thể ta mỗi một cái tế bào đều có thể độc lập còn sống ở thế gian. Thời gian trước, ta phân giải nục thân của mình, ký sinh tại Bạch tính thể Nội, để xem thiên hạ đại sự, lại không nghĩ cách làm này cũng hấp thụ dân chúng sinh mệnh lực. Ta mặc dù trở nên càng thêm cường đại, nhưng lại để cho vô số bình dân Bạch Tinh chết oan, đúc thành sai lầm lớn, thật sự là tội lỗi. Kơ Thiên Tứ lại là cả kinh, nguyên lai Vũ Văn chấp trước kia thực sự hữu thành qua sát lục. Có thể Phương Khải kế tiếp một phen càng làm cho cơ Thiên Tứ kinh hãi. Phương Khải đạo ta tin tưởng người đó là vô tâm chi tội, có khi vì khoa học nghiên cứu, hy sinh là tất nhiên. Hiện nay trên đời cũng không ít vị rút học ra vì tiến hành thí nghiệm, đem virus rút cắm vào trong cơ thể mình, kết quả vì vậy mà mất mạng. Người nghiên cứu là vi rút căn bản, đơn giản có thể xứng tụng vĩ đại. So sánh nghiên cứu của người thành quả, chúng ta quả thực là chín châu mất sợi lông. Không, ngươi về sau lại so với ta càng vĩ đại. Hai người nói một chút lại lẫn nhau khen tặng đứng lên. Cơ Thiên Tứ vội vàng đánh gãy, "Vũ Văn Tiên Sinh, ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Ta là muốn nói cho các ngươi, Thanh Minh đánh đến nơi địa cầu, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liên quan tới dạng hình khô héo virus, các ngươi không cần nghiên cứu nữa, hiện hữu vi rút mô hình đã đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ cần bắt lấy giùm tổng thống là được." "Thế nhưng là, bệnh độc của chúng ta vẫn không có hiệu suất cao truyền bá tính cho ta." Phương Khải lớn tiếng nói, "Đừng lo lắng, đến lúc đó ngươi đem kết hợp giùm gen virus giao cho ta, chuyện về sau liền tự để ta làm." "Ngươi?" Phương Khải nghi ngờ nhìn chầm chầm Vũ Văn Chấp, Đồng nhiên, hắn lông mày nhảy một cái." Chẳng lẽ ngươi là Môn Sáu? Vũ Văn chớp gật gật đầu, đúng vậy, thiên cơ bất khả lộ, ngươi nhược tâm bên trong minh bạch cũng không cần thiết đối với người ngoài nhắc lên. Bây giờ, Thanh tộc thánh tụ sắp hình thành, tinh môn cũng sắp mở ra, chúng ta việc cấp bách là cứu tại Hạ Uy Dị quần đảo siêu phàm. Tinh môn sẽ ở lúc nào mở ra? Cơ thiên tứ vấn đạo. Trong vòng 3 ngày. Nhanh như vậy ba? Ừm, mà cổ trưởng linh huyết đều đã bị Thanh tộc chiếm giữ, bọn họ thánh tụ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên mặt đất. Phương Khải lúc này cũng vấn đạo, quả như dạng, quân đội tới địa cầu. Đúng vậy. Bọn họ là không là lợi dụng chồng chập lượng từ nguyên lý tiến hành truyền tống." Phương Khải truy vấn. Cơ Thiên Tứ nghe thế vấn đề thầm cười khổ, hắn e rằng Vũ Văn Chấp còn không biết cái gì là chồng chập lượng tử. Nhưng mà, Vũ Văn Chấp lúc nào cũng ngoài dự liệu, hắn gật đầu một cái, "Đối với đang cùng các ngươi chồng chập lượng tử lý luận giống nhau, nhưng Thanh tộc Thiên Phú cũng tại nên trên lý luận đi thực sự qua xa, bọn họ là không gian sùng nhi, toàn bộ thanh tộc chính là một cái khổng lồ dây dưa internet. Người như thế nào hiểu nhiều như vậy?" Cơ Tứ giật mình nhìn xem Vũ Văn Chấp, mà Vũ Văn Chấp lại nhìn về phía một bên để qua tải, "Đây đều là ta ở trong hỗn độn thấy." Tiên tổ đại nhân, đừng quên, ta từng tại nơi đó ở một ngày, thời gian mặc dù ngắn, lại làm cho ta thấy được rất nhiều ngày cơ, cũng cho ta thấy được phản vật chất. Phản vật chất? Vượt tốc độ ánh sáng du lịch mấu chốt. Phương Khải trong mắt xuất hiện khắc hào, hắn không kịp chờ đợi muốn biết đây hết thảy. Đúng vậy, nó chính là vượt tốc độ ánh sáng huyền bí chỗ. Vũ Văn chấp dừng một chút, toàn thân trên giới bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa màu tím, cái này khiến Phương Khải giật mình tê lên. Người cũng đã biết, vì sao tại thế giới vật chất bên trong tốc độ của chúng ta không có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng. Phương Khải liền vội vàng gật đầu, tốc độ càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, chất lượng sẽ trở nên càng lớn. Tại ẩnstein lý luận bên trong, căn cứ phương trình khối lượng năng lượng, năng lượng tương đương chất lượng thừa tại tốc độ ánh sáng mét vuông, mà chất lượng cũng liền tương đương năng lượng trừ tại tốc độ ánh sáng mét vuông. Làm vật thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng lúc, nó cùng tốc độ ánh sáng tương đối tốc độ sẽ trở nên vô cùng bé. Theo lý thuyết, đối với cao tốc vận động vật thể, tốc độ ánh sáng sẽ trở nên chậm, thế là vật thể chất lượng cũng liền trở nên vô cùng lớn. Mà ở tần thế giới bên trong, cho vật thể gia tốc ngoại lực tương đương vật thể chất lượng thừa tại tăng tốc độ. Cho nên, làm vật thể chất lượng vô cùng lớn lúc, muốn gia tốc, cần có ngoại lực cũng sẽ trở nên vô cùng lớn. Bởi vậy, tốc độ ánh sáng chính là vật thể tốc độ cực hạn, bất luận cái gì vật thể chỉ có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, không có khả năng siêu việt tốc độ ánh sáng. Có thể động cơ khúc dẫn hộp giờ gì có thể giải quyết một vấn đề khó khăn này, nhưng điểm mấu chốt chính là ở nắm giữ phụ chất lượng phản vật chất là có tồn tại hay không. Khúc tốc phi hành, ta ở trong hỗn độn cũng chưa từng thấy qua, ta không biết nó có thể hay không vượt tốc độ ánh sáng. Nhưng ta đã thấy thanh tộc qua lại phản vật chất không gian, thực hiện vượt tốc độ ánh sáng. Phương Khải mở chừng hai mắt, vội vàng nắm được Vũ chấp ống tay áo, đồng thời hắn cũng phát hiện Vũ Văn chấp trên thân thiêu đốt lửa tím cũng không có nhiệt độ. Mau nói cho ta biết, bọn họ là làm được bằng cách nào? Ta không cách nào hướng ngươi giải thích rõ ràng, cái này còn cần chính ngươi đi nghiên cứu, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta Trô đã thấy. Tại các ngươi trong lý luận, phản vật chất tại thế giới vật chất bên trong là không có chất lượng, hoặc có lẽ là nó là có được phụ chất lượng. Mà thế giới vật chất cùng phản vật chất thế giới kỳ thực là hai cái cộng sinh thế giới, giống như thiên giới chia làm tiên giới cùng ma giới một dạng. Phản vật chất trên thực tế là có chất lượng, chỉ bất quá nó tiến vào thế giới của chúng ta phía sau liền trở thành phụ chất lượng, mọi người cũng khó có thể quan đến nó sao? Cơ thiên tứ ở một bên nghe không hiểu ra sao, mà Phương Khải bỗng nhiên nhảy dựng lên, kích động hết lớn, ngươi là nói, chúng ta tiến nhập phản vật chất không gian phía sau cũng sẽ biến thành phụ chất lượng. Đúng vậy, tại phản vật chất thế giới bên trong, chúng ta là phụ chất lượng. Ngươi là thiên văn vật lý chuyên gia, nên biết có một loại ý kiến là, trong vũ trụ đang chất lượng vật chất bắt nguồn từ phụ chất lượng vũ trụ bành trướng quá trình bên trong phụ phản hồi. Các ngươi cũng đã chứng minh, vũ trụ bành trướng tốc độ là vượt tốc độ ánh sáng. Cho nên, chúng ta khi tiến vào phản vật chất không gian, hoặc giả thuyết là phụ chất lượng giờ vũ trụ, Einstein lý luận liên không thành lập. Ngươi là nói, tại phản vật chất không gian bên trong, làm vật thể tốc độ không ngừng tăng tốc lúc, chất lượng sẽ không tăng lớn. Vũ Văn Chấp gật gật đầu, ngươi chất lượng chỉ có thể là âm. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào phản vật chất không gian? Ta không biết, đó là thanh tộc tiên phú thần thông, chính bọn hắn cũng không hiểu. Nhưng ta tin tưởng, ngươi về sau sẽ hiểu rõ. Cái kia 6, phản vật chất không gian là bộ dáng gì? Cùng chúng ta vũ trụ cũng giống như nhau. Sao? Nơi đó 6. Ách. Vũ Văn Chấp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người lửa tím đột nhiên chuyển biến trở thành màu tái nhật hỏa diễm. Sau đó, hắn lại lắc đầu cười khổ. Ta không có cách nào nói cho ngươi, những ngày này cơ đều cần ngươi chính mình đi tìm đòi. 394 chương 389, Khối vũ bị Phương Khải Tâm tình khó mà bị phục, hắn vừa mới nghe được liên quan tới tốc độ ánh sáng du lịch một bộ khác lý luận, mà lại là một bộ có ví dụ thực tế lý luận, đây quả thực là vì hắn mở ra vỗ một cái quang minh đại môn. Vũ Văn chấp vì hắn chỉ dẫn ra phương hướng chính xác, hắn chỉ cần theo phương hướng tiến lên, nhất định có thể tìm được đáp án. Vì nó lấy cái tên A. Phương Khải ánh mắt nóng rực nhìn về phía Vũ Văn chấp, biểu lộ rất chân thành. Ngươi là nói là bộ này vượt tốc độ ánh sáng lý luận lấy tên. Đúng vậy. Nó là ngươi phát hiện, ngươi cần phải vì nó lấy tên. Ta đời này nhất định sẽ thực hiện bộ lý luận này, nếu như ngươi không gọi là, ta liền sẽ quản nó gọi là khác hoàng phi đi. Cơ Thiên Tứ sờ sờ cằm của mình, yếu ớt nói hắn nguyên danh kỳ thực không gọi Vũ Văn Khắc Hoàng, đó là ta ban cho tên của hắn, hắn tên cứ gọi là Vũ Văn Chấp. Phương Khải sững sờ, trong miệng lại không tuyệt vọng lầm bẩm lấy Vũ Văn thị độc cơ, chấp phi hành 6. Vũ Văn Chấp bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi vẫn là nó gọi hướng nhảy ta, dù sao bộ lý luận này căn là nhảy vọt đến phản vật chất không gian phi hành. Phương Khải tối đầu trầm tư, hướng nhảy vọt. Ta cảm thấy có thể cảm giác khoa học kỹ thuật càng mạnh hơn một chút, gọi là linh thời không nhảy vọt, hoặc càng văn nghệ một chút, gọi nó phản quang bay lượng, lại hoặc là sáu. Đi, liền một cái tên thôi, ngươi muốn thực hiện loại này vượt tốc độ ánh sáng phi hành, đầu tiên ngươi được sống sót. Thanh Minh đánh đến nơi địa cầu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cơ Thiên tứ hỏi hướng Vũ Văn Chấp, nhưng mà Vũ Văn Chấp cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Phương Khải. Nếu như bọn họ là thông qua chồng chập lượng tử hình thức mở ra portal, vậy ta nghĩ tới ta có thể quấy rối nó. Phương Khải trả lời. Thế nào làm nhiễu? Đi theo ta, sáu ba người lại đi tới dưới mặt đất một chỗ khác phòng thí nghiệm, cửa ra vào cũng không treo biển hành nghề, bên trong phòng lớn như vậy chỉ để hai cái dàn hàng, cách biệt xa 10 mét, trên sân khấu là một cái hòm thủy tinh. Hòm thủy tinh không lớn, hình lập phương, bên cạnh dài chừng 50cm, một mặt mở hai cái lỗ nhỏ, cửa hang liền với hai cái cao su thủ xáo. Hai cái hòm thủy tinh nội bộ đều lơ lửng một cái khối vũ biệt, nhưng hai cái này khối vũ biệt nhìn cũng không phải là nhựa dẻo lật tiệp chế phẩm, càng giống là kim loại, tất cả trên mặt phẳng vẫn như cũ bôi có khác biệt màu sắc. Phương Khải đi đến bên trái một cái bàn điều khiển nói kế tiếp các người muốn nhìn thấy chính là nhân loại trước mắt tại trọng chập lượng từ lĩnh vực có thể tiến hành tiên tiến nhất một hạng thí nghiệm. Dù cho Einstein nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Cơ thiên tứ cùng Vũ Văn chấp nhiều hứng thú nhìn xem hai cái khối dù bị. Phương Khải đem hai tay vươn vào cao su thủ xáo bên trong, nhưng mà hắn cũng không có lập tức bắt đầu thí nghiệm, mà là tiếp tục giảng giải đến, nơi này hai cái khối dù bị là đã làm tốt dây dừa thái khối dù bị, cái này còn phải cảm tạ Tê Giải Ý Địa Vị Lai, là nàng trợ giúp ta hoàn thành cái này thí nghiệm. Tê giải Địa Vị Lai? Cơ Tiên Tư cảm thấy giật mình. Đúng vậy a, ngươi không nhớ rõ Các cái gia tộc cũng là ta Trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Tập Đoàn cổ đồng một trong. Không, ta là hỏi ngươi, nàng như thế nào đến giúp ngươi? Phương Khải háng giọng một cái, cái này muốn tử chế tác nói lên. Nói đơn giản một chút, trước mắt chế tác hai cái dây dưa thái lượng tử, bình thường là đem một cái cao năng quang tử phóng ra đến một cái không phải tuyến tính chất tinh thể tổ, làm quang tử tại xuyên qua tinh thể tổ lúc lại có rất thấp xác xuất chia ra thành hai cái chỉ có năng lượng sơ khai một nửa con tử. Hai cái này tân sinh quang tử là ở vào dây dưa thái con tử. Loại này quá trình chế tạo rất dễ bị quấy rầy, hơn nữa ngẫu nhiên tính mạnh Bất quá ta quốc tại nên lĩnh vực đã xa xa dẫn đầu thế giới quốc gia khác, chế tác dây dưa thái lượng tử cũng không phải là việc khó. Nguyên bản mặc tử hào vệ tinh cựu lũ lượng tử khoa học thí nghiệm vệ tinh vì chúng ta cung cấp trợ giúp rất lớn, đáng tiếc nó vài ngày trước trên mặt đất quỹ bên trên bị phá hủy. Một lần tình cờ, ta nghĩ tới Tê Dại Y địa vị lai, nàng là một cái đứng đầu quan hệ siêu phàm. Làm ta để cho nàng kích phát cao năng trùm sáng xuyên qua tinh thể tổ lúc, các người đoán thế nào? Loại thời điểm này cũng không cần thừa nước độc thả câu a6. Cơ Thiên Tư cảm thấy im lặng nang vậy mà có thể để cho loại này xác suất nhỏ phân liệt sự kiện đã biến thành trạng thái bình thường, ta bắt được không phải từng đôi chia ra con tử, mà là hai đạo chia ra trùng sáng, hơn nữa còn là siêu cao có thể trùng sáng. Phương Hải thân sắc càng ngày càng kích động, thế là ta ý tưởng đột phát, đem cái này hai đạo cao năng trùng sáng rút vào 26 đối với đặc chế kim loại khối vông nhỏ bên trong, lắp lên cùng một chỗ phía sau, cũng liền có các ngươi bây giờ thấy được hai cái khối ít. Vậy thì xin bắt đầu ngươi thí nghiệm a. Cơ Thiên Tứ chỉ nghe minh bạch một nửa, hắn càng muốn nhìn hơn đến kết quả thí nghiệm. Các ngươi nhìn kỹ Phương Khải thông qua cao su thủ xáo xoay tròn lên bên trái cái kia khối du bị. Chỉ thấy, bên trái khối du bị muội xoay tròn một tầng, bên phải cái kia khối du bị cũng cùng theo xoay tròn, giống như là có hai người tại đồng bộ thao tung khối du bị một dạng. Tiếp đấy, Phương Khải đem bên trái khối du bị càng chuyển càng nhanh, mà bên phải khối du bị cũng tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn như ảnh trong gương đồng dạng tại xoay tròn. Như thế nào, lợi hại. Chơi một hồi phía sau, Phương Khải ngừng lại, rút ra hai tay Hồng thủy tinh bên trong hai cái khối rũ bịp đã không phải là mới bắt đầu sắp xếp trình tự, mỗi một mặt đều có không cùng loại màu sắc, mà hai cái khối rũ bịp tất cả mặt màu sắc đều hoàn toàn nhất trí. Mà khi Phương Khải quay đầu lại nhìn thấy Cơ Thiên Tứ Vũ Văn chấp hai người lúc, hắn phát hiện hai người này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là đang nhìn một kiện chuyện tầm thường, cái này khiến hắn cảm giác mình là đang đối với như đánh đàn. Các người sẽ không cảm thấy chấn kinh sao? Phương Khải nhảy lên trở tới, toán trách nhìn xem hai người. Cơ Thiên Tứ vuốt vuốt tóc dài, có chút ngượng nói, cái này ở siêu phàm giới cũng không tính là gì chuyện mới lạ a sáu. Đánh rắm. Ngươi cũng đã biết, hai cái này khối vũ bịp ở giữa truyền lại tin tức là tức thì tác dụng, bọn chúng coi như trong đó một cái là ở hệ ngân hà bên ngoài, cũng có thể làm đến đồng bộ vận động. Ta hiểu, ta hiểu. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy Phương Khải liền muốn báo nổi, vội vàng thay đổi vị trí tiêu điểm, vấn đạo thế nhưng là, cái này cùng thành tộc tinh môn có quan hệ gì? Phương Khải thu thập xong cảm xúc, nhịn một chút mới dùng nói đến chúng ta định nghĩa chồng chập lượng tử chủ yếu thể hiện tại vật chất cùng năng lượng bên trên, mà thành tộc là đem hai nơi khác biệt không gian biến thành dây dưa thái không gian, cái này đích xác so với chúng ta cao minh quá nhiều. Hơn nữa bọn hắn chế tác dây dưa thái thủ đoạn cũng là khó có thể tưởng tượng. Căn cứ vào trước mắt ngươi cung cấp cho ta tin tức, ta có một loại suy đoán to gan. Thanh độc chế luyện tinh không thuộc loại cũng có thể xem là từng cái dây dưa thái lượng tử, tại những này lượng tử nhận được năng lượng khổng lồ phía sau, bọn chúng liền có thể ảnh hưởng một chỗ không gian, từ đó tạo thành dây dưa thái không gian, cũng chính là Bato. Ta cho rằng, Bato nội bộ nhất định là một mảnh rắc rối phức tạp dây dưa internet. Có cơ hội, ta nhất định muốn vào xem một chút bên trong là bộ dáng gì. Bất quá Loại này internet sẽ không rất ổn định, dây dưa thái lượng tử rất dễ bị quấy dày, ở trong vũ trụ còn tốt, tại tinh cầu thượng, quấy nhiễu nguyên cũng quá nhiều. Thanh tộc tinh môn nhất định là cần năng lượng khổng lồ tới chẻ trống, ngoại trừ thay đổi không gian bên ngoài, còn cần dùng năng lượng tới kháng kiện nhiễu. Như như lời ngươi nói, bọn hắn ở thế giới các nơi gieo xuống tinh không thụ, thực tế chỉ là vì trên mặt đất cầu thượng hút lấy đầy đủ nguồn năng lượng. Chúng ta khó mà ngăn cản tinh không thụ hấp thu nguồn năng lượng, nhưng chúng ta có thể lợi dụng é nhiều thanh tộc tinh môn. Như thế nào quấy nhiễu? Cơ Thiên Tứ liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, nhường điện từ mạch xung bao trùm tinh môn liền có thể Chúng ta chỉ cần tại tinh môn phía trên, tầng khí quyển phía trên tiến hành không trung vụ nổ hạt nhân liền ok. Nói đến đây, Phương Hải lại đem tới một người điện thoại lớn nhỏ hộp kim loại, phía trên chỉ là một cái cái nút cùng một cái tiểu nhãn hiệu điện tử mạch sung máy phát xạ. Phương Hải đem cái này cái hộp nhỏ đặt ở phía bên phải hồng thủy tinh phía trên, đây là ta chế luyện một cái vi hình mờ tờ máy phát xạ, nên trang bị chỉ có một chớp mờ, chờ một lúc ta chuyển động khối dù đi lúc, người liền theo phía dưới chớp mở. Nói xong, Phương Hải lần nữa đi đến bên trái hòm thủy tinh, giống phía trước một dạng, nhanh chóng xoay tròn lên khối dù bit. Cơ Thiên Tứ cũng lần nữa nhìn thấy bên phải khối vũ bị cùng theo chuyển động, quan sát một hồi phía sau, hắn lại hết sức nhanh chóng đè xuống em Mở tờ máy phát xạ lên cái kia nút màu đỏ. Chỉ thấy, phía bên phải khối vũ bị lập tức trở nên không ổn định, nó không ngừng run lên dậy, muốn hoàn thành xoay tròn động tác nhưng lại trở nên vô cùng gian khổ, nó dù cũng theo không kịp bên trái khối vũ bị tiết tấu. Không có quá nhiều đại nhất một lát, nó cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, liền như là cắt điện đột dạng. Phương Khải lúc này cũng đình chỉ thao tác, thanh thuộc tính môn nếu như cũng phù hợp trọng chập lượng từ đặc tù lời nói, không trung vụ nổ hạt nhân nhất định có thể quay nghiếu nó. Chúng ta ở đây vừa vặn có một khoả có sẵn mở cờ ít đạn hạt nhân, làm sơ cải tiến liền có thể thực hiện EMP công kích. Lúc này, Trầm Mặc thật lâu Vũ Văn Chấp đỗng nhiên nói chúng ta không muốn tại tinh môn mở ra trước tiên liền sử dụng EMP, đợi đến Thanh tộc đem một khoả thanh tâm chủng trợ tới sau đó, chúng ta cạn nửa nhiễu tinh môn. 395 chương 390, Thanh tộc chi bí ngươi muốn thanh tâm chủng làm cái gì? Cơ thiên tứ cảm thấy nặng nhiên. Đây là ta trong kế hoạch một bộ phận, ta nếu bây giờ nói cho ngươi chỉ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Còn xin tiên tổ tin tưởng ta, đây là diệt đi hoàng chỗ nốt chốt. Ngươi nói muốn tiêu diệt Thanh hoàng Nàng cũng tới tới địa cầu, không phải nàng buông xuống địa cầu, mà là chúng ta đi tìm nàng. Vũ Văn Chấp mắt lộ ra hưng quang. Cơ Thiên Tứ sợ nói không ra lời, hắn một mực chỉ là nghĩ muốn thế nào chống cự Thanh Minh xâm lấn, chưa bao giờ nghĩ tới phản kích, càng không nghĩ tới có thể giết chết Thanh hoàng. Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Vũ Văn Chấp kiên định nhìn xem Cơ Thiên Tứ, "Tiên tổ, ngươi là nhân vật mấu chốt. Ta cùng với trong hỗn độn vị kia thôi diễn ra một bộ có thể được kế hoạch, có thể giết chết Thanh hoàng. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, ta còn không thể nói cho ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì." ngươi nếu bây giờ liền biết, chắc chắn ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, bất lợi cho kế hoạch thực hành. Cơ Thiên Tứ nghĩ nghĩ phía sau gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Có phải hay không chúng ta giết chết Thanh Hoàng, toàn bộ thanh tộc liền sẽ diệt vong? Không có đơn giản như vậy sáu. Vũ Văn chấp lắc đầu, thở dài một hơi, phóng nhãn toàn bộ tầng giới, nhân loại thực sự quá nhỏ bé, nhỏ bé đến liền một khóa đất cắt cũng không tính. Ở thiên giới bên trong, có thật nhiều cường đại sinh mệnh, bọn hắn đàn sinh tại thiên giới tạo thành mới bắt đầu, tuế lâu đời, có chút sinh mệnh thậm chí cường đại đến có thể một ngụm nuốt vào hành tinh. Thanh Hoàng chính là thiên giới sớm nhất dựng dục ra sinh mệnh, dựa theo hiện đại miêu tả, Ngươi có thể đem nàng tưởng tượng làm một cái tế bào ung thư, nàng không ngừng quy tán, cắn nuốt thiên giới mỗi cái văn minh. Tu luyện thanh tâm quyết chính là tương đương từ bỏ sinh mệnh, phục tùng thanh hoàng ý chí, nguyên nhân thanh hoàng chính là thành tộc căn cơ sở tại. Nhưng nàng sau khi chết thanh tộc cũng sẽ không hủy diệt, thanh giải làm cho sẽ kế thừa thanh hoàng ý chí, tiếp tục thống lĩnh toàn bộ thanh tộc. Thanh giải làm cho. Đối với những cái kia cùng thanh tâm trùng hòa làm một thể sinh mệnh được xưng thanh làm cho, bọn hắn đáng nhìn làm thanh hoàng một bộ phận, cũng là thanh hoàng trực hệ hậu đại, mà thanh giải làm cho chính là thanh làm cho bên trong cường đại nhất vị. Giống như hoàng Thất kế thừa quy định như thế, thanh làm cho sẽ kế thừa hoàng vị cũng chính là kế thừa thanh hoàng ý chí, nhưng tàn khốc hơn chính là, vị này hoàng thái tử còn có thể thôn phệ hết cái khác hoàng tử ý chí, để cho còn lại thanh làm cho trở thành vô ý thức tử vật. Phương Khải ở bên nghe say xương lo lạnh, đối với cái này loại văn minh ở tinh cầu khác, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, lúc này, hắn hỏi một cái cơ thiên tứ cũng muốn hỏi vấn đề, đã như vậy, chúng ta giết chết thanh hoàng thì có ích lợi gì? Vũ Văn chấp trả lời, từ thanh hoàng rơi xuống nguyên giới về sau, thiên giới tinh môn giữa hai bên liền đã mất đi liên hệ. Chỉ có cùng một sinh mệnh chế luyện tinh không tụ mới có thể thực hiện tức thì truyền tống, khác biệt sinh mệnh chế luyện tinh môn cũng đã không thể lẫn nhau truyền tống, mà tiên giới toàn bộ thanh tộc truyền tống internet cũng liền trở nên không còn nhanh nhẹn. Đợi đến thanh hoàng sau khi chết, thanh giải làm cho tất nhiên sẽ xuất hiện ở tiên giới, dù sao tiên giới sinh mệnh muốn so nguyên giới cường đại quá nhiều, đến lúc đó, nguyên giới tinh môn tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nghe đến đó, Phương Khải kêu to một tiếng, ta hiểu được. Thanh hoàng chính là một cái server, tiên giới cùng nguyên giới là hai mảnh internet, làm server tiếp nhập tiên giới lúc Tiên giới tinh môn đều sẽ thừa tuyến, không phải vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể giống không có mạng lưới liên lạc máy tính đồng dạng, chỉ có thể thực hiện cục vực võng. Ngươi làm muốn đem Thanh Hoàng Sệ Vở Đá trở về tiền giới, nhường nguyên giới tinh môn đều trở thành cục vực võng. Vũ Văn chấp sững sờ, không kém bao nhiêu đâu 6. Thiên tính toán tinh cách địa cầu xa xôi, chúng ta chỉ cần giết chết Thanh Hoàng, lại giết đi những cái kia từ thiên tính toán tinh chuyển tới Thanh tộc, liền có thể vì nhân loại tranh thủ được đầy đủ thời gian. Dù cho về sau mà cầu thượng có sinh mạng mới thành vi Thanh tộc, bọn hắn cũng không cách nào chế tạo ra có thể truyền tống đến thiên tính toán tinh auto, bởi vì bọn hắn còn không có đi qua thiên tính toán tinh. Ma nhân loại có lẽ chỉ cần mấy trăm năm thời gian liền có thể đối kháng nguyên giới thanh tộc. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, cái này đích xác là một cái trừ bỏ hậu hoạn biện pháp tốt, thanh tộc thật sự là một cái quá quỷ dị chủng tộc. Phương Khải lúc này có chút kỳ quái nhìn xem Vũ Văn Chấp, ngươi là làm thế nào biết nhiều như vậy? Ta ở trong hỗn độn thấy. Hỗn độn? Ta chỉ biết hỗn độn là chỉ vũ trụ sinh ra trước đây bạ sở phàm, nhưng ta không cách nào tưởng tượng nơi đó đến lúc đó bộ dạng gì, ta cũng không cách nào hướng ngươi miêu tả, ngươi có thể lý giải hỗn độn là cao nhất vĩ độ không gian, ở nơi đó nhìn toàn bộ vũ trụ, giống như nhìn trong giấy vẽ, ngươi thể gặp lại ngươi muốn thấy hết thảy. Phương Khải hít vào một hơi, tràn ngập trở mong, thật muốn đi trong vũ trụ xem. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn đi nơi đó. Ở trong vũ trụ ngươi không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian, không biết chính mình người ở phương nào, chỉ có để cho người ta phát điên trong rỗng. Ta cũng là ở trong vũ trụ mới giải thanh tộc một chủng tộc này, ký thực, tại thiên giới trong lịch sử, thanh tộc từng có qua mấy lần huy hoàng hơn thời đại, nhưng chúng nó đều bị cường đại hơn văn minh tiêu diệt. Ta nói qua, thanh tộc là giống ung thư một dạng tồn tại, là cả tam giới ung thư. Bây giờ, bọn hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bọn chúng đã biết được nguyên giới tồn tại, nguyên giới đối với thanh tộc xâm lấn cơ hồ không có sức chống cự, nếu chúng ta cái gì cũng không làm, sớm muộn có một ngày, nguyên giới sẽ hoàn toàn bị thanh tộc chiếm lĩnh. Đợi đến thanh tộc tại nguyên giới đứng vững căn cơ về sau, toàn bộ tam giới liền sẽ không ngừng chịu đến bệnh ma xâm nhập, các giới ở giữa che chắn sẽ vi thanh tộc cung cấp bảo hộ, dù cho thiên giới sinh linh mạnh mẽ cũng khó có thể tại nguyên giới diệt đi thanh tộc. Cho nên, nhân loại chúng ta gánh vác sứ mệnh không chỉ là chống cự thanh tộc, càng là muốn tiêu diệt thanh tộc, tình hóa nguyên giới. Phương Khải cùng Cơ Thiên Tử nghe trong lòng trầm xuống. Phương Khải lại hỏi: Ngươi là nói, thanh tộc cuối cùng sẽ đem tất cả sinh mệnh đều đồng hóa vi thanh tộc. Không phải tất cả sinh mệnh đều sẽ thành vi thanh tộc. Tu luyện thanh tâm quyết mấu chốt nhất một điểm là, sinh mệnh phải chăng toàn tâm thực lòng thần phục với thanh hoàng, chỉ có những cái kia cam nguyện làm nô sinh mệnh mới có thể chuyển hóa vi thanh tộc. Nhân loại chúng ta trời sinh tính phức tạp, như thanh tộc thật sự thống trị địa cầu, ta tin tưởng ít nhất sẽ có một nửa người sẽ chuyển hóa vi thanh tộc. Cơ thiên tứ thở dài, đúng vậy a. Mọi người lại bởi vì sợ hãi gia nhập vào thanh tộc, sẽ bởi vì vi thanh tộc cường đại gia nhập vào thanh tộc, sẽ đem thanh tộc xem như tín ngưỡng, giống như mọi người sẽ có tôn giáo tín ngưỡng đồng dạng. Phương Khải sắc mặt kiên định, nhưng trong nhân loại cũng có cường giả, bọn hắn không khuất phục tại thần linh, không phụ thuộc cho người khác, chỉ tin tưởng mình, vĩnh viên đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Vũ Văn chớp gật gật đầu, đối với bất quá những người này như đối với thanh tộc vô Dụng, thanh tộc tự sẽ đem bọn hắn coi là cỏ rác. Giống các người loại này nhà khoa học, thanh tộc tự nhiên sẽ lưu lại. Mà những cái kia không có luyện thành thành tâm quyết, hoặc không muốn tu luyện thành tâm quyết bình dân mắt tính, thanh tộc đương nhiên sẽ không lưu bọn hắn lại. Thanh tộc cần nhà khoa học làm cái gì? Phương Khải nghi ngờ hỏi. Các ngươi có thể chế tạo ra vũ khí cường đại, chỉ là tại nguyên giới, các ngươi liền chế ra đạn hạt nhân. Mà ở thiên giới, nơi đó nguồn năng lượng cực lớn đến không thể tưởng tượng, các người nhất định có thể chế tạo ra càng kinh khủng hơn vũ khí. Hơn nữa, khoa học có thể nghiên cứu ra các chủng tộc đặc tính, như điểm, cái này vi thanh tộc thống trị con đường cung cấp nhanh nhẹn, bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại các người, cái này cũng là thành tộc tác phong trước sau như một. Ở thiên giới, có chút sinh mệnh trời sinh không có khả năng tu luyện thành thành tộc quyết, không phải bọn hắn linh tính không đủ, mà là bọn hắn thiên tính cổ dã, sinh ra như mãnh hổ như thế nào lại trở thành thọ xung vận. Mà chiến lược nhỏ yếu thanh tộc cần những thứ này mãnh hổ, cho nên, thanh tộc hội nghị hết tất biện pháp khống chế lại cái khắc cường độ thanh tộc giống con thỏ. Đúng vậy, tự nhiên pháp tắc là thăng bằng, thanh tộc nắm giữ cực mạnh sức sinh sản, nhưng bọn hắn chiến lược rất yếu, cùng danh giới chủng tộc khác cơ hồ đều có thể chiến thắng thanh tộc, dù cho trong nhân loại S cấp siêu phàm biến thành thanh tộc, cũng sẽ mất đi năng lực của nguyên hữu, trở nên bình thường. Bất quá, thanh tộc số lượng khổng lồ, bọn hắn cũng cùng cái khác cường tộc hợp tác, hơn nữa nô dịch càng nhiều chủng tộc, từ đó tạo thành một cái cường đại thanh minh. Kỳ thực, tại chúng ta cầu thượng, đến nay cũng có sống sót thiên giới sinh mệnh, nó chính là đến từ thanh dịch nhất tộc, hư không tu tộc. 396 chương 391, hư không tu tộc hắn ở đâu? Câu hỏi là phức tạp, so với hắn Cơ thiên Tứ lộ ra muốn càng có hứng thú. Các ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Hắn một mực tồn tại ở siêu phàm giới bên trong, hắn chính là Mực Sương người yêu, Hồng Long Dĩ Cơ lạ sàm sỡ. Cái gì? Lại là hắn? Hắn không phải Long tộc sao? Cơ thiên Tứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, trên thực tế các ngươi hiểu biết ác Long tộc đều là tới từ với thiên giới, ở nơi đó, bọn hắn có một cái tên khác, Hư Không Thú tộc. Một chủng tộc này một mực bị thanh tộc nô dịch, bị xem như tọa kỷ nuôi nốt. Bọn chúng sinh ra cường đại, thiên tính cuồng dã, mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho các sinh linh mang đến tai nạn. Hư không thú tộc sinh sôi năng lượng thấp, mỗi một đầu đều hết sức trân quý, khi còn bé, bọn chúng chỉ có thể bám vào tinh thể bên trên hút lấy nguồn năng lượng lớn lên, mà trưởng thành phía sau, bọn chúng liền có thể ngao du vũ trụ. Ngươi là nói, đi cợt lạ sờ sở vẫn là một đầu, đầu thú? Cợ tiên tứ vấn đạo. Đối với, hư không thú tại khi còn bé cũng là ác long bộ dáng, chỉ bất quá làn da màu sắc khác nhau thôi. Đợi đến sau khi trưởng thành, bọn chúng liền sẽ tiến hóa thành khác biệt bộ dáng. Hồng long tiến hóa phía sau, kinh thể chẳng những sẽ không tăng lớn, ngược lại sẽ trở nên càng nhỏ hơn, nhưng bọn hắn tốc độ nhưng là nhanh nhất. Phương Khải lúc này kỳ quái nhìn về phía Vũ Văn Chép. Hắn không biết Vũ Văn Chấp nói nhanh đến thực chất là có bao nhanh, hư không tu tộc có thể đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 3 sao thoát ly Thái Dương hệ cần có phóng ra tốc độ 16.7 km/s. Vũ Văn Chấp nụ cười nhạt nhòa cười, đi cơ lạ sờ một khi trưởng thành, liền có thể tiến hành á quang tốc độ phi hành 27 vạn cây số dây đến 30 vạn cây số dây ở giữa. Phương Khải cổ họng nghẹn nào, nuốt một hớp nước miếng, cái này hiển nhiên là khác biệt trời vực tốc độ. Bọn hắn có thể bay đến nhanh như vậy? Cơ tiên tử cũng không dám tin, á quang tốc độ trên căn bản là thông thường phi hành có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt còn làm không được, nó chỉ tồn tại ở trong lý luận. Đúng vậy, vô luận là thiên giới vẫn là nguyên giới, trưởng thành hồng long đều có thể đạt đến á quang tốc độ. Ở thiên giới, tốc độ của bọn nó còn có thể càng nhanh, bởi vì nơi đó tốc độ ánh sáng là nguyên giới gấp một vạn lần. Phương Khải lại nuốt xuống một hớp nước miếng, gấp một vạn lần 6. Bất quá 6. Đó là nó độc lập tốc độ phi hành, nếu là mang người, tốc độ của nó sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đi lại sinh mệnh cảnh giới càng cao, tốc độ giảm xuống cũng càng nhiều. Phương Khải Sơ cầm một cái, trong lòng có đắn nghĩ, có phải hay không là hồng lòng sau khi trưởng thành, liền có một loại thần thông, có thể đem chính mình chuyển hóa làm năng lượng hình thái, chất lượng trên diện rộng hạ xuống phía sau, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Mà khi bọn chúng mang người phía sau, lại tăng lên chất lượng, bởi vậy cũng lớn bất thấp xuống tốc độ của nó. Vũ Văn Chấp vỗ vỗ tay, suy đoán của ngươi tuyệt không sai, ta ở trong hỗn độn thời dã không nghĩ minh mạch, bọn chúng chỉ là một đơn giản tự nhiên tiến hóa, tốc độ liền có thể trở nên nhanh đến không thể nói lý. Thằng đến ta thấy được nhân loại cận đại khoa học, mới hiểu đạo lý trong đó. Cái kia dị cỡ lạ sờ sở đến cảnh giới gì phía sau mới tính trưởng thành? Cơ tiên tử lại hỏi: "Hư không thu tộc một khi bước vào đạp hư cảnh tức tiến nhập phái biến kỳ, đến đạp hư hậu kỳ liền sẽ phát sinh thay biến. Đạp hư hậu kỳ liền có thể đạt đến á quang tốc độ." Cơ tiên tử trừng lớn mắt, "Ngươi là nói dị cỡ lạ sờ sở bây giờ còn chưa phải là đạp hư hậu kỳ. Vậy nói trước kia vì cái gì có thể ngăn cản được châu Âu siêu phàm đội bắc? Dị cỡ lạ sờ trước mắt vẫn chỉ là đạp hư kỳ. Ta nói qua, hư không thu tộc sinh đại, bọn chúng thậm chí có thể vượt cấp đối kháng thánh tộc." Á quang tốc độ phi hành là Hồng Long Tiên Phú thần hùng, đây là bọn chúng sinh ra liền có bản lĩnh. Cho dù ở thiên giới, Hồng Long cũng mười phần hi hiu. Thanh tộc cũng đem trưởng thành Hồng Long gọi phù cá diều. Trước kia Thanh Minh buông xuống thiên tính toán tính lúc, cũng mang đến không ít hư không đấu thú, bọn hắn bồi dưỡng hư không đấu thú, nhưng lại cho chúng nó mang lên nguyên năng gấm xiển, nô dịch bọn chúng, không để bọn chúng tiến vào linh quang cảnh mà phi thăng lên trời. Sau đó, tế tộc trên mặt đất cầu thượng truy sát Thanh Minh, nhưng mục tiêu chủ yếu chỉ là nhằm vào Thanh tộc. Dịch may mắn còn sống sót. Về sau, Mộc lại ngẫu nhiên gặp Dịch cũng hắn giải trừ gấm Hai người hô sinh tình cảm, liền quyết định ẩn cư ở Iceland. Đi cợt Lạ Sở Sở vốn cho rằng Thanh Minh trở thành lịch sử, chỉ nguyện trung thân trùng coi mực sương, không muốn Thanh tộc xuất hiện lần nữa ở địa cầu, còn giết chết người yêu của hắn sáu. Vài năm nay như vậy, Đi cợt Lạ Sở Sở một mực không thể để thằng cảnh giới, thực chất cũng là bởi vì hắn thiếu Thanh Minh tài nguyên, Thanh tộc bổ dưỡng hư không thú tương tự với năng lượng cơ thể, có thể cực nhanh đưa chúng nó tăng lên tới linh quan cảnh, nhưng hư không thú sau đó muốn lại tiến vào hợp quang cảnh liền sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Thanh Minh liền không có cái khác cái gì phi hành khí sao? Bọn hắn chỉ có thể dựa vào hư không thú ngao du vũ trụ. Phương Khải vẫn đạo. Có, Thanh Minh hội tụ trên trăm cái văn minh cường đại, tự nhiên cũng nắm giữ có thể xuyên thẳng qua thái không phi thuyền, nhưng những thứ này phi thuyền đều cần tiên giới cao giai nguyên thạch tới khu động. Người có thể đem nguyên thạch hiệu thành thuần năng lượng và dẫn, nội bộ của nó áp xúc năng lượng cường lồ, giống tin một dạng vì phi thuyền cung cấp nguồn năng lượng. Nhưng những này nguyên thạch từ thiên giới tiến vào nguyên giới phía sau sẽ vô cớ nổ tung, bởi vì nguyên giới chịu tải không được cao như vậy áp xúc năng lượng, nguyên giới chỉ có thể chịu tải một chút thấp kém nguyên thạch, mà chút thấp kém nguyên thạch chỉ có thể phi thuyền chậm chạp phi hành, tốc độ kia còn không bằng một chút đạp hư cường giả ở trong thái không tốc độ. Siêu phàm giả có thể vũ trụ phi hành. Phương Khải quay đầu hỏi hướng Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, bất quá không có ai sẽ dạng này đi làm, chúng ta ở trong vũ trụ cũng sẽ cảm thấy khó chịu khủng hoảng, sẽ cảm thấy thể nội linh lực không ngừng trôi qua, hơn nữa không chiếm được tiếc tế, giống như không còn căn một dạng. Nói đến đây, Cơ Thiên Tứ lại nhướng mày, gần đoạn thời kỳ, ta cũng cảm nhận được địa cầu căn cơ đang từ từ khô héo, tựa như một cái sinh mệnh đang từ từ giải yếu. Đó là tinh không tụ đang hấp thụ địa cầu năng lượng. Nói đến đây, Vũ Văn chấp lại nhìn về phía phương đông, "Tiên tổ, chúng ta cũng nên đi." "Đi chỗ nào?" "Đi đáy biển." Đi theo ta sáu. Thần Long lần nữa từ trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Tập Đoàn Khôn Viên lượn lên, bay đến Thái Bình Dương Hải vực lúc, nó lại một tiết tốc số dưới. Tại Thần Long phía bên phải, một đầu đất cắt tạo thành hắc long tới song hành hướng về phía trước. Cả hai đều ở đây dưới biển sâu sâu dưới biển cực nhanh du thoán, ước chừng một giờ đi qua, cơ thiên tứ dưới đáy biển nhìn thấy một bọn người nhóm. Những người này trang phục thống nhất, cổ pháp ưu nhã, vô luận nam nữ đều để tóc dài, bọn hắn làm thành một cái to lớn vòng, giống như tại bãi trận. Cơ thiên tứ hạ chậm tốc độ, cẩn thận quan sát. Tại đáy biển này 8000m đứng 134 người. Bọn họ đích xác là tại bảy trận, chỉ bất qua trận pháp này phức tạp về liễu, hắn một chút nhìn không ra là làm có tác dụng gì. Đợi đến hai người muốn tới gần lúc, trong đám người lại xông ra một người, người này ở trong nước tốc độ cùng S cấp siêu phạm trên không trung tốc độ không kém bao nhiêu, phía sau hắn đã tạo thành một đạo to lớn dòng xoáy. Người tới là tinh phù đạo đạo chủ, Thủy đang Mên Ngông. Các người tới rồi. Mên Ngông dừng ở trước người hai người, hắn cho dù ở trong nước nói chuyện cũng là vô cùng rõ ràng. Đây đều là người nào? Bọn hắn tại bố cái gì trận pháp? Cờ Thiên Tứ vấn đạo. Hắn không có nói cho người sao? Mên Ngông chỉ vào Vũ Văn Chấp. Không có, còn chưa kịp nói. Cơ Thiên Tứ lại nhìn về phía Vũ Văn Chấp. Lúc này, Vũ Văn Chấp chỉ hướng đỉnh đầu, "Vấn đạo, tiên tổ, ngươi cũng đã biết trên đỉnh đầu chúng ta mới là địa phương nào." Cơ Thiên Tứ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Hạ Uy Di quần đạo? Chính là, trước mắt ngươi đại trận trở thành tại Ô Hồ đảo đang phía dưới. Lúc này Ô Hồ đảo bên trên có thể hội tụ toàn thế giới siêu phàm, Thanh tộc đang định nhất cử tiêu diệt bọn hắn. A? Thanh tộc định làm gì? Cơ Thiên Tứ sắc mặt khó coi. Dùng đạn hạt nhân san bằng Hạ Uy Dị quần đảo, bọn hắn sẽ giống tập kích như thế tập kích Hạ Uy Di. Ngươi là nói, bọn hắn sẽ trực tiếp đem đạn hạt nhân chuyển tống đến Âu Hồ đảo. Cơ Thiên Tứ trong lòng cảm giác nặng nghề, loại này đánh lén thực sự khó mà ngăn cản. Đúng vậy, cho nên ta dự định tại đạn hạt nhân dẫn bạo phía trước liền đem toàn bộ Âu Hồ đảo kéo vào đáy biển. Lúc này, Mệnh Ngum nói, "Tiểu Tiên Chi, ngươi nói cho ta biết rơi xuống trận, ta đã để tinh phủ đảo 133 vị thành chủ bố trí xong, chúng ta lúc nào động thủ?" "Không nổi, chúng ta cần chế tạo giả tượng, đợi đến đạn hạt nhân bị truyền tống đến ở trên đảo lúc chúng ta động thủ lần nữa." Vũ Văn Chấp vừa mới nói xong, liền lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Một tia tóc dài từ trên đầu của hắn trượt xuống. Giống như con cá một dạng ưu nhã tản ra, hướng về mặt biển mới đi. 397 chương 392, mặt trời mọc chế tạo giả tượng. Thanh tộc muốn tiêu diệt toàn cầu sức mạnh siêu phạm, để Thanh Minh buông xuống phía sau có thể dễ dàng tiếp quản địa cầu. Cho nên, chúng ta không nếu như để cho bọn hắn cho là siêu phàm nhóm đều bị tiêu diệt, lại đem cố này siêu phạm thế lực che giấu, thời khắc mấu chốt cho Thanh Minh một kích chí mạng. Thế nhưng là đạn hạt nhân truyền tống đến Âu Hồ đảo phía sau, chúng ta còn kịp cứu bọn hắn sao? Theo ta được biết, ở trên đảo còn có rất nhiều phàm nhân. Cơ Thiên Tứ trong lòng lo nghĩ, kế hoạch này thực sự quá mạo hiểm. Tiến độ Nếu muốn cứu phàm nhân, còn cần trợ giúp của ngươi. Ta sẽ đem đạn hạt nhân lưu lại mặt biển trở lên, ô hồ đảo đang chìm xuống quá trình bên trong, cần ngươi lấy cớ rồng chi lực bảo vệ toàn bộ hòn đảo. Đạn hạt nhân nổ tung đối với đáy biển không sinh ra được quá lớn thương hại, siêu phàm tự có thể không việc gì, phàm là người liền không nói được rồi. Ta sẽ hết sức nỗ lực, nói cho ta biết cụ thể nên làm như thế nào. Vũ Văn chấp gật gật đầu, ta đã cho ra, toàn bộ hạ uyzy quần đảo tạm cái trên hòn đảo đã bí mật an trí 12 cái kim loại dân phẩm, những kim loại này dân phẩm có thể che đậy kim hệ siêu phàm điều tra. Nếu ta đoán không lầm Thanh tộc hội đem đạn hạt nhân truyền tống đến những thứ này trong phòng. 12 cái gian phòng, Âu Hồ đảo trên có 5 cái, cái khác tất cả ở trên đảo đều chỉ có 1. Đạn hạt nhân bị đưa vào trong phòng phía sau, sẽ có ít nhất 5 giây dẫn bạo thời gian. Cái này 12 mai đạn hạt nhân chắc chắn sẽ đồng thời dẫn bạo, để cho siêu phạm nhóm không có phản ứng thời gian. Mà chúng ta chính là muốn lợi dụng được cái này 5 giây. Chúng ta không cách nào cứu toàn bộ Hạ Huy gì quần đảo, chúng ta chỉ có thể cứu Âu Hồ đảo đại đa số người. Mệnh Ngông lúc này mở miệng nói, muốn ta nói, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, trực tiếp nói cho những cái kia siêu phàm nhóm thanh tộc kế hoạch không phải? Bọn hắn muốn tin hay không, bị tặc chết xuống nên. Cơ Thiên Tứ lắc đầu, nếu như siêu phàm nhóm đã biết thanh tộc kế hoạch, ta đoán chừng đại bộ phận đều sẽ rời đi hạ Uy Dị quần đảo, mà thành tộc tất nhiên cũng sẽ không lại thi hành kế hoạch này. Bọn hắn sẽ đối với bên ngoài lên tiếng, nói siêu phàm nhóm không chấp nhận điều tra. Thậm chí còn có thể giết chết một chút hạ Uy Dị trên đảo phàm nhân, đổ tội cho siêu phàm, nhường siêu phàm giới cùng phàm nhân giới quan hệ càng thêm thêmắc liệt. Vũ Văn chấp gật, gật đầu, đích thật là này, siêu phàm nhóm nhẫn cũng là có hạn, bọn hắn bây giờ đã ở vào nhẫn mại bên giới, có thể tới hạ Uy quần đảo đã là bọn hắn làm lớn nhất nghiệp bộ. Siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa quan hệ chỉ cần tiến thêm một bước chuyển biến xấu, siêu phàm nhóm thật sự sẽ khởi xướng phản kháng. Bọn hắn sẽ lật đổ đà đảo phàm nhân chính quyền, thiết lập một cái lấy siêu phàm vì lãnh đạo thời đại hoàn toàn mới. Ta đoán qua, siêu phàm giới hiện tại có thể làm đến những thứ này. Lúc này là siêu phàm giới đoàn kết nhất thời kỳ, mà phàm nhân bởi vì này một lần thế chiến đã tổn thương nguyên khí nặng nghề. Nhưng mà, Thanh Minh sẽ trở lấy siêu phàm trưởng quản thế giới phía sau trước tiên buông xuống địa cầu, bọn hắn sẽ đánh lấy giải cứu phàm nhân cơ hiệu, nhất cử tiêu diệt siêu phàm. Khi đó, sẽ có càng nhiều phàm nhân thờ phụng thánh tộc, mất đi tự do ý chí mà cả nhân loại cũng sẽ nhanh chóng trở thành thành tộc lại một cái quy thuộc trung tộc. Mặc dù là dưới đáy biển, nhưng Mê Ngông vẫn nghe toàn thân rứa ra mồ hôi lạnh, cái này thành tộc như thế nào âm hiểm như thế hơn hạ. Thanh tộc chinh chiến thiên giới lịch sử lâu đời, bọn hắn gặp qua vô số cường địch, cũng trải qua vô số lần thất bại, nhưng cuối cùng bọn hắn đều vẫn còn tồn tại, cũng biến thành càng ngày càng cường đại, trở thành người thắng cuối cùng. Thiên giới chiến tranh là chúng ta không cách nào tưởng tượng, thanh hoàng vì cầu thắng lợi, dùng hết âmưu thủ đoạn. Bây giờ, Kim chính là thanh hoàng phát ngôn viên, người này không chỉ nắm giữ hoàng ý chí và ký ức, càng là tại nước mỹ giới chính trị lăn lộn nhiều năm mười phần biết được chính trị và âm mưu. Nói đến đây, Vũ Văn chấp lại hỏi một cái vấn đề không liên hệ nhau, đi cớ lạ sờ sở tình huống bây giờ như thế nào. Minh Ngông trong mắt lập tức thoáng hiện một cỗ thương cảm, còn có thể thế nào, hắn cả ngày ở tại tinh trên phù đảo cũng không lúc đích, cùng một đầu gỗ mở dạng, ta và hắn nói chuyện, hắn cũng không lý tới ta. Ta là hỏi hắn tình trạng cơ thể như thế nào. Không chết, còn sống sáu. Sáu. Ba trước tờ mờ sáng, đuôi môn đứng tại Ô Hồ đảo trên bờ biển nhìn về phía phương đông mặt biển. Nơi này phía đông không phải Ú, mà là châu Mỹ đại lục. Hắn chỉ là muốn ở đây thưởng thức mặt trời mọc đẹp. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, xung quanh tràn ngập lạnh lạnh sương ngủ. Từng đợt nhẹ thoải mái gió biển đánh tới, vén lên búi mơn mệt mọi tóc dài cùng sợi râu. Sóng biển mang theo động lòng người vật luật lần lượt té mái vướt ve búi mơn chân quóng. Bùi Mân thật sự cảm thấy mệt mỏi, cả đời này, hắn chinh chiến vô số, trải nghiệm qua nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, cũng hưởng thụ qua an bình, nhưng hắn chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng cảm thấy bực bội. Đối mặt những cái kia điều tra nhân viên lần lượt ra nghi vấn, hắn cảm giác mình giống như là một cái tội phạm bị thẩm vấn. Những thứ này điều tra nhân viên rõ ràng rất để ý mình, bọn hắn phân phối thay phiên không ngừng thẩm vấn, hỏi vấn đề thậm chí là từ đường chiều bắt đầu. Bùi Mân tự nhận là mình là một cái làm việc người quang minh lỗi lạc, nhưng đối mặt lần lượt chất vấn, hắn lại cảm thấy mình ở người khác trong mắt có lẽ chỉ là một tiểu nhân. Liên tục hai ngày không giữa đánh gãy thẩm vấn, cuối cùng Bùi Mân cảm thấy mệt lòng. Hắn tình nguyện trên sa trường giao đấu thiên quân và mã, cũng không muốn ở chỗ này bên trong một cái căn phòng nhỏ giao đấu ba tên phạm nhân điều tra nhân viên. Thế là, vị này vô cùng cường đại siêu phàm đưa ra xin, xưng mình mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nửa giờ. Hắn muốn mượn cái này nửa giờ. Đến bờ biển xem mặt trời mọc. Không biết qua bao nhiêu điểm trùng, bầu trời tựa hồ có chút sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương đông phía chân trời hơi lộ ra màu da cam. Theo thời gian trôi qua, màu da cam không ngừng khuếch tán, đồng thời càng ngày càng đậm, chỗ giao nhau giữa trời và nước đã trở thành màu tím. Thời gian dần qua, thái dương nô ra chán, hồng hồng cái trán, chỉ là không có ánh sáng. Nó tựa như là rất nặng rất nặng tựa như, một chút một chút mà từ mặt biển dâng lên. Trong rãi, nhẹ lên nhẹ lên mà, thái dương dùng sức hướng về phía trước lấy. Cuối cùng, nó như chút được gánh nặng vậy nhảy ra mặt biển, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, đỏ đến khả ái. Trong chốc lát, nó phát ra đột nhật ánh sáng, ánh liệt dương quang, bắn ra mọi người mở mắt không ra. Mà hắn bên cạnh đám mây cũng bị dắt lên một lớp viền vàng. Thái Dương rời đi đường chân trời, hồng đông đông, phản phất là một khối quang diễm chói mắt mãnh não bản, chậm rãi hướng về phía trước di động. Mặt trời đỏ trung quanh, hào quang nhuộm hết hoàn toàn. Cái kia dáng nhẹ phấp phới đám mây, tựa như thân mang hồng trang tiểu nữ, đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bùi Mân cảm thấy tâm thần thản, đi não, hắn vào lúc này rút kiếm trên một khúc, có thể siêu phạm giới vũ khí bị coi là hàng cấm, cấm đưa vào hạ uy của đạo. Đúng lúc này, Sau lưng truyền đến một người đàn ông thanh âm, "Bùi Tiến Sinh, đã đến đến giờ. Nam tử này chính là chiến tranh điều tra ủy viên hội thành viên, đến từ nước Mỹ, lại có thể nói một cái chính gốc khẩu ngữ. Bùi Mân thật vất vả đổi lấy hào tâm tình, trong nháy mắt lại nhiễm lên vẻ lo lắng, hắn mắt nhìn nam tử này, dưới chân một lần phát lực, như một thanh lợi kiếm, cực nhanh bắn về phía cách đó không xa một tòa cao ốc. Nam tử cũng liền vội vàng đuổi theo, trên bờ biển chỉ còn lại không ngừng đập bập nước, cùng chậm rãi xông phá dáng mặt trời mới mọc. Đồng nhiên, trên mặt biển lại truyền tới một tiếng, một bóng người trôi ra, rơi vào trên bờ cát. Cải Trang Cơ thiên tứ liếc mắt nhìn hai phía, cũng sắp bước hướng về trung ương đạo đi đến. Ba vào lúc giữa trưa, một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền đứng tại Hạ Huy D quần đảo xa xa một vùng biển. Từ trên du thuyền đi xem Hạ Huy D chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, bởi vì trái đất thật là tròn, trên du thuyền thấy chỉ là Hạ Huy Di bên trong cao nhất núi, chớ nạm các cả sản. Toàn này núi cao ở vào đại đảo Hạ Huy Di đảo, nó cũng là trên thế giới cuối cùng độ cao cao nhất núi có 6000m hơn ngọn núi ở vào mặt biển phía dưới, là một tòa núi lựa chết. Trên du thuyền, Dinh cùng Mark còn có một làm đến từ thế giới các quốc gia thành tộc, đều nhìn Hạ Uy Di. Thanh làm cho đại nhân Chúng ta là không phải hẳn là lại tới gần một chút. Dính lắc đầu, cái kia bùi mân thế nhưng là linh quang cảnh cường giả, chúng ta nếu là lại gần một phân, bị hắn phát hiện nhưng là không xong. Đứng ở chỗ này vẫn như cũ có thể thưởng thức được cảnh đẹp. Đúng vậy à, 13 viên đạn hạt nhân cùng nhau nổ tung sẽ là như thế nào một bộ tráng lệ cảnh tượng. Mắt trong mắt tràn ngập chờ mong. 398 chương 393, mặt trời lặn chạng vào tối, thành đoàn hải âu ở trên bầu trời bay lượn, trắng như tuyết lông vũ lướt qua hạ thủy gì Trên mặt biển, lam cùng hồng giao thoa cùng nhau huy, nước biển là thành tịnh xanh thẳm, mà chân trời lại có lau không đi hồng. Giống như cho đám mây mặc vào một kiện màu cam y phục, khoàn thai trôi nổi. Núi xa, gần biển, Tà Dương, bãi cắt giống một bức mỹ lệ tình xảo bức họa, nếu không phải chân trời bay lượn trên biển, thật sự cho rằng đưa thân vào họa bên trong. Bùi Mân không nghĩ tới mình còn có thể dạo bước trên bờ cát thưởng thức mặt trời lặn, vị tia nước Mỹ điều tra nhân viên muốn đem hắn đưa đến mỹ xảo gì hảo chiến hạm, nói là tiến hành sau cùng điều tra. Mỹ sao gì hào tàu chiến đấu đã trở thành điểm du lịch, dẫm ở bồng thuyền, Bùi Mân vẫn như cũ nhìn xem phía tây trời chiều. Lúc này đã nhanh đến buổi tối 8 điểm, Bùi Mân cho là tiếp qua một đêm, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Hắn cảm thấy mình cũng lại nhẫn nhịn không được loại này vĩnh viễn thần vẫn. Bùi Mẫn tiên sinh, mời đi theo ta. Vị này điều tra nhân viên mang theo Bùi mân tiến vào bên trong chiến hạm, hai người xuyên qua thuyền viên phòng khách, đi tới chiến hạm trái tim vị trí, hơi nước tua pin quan thuyền. Đập vào mi mắt là một chút kết cấu phức tạp loại cực lớn thiết bị, những thiết bị này rất lâu không dùng, mà nơi đây cũng không đúng du khách khai phóng, trong khoang thuyền hiện đầy cho Bùi. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Bùi Mẫn hỏi hướng vị này điều tra nhân viên. Bùi tiên sinh, đợi chút nữa ngài liền biết. Hai người lại đi tới tua bin khoang thuyền vị trí trung tâm, đây là một cái so máy bay cơn xoáy phiến động cơ cũng không biết to được bao nhiêu hơi nước tua bin, phía trên đồng dạng hiện đầy cho bụi. Thế nhưng là, tại hơi nước tua bin bên cạnh còn sắp đặt một cái toàn bộ phong bế bảng kim loại phòng, cái này căn phòng bề ngoài sạch sẽ gọn gàng, hoặc là có người quét dọn qua, hoặc chính là gần nhất mới xây thành. Căn phòng có chiều cao hơn một người, dài hơn 10m, rộng cũng có 5m, bề ngoài ngâm đen, tứ phía cái gì tiêu chí cũng không có, chỉ có chính diện in hai cái chữ lớn lễ vận. Bùi Mân cảm thấy kỳ quái, không rõ ở đây vì sao lại có dạng này một cái căn phòng. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, hắn không cảm giác được cái này căn phòng nội bộ kết cấu. Làm đỉnh cấp kim hệ siêu phàm, Bùi Môn rất vững tin căn này căn phòng là kim loại xây dựng, theo lý thuyết, hắn hẳn là biết được những kim loại này dày độ mới đúng, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình thần thức bị những thứ này kim loại đen ngăn lại cản. Bên trong lấy chính là cái gì? Bùi Môn vấn đạo. "Như ngươi thấy, đây là tặng cho ngài lễ vật." "Lễ vật? Của người nào lễ vật? Vì cái gì những kim loại này để cho ta cảm thấy cơ nào kỳ quái?" Bùi Mân quan sát tỉ mỉ lấy trước người bạn kim loại phòng. Điều tra nhân viên lúc này giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, sau đó khỏe miệng của hắn mỉm cười, chúng ta nước Mỹ đang nghiên cứu chiến cơ phản hình nước sơn lúc, bất ngờ phát hiện có một loại nước sơn có thể che đậy siêu phàm nhóm điều tra, căn này bảng kim loại phòng chính là dùng loại kia nước sơn. Bùi Mân nhướng mày, vì sao muốn như thế? Vì cho ngài tính hỉ. Ba cùng một thời gian, toàn bộ hạ uy ở trên đảo còn có 12 ở giữa dạng này đều bảng kim loại phòng, đều bị an trí tại mỗi cái trên hòn đảo. Những thứ này căn phòng bên trong nguyên bản không có vật gì, nhưng vào lúc này, từng quả đạn hạt nhân bị từ trong hư không đẩy đi bảo vừa vận lắp đầy những thứ này gián phòng. Nhưng mà, để cho người ta khó mà nhận ra được là, những kim loại này căn phòng đều bị một cây thật dài sợi tóc chô buộc chặt, sợi tóc màu sắc cùng kim loại màu sắc cũng là màu đen, dù cho nhìn kỹ cũng không dễ phát hiện. Trên du thuyền, gìm trước người để một cái mở ra cặp táp màu đen, cái cặp sách tay này chính là tổng thống nước Mỹ mới có thể sử dụng đạn hạt nhân máy kiểm soát. Dìm nhìn đồng hồ, đã đến buổi tối 8 giờ đúng, ý vị này đạn hạt nhân đều đã bị chuyển tống vào kim loại trong gián phòng. Một vòng nụ cười tà ác hiện lên ở gìm trên mặt. Khối lửa biểu diễn sắp bắt đầu. Nói xong, linh nhân xuống đạn hạt nhân máy kiểm soát bên trên cái kia bắt mắt nuốt màu đỏ. 13 viên đạn hạt nhân nghiêng người bảng điều khiển trong cùng một lúc sáng lên, phía trên chỉ cho thấy một cái đơn giản chữ số ả dập, nam. Tiếp qua một giây, cái số này còn có thể biến thành 4. Ba hô hồ đảo đáy biển, Mên Ngông tâm tình có chút khẩn trương nhìn xem Vũ Văn Chấp. Rơi xuống trận đã tràn đầy lên màu xanh lam vũ quang, vận sức chờ phát động. Trong trận pháp còn cắm một mặt tiểu kỳ cỡ nhỏ, đó là đại trận chớp mở. Nhưng lúc này Vũ Văn Chấp vẫn nhắm hai mắt, giống như là ngủ đồng dạng. Tỉnh phủ đảo 133 danh thành chủ trạm tại riêng phần mình vị trí làm thành một cái bất quy tắc đồ hình, mà cái đồ hình vừa vận đối ứng toàn bộ Âu Hồ đảo lục địa khu vực. Động thủ, Vũ Văn chấp động nhiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng, cắm ở trong đại trận tiểu kỳ cờ nhỏ hướng thanh bay lên. Ba bốn Âu Hồ đảo vị trí trung tâm một chỗ trong rừng tây, cơ thiên tứ tay cầm cuỡi dòng kiếm, khẩn trương chờ đợi, trên trán hắn không ngừng có mồ hôi chảy xuống, chờ đợi hòn đảo chầm xuống trong nháy mắt đó. Đột nhiên, hắn nhìn thấy dưới chân toàn bộ hòn đảo nhanh chóng hắn mà đi, mất trọng lượng cảm giác lập tức đánh tới, trên mặt đường rất nhiều phàm nhân đã mất đi trọng tâm, bắt đầu rơi xuống dưới. Mà ở trên đảo còn có bốn cái bảng kim loại phòng trôi lơ lửng ở trong tầng trời thấp, không có theo hòn đảo cùng nhau chìm xuống. Cơ Thiên tứ nửa giây cũng không dám trì hoãn, lập tức trầm xuống thân tới, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống, nửa quỳ tới địa bên trên, đại lực đem cưới Rồng kiếm cắm vào trong đất. A3, hắn hét lớn một tiếng, cưới Rồng kiếm thân kiếm thả ra kim quang chói mắt, mà toàn bộ Âu Hồ đảo bị một tầng hình bầu dục kim quang bao phủ. Vô số phạm nhân dính vào tầng kim quang này trong, bọn hắn hoảng sợ nhìn xuống hòn đảo hướng về biển sâu nhanh chóng rơi xuống. Ba ba Âu Hồ xuống, đưa tới dòng xoáy sẽ để cho quanh quyện hướng về hòn đảo vị trí cũ tới. Có thể hải lưu biến hóa tại mấy giây sau mới có thể ảnh hưởng đến Trân Châu Cảng For trong đảo cập bến Mỹ sao gì hảo. Bùi Mân tại trong khoang thuyền tựa hồ cảm thấy chỗ gần có chút động tĩnh. Hắn quay đầu mặt hướng Âu Hồ đảo phương hướng, muốn đi tinh tế cảm giác nơi đó. Lúc này, một bên điều tra nhân viên trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện nhất đạo lục quang, sắc mặt điên cuồng nói một câu, "Thanh Hoàng, cùng ta cùng ở tại." Bùi Mân kinh hãi, nhìn trước mắt bảng kim loại phòng, nhanh chóng cách không kéo một phát, căn phòng in lễ vật một mặt lập tức bị sốc lên. Cái này một giây, Bùi Mân toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn thấy được một cái to lớn đạn hạt nhân, nhưng người máy kiểm soát trên viết một cái chữ số ảo giỡp. Hai cái số này tại hắn thấy một sát na kia, lập tức lại thay đổi. Một xuất phát từ bản năng cầu sinh, Bùi Mân như lưỡi dao mở dạng, đâm xuyên đáy thuyền, hướng về biển sâu vào tới, vừa tiến vào trong nước biển, hắn liền thấy được một màn kỳ dị nguy nga cảnh tượng, một hòn đảo bao phủ màu vàng ánh sáng, mau chóng chìm xuống, hòn đảo vị trí đã ở nơi biển sâu, mà hắn chỉ là tại dưới mặt biển không đến 100m vị trí. Nóng quá. Bùi Mân còn chưa kịp suy nghĩ cái kia chìm xuống hòn đảo là thế nào một chuyện. Hắn thậm chí không có thời gian đi phân biệt đó là tòa nào hồn đạo, trong đại não cũng chỉ còn lại có một cái tin tức, nóng. Lại một giây, Bùi Mân đã mất đi ý thức. Ba mặt trời đỏ ở dưới Hạ Huy Gi bị phát ra quan hệ siêu phàm dã không cách nào nhìn thẳng qua mang, mà nơi xa trên du thuyền một đám thanh tộc thành viên đều đã mang lên trên đặc chế kính âm. Thật đẹp a. Dưới kính dâm hình ảnh tựa như là 13 cái mặt trời đỏ rực tại Hạ Huy Gi ở trên đảo cấp tốc bành trướng, so với mặt trời lặn, bọn chúng thị giác hiệu quả muốn lộ ra lớn hơn nữa, càng thêm hòa hồng. Trong lịch sử nhân loại còn chưa bao giờ có 13 viên đạn hạt nhân trong cùng một lúc, cùng một địa điểm nổ tung. Đang nổi trong đáy mắt, toàn bộ hạ uy di hải vực tựa hồ trở nên trong suốt. Trên bầu trời đã không còn là mây hình ngấm, ngoại trừ bụi mù bên ngoài, còn có số lớn nước biển bị bốc hơi vì khí thể, tạo thành màu trắng mây mù. Phản vật La Hải Dương bị tương nặng, những cái kia bụi mù mây mù giống như miệng vết thương phun ra huyết dịch, thẳng tắp bay lên trời cao. Mặt biển cũng sẽ không bình tĩnh, vụ nổ hạt nhân đưa tới biển động, thoáng qua liền đánh úp về phía thanh tộc du thuyền. Du thuyền không có chút nào dễ bị biến động khệ, nhưng hơn 10 đạo nhân ảnh sớm đã bay vào không trung, bọn hắn bị sóng xung kích đẩy ra thật xa. Ầm ầm. đạo tiếng vang đến. Trưa sáng tan hết, Thái Dương cũng rơi vào mặt biển phía dưới, trên bầu trời bị mây mù cùng bụi mù che chắn, cũng lại không nhìn thấy ánh nắng chiều đỏ sáu. Ở đây nổ tung 13 mai đạn hạt nhân không giống với Hốt ổ 2 đạn hạt nhân, mỗi một viên đương lượng cũng là ngàn vạn tính bằng tấn, là Hốt ổ 2 đạn hạt nhân uy lực 500 lần trở lên. Ba lúc mặt trời lặn, toàn bộ hạ uy quần đảo cũng đã trở thành địa cầu lịch sử. 399 chương 394, rơi xuống oanh, oanh, oanh sáu. Toàn bộ Âu Hổ đảo chìm ở đáy biển, số lớn bụi đất ánh bên một mảnh vỡ độ. Cơ tiên tứ bung hai tay ra, cối rồng kiếm vẫn như cũ cắm ở Âu Hồ đảo thổ địa bên trên. Hắn không dám rút ra cưới rồng kiếm, màu vàng kia mảng ánh sáng bảo hộ lấy nơi này phàm nhân. Nhược thất đi bảo hộ, không nói dưới đáy biển sẽ thiếu dưỡng, chỉ là biển sâu thủy áp liền sẽ để phàm nhân nhanh chóng tử vong. Trên đảo siêu phàm nhóm nhau nhau đi tới cơ thiên tứ vị trí, cá biệt các phàm nhân cũng hướng ở đây chạy đến. Dù cho cơ thiên tứ bảo vệ Âu Hồ đảo, nhưng ở toàn bộ rơi xuống quá trình bên trong, vẫn có rất nhiều phàm nhân thụ thương. Vài tên chứa trị giả đã bắt đầu trị liệu bị thương phàm nhân, mà các đại siêu phàm tổ chức cấp lãnh đạo đã đem cơ tiên tứ bao bọc vây quanh. Tế Giả ý nghĩ vị Lai muốn cùng Cơ Thiên Tứ trò hỏi, bất quá nhìn lúc này tình huống có chút không thích hợp nghi. Nam cung Ngữ luôn đứng tại Cơ Thiên Tứ sau lưng, sâu kín nhìn xem hắn. Duy đa lợi á dẫn đầu hỏi, "Trời ban, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thanh tộc muốn tại Hạ Uy Dĩ quần đảo diệt đi toàn thế giới siêu phàm, bọn hắn tại toàn bộ quần đảo an trí bên trên 10 cái đạn hạt nhân, bây giờ Hạ Uy Dĩ đã không tồn tại nữa, ô hồ đảo đang rơi xuống quá trình bên trong, những cái kia đạn hạt nhân đều đã bị dẫn爆. "Cái gì?" Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Hòn đảo đang chìm xuống lúc, cách màu vàng màng ánh sáng. Mọi người chỉ cảm thấy bên ngoài có ánh sáng mãnh liệt hiện ra, cũng không nghĩ đến là đạn hạt nhân nổ tung, tất cả mọi người càng chú ý hòn đảo vì sao lại bỗng nhiên trầm xuống. Toàn bộ trầm xuống quá trình rất ngắn, có chút siêu phàm muốn xông ra kim sắc màng ánh sáng, lại phát hiện cái kia so cấp bậc cao nhất vòng phòng hộ còn rắn chắc, về sau siêu phàm nhóm cũng nhìn thấy, đây hết thể là cùng cơ thiên tứ có liên quan. Tại chỗ thủy hệ siêu phàm cùng quan hệ siêu phàm đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngay phía trên, thủy hệ siêu phàm là ở cảm thụ hại dương trạng thái bây giờ, quét sạch hệ siêu phàm là trực tiếp nhìn về phía mặt biển. Chỉ chốc lát sau, nét mặt của bọn hắn đều trở nên rất khó coi. Happy gì, thật sự không còn xấu. Nhận được xác nhận phía sau, trong đám người tiếng nghị luận kịch liệt hơn. Đúng lúc này, Vũ Văn Chấp cùng Mên Ngông xuyên qua màu vàng màng ánh sáng cũng tiến vào âu hồ đảo bên trong. Các giám nghị hội đám người nhìn thấy là Vũ Văn Chấp bay tới, liền vội vàng hành lễ. Thiên tri, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Duy đa lợi à Vân đạo. Vũ Văn Chấp nhìn khắp bốn phía, trước tiên diện trừ nơi này gian thế. Vừa mới nói xong, bầu trời có bốn người cũng bay tới. Nhìn kỹ, bốn người này cũng không phải là mình bay, mà giống như là bị đồ vật gì chói lại, kéo xuống ở đây. Bốn người bị ngã ầm ở trên mặt đất, lúc này Vài tên nhãn lực tốt siêu phạm mới phát hiện, bốn người này là đều là bị một cây tóc dài cuốn lấy cổ, cho sinh sinh tung tới. Có chút siêu phạm còn biết mấy người này, bọn họ là đến từ Âu Mỹ phạm nhân nhân viên điều tra. Vũ Văn Chấp nhìn chằm chằm bốn người trầm rãi nói, bọn hắn đều đã là thành tộc thành viên, bị phái ở trên đảo quan sát hành động lần này có thành công hay không áp dụng. Như đạn hạt nhân thành công dẫn bạo, bọn hắn tự nhiên không xuống nổi, như phát sinh cái khác tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ chuyển tống về đi, tướng gìn thanh làm cho báo cáo. Ngươi nói bậy, cái gì thành tộc không thành tộc, ta căn bản muốn không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì? Ta là nước Mỹ trung tình cục cao cấp quan viên, bị chọn lựa ra tiến vào chiến tranh điều tra ủy ban, điều tra lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra. Ngươi đã xâm phạm ta người quyền, mau buông ta ra. Bốn người này đều cực lực phủ nhận Vũ Văn Chấp nói tới, một vị trong đó người Mỹ tựa hồ vẫn nước Mỹ quá lớn. Ngươi là làm sao biết bọn họ đều là thanh tộc? Ta xem bọn họ cùng phạm nhân không có cái gì khác biệt. Câu hỏi là chính U chi kiếm chỉ huy trưởng Chu Triết. Ở đây, hắn là kiểu U siêu phạm tổ chức chức vị cao nhất một người, đồng thời, hắn vẫn một cái S cấp huyền Đối với thanh tộc nói chuyện, Chu Chiết một mực bảo trì thái độ hoài nghi, cho rằng đây là có tâm nhân sĩ biên hoang luôn. "Ai nha, chỉ huy trưởng đại nhân, mấy người kia chắc chắn chính là thanh tộc. Ta phía trước đều nói qua, để cho ngươi tin tưởng tiểu tổ tông, thanh tộc thật tồn tại. Ngươi xem bây giờ, Hạ Huy Di đạo đều bọn hắn bị san thành bình địa. Nói chuyện là trúc chi dụ, hắn một bên còn đứng tí thử, lý phật trí bọn người." Vũ Văn Chấp nhìn về phía Chu Chiết trả lời, hoàn toàn chính xác, ta cũng khó có thể phân biệt ra được ai là phàm nhân, ai là thanh tộc. Bất quá Số đại toàn cầu các quốc gia quyết định đem siêu phàm nhóm tụ ở Hạ Huy Di Lục, ta đã tiềm phục tại toàn bộ quần đảo. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Chấp đột nhiên toàn bộ thân thể giống như giải thể giống như biến thành màu đen đất cát. Những thứ này đất cát phát tán bốn phía, rơi vào trên người mỗi một người, rơi vào mỗi một khỏa hoa cỏ cây cối bên trên, mọi người căn bản là không có cách phát giác. Sau một khắc, màu đen đất cát lại tụ hợp lại với nhau, Vũ Văn Chấp lần nữa hiện ra, ta có thể quan sát chuyện thiên hạ, tự nhiên biết thanh tổ Câm A, anh 6 Cái kia bị Vũ Văn Chấp định tính vì thành tộc bốn người, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuốn quanh ở bọn hắn chỗ cổ họng sợi tóc bắt đầu nắm chặt, bọn hắn vội vàng dùng hai tay che cái cổ, nhưng vẫn không ngăn cản được cổ chạy ra huyết tới. Chu chết Thần sắc tái rữa, muốn ngăn cản Vũ Văn Chấp, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Cuối cùng, trong bốn người này có một người cơ thể một co quắp, dưới hai tay rủ xuống, ngã trên mặt đất, chết. Ngay sau đó, người thứ hai cái thứ ba cũng đã chết, cũng chỉ còn lại cái kia danh mị quốc quan viên còn tại đau khổ dãy rủa. Dương tay, Chu Thiết cuối cùng nhịn không được quát bảo ngừng lại Vũ Văn Chấp, mà Vũ Văn Chấp cũng rất nghe lời buông ra vị này đẹp quốc quan viên khục khục khục, cái này danh mỹ quốc quan viên cơ thể hướng về phía trước ngã trên mặt đất, dùng sức ho khan. Những thứ này rõ ràng chính là phạm nhân. Chu chết nhìn chằm chằm Vũ Văn Chấp, trận mắt tương đối. Vũ Văn Chấp cười cười, "Oops, phải không?" Nói xong, hắn lại một chân đá mở cái kia danh mỹ quốc quan viên. Chỉ thấy, cái này danh mỹ quốc quan viên vừa mới nằm vị trí xuất hiện một cái vệt tennis lớn nhỏ hắc động, mà cái hắc động lại tại không ngừng thu nhỏ. Người lai, like, tên này thanh tộc là mượn vừa mới ho khan cơ hội, muốn mở ra thông hướng thanh tộc đại bản doanh của tổ. Bây giờ kế hoạch bị nhìn thấu, cái này danh mỹ quốc quan viên lại giữ tận cười ha ha. Ha ha ha ha, các ngươi những thứ này, nhân loại yếu đối, cho dù các ngươi tránh thoát lần này, đợi đến Thanh Minh đại quân phủ xuống thời giờ, các ngươi vẫn sẽ giống con kiến hôi bị giẫm đạp mà chết. Hạch 6. Vũ Văn Chấp lần nữa rút lại cuốn quanh ở tên này thành tộc phần cổ sợi tóc. Thanh Hoàng 6. Cùng ta 6. Cùng ở tại 6. Cuối cùng, tên này thanh tộc cũng đổ xuống, thân thể của hắn như là lá khô khô nứt, hóa thành cho tàn, tiêu tan ở tòa này trên hòn đảo. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Chúng ta dùng huyền thuật thẩm không phải tốt sao? Chu hỏi hướng Vũ Văn Chấp. Bọn hắn đối với dịch, ý chí của bọn Hoàng tương liên trừ phi lực ý chí của người có thể thắng qua thanh hoàng, bằng không huyền thuật là vô hiệu. Chu Chí lập tức dừng lại, lúc này, trúc chi dụ tả hữu làm mắt, nghi ngờ hỏi câu, như thế nào không thấy kiếm thánh, lao nhân này bay đi nơi nào? Vũ Văn chấp thấp giọng trả lời, là ta sơ sót, ta vẹn vẹn chú ý âu hồ đảo tình huống, không ngờ tới thanh tộc tại Mị Sáo gì hào bên trên cũng an trí đàn hạt nhân. Bốn môn bị mang đi nơi đó, đàn hạt nhân cùng hắn khoảng cách gần nổ tung, bây giờ sinh tử chưa biết. Chúng ta rơi xuống đại trận chỉ là nhờ âu hồ đảo dưới đất bằng nặng, Mị gì hào cũng không được đưa tới ở đây, bất quá Vì thế mị sáo gì hào không cùng lấy cùng một chỗ chấm xuống, không phải vậy ở đây cũng sẽ phát sinh vụ nổ hạt nhân. Đám người nghe trong lòng trầm xuống. Cơ Thiên Tứ cũng là cau mày, xem ra Vũ Văn Chấp cũng không phải là có thể trưởng không tất cả mọi chuyện. Cơ Thiên Tứ trong lòng cầu nguyện đủ mần có thể sống sót, người này thế nhưng là nguyên giới đệ nhất nhân, hắn mà chết, đối với cả nhân loại tới nói cũng là một tốn thất lớn. Cứu một đám siêu phàm sắc mặt cũng không lớn dễ nhìn, đám người trầm mặc một hồi phía sau, Nam Công Liệt mới dùng hỏi hướng Vũ Văn Chấp, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vũ Văn Chấp còn chưa trả lời, làm chín chi kiếm chỉ huy trưởng Chu Chiến lại nói, chúng ta lập tức lèn về Cửu U, đem ở đây phát sinh hết thể nói cho thế nhân. Không còn kịp rồi, Minh đêm giờ tí, Thanh tộc Thánh tụ liền sẽ phá đất mà lên, chúng ta không cách nào ngăn cản nó hình thành. Bây giờ, toàn cầu siêu phàm đều tụ ở ở đây, đây là duy nhất có thể đối kháng Thanh Minh sức mạnh. Thanh Minh muốn chuyển tống tới quân đội mặc dù rất khổng lồ, nhưng chúng ta cũng không cần sợ nó. Ta đề nghị, chúng ta núp trong bóng tối, bàn bạc kỹ hơn, hợp thời lại cho Thanh Minh một kích trí mạng. Vũ Văn chấp trả lời. "Trốn? Chúng ta có thể tránh đi cái nào?" Lúc này, một bên Minh Ngông tằng hắng một cái, "Đi nhà ta." 400 chương 395, lòng đất văn minh nhà ngươi, Tinh Phủ đảo. Nam Cung Liệt cảm thấy ngoài ý muốn, Chu chết cũng đi theo vấn đạo, Tinh Phủ đảo là ở cái nào một phiến hải vực? Nơi đó sẽ không bại lộ sao? Đối với siêu phàm giới tới nói, Tinh Phủ đảo chỗ một mực là một điều bí ẩn, không có người biết tòa hòn đảo này ở đâu, đã từng có thủy hệ siêu phàm dò xét qua toàn cầu hải vực, cũng không phải phát hiện có cái gì nhân loại không biết hòn đảo, mà vệ tinh càng là giò xét không đến. Mên Ngông mười phần cười đắc ý, nụ cười kia để cho người ta trông thấy liền nghĩ quốc hắn. Ai nói Tinh Phủ Đạo là một hồn đạo? Ta còn quản cá mập trắng khổng lồ gọi là chó giữ nhà đâu. Cơ Thiên Tứ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ta tại Đế Tuấn năm nhớ bên trong nhìn thấy, tinh phủ đảo chính là một tòa phù đảo a. Đó là trước kia tinh phủ đảo, nó đã sớm chìm, hồn đảo kia căn bản không phải cái gì đại đảo, không chứa được quá nhiều người. Chúng ta khu hai hậu đại bên trong xuất hiện rất nhiều phàm nhân, các người cũng biết, phàm nhân năng lực sinh sản cực mạnh, theo chúng ta người miệng không ngừng tăng trưởng, đảo nhỏ căn bản dung không được chúng ta. Cũng may, trời cao chiếu cố chúng ta, có một lần, ta dẫn dắt siêu phàm tộc nhân dưới đáy biển bắt được đồ lúc, phát hiện một, một chỗ thông hướng thế ngoại đảo nguyên lối vào, đó là ở trong lòng đất. Mên Ngông ngum ngẩn, phàm nhân cũng có thể ở trong đó sinh tồn. Về sau, ta tại ngoại giới văn minh khoa học kỹ thuật bên trong mới biết được, nơi đó là địa cầu lòng đất vị trí. Nha, các người là hoạch bị đặc biệt người. Tế Giả Y ỉ vị Lai trừng lớn mắt, tò mò đánh giá Mên Ngông. Sư muội, đừng như vậy xấu, ngươi sẽ không còn tưởng rằng chúng ta là người tiền sử A6. Mên Ngông đối với Tế Giả Y ỉ vị Lai có một loại đặc biệt tình cảm. Đế Tuấn là Mên Ngông lão sư, mà Tế Giả Y ỉ vị Lai lại dung hợp Đế Tuấn một nhà linh hồn. Tại Mên Ngông lòng, Tế vị Lai chính là của hắn tiểu sư muội. Thế nhưng là Trên sách đều nói hoặc bị đặc biệt người là sinh hoạt tại lòng đất bên trong a. Người vẫn là thiếu nhìn một chút ma huyền sách ra 6. Áo gai thăng bình vội và ngắt lời nói, "Mên Ngông tiên sinh, người cái kia 6. Tinh phủ đảo ra sao bộ dáng? Chúng ta nên như thế nào đến đó?" Mên Ngông trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, "Hơn 3000 năm trước, chúng ta cửu vũ thượng cổ dân tộc thủy bộ lạc tiến vào lòng đất bên trong. Cùng trên mặt đất thế giới khác biệt, chúng ta thành lập văn minh của mình, ta tức là Tinh phủ đạo hoàng. Chộc nhân ta không tranh quyền thế, hạnh phúc an khang, Mà ta cũng tiếp tục dùng Tinh phủ đạo tiên xem như chúng ta tần thế giới tên. Tinh phủ tức là hạnh phúc Chúng ta đem lòng đất bên trong phát hiện chỗ thứ nhất có thể cư trú không gian xưng là Đế Tuấn Thành, lấy kỷ niệm lao sư của ta. Sau đó, chúng ta lại không ngừng trên mặt đất mạn bên trong tỉ bọi, đào mở thông đạo. Cái này mấy ngàn năm, chúng ta tại toàn cầu phạm vi trung tìm được 134 chỗ có thể ở cỡ lớn không gian, bọn chúng cũng không so trên mặt đất thành thị diện tích tiểu. Tính cả ta ở bên trong, tinh phù đào hết thể có 134 vị thành chủ, nhân khẩu gần 3000 vạn. Tại toàn cầu các nơi hết thể có 52 cái kết nối tinh phủ đảo thông đạo, gần như chỉ ở Thái Bình Dương bên trong thì có 17 cái, mà gần nhất đi một lần ở đây không đến 200 km xa, chúng ta chỉ cần đem ô hồ đảo chuyển tới là được rồi. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm. Mọi người đều cho là mình hiểu rất rõ thế giới này, các nhà khoa học cũng đưa ánh mắt đặt ở ngoài không gian, lại không nghĩ rằng tại đại gia sinh hoạt dưới thế giới phương còn có một cái khác văn minh tồn tại, lòng đất văn minh. Mên Ngông nhìn thấy đám người giật mình nói không ra lời dáng vẻ, càng thêm đắc ý, biết không, tinh phủ đạo tính đều hết sức thỏa mãn với riêng mình sinh hoạt, mấy ngàn năm nay Chưa từng có tinh phủ đảo con dân muốn đi ra ngoài qua. Trong thế giới của các ngươi chỉ có chiến tranh, mà thế giới của chúng ta chính là thế ngoại đảo nguyên. Đã từng có chút siêu phàm con dân muốn đi ra ngoài xem, nhưng bọn hắn sau khi xem cũng đều lựa chọn trở về. 3000 năm nay, không có bất kỳ cái gì một cái tinh phủ đảo con dân bại lộ ra viên chỗ, bởi vì tại thế giới của chúng ta bên trong, thế giới của các ngươi chính là địa ngục, chúng ta không muốn để cho trong địa ngục các ma tiến vào thế giới của chúng ta. Những lời này nói tại chỗ một chút quyền quý nhân sĩ có chút đỏ mặt. Nơi đây hội tụ thế giới các đại siêu phàm tổ chức lãnh tụ, cái này mấy ngàn năm nay, giữa bọn hắn ngoại trừ đấu tranh vẫn là đấu tranh. Siêu phàm giới ở giữa có đấu tranh, phàm nhân thế giới bên trong càng là có đấu tranh, bây giờ còn có siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa đấu tranh. Mọi người đều ở đây nghĩ lại chính mình lúc, Vũ Văn chấp thình lình lại tới một câu, nhưng các người thế giới phát triển chậm chạp, bây giờ cũng vẹn vẹn tương đương với Cửu U thanh triều thời kỳ, rất lại phía sau ngoại giới trăm năm lâu. Nếu không phải ngươi thường xuyên phái người đi học tập ngoại giới tri thức, thế giới của các ngươi còn đem sẽ sống tại thượng cổ thời kỳ. Ta nói qua, Nếu không có thanh tộc nhân sâm, lòng đất văn minh cũng sẽ ở 64 năm sau bị loài người nhà khoa học phát hiện, khi đó, các người đem bị ngoại giới đồng hóa. Mà bây giờ thanh tộc nhân sâm địa cầu, các người nếu không tương trợ, sau 3 tháng, lòng đất liền cũng sẽ bị thanh minh chiếm lĩnh. Vệ nông vội vàng lớn tiếng ho khan, thật giống như hắn bị cảm nặng mở dạng, kỳ thực, thế giới của chúng ta cùng các người thế giới cũng là cùng một cái thế giới, cũng là thế giới nhân loại. Bây giờ, nhân loại sắp tao ngộ xâm lấn, chúng ta tinh phù đảo cũng sẽ không giữ lại chút nào ứng đối nguy cơ lần này. Ta đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng một tòa thành thị, cho mọi người nâng thân. Lúc này Vũ Văn Chấp nói tiếp, "Còn xin các đại siêu phạm tổ chức lãnh tụ tổ chức hảo nơi đây siêu phạm thành viên, vô luận là có tổ chức siêu phạm vẫn là dân gian siêu phạm, nhất thiết phải thống nhất phục tùng điều phối, tiến vào lòng đất phía sau chớ có tùy ý đi lại, lại càng không phải trở lại thế giới bên ngoài. Chúng ta nhất định không thể để cho thanh tộc biết rõ chúng ta còn sống." Duy Đa Lợi Á nghe xong nhướng mày, "Chúng ta có thể quản lý tốt chúng ta riêng phần mình trong tổ chức siêu phạm, thế nhưng chút phạm nhân cùng dân gian siêu phàm nếu không phục từ chỉ huy làm sao bây giờ?" Đánh mắt xỉu bọn hắn. Lời vừa nói ra, tại chỗ phàm nhân cùng dân gian siêu cũng nhịn không được lùi về sau một bước. Trên bầu trời lại bay tới hơn 100 tên trang phục thống nhất siêu phàm, đó là tinh phủ đảo tất cả thành chủ, một người trong đó rơi vào mêng ngông trước người, khởi bẩm đạo chủ, tất cả thành chủ đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ra. Mênh mông mắt nhìn Vũ Văn Chấp, cái sau không để ý đám người ý kiến, trực tiếp gọi gật đầu. 6. Âu Hồ Đảo lần nữa di động, 133 tên tinh phủ đảo thành chủ đứng tại hòn đảo biên giới, lợi dụng sức nước thôi động hòn đảo tiến lên. Toàn bộ hòn đảo vẫn như cũ bị Kim Quang ba phủ nơi xa nhìn lại, như một chiếc biết lặn ngoài hành tinh phi thuyền tại tìm tòi biển sâu thế giới. Hơn 2 giờ đi qua, Âu hồ, hồ đảo đình chỉ di động. Trên đảo hơn 10 vạn người cũng đều đã rời đi cao ốc, đứng tại rộng rãi trên đất chống chờ đợi thay đổi vị trí, trong đó còn có không ít người là trạng thái hôn mê. Vũ Văn chấp kế hoạch hoàn thành thay đổi vị trí phía sau hủy đi tòa hòn đảo này, để tránh bị thành tộc phát hiện. Mê Ngông đứng tại cơ thiên tứ trước người cách xa 100 mét vị trí, chung quanh hắn không có mưa hay. Chỉ thấy hắn toàn thân dần hiện ra hào quang màu ưu lam, tóc dài đen nhánh cũng biến thành sóng biết hình thái. Đô nhiên, một đạo to lớn cột nước từ lòng đất phun lên, như suối phun một dạng, đem Mê Ngông bảy lớp cao. Bất quá, cái này suối phun cũng chỉ kéo dài chừng 1 phút liền lại rơi xuống. Một cái sáng lấp lánh, đường kính có hơn 50 mét, chiều rộng cửa động khổng lồ hiện lộ ra. Sở dĩ sẽ tỏa sáng, là bởi vì đầu này sâu không thấy đáy bên trong đường hầm bí kết liễu một tầng thật bằng băng. Ta đã tại này chỗ liên thông lòng đất cửa vào, bây giờ có thể tiến hành rời đi. Mên Ngông nói xong lại ra hiệu vài tên thành chủ trước tiến vào dưới mặt đất đường hầm. Vũ Văn Chấp cũng đối Duy Da Lợi á nói, các ngươi châu Âu Tam Đại siêu phàm tổ chức trước tiên dẫn dắt châu Âu dân gian siêu phàm đi vào đi. Á, gật gật đầu, đầu, chỉ nơi này châu Âu siêu phàm dần dần tiến vào trong đường hầm. Tritoki kiếm chu chất và nước Mỹ độc lập đoàn tang thiết tử cũng bắt đầu tụ tập hai nước dân gian siêu phàm. Âu Hồ đảo bên trên, tất cả siêu phàm đều đối vũ văn chấp, Mê Ngông, Cơ Thiên Tứ ba người mười phần tiến nhiệm, dù sao cũng là bọn hắn cứu toàn bộ Âu Hồ đảo đám người bên trên. Nhưng còn có một số nhỏ phàm nhân cho rằng đây là siêu phàm giới âm u, cảm thấy siêu phàm muốn nô dịch bọn hắn những phàm nhân này. Siêu phàm nhóm thay đổi vị trí rất nhanh liền hoàn thành, 5 vạn siêu phàm nhóm giống như phía dưới sủi cảo một mạch tràn vào cái kia, ánh tấu cửa vào. Tiếp tiếp đến phiên nhân rồi. Hơn tám vạn phàm nhân giống như sân vận động vào sân một dạng, cũng tại trước cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng dài. Nhưng rời động miệng gần nhất một số người túi đầu mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy đường hầm phía sau, lập tức dọa đến run chân, ngồi liệt trên mặt đất, cũng không còn dũng khí nhảy đi xuống. Đúng lúc này, một đạo sóng lớn bỗng nhiên từ phàm nhân đội ngũ phần đồi đánh tới. Mọi người không kịp đề phòng, đều bị cuốn vào dâm thủy bên trong. Giống như buồn cầu xả nước giống như, sóng lớn thô bạo đem người nhõn vọt vào trong đường hầm, Mên tại cuối hàng cũng đi theo cùng nhau tiến vào. Lớn như vậy ô hồ đạo bên trên chỉ còn lại có Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp hai người. Chúng ta hủy đi tòa hòn đảo này phía sau cũng đi vào đi." Vũ Văn chấp nói. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, lập tức rút ra cưới rồng kiếm, bốn phía nước biển điên cuồn hướng ở đây vào tới. Nhưng mà, cối rồng kiếm lại hóa thành một đầu cự lòng, vây quanh hòn đảo một vòng một vòng xoay tròn, lập tức tạo thành một cái vòng xoáy, đem toàn bộ hòn đảo quay đến nắp ấy. Vòng xoáy kia dưới đáy vị trí trung tâm chính là lòng đất cửa vào, Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn chấp phút chốc không ngừng lại nhảy vào. 401 chương 396, nạn nhân thành Cơ Tứ không biết ở nơi này sâu không thấy đáy trong đường hầm trầm xuống bao lâu, nhường hắn cảm thấy có thú chính là Giang tại cái này bên trong đường hầm bích giống như lưu thang trượt đường dạng. Thang trượt khúc chiếc khối lượng, vánh lấy ánh sáng, chính mình phảng phất đặt mình vào thủy tinh trong động. Dần dần, Cơ Thiên Tứ nhìn thấy dưới chân một tia hồng quang xuất hiện ở bên trong đường hầm. Cái này hồng quang càng ngày càng sáng tỏ, đến cuối cùng, cuối cùng nhìn thấy mở miệng, nơi đó giống như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Thu ba Cơ Thiên Tứ trượt ra cửa hang, xuất hiện trước mắt một cái đỏ rực, có thể nhìn thấy giới hạn thế giới. Thiên địa có thể đụng tay đến, dưới chân là màu đỏ thấm thổ địa, có lẽ đất đai màu sắc vốn là màu đen, là bốn phía tiêu lửa đây lại trở nên hỏa hồng trong suốt. Theo thang trượt xuống, sẽ rơi vào một mảnh hồ nước khổng lồ bên trong, lúc này, siêu phàm nhóm đang đem từng cái phàm nhân vững vàng tiếp đón được mặt đất. Nơi xa, thiên điểu tương liên, màu xám đen thổ điệu bên trên dài ra vô số cây đỏ thân thạch trụ, những thứ này thạch trụ nhìn như tự nhiên tạo thành, mỗi một cây cũng như trụ cột giống như, kết nối lấy nơi này thiên. Bọn chúng có dáng zấp thẳng tắp, có hướng về phương hướng khác nhau ưu tiên. To đường tính có thể có một km, nhỏ cũng tựa như là một tòa cao trọc trời cao ốc. Những thứ này hình dạng khác nhau, trụ đá trung gian xen lẫn số lớn phân ốc, hắn kiến trúc càng là trăm hoa đua có kiểu Trung Quốc đình viện, cũng có kiểu dáng châu Âu toàn thành, có đình nghỉ mát cũng có trung ương hoa viên, cơ thiên tứ phòng đoán, những kiến trúc này cấu tạo cũng đều là mênh mông phái người từ ngoại giới học chụp tới. Toàn bộ thành phố bị bích lục dòng sông chia làm mấy cái khu vực, mà dòng sông cũng xung đương thành phố giao thông đường chính, rất nhiều thuyền nhỏ bỏ neo tại bờ sông, nghĩ là vì tới chỗ này phạm nhân chuẩn bị. Thường thường sẽ có người hỏi, trời cao bao nhiêu? Không có người có thể cho một cái đáp án chuẩn xác, bởi vì thiên chỉ là một mơ hồ khái niệm. Nhưng nơi này thiên là có thể chính xác đo lường. Nó cao nhất cách mặt đất cũng chỉ có 512m. Ở đây toàn bộ không gian giống như là ở một cái cỡ lớn thành thị biên giới khoác lên một cái 512 thức cao thủ hộ. Cơ Thiên Tứ vốn cho rằng nơi này thiên cũng là nham tổ tạo thành, lại không nghĩ nơi này thiên là đỏ lam bàn dao. Giống như một mặt to lớn màu lam tấm gương tỏa ra mặt đất ánh sáng màu lửa đỏ hiện ra. Toàn thành thị này đỉnh chóp kết liễu một tầng màu lam nhạt băng tinh, đúng như màn trời đồng dạng. Nhưng nó nhìn một cái liền biết không phải tự nhiên tạo thành, càng giống là dân tộc thủy chế tạo khổng lồ công trình. Cơ Tứ không rõ cái này màn trời có ích lợi gì, nhưng liền là cảm giác hiệu quả tới nói, nó tỏa ra phía dưới cảnh tượng sẽ cho người cảm thấy nơi đây không gian rộng rãi rất nhiều. Thiên cung tạo vật, nơi đây liếc nhìn lại phồn hoa trắng lệ, tựa như là thế giới khoa huyễn bên trong thành phố dưới đất. Cả tòa thành phố không luận võ dương thành phố tiểu, nếu như dựng lên cao ốc, đánh giá cũng có thể dung nạp xuống hơn ngàn vạn nhân khẩu. Bất quá, tòa thành thị này có thể là minh mông phía trước đã đem bên trong nhân khẩu di chuyển. Cơ Thiên Tứ cũng không nhìn thấy dân bản địa, ở đây chỉ có hơn trăm ngàn ngoại lai like nhân khẩu và ở dư xài. Tất cả mọi người đang bận rộn, vội vàng an trí đến trụ sở mới. Thành thị sớm đã bị kế hoạch xong, ngoại giới các quốc gia nhân dân căn cứ vào lối kiến trúc cũng có thể biết mình nên ở nơi đó. 500m cao trong không gian, siêu phàm nhóm 4 phía bay loạn, nhường nơi đây nhìn vô cùng náo nhiệt. Nơi này hết thể tại ngoại giới người xem ra cũng là như vậy mới lạ, hoa có cây cối tựa như là tại ấm bằng lý lớn lên, bọn chúng lặng lặng đứng ở đó, chỉ có siêu phàm gào thét mà qua đưa tới khí lưu mới có thể để cho bọn chúng lung lay thân thể. Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn chấp rơi vào mênh mông bên cạnh. Hai người ánh mắt vẫn như cũng đánh giá xung quanh, Cơ Thiên Tứ trong mắt càng là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, ta chỗ này không tệ chứ? Tòa thành thị này ta cho nó đổi tên là Khó Khăn trấn thành. Mênh Mông ý nói. Cơ Thiên Tứ cảm thấy im lặng, người liền không thể lấy tốt nghe điểm tên sao? Khó khăn dân thành càng thêm chuẩn sắc một chút đi. Cơ Thiên Tứ không để ý đến hắn nữa, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên sắc mặt lại trở nên ngạc nhiên, ta mới phát hiện, ở đây cũng có dưỡng khí. Mên Mông chớp mắt trùng một cái, cái này không tấn phế lời nói sao, không có dưỡng khí, phàm nhân sống thế nào? Nhưng này dưỡng khí là từ đâu nhi tới? Ta cảm giác nơi đây dưỡng hàm lượng so ngoại giới cao hơn nữa. Cơ Thiên Tứ tràn ngập ánh mắt nghi vẫn nhìn Mên Mông có chút thẹn thùng, kỳ thực Mên cũng không giải thích rõ ràng nơi này dưỡng khí là từ đâu nhi tới. Hắn từng tại lòng đất bên trong phát hiện vô số không gian khác kín, trong đó đại bộ phận cũng không chứa ô khí, chỉ có cái này 134 chỗ có thể làm cho phạm nhân cư trú. Lúc này, Mên Ngông thẳng hắn một cái, vì che giấu lung túng, hắn nói vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Vũ Văn khác hoàng a, hắn là tiên tri, hắn biết tất cả mọi chuyện. Vũ Văn chấp cười nhạt một tiếng, quả thật giải thích chúng ta bây giờ vị trí hiện tại là ở bên trên lòng đất cùng xuống đất mặt ở giữa, nơi đây địa chất kết cấu bên trong giàu có quặng phẹ rít cùng quan sát, hai loại khoáng vật chất tại phân giải lúc lại phóng xuất ra số lớn dầu có dưỡng khí thể lưu, mà chút thể lưu ở địa cầu nội bộ tạo thành một cái dịch dưỡng tầng. Trong đó hàm lượng oxy là địa cầu đại khí gấp 8 lần đến nhiều gấp 10. Lòng đất bên trong không chỉ có dưỡng khí, còn chứa đựng số lớn lượng nước, tức là toàn thế giới hải dương tổng thể tích lớn gấp 3. Ta phỏng đoán, thời kỳ sớm nhất lúc, mặt ngoài địa cầu là không có có đại dương. Tất nhiên mạn bên trong lượng lớn dưỡng gây nên địa cầu nội bộ sự thay đổi hóa học, nhưng đất mạn bên trong chứa thượng thủy đã tuôn ra mặt đất, từ đó tạo thành biển dương. Trên thực tế, lòng đất bên trong thủy cũng là nước ngọt. Nguyên thủy nước biển cũng không phải ngay từ đầu liền tràn đầy muối phân, ban sơn nó cùng giang hà thủy một dạng, cũng là nước ngọt. Nhưng mà, mà cầu trượng thủy đang không ngừng tuần hoàn vận động. Hàng năm hải dương mặt ngoài có đại lượng lượng nước bốc hơi, trong đó bộ phận lượng nước thông qua đại khí vận động chuyển vận đến trên lục địa khoảng không, tiếp đó tạo thành mưa lại rơi xuống mặt đất. Nước mưa rọi rửa thổ nhuễng, phá hư nham thạch, đem trên đất bằng hòa tan được tính chất vật chất, đại bộ phận là đủ loại muối loại, đưa đến giang hà bên trong, giang hà trăm sông lại trở về về biển cả. Dạng này, hàng năm thì có ước chừng có 30 ước tấn muối phân bị mang vào hải dương, mà hải dương liền trở thành hết thể hòa tan muối loại chạm thu nhận. Tại nước biển bốc hơi quá trình bên trong, thu vào loại lại không thể theo hơi nước bay lên không, đành phải dừng lại tại hải dương bên trong. Như thế vòng đi vòng lại, Trong hải dương muối loại vật chất càng để lâu càng nhiều, nước biển cũng liền trở nên càng ngày càng mặn. Thủy đang Mên Ngông phát hiện những cái kia thông hướng lòng đất lối vào phần lớn là tại trong hải dương, cũng là bởi vì những thứ này cửa vào là sớm nhất thời kỳ lòng đất bên trong lượng nước phun ra mặt đất lúc tạo thành. Chúng ta chung quanh dịch dưỡng tầng cùng khoáng vật tầng giống hòm giữ nhiệt một dạng ngăn cách địa nhiệt độ, nhờ nơi đây nhiệt độ không khí một mực duy trì tại 16 độ C, cho nên chúng ta đứng ở chỗ này sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu, ngoại trừ không có giương điều kiện khác thậm chí so ngoại giới còn muốn thoải mái dễ chịu. Vũ Văn chấp một phen nói xong, Mên Mông liên tục gật đầu, đối với đối với Đối với, chính là như vậy. Cơ Thiên Tứ lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ vào cái kia màn trời vân đạo, đây chính là các người tạo. Đúng vậy. Minh Mông lần này trả lời rất vội. Đây là vì cái gì? Dương Thành thị càng thêm sáng tỏ. Không phải xấu. Phía trên có khi sẽ rơi xuống một chút hòn đá, đối với phạm nhân uy hiếp rất lớn, đây là vì bảo hộ thanh thị. Thì ra là thế xấu. Các người ở đây không có hệ thống điện lực. Cơ Thiên Tứ lại hỏi, muốn cái gì điện 6? Châm lửa chiếu sáng là được rồi. Giao thông liền dựa vào chèo thuyền, cũng có người lừ xe, bất quá mặt đất không bình thản còn không bằng đi đường 6. Sã giao internet toàn bộ nhà hộ, chúng ta cũng có siêu phàm người phát thứ 6, vượt thành thư tín một ngày liền có thể đưa đến, cùng thành phố Bách Tính ở giữa, trực tiếp chèo thuyền gặp mặt giao lưu. Các ngươi ở đây thật đúng là rất lại phía sau a. Người như thế nào không đến ngoại giới đem điện thoại đưa vào? Ở đây không tín hiệu 6. 6. Cơ Thiên tứ cùng Mên Ngông vừa đi vừa trò chuyện. Mênh Ngông tâm tình lúc này giống như là ngoại nhân tiến vào hắn quê phòng, nhường hắn cảm thấy thẹn thùng. Vũ Văn chấp lúc này cũng cảm thán một câu, chính là bởi vì ở đây rất lại phía sau, bình dân Bắc Tính cũng không hiểu phía ngoài thế gian phồn hoa. Cho nên tất cả mọi người rất thỏa mãn ở hiện tại sinh hoạt. Có ăn có xuyên, cơ thể khỏe mạnh chính là hạnh phúc lớn nhất. Mên Ngông cũng gật gật đầu, đúng vậy, ta chỗ này mất tính, phần lớn cuối cùng cả đời cũng không có từng đi ra bọn hắn ở thành thị. Siêu phàm nhóm cao nhất hy vọng cũng chỉ là là một gã thành chủ. Cơ Thiên Tứ lại có chút nghi ngờ, các người tinh phủ đạo cái này mấy ngàn năm nay vì cái gì phát triển chậm rãi như vậy? Theo lý thuyết, các người văn minh bên trong cũng cần phải xuất hiện một chút đặc biệt phát minh sáng tạo a. Mên Ngông không biết trả lời như thế nào. Vũ Văn chấp lại nói bởi vì bọn hắn thiếu khuyết đấu tranh. Cổ u từ chu triều đến thanh triều 3000 năm ở giữa, phát triển cũng rất chậm chạp. Nhưng gần 100 năm qua, cổ u không ngừng kinh lịch xâm lấn chiến tranh, mọi người cảm giác nguy cơ mạnh, đại gia không ngừng cố gắng cường hóa gia viên, dù cho không có lúc chiến tranh, mọi người trong lòng cũng một mực tồn tại một cái địch rạ tượng. Tất cả cường quốc cũng đều như thế, là nhân nhóng trong lòng địch nhân thúc đẩy toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Lúc này, Vũ Văn chấp lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trên đỉnh đầu thủy tinh màn trời, như nhân loại có thể gắng gượng qua tiếp xuống xâm lấn chiến tranh, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật cũng sẽ nên đón đại dạo bước tiến lên. 402 trường 397, sợi dễ thân ở tòa này khó khăn dân thành, mọi người không biết không biết ngoại giới thời gian là lúc nào, lại càng không biết chính mình ở vào địa cầu vị trí nào. Tước chừng đi qua gần nửa ngày, nơi này hơn trăm ngàn ngoại lai like nhân khẩu đều đã an trí xong, đại biểu các nơi lại được vời tụ tập đến trong tòa thành này hưng tòa thị chính tiến hành nhiều mặt hội nghị. Những thứ này đại biểu bên trong, một nửa là tất cả siêu phàm tổ chức cấp lãnh đạo cùng dân gian siêu phàm đại biểu, một nửa là đến từ các quốc gia phàm nhân đại biểu. Toàn bộ trong hội nghị lòng có chút giống ngoại giới học thuật sảnh báo cáo, hình nửa vòng tròn kết cấu, có thể chứa đựng hơn 400 người. Nhưng trong đó chỗ ngồi phần lớn là kim loại chế phẩm, có thể là bởi vì nơi đây khoáng vật phong phú sở trí. Lúc này, ở đây đã ngồi đầy nhóc đương đương. Trên giàn dài, Mên Ngung, Vũ Văn chấp cùng Châu Âu Tam Đại siêu phẩm tổ chức lãnh tụ cũng xếp hàng ngồi, tiếp nhận phía dưới đại biểu đặt câu hỏi. Mên Ngung đạo chủ, các người còn muốn đem chúng ta vây ở chỗ này bao lâu? Một cái đến từ nước Mỹ phàm nhân đứng dậy hung tận vấn đạo, lúc trước hắn chơ mắt nhìn thấy đồng bào của mình bị tên kia gọi tiên chi cựu nam tử chết mà trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không tin mình sớm chiều trung đụng đồng sự lại là cái gọi là thanh tộc, hắn thậm chí cho là đồng sự trước khi chết nói lời là chịu đến huyễn thuật sư mê hoặc sở trí. Mên Ngông cái này nửa ngày tới không ngừng bị bộ phận phàm nhân phá mạn, nói hắn là cường đạo, tội phạm bắt cóc sáu. Lúc này, lại nghe được có người đặt câu hỏi, hắn cũng nhịn không được nữa tính tình, phát tác đạo làm. Lao tử thật không nên cứu các người, liền nên để các ngươi bị đạn hạt nhân nổ chết. Lúc này, là một tên người Mỹ nói, Tôn Kính tinh phủ đạo chủ Mên Ngông tiên sinh. Bây giờ chúng ta nghe được chỉ là các người một phương diện lý do thoái thác, ta cho là chúng ta phàm nhân cũng có quyền lợi đi điều tra hạ uy gì đám chìm sự kiện. Ta cũng nghe đến nghe đồ nói, các ngươi cho là chúng ta nước Mỹ hai vị tổng thống cũng là alien, đây quả thực là ta tại thế kỷ này nghe qua lớn nhất chế cười. Điều tra? Còn điều tra cái giám nhà, sự thật liền đặt tại trước mắt. Sự thật, ta thấy sự thật là các ngươi lô mạng đem chúng ta tám bạn phàm nhân vây khốn đến nơi này. Bây giờ chúng ta cũng cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng việc này thực? Ngươi Đơn giản không thể nói lý. Các ngươi muốn biết sự thật Vũ Văn Chấp đứng lên, mình đem giờ tí, các ngươi liền có thể nhìn thấy sự thật. Xin hỏi vị này sáu, tiên tri, như lời ngươi nói giờ tí lại là lúc nào?" Cửu Vũ thời gian không điểm tài hữu, khi đó sẽ phát sinh cái gì? Alien đang lục địa cầu. Toàn trường phàm nhân ồn ào mà cười, vị này người Mỹ lại nhàn nhạt hỏi một câu, "Ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì ta là tiên tri." Vũ Văn Chấp đồng dạng hời hợt trả lời, "A, ta không hiểu rõ các ngươi siêu phàm năng lực, không biết ngươi từ đâu giả căn cứ. Nhưng mà, nếu như ngày mai Alien không có đăng lục địa cầu, lại nên làm như thế nào?" Ta nhất định sẽ không ngăn cản các ngươi, đem các ngươi đưa lên mặt đất, các ngươi nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bất quá ngươi sẽ không biết, qua ngày mai, trên mặt đất sẽ không còn bất luận cái gì một tòa nhân loại không chế thành thị. Tức, vậy ta thật muốn xem Alien là thế nào chiếm lĩnh địa cầu. Ta sẽ để cho các ngươi được thấy, tới lúc đó, còn xin các ngươi có thể lý giải, ta không cách nào đem các ngươi thân nhân cũng tiếp vào ở đây. Lòng đất chính là nhân loại sau cùng chỗ ẩn thân, cũng là chúng ta siêu phạm tổ chức phản kích chỗ. Nói đến đây lúc, Vũ Văn chấp nhiên phong cách nói biến đổi, ánh mắt trở nên là nhàn, trên thực tế, chúng ta không cần phải cứu các ngươi những người này. Các người đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì trợ rút, chúng ta chỉ là thuận tay cứu các người, cũng hy vọng các người ở đây có thể đủ phần, không muốn cho chúng ta tìm phiền vấy. Ba cửu u thời gian 2 hắc uy, Hạ Uy Dị phế tích vẫn như cũ bị bụi mù bao phủ, tám cái hòn đảo đều bị phá hủy, trên mặt biển đều là phù thạch, lại không nửa điểm sinh cơ. Điên cùng Mạc xuất hiện ở đại đảo Hạ Uy Dị đạo di chỉ bên trên. Phía sau bọn họ còn đứng hàng ngàn hàng vạn đến từ người các nước nhỏ, bất quá, những người này đã không còn là nhân loại, bọn hắn đều đã chuyển hóa thành thanh tộc. Thanh làm cho đại nhân, giờ khắc này rốt cuộc đã tới sao? Mạc lúc nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Trong mắt kích động liền muốn lưu lại nước mắt. Dĩng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu. Tiếp qua 20 giờ, tinh môn liền có thể mở ra, cái tinh cầu này cũng sắp bị chúng ta tiếp quản. Một ngày này, ta đã phải đợi quá lâu. Bây giờ nhân loại các quốc gia quân lực tổn hao nhiều, toàn cầu đại bộ phận siêu phàm giả bị chúng ta nhất cử tiêu diệt, cũng không còn ai có thể ngăn cản chúng ta. Lâm Trầm Tư phút chốc, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, vừa mới ta tại Âu Đồ đạo vị trí điều tra lúc, phát hiện nơi đó chỉ có cặn bã, chẳng lẽ toàn bộ hòn đảo đều bị nổ tung? Thanh làm cho đại nhân, nơi đó thế nhưng là an trí 4 mai đại hạt nhân, hết thảy đều có khả năng Đơn sáu, Dĩm Do dự một tiếng, không còn đi suy xét vấn đề này, hắn lại quay người mặt hướng đám người la lớn, "Chúng thanh tộc tử dân nhóm. Kết nối gia viên thông đạo liền mở ra, một cái vị đại văn minh muốn buông xuống ở nơi này quả nguyên thủy tinh cầu thượng. Chúng ta rốt cuộc không cần ẩn tàng, nhưng chúng ta vẫn phải nhớ chúng ta chưa hoàn thành chuyên nghiệp, ngôi sao này cầu thượng còn có chút ít tế tộc hậu duệ trốn ở thế giới các nọ ngách. Chúng ta ứng kế tục thanh hoàng ý chí, đối với tế tộc không chút lưu tình, tình nguyện sạch mà cầu thượng toàn bộ sinh linh, cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái siêu phàm. Nhưng mà, có một loại người đối với ta thanh tộc vẫn có đại dụng." Chúng ta cần lưu bọn hắn lại tính mệnh. Bọn hắn chính là cái này trên đời nhà khoa học, nhất là những cái kia hoạch nhà vật lý học cùng thiên văn nhà vật lý học, các ngươi trong tay đều có tư liệu, Phạm là thu được viện sĩ danh hiệu Phạm nhân, đều đem bọn hắn chụp tới nơi đây. Ngày mai sau đó, ở đây đem thành lập được cung điện, thành lập được chúng ta thanh tộc thống trị địa cầu cao nhất cung điện. Nói xong, ghim ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai chân trôi nổi cách mặt đất. Thân hình của hắn dần dần biến mất tại mê vụ trong cho đụi, chỉ nhìn nhìn thấy một cái lục sắc quang đoàn như ẩn như hiện. Thanh hoàng cùng ta cùng ở tại. Trong bụi mù lần nữa truyền đến dìm thanh âm, thanh âm này không lớn, lại làm cho trên mặt đất mọi người kích động và phần. Thanh hoàng cùng ta cùng ở tại. Thanh hoàng cùng ta cùng ở tại. Thanh hoàng cùng ta cùng ở tại, 6. Thanh tộc tiếng hò hét một mực kéo dài, thời gian dần qua, đại địa bắt đầu run lên mặt biển cũng càng ngày càng không bình tĩnh, nơi xa sóng lớn vừa đi vừa về đập, thủy chiều âm thanh càng ngày càng vang dội. Không chỉ là ở đây, toàn cầu các đại cả khối lục địa cũng đều xảy ra nhỏ nhẹ chấn, tâm động đất vị trí chính là những cái kia có trọng hình quang cây chỗ. Các nơi trên thế giới tinh không thủ đều ở đây điên cuồng lớn lên, bất quá, bọn chúng không phải hướng về phía trước lớn lên, mà là hướng phía dưới. Bọn chúng sợ dễ lao nhanh hấp thụ lấy địa cầu nguyên lực, vô chỉ cảnh trở nên trắng biển, hướng về bốn phía lan tràn. Ba Cửu võ dương thành phố, Lạc Sơn. Nhân viên trực đang tại thảo luận kịch liệt hạ uyzy nổ tung sự kiện. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, hạ uyzy tao ngộ hạch tập kích, trước mắt thương vong tình trạng không rõ, toàn bộ quần đảo khó mà đang lục. Đây quả thực lại là một đầu tin giật gân, đại gia trong đầu đều đang suy đoán, là ai làm? Là siêu phàm vẫn là phàm nhân? Trong lúc hắn nhóm tranh luận túi lúc, sau lưng nhiên truyền đến tiếng ầm Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngọn núi xuống? Nơi này chính là Lạc Sơn, làm sao sẽ xuất hiện ngọn núi 6. Nhân viên trực còn chưa có nói xong, sau lưng lại chuyển tới mãnh liệt hơn âm thanh, mặt đất cũng bắt đầu lay động. Dầm rầm dầm 6. Âm thanh kéo dài kéo dài không chỉ, nặng nề mà vẫn rồi. 6 tiên nhân viên trực tất cả quay đầu nhìn về phía sau lưng Lạc Sơn, đồng thời cũng sắp đèn pha vòng vo đi qua. Nhưng mà, mà tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ cả kinh không ngậm được. Toàn bộ Lạc Sơn nội bộ giải ra mấy cái to lớn dây leo cần, bọn chúng đem ngọn núi vây được rắn rắn chắc, chắc. Hơn nữa, những thứ này dây leo cẩn phản phật có sinh mệnh dạng, còn đang không ngừng nhúc nhích. Cái gọi là trong núi có linh khí, Lạc Sơn một mực cho người ta một loại cảm giác như vậy, nhưng lúc này, những cái kia dây leo dâu giống như còn là đang hấp thụ Lạc Sơn linh khí để nó trở nên bình thường. Ngay tại 6 người chưa tỉnh hồi lúc, mặt đất bỗng nhiên run dậy một cái. Bọn hắn thể, bọn hắn chưa bao giờ nhìn qua như vậy dọa người cảnh tượng, đại địa giống như trong biển như gọn sóng trên dưới chập trùng, cái này lắp một cái, để bọn hắn 6 người đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại cảm thấy mình bị đồ vật gì cho nâng lên. Tối đầu xem xét, là một đầu to khó có thể tưởng tượng sợi rễ trồi lên mặt đất. Lạc Sơn cửa vào hoàn toàn bị phá hủy. Văn phòng hộ cũng cực nhanh ngắm đậm đi. 6 người ngồi ở sợi dễ bên trên, tựa như là ngồi ở cao ốc trên lầu chót. Đầu này sợi dễ hủy diệt phía trước cả con đường, hai bên nhà lầu đi theo ầm vang sụp đổ. Mà sợi dễ vẫn còn đang không ngừng hướng về phía trước mở rộng, 6 người phát hiện mình cũng theo đầu này sợi dễ không ngừng di chuyển về phía trước. Quan sát toàn bộ võ dương thành phố, Lạc Sơn dưới chân dọc theo mấy cái huỳnh lấy lu quang, giống như cự hình nhân trùng giống như giữ tận đáng sợ sợi rễ, bọn chúng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, chỗ đến, sơn băng 403 chương 398, dị tượng thời gian 3 sáng. Toàn cầu các quốc gia nguyên thủ đều ở khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hạ Huy Zi quần đảo gặp tập kích, tất cả mọi người đang suy đoán lần tập kích này là ai chỉ điểm. Đây quả thực là một lần mất trí tập kích khủng bố, vô luận là siêu phàm vẫn là phàm nhân, e rằng đều ở đây trong tập kích mất mạng. Loại này kích thước tập kích tuyệt đối không phải là cái gì có thể làm được, toàn cầu cũng chỉ có nước Mỹ, dù ạ cùng kiểu đu ba cái quốc gia nắm giữ loại này vũ lực. Nhưng mà, tại toàn cầu người lãnh đạo hội nghị qua điện thoại bên trong, tổng thống nước Mỹ mất liên lạc. Càng khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, nước Mỹ phó tổng thống, Quốc vụ khanh cùng với nó nội các thành viên đều cụ thể đã mất đi liên hệ. Mà liên tại Hạ Uy Dĩ quần đảo gặp tập kích 6 tiếng phía sau, toàn thế giới lại xảy ra một kiện đại sự. Những cái kia có trồng hình quang cây chỗ tất cả xảy ra chấn động, toàn thế giới ngũ đại châu cả khối lục địa bên trên đều có một cái cứ điểm khuyết tán ra một số đầu rễ cây to lớn, bọn chúng nổi lên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Từ trên cao nhìn lại, tiểu trung châu dọc theo một đầu rễ cây đã cùng Vatican City -si dọc theo một đầu rễ cây nối liền với nhau, hai đầu sợi rễ hội tụ ở Y địa giới, quấn quyết lấy nhau, đánh thành một cái tiên kết. Các quốc gia vệ tinh đều đã trong chiến tranh bị phá hủy, bây giờ quân đội cũng chỉ có thể lợi dụng máy bay không người lái đi trinh sát tình huống trên mặt đất. Đợi đến các quốc gia chụp mặt đất ảnh chụp ghép lại cùng một chỗ lúc, đại gia mới kinh ngạc phát hiện, châu Á, châu Âu, quốc đại lợi quốc cố sở chỉ li a, châu Phi, mỹ châu sinh ra dễ cây đều ở vào giống nhau mấy cái kéo dài ô lai, qua không được bao lâu, những thứ này dễ cây liền sẽ kết thành một tấm lưới, đem địa cầu vững vàng trói lại. Ba kiểu ưu trung châu, mấy cái sợi rễ xuyên qua một chút nhân khẩu tương đối dày là ba, bốn tuyến thành thị, mọi người đứng tại sợi rễ hai bên giống như cách một bước mầu nâu từng cao. Vừa mới kinh lịch một hồi thế chiến, thể nghiệm hai nạn cùng sợ hai sau đó Bạch Tĩnh đối với như vậy cảnh tượng kỳ dị cũng biến thành không còn sợ, đại ra có chỉ là hiếu kỳ. Nếu như là tại chiến tranh phía trước, số đông Bạch tính đồng thời nhìn không ra cái này chắn chậm dãi di động tường cao là vật gì. Nhưng chiến tranh sau đó, càng ngày càng nhiều Bạch tính bị thúc ép tiến vào trong núi đào dễ cây ăn, lúc này đã có người phát hiện, cái này chắn tưởng khuynh hướng cảm xúc cùng xúc cảm thậm chí là chi tiết, cũng là giống như vậy dưới bùn đất thực vật dễ cây. Lúc rạng sáng, càng ngày càng nhiều Bạch tính từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Trong đêm tối, màu nâu tường cao càng làm cho người nhìn không thấy cuối trận có lục sắc lưu quang ở trong cơ thể nó di động, theo nó dọc theo phương hướng di động, như là tại chuyển vận dinh dưỡng. Nhưng cái này lục quang cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy mỹ lệ mộng ảo, nó cách bự mù, giống như ban đêm quỷ hỏa, tiến lên lúc còn mang theo to lớn tư tư âm thanh, như là cao đè điện sinh ra dòng điện âm thanh. Đã có người hết sức lớn mật lờ tới, cái này chấn tường e rằng cùng trường thành đồng dạng, giải, kết quả, quảng bá bên trong truyền đến tin tức, hữu cái này chắn tưởng đã liền đến rồi châu Âu. Các chuyên gia cũng cho ra nhất trí thái độ, xác định những thứ này tưởng cao chính là huỳnh cây dễ cây, chẳng qua là phóng đại vô số lần dễ cây. Hơn nữa chuyên gia còn phát hiện, ngũ đại châu đều có một chỗ diện tích lớn trồng chọt hình quang cây chô xuất hiện loại này cực lớn rễ cây. Cái này năm nơi chỗ đều cũng có năm đầu hình quang cây dễ chính nổi lên mặt đất, trong đó bốn cái bốn cái là liên tiếp lấy cái khác tứ đại châu, mà còn lại một đầu đều là hướng về hạ uy gì phương hướng mở rộng. Một chút bách Tính nghe nói cái này cực lớn và quỷ dị đồ chơi là rễ cây phía sau, bọn hắn thậm chí lấy ra liêm dao quốc, hướng về phía rễ cây chém vào, muốn móc chút xuống xem như nhân sâm cụ cái ăn. Thế nhưng là, cái này rễ cây to lớn lại như như sắt thép cứng rắn, phổ thông dao phay xuống một đao, lưỡi dao lập tức liềm Mọi người bất đắc chỉ có thể đem cái này dễ cây xem như thần kỳ cảnh quan, vây quanh nó kịch liệt thảo luận. Trong phát thanh cũng không ngừng truyền đến một chút các chuyên gia phân tích liên quan tới hình quang cây đủ loại ngờ tới trở thành đứng đầu chủ đề. Trong đó nói nhiều nhất chính là đã từng trên internet truyền ra một loại ý kiến, nói cái này hình quang cây là ngoài hành tinh giống loài, nguyên danh tinh công thủ, hoàn toàn chín mùi tinh không thụ là ở bản đồ vệ tinh bên trên cũng có thể nhìn thấy hình dáng, mà trồng cây tác dụng chủ yếu chính là từ hốc cây bên trong tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Nguyên bản đây là đại gia cho rằng tiên phương giả đảm một loại ý kiến. Nhưng lúc này bỗng nhiên biến dị tinh không thụ nhượng loại thuyết pháp này trở thành gần sự thật nhất một loại ý kiến. Dễ cây nếu đều khổng lồ như thế, có thể quấn quanh địa cầu, cây chủ thể lại nên lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, liên quan tới ngoài hành tinh loại vật ngôn luận lại là chúng thuyết phân vân. Mọi người không khỏi nghĩ đến tổng thống nước Mỹ, đã từng trên internet còn lưu truyền ra, nước Mỹ có hai vị tổng thống cũng là alien. Mà khi trong phát thanh truyền đến nước Mỹ người lãnh đạo quốc gia tập thể mất tích lúc, toàn cầu một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ, trước đây trên internet một thiên liên quan tới thanh tộc đưa tin thật sự? Mọi người càng ngày càng tin tưởng loại thuyết pháp này, bởi vì này giống như hùng vị thực vật tuyệt không phải mà cầu thượng thực vật, chỉ có thể dùng ngoài hành tinh giống loài để giải thích. Tại sự tình còn chưa phát sinh lúc, mọi người sẽ bởi vì tâm lý may mắn quái phá, phủ nhận bất lợi cho tự thân phán đoán. Mà đương sự tình phát sinh phía sau, mọi người lại sẽ đóng vai sau đó ra kết lượng, đem hết thể từ đâu tới phân tích đạo lý rõ ràng. Đã từng ngày đó internet văn chương lại bị lật ra tới giải độc, phía trên còn nâng lên, một cái cường đại ngoài hành tinh liên minh sẽ thông qua tinh môn buông xuống địa cầu, chiếm lĩnh địa cầu, nô dịch nhân loại. Bây giờ mọi người tin tưởng có chủng tộc ngoài hành tinh tồn tại. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, tại sự tình còn chưa phát sinh lúc, mọi người vĩnh viễn sẽ không biết sẽ phát sinh cái gì. Giống như đại chiến thế giới lần thứ ba phía trước, các quốc gia bách Tính đều la hét muốn làm đỡ, mà đợi đến chân chính làm phía sau, mọi người mới phát hiện chiến tranh là bọn hắn không thể tiếp nhận. Đói khác, tử vong, văn minh lùi lại, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp hạ xuống, phản vật toàn bộ thế giới trong nháy mắt thì thay đổi, lại hoặc là nói, toàn bộ thế giới trong nháy mắt sẽ phá hủy. Bạch Tính càng ngày càng nữa thích hồi ức lúc trước, lúc trước thế giới giống như là thiên đường, tất cả mọi người hối hận không có cố mà chân quý cái nãi thiên đường. Nếu lại cấp mọi người một cơ hội, mọi người nguyện ý đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tại phản chiến trên sự nghiệp, cũng yêu cầu riêng phần mình quốc gia tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Bất quá, lúc này, tự phụ mọi người lại nói chuyện thời kỉnh, nói nhân loại lực lượng vũ trang đã cường đại như thế thì sợ gì alien. Hơn nữa, mà cầu thượng vừa mới đã trải qua đại chiến thế giới lần thứ ba, cả nhân loại hoàn cảnh sinh tồn đã trở nên cực đoan đắc liệt, coi như alien tới thì phải làm thế nào đây? Tình huống chẳng lẽ còn có thể càng hỏng Nói không chừng Alien lần này buông xuống địa cầu chỉ là một lần hữu hảo phần vẫn, là nhìn thấy nhân loại ở vào trong nước sôi lửa bỏng, muốn cho nhân loại một chút trợ giúp. Thời gian dần qua, một bộ phận Bạch Tính thậm chí bắt đầu hy vọng Alien buông xuống địa cầu. Bởi vì chiến tranh mang đến tuyệt vọng, bây giờ đại gia chỉ là muốn một chút thay đổi, liền xem như làm hỏng lại có thể hỏng đi đến nơi nào. Ba lòng đất, khó khăn dần thành. Hội nghị sau khi kết thúc, Vũ Văn Chấp mang theo cơ thiên tứ bí mật ngăn Chu Triết. Chu chỉ huy giải, có một dạng đồ vật nhìn trời ban thưởng tiên tổ tới nói đến quan chủ yếu, đối với cả nhân loại cũng cực kỳ trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể đưa nó giao cho ti tổ. Vũ Văn Chấp chăm chú nhìn Chu Chết. Chu Chết cảm thấy yêu kỳ, đồ vật gì trọng yếu như vậy? Thiên Thông Mắt. Chu Chết nhướng mày, ngươi có biết, đó là ta kiểu ưu Kiếm Tuấn Chấn Điện chi bảo. Vũ Văn Chấp chậm rãi lắc đầu, đồng dạng vấn đạo ngươi có biết, đó là trời ban tổ tiên ngoại công. Chu Chết lại kinh, cơ thiên tứ ông ngoại của. Ta chỉ biết, trên sử sách ghi lại Thiên Thông Mắt là ta kiểu ưu thời kỳ thượng cổ thần nông thi thể biến thành. Thần nông thế nhưng là tam hoàng thời kỳ nhân vật, cách này cũng có 6. Chu Triết lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Chấp liền ngắt lời nói đối với. Thần nông chính là trời ban ngoại công. Ngươi cũng biết, ta cữu u người đều là con cháu Viêm Hoàng, lửa là thần ông, hoàng là hoàng đế, mà hoàng đế lại chính là trời ban cha, cho nên ta mới một mực gọi trời ban gọi là tiên tổ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Cở Dít Sơn Quốc Vương đối phận có thể lấy trời ban tiên tổ tương đương, những người còn lại thấy trời ban đều phải kêu một tiếng tiên tổ. Thiên Thông mắt là trời ban vật ra chuyện, các ngươi tự nhiên trả lại hắn. Cái này, cái này, cái này sao? Ngươi nói nhưng là thật. Chu chết lại quay đầu nhìn về phía cơ Thiên Tứ. Là thật là giả, ngươi giận chúng ta nhìn một chút cái kia Thiên Thông mắt chẳng phải sẽ biết. 404 chương 399, thông đạo cửu vũ thời gian dạng sẵn 4 giờ, Vũ Văn chấp, Cơ Thiên Tứ cùng Chu chết 3 người thông qua tinh phủ đảo tuyến giao thông lộ đầy đất mạn bên trong đi xuyên. Loại này tuyến giao thông lộ tựa như là mấy cái siêu trường đường xe lửa. Tinh phủ đảo 134 tòa thành thị phân bố trên mặt đất mạn bên trong các nơi, mỗi tòa thành thị ở giữa trí ít có một đầu đường hầm tương liên. Ba người từ khó khăn dân thành xuất phát, bay đến thành thị đỉnh một cái cửa vào, bên trong là một đầu đen ngòm thông đạo. Thông đạo chưa làm hai nửa, phân làm hai cái đối đầu phương hướng con đường, ở giữa cách một đạo trong suốt tinh thể tường. Thông đạo rộng rãi, đường kính ước chừng 12 mét, ngoài ngoại giới đường cao tốc thiết kế, cũng có chạy đạo cùng vượt qua đạo. Vũ Văn chấp trên cổ mang theo một kiện mênh ngông cho mặt dây chuyển, tựa như dọn nước mưa, còn có thể phóng xuất ra hào quang màu ưu lam, tại lối đi tối thui bên trong giống như ô tô mở ra đèn xe. Ba người không biết lối đi này dài bao nhiêu, mên ngông cũng nói không ra, người này căn bản không suy nghĩ đi lượng. Nhưng thông đạo tu được thẳng tắp, không giống ngoại giới đường cái lại bởi vì địa cầu là hình tròn mà tròn nên có độ dốc, ba người chỉ dùng một đầu hướng phía trước thẳng tắp bay, liền có thể đến chỗ cần đến. Dọc theo đường đi, Trong thông đạo lui tới tinh phủ đảo siêu phạm nhiều vô số kể, bọn hắn phần lớn đều có một cái dương, chắc là tại thành thị ở giữa vận chuyển thư tín cùng hàng hóa. Vũ Văn chấp ba người đều là thế gian đỉnh cấp siêu phàm, tốc độ phi hành cũng là nhanh thái quá, ba người một mực tại vượt qua đạo phi hành, không đến 10 phút liền đi tới tinh phủ đảo một tòa khắc thành thị. Dựa theo Minh Mông cho tuyến lộ đồ, thành này thành phố gọi là Tân Ngư Thành, bởi vì hình dạng giống như ngựa nha, thế là lên một cái tên như vậy. Ba người vừa bay ra thông đạo, liền nhìn thấy lối đi ra trông coi vài tên tinh phủ đảo siêu phàm. Bất quá Ở tại bọn hắn nhìn thấy vũ văn chấp treo trên cổ rợt nước phía sau, những thứ này siêu phàm liền cùng kính hành lễ. Tân Nguyệt Thành so khó khăn dân thành cần phải náo nhiệt nhiều lắm, ở đây ít nhất sinh hoạt 500 vạn trở lên máy tính, kiến trúc, thành phố phong cách đồng dạng lộn xộn, giống như là đem ngoại giới các quốc gia kiến trúc tụ tập cùng một chỗ, đơn giản một cái món tạp cầm, mà giao thông vẫn là dựa vào thủy đạo. Ba người chỉ là đại khái liếc một cái, phút chốc không ngừng lại, bay về phía Tân Nguyệt Thành một góc khác. Tân cũng không phải là ba người chỗ cần đến, ở đây chỉ là một trạm trung chuyển, bọn hắn rất mau tiến vào thành nội một cái lối đi khác, tiếp tục cao tốc đi về phía trước. Cứ như vậy, Ba người vòng vo năm đứng lộ phía sau, đi tới tinh phủ đảo ở vào cựu đô phía dưới một tòa thành thị, mong đồng thành. Nơi này có một cái thông hướng mặt đất cửa ra vào, bên tiên là ở cựu đô Tây Bắc Châu Tô Cam Hồ đáy hồ. Văng một tiếng, ba người đồng thời xông ra mặt nước, lại đổi lại Chu chết dẫn đường, hướng về cơ trạm phương hướng bay đi. Tô Cam Hồ cùng cơ chạm cùng chỗ Tây Bắc Châu, ba người toàn lực phi hành thuật phía dưới, không đến thời gian qua một lát liền đến một chỗ trong sa mạc. Từ khó khăn dân thành xuất phát mãi cho đến ở đây, ba người thời gian tốn hao tổng cộng không đến 1 giờ, nếu không phải là Chu Triết giật chân sau, Vũ Văn Chấp cùng cơ thiên tứ còn có thể bay càng nhanh. Chu trên mang theo hai người tới trong sa mạc một chỗ hố to bên trong, cái này hố to giống như là từng có thiên thạch rơi xuống ở chỗ này, là một cái tiêu chuẩn hố tròn. Mà trong hầm cắt đất đã đã biến thành màu đen, tựa hồ còn có nhiệt lượng, nếu như lấy tay đi sở, sẽ phát hiện những thứ này cắt đất so cái khác cắt đất muốn phòng tay một chút. Nơi này chính là chín vũ khí kiếm trung tâm chỉ huy cơ trạng. Hơn một tháng trước, nước Mỹ sử dụng ước tính bằng tấn đạn hạt nhân mở cờ ít nổ nơi đây, bây giờ liền biến thành bộ dáng như vậy. Mới vừa rơi xuống đất, cơ thiên tứ trong lòng liền dâng lên một cỗ không rõ cảm giác thân thiết, phản phất có một vị trí thân đang đợi chính mình tham. Thiên thông mắt vẫn như cũ để ở chỗ này. Vũ Văn Chấp hỏi hướng chú Triết. Cơ Thiên Tứ cảm thấy kinh ngạc, hắn cực ít nghe được Vũ Văn Chấp hỏi vấn đề, bình thường đều là Vũ Văn Chấp giải đáp người khác vấn đề. Vũ Văn Khắc Hoàng, ta có thể cảm thấy hắn ở đây. Cơ Thiên Tứ đi trước một bước hồi đáp. Chu Triết liếc mắt nhìn Cơ Thiên Tứ, cũng nói, nơi này trong căn cứ quân sự cất giữ vũ khí chính là siêu phẩm, chỉ cần siêu phẩm không việc gì, một chút phụ trợ công trình bị phá hủy cũng liền không quan trọng, cùng lắm thì về sau lại trùng kiến. Thiên thông mắt giữ chỗ vô cùng an toàn, nơi đó làm định cấp phòng hoạch công trình. Trong tổ chức thu thập một chút siêu phàm giới đồ vật cũng đều cất giữ trong nơi đó. Nếu không phải đặc thù thời kỳ, ta là tuyệt sẽ không mang các ngươi đến đó. Ba người đi tới cách hố sâu cách đó không xa một tòa cổn các phía dưới, Chu Chết vây quanh hai chân của mình tại hạt cát bên trên vẽ lên một cái tinh mĩ mà phức tạp hình chữ nhật đồ án, theo trong miệng hắn đọc lên một đạo chú ngữ, dưới chân đồ án đông nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Tia sáng lẽ lên liền biến mất, mà Chu Chết dưới chân đồ án cũng biến thành màu đỏ. Cái này đồ án màu đỏ khắc ở vỗ một cái nằm thẳng trên đất môn thượng. Môn này giống như là được triệu hoán đi ra ngoài, hắc thiết môn, bình thường kết tước. Quất kết một tiếng, Cửa mở ra, Chu chết thẳng tắp rơi xuống. Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp nhìn nhau, hai người không nói hai lời, cũng đi theo. Mấy ngày qua, Cơ Thiên Tứ cảm thấy mình một mực mặt toa đầy đất bày tỏ phía dưới, trở thành một cái đáng mặt công tác lầm giả. Tại trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ Công ty lúc, hắn phần lớn thời gian là ở dưới mặt đất, sau đó lại đến đáy biển, đến rồi lòng đất, bây giờ còn lại đến chín Đú Chi kiếm dưới mặt đất căn cứ quân sự. Đi đến đen cửa sát chỗ, Cơ Thiên Tứ mới phát hiện nơi này và trong tưởng tượng của hắn không giống nhau. Phía sau cửa là có thang máy, hắn vốn đã làm xong nhạy giếng sâu chuẩn bị, lại nhìn thấy Chu chết đứng tại một cái chỉ ba em mở sầu trên bình đài. Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp cũng đội vàng đứng lên trên, thang máy động, thẳng tắp hạ xuống, tốc độ kia là phạm nhân cũng có thể tiếp nhận. Ước chừng một phút thời gian, thang máy ngừng, xuất hiện trước mắt một cái lối đi, thông đạo phía sau đứng hai hàng võ trang đầy đủ phạm nhân quân nhân. Những quân nhân này nhìn xem là Chu Chí trở về, vội vàng túi chào, sau đó lại lộ ra biểu tình kỳ quái. "Chỉ huy trưởng 6, còn xin nghiệm minh thân phận." Một cái mặt hướng cương nghị quân nhân trung niên ngăn ở thông đạo cửa ra vào đối với Chu Chí nói. Trong tay hắn còn biểu hiện ra một cái máy tính bảng một dạng trang bị. Chu Chí sửng sở, lập tức cũng hiểu rõ ra Đại gia nhất định là lấy được tin tức, Hạ Wizy đảo đã bị phá hủy, mà bây giờ siêu phẩm nhóm tin tức hoàn toàn không có, đã biết dạng tùy tiện xuất hiện sát thực lộ ra khả nghi. Chu chết rất nhanh từ trên người móc ra một cái thẻ, đặt ở cái kia tấm phẳng trên thiết bị, sau đó hai tay của hắn cũng dính vào phía trên. Thiết bị trên màn hình lập tức thoáng hiện nhất đạo lục quang, đồng thời cho thấy Chu chết chức vụ tin tức, ghi chú bên trong còn có một hàng chữ viết, chưa phát hiện dị thường, không chịu huyễn thuật khống chế. Trường quân hảo, OK gì nạ sai. Quân nhân trung niên lập tức lại đi một quất lễ, theo phía sau có ấy nải nói: "Trưởng quan, thực sự xin lỗi, chúng ta bây giờ không thể không kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của ngài." Chu chết gật gật đầu, "Vương đoàn trưởng, ngươi làm rất đúng, không cần cảm thấy xin lỗi. Chỉ huy trưởng 6, ta có thể không thể hỏi nhiều một câu. Chúng ta cửu vũ siêu phạm 6." Chu chết nhẹ nhàng nhìn sang Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp, sau đó cũng giả bộ như thần tình sa sút, "Ta không biết 6. Lúc chuyện xảy ra ta cùng với cái này hai tên hảo hưu ở trên biển đàm luận, vừa vặn tránh thoát một kiếp 6." Đờ Sương Vương đoàn quân nhân này, thần sắc không biết là vui là bĩ thường. Hắn trầm mặc một lúc lâu sau mới dùng vấn đạo, chỉ huy trưởng bây giờ nhưng là muốn xử lý huỳnh quang cây nguy cơ. Cần ta thông chi đại gia tới mở hội nghị sao? Chu chết trong lòng cả kinh, nghi hoặc vấn đạo, huỳnh quang cây thế nào? Ngài còn không biết? Vương đoàn trưởng liền vội vàng giải thích, 2 giờ phía trước, toàn cầu các nơi huỳnh quang cây đều xảy ra dị biến, ngũ đại trâu bên trên có to lớn huỳnh quang rễ cây nổi lên mặt đất, bọn chúng đang đan vào một chỗ, cảm giác là muốn đem địa cầu chói lại. A. Chu chết sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn chầm chầm Vũ Văn Chấp cùng cơ thiên tử, nửa ngày nói không ra lời. Đồng nhiên, hắn lại có chút dồn dập đối với Vương đoàn trưởng nói, Ta bây giờ phải mang hai người bạn này đi số một trưng bày phòng, người nhanh đi kích hoạt đại môn. Thu đến, Vương đoàn trưởng một tối chào, liền bước nhanh chạy về phía trung tâm khống chế. Trước khi đi hắn còn nhìn sang Cơ Thiên tứ, luôn cảm thấy người này giống như ở đâu gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là ở đâu gặp qua. Cơ Thiên tứ đi theo Chu chết sau lưng trong lòng cũng có chút chột dạ, hình của hắn sớm đã tại toàn cầu phạm vi lưu truyền ra, hắn nhưng lại ám sát tổng thống nước Mỹ, còn tại siêu phạm giới áp dụng nhiều lên tập kích khủng bố tội phạm truy nã. Bất quá, những hình kia cũng là hắn tóc ngắn lúc anh hiện tại hắn đã lại là tóc dài, đi ra ngoài cũng không cần tận lực trang phục. Phàm nhân rất khó đem hiện tại chính hắn cùng tóc ngắn lúc hắn liên tưởng cùng một chỗ. Ba người xuyên qua trọng trọng rải cửa sắt, cuối cùng đi tới một chỗ có đánh dấu số một chương 7 phòng căn phòng trước cửa. Dọc theo con đường này, Cơ Thiên Tứ mỗi tiến về phía trước một bước, tâm tình liền kích động một phần. Hiện tại hắn đứng ở trước cửa lại rất cần chương, hắn rõ ràng cảm thấy phía sau cửa đứng một cái hắn trí thân, cũng là một cái cựu u nhân vật trong truyền thuyết. Ngoại công 6, 405 chương 400, truyền cửa trước cửa, Chu Triệt cũng không gấp gáp mở cửa, mà là hỏi hướng hai người, các người... nhưng biết cái này truyền thông mắt là làm có tác dụng gì. Cơ Tứ không nói Vũ Văn chấp lại ngược lại cười nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không biết thiên thông mắt chân chính công dụng. Chu chết có chút không phục, ta làm sao lại không biết? Qua nhiều năm như vậy, thiên thông mắt một mực là chúng ta toàn chi chi nhãn lại xương được đế chi nhãn, đại biểu cho thượng đế giám thị loài người pháp nhãn, thường gặp hình dạng là một quả bị hình tam giác đạt tới vạn trượng tia sáng chỗ vòng quanh con mắt, lấy xuất hiện ở nước Mỹ quốc huy cùng một USD tiền giấy mặt sau mà mọi người đều biết, bất luận cái gì màng lòng xấu xa người đều chạy không khỏi nó nhìn trộm. Chúng ta cửu ưu kiếm vẫn bên trong quân nhân viên trước, tại nhậm chức phía trước đều phải tiếp nhận tiên thông mắt định, cho dù là S cấp siêu phẩm Thiên thông mắt cũng có thể nhìn thấy đời này của hắn bên trong phát sinh hết thảy. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, tổ chức chúng ta nội bộ chưa từng xuất hiện một cái phản đồ. Vũ Văn chấp từ chối cho ý kiến, nhìn thật sâu Chu Chiến một mắt, người cuối cùng sẽ biến, bây giờ không phải là phản đồ, không, có nghĩa là về sau cũng không phải là phản đồ. Còn có, Thiên thông mắt cũng không chỉ là nhìn trộm ký ức mọi người đơn giản như vậy, nó có thể so sánh trong tưởng tượng của người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Úp. Vậy ta cũng muốn nhìn một chút Thiên thông mắt còn có cái gì sức mạnh. Trước đây thích Tân Giác La khác hoàng đêm nó đưa tới lúc, cũng chỉ nói cho chúng ta biết, Thiên thông mắt là như vậy công hiệu. Chẳng lẽ ngươi so với nó lúc đầu chủ nhân còn muốn hiểu rõ hơn nó? Chủ nhân? A, ai lại làm được Cửu Vũ Thượng cổ nông hoàng chủ nhân? Ta cho là đó chỉ là một truyền thuyết, Liên thích Tân Giác La khác hoàng cũng không dám chắc. chắn. Hắn nói đi quá nhỏ bé, làm tiên tri, hắn có chút không xứng trước. Chu chết nghe đến đó nhịn cười không được, bất kể nói thế nào cũng tốt, thích Tân Giác La khác hoàng cũng vì gia tộc của hắn đoạt được cao nhất với lợi, chúng ta kiểu Vũ có 300 năm thời gian là bị gia tộc bọn họ chừng quản. Đúng vậy a, một cái hám lợi đen lòng tiên tri, ngay cả mình chức trách đều quên. Ngươi rựa vào cái gì nói hắn như vậy? Chu Chí lông mày có chút không vui. Hắn mặc dù đối với Tiên tri phụ tụ sĩ tất có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, nhưng thích Tân Giác La khác hoàng tại Cựu Vũ Đức cao vọng trọng, lại có thể nào cho hắn dám nghị hội ngoại nhân soi mói? Bởi vì ta cũng là tiên tri. Trên thế giới này chỉ có hai người có thể nói không phải là hắn, mà hai người hiện tại cũng đứng tại trước mặt ngươi. A, ngươi xem như cái gì tiên tri? Hắc Ám Nghị Hội tiên tri cũng không phải ta Cựu Vũ tiên tri. Vũ Văn chớp khóe miệng giật giật, tiên tri cũng không phải một cái quốc gia nào hoặc cái nào tổ chức tiên tri, tiên tri là nhân loại các tộc tiên chi. Thích Tân Giác La khác hoàng vì tam đại tiên chi, mà ta vốn nên vì đệ nhị đại tiên chi bây giờ lại trở thành đệ tứ đại tiên tri. Ta họ kép Vũ Văn, nhưng ngươi có biết, tên ta cũng là Khắc Hoàng. Vũ Văn Khắc Hoàng. Ngươi không phải gọi Vũ Văn chấp sao? Chu Chí Nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương. Vũ Văn chấp là của ta tính danh. Khắc Hoàng hai chữ là tiên tri tên, ý vị tuân thủ nghiêm mật hoàng đạo. Tiên tổ đã ban thưởng ta Khắc Hoàng hai chữ, ta tức là tiên tri. Tiên tri trước sớm nhất thời kỳ là Cửu Vũ Hiên Viên Hoàng Đế sở thiết, hoàng đế kỳ tại ngũ trời, thiết lập hoàng đạo, lấy hoàng đạo trấn thiên hạ các hùng. Phía sau hoàng đế Phi Thăng, liền do tiên tri vì lê dân bách tính suy tính các hùng, mà tiên tri trước chuyển thừa đời thứ ba sau lại không chỉ định đệ tứ đại tiên tri. Cũng may trời ban tiên tổ buông xuống ta thế, thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể lại bổ nhiệm tiên tri trước. Chu chết nghe ngẹn họng nhìn chân trối, chầm mấy giây sau mới dùng từ to nói, ta vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, cơ thiên tứ lại là hoàng đế chi tử. Phải hay không phải, đối đại chúng ta đi vào người thì biết rõ. Chu chết mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp hướng đi cửa bên cạnh một cái khóa mật mã, đè xuống một chuỗi con số phía sau, lại đem tay phải dính vào toàn bộ khóa mã. Tích một tiếng vang dọn, cửa gian phòng mở ra. Lớn như vậy hình khuyên trong gian phòng chỉ bày một cái gian hàng, trên sân khấu để là một khối mã nào đá xanh lục đầu, bóng ánh trong suốt, lớn chừng cái trứng gà, ở trong viết một cái đỏ rực lựa chữ. Ba người đi vào trong phòng, muôn lại tự động khép lại. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có khối kia tảng đá chiếu xạ ra hào quang màu đỏ sẫm. Vũ Văn chấp cùng Chu Chí đứng tại chỗ không động, mà Cơ Tiên Tứ từng bước một chậm rãi hướng về phía trước, hắn môi đi một bước, hòn đá kia lên tia sáng liền càng lớn một phần. Đi đến tảng đá trước mặt lúc, Cơ Tiên Tứ trên trán cũng hiện ra một cái lựa Ngoại công 6 Theo hắn một tiếng nhẹ nhàng la lên, trong cả căn phòng đố nhiên bùng lên ra ánh lửa chói mắt. Chu chết chỉ cảm thấy đưa thân vào trong biển lửa, hắn không tự chủ lui về sau một bước, kinh hồn bất định đánh giá bốn phía, đây chính là hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng. Dĩ vãng, chỉ cần có người bị thiên thông mắt thấy đến, bốn phía hình khuyên trên vách tường liền sẽ hiện ra từng bức họa, những hình ảnh kia là nhân nhõm đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Chu chết cho là mình hiểu rất rõ thiên thông mắt, nhưng lúc này như vậy dị tượng là hắn chưa từng nhìn thấy. Đột nhiên, hỏa quang lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Chu Chí nhìn về phía tiên thông mắt trưng bày vị trí lúc, hắn lại trừng lớn mắt. Tuyên Thông Mắt đã biến mất không thấy gì nữa, mà Cơ thiên tứ trước người xuất hiện một cái quang ảnh đàn vào lão giả, lão giả này dâu tóc bạc trắng, hình thể trắng kiện, tướng mạo không giận mà uy, trên thân chỉ khoác lên một kiện da thú vải bố. "Tôn nhi, ngươi rốt cuộc đã đến 6." Lão giả một câu nói giống như vạn cổ huyền âm, chống trải mênh mông. Cơ thiên tứ cổ họng nghẹn nào, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thân nhân của mình, kích động trong lòng sau khi lại có một chút đi khuất, hắn cảm thấy mình giống một cái đứa bé bị vứt bỏ, hơn nữa sinh ra còn gánh vác trọng sứ mệnh, ngoại công, còn xin giúp ta một chút xấu. Ta không cách nào tự mình tiếp nhận như vậy gian khổ sứ mệnh. Cơ Thiên Tứ trong lòng yếu ớt tại trí thân trước mặt biểu lộ không thể nghi ngờ, kể từ hắn đã biết loài người nguy cơ phía sau, khói mù vẫn bao phủ hắn. Lão giả khẽ vuốt cơ Thiên Tứ cái trán, "Ta thân yêu hài tử à, không có vị nào trưởng bối nhẫn tâm nhìn thấy còn tâm bé ngươi gánh chịu đây hết thảy. Nhưng mà, tế tộc cùng nhân tộc đều cần ngươi, đây là của ngươi vận mệnh, cũng là chúng ta Viêm hoàng gia tộc vận mệnh. Bất quá, còn xin nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không phải là một người, cha mẹ của ngươi một mực lo lắng đến ngươi, hắn cũng một mực chú ý ngươi, còn có cựu tộc trưởng lão và tiên tri cũng sắp dùng tính mệnh thủ hộ ngươi." Nói đến đây lúc, lão giả rũi ra một ngón tay Điểm nhẹ cơ thiên tứ cái chán, mà cơ thiên tứ trên thân bỗng nhiên bùng lên ra chín đạo màu sắc khác nhau qua mang. Cái này chín đạo tia sáng giống như chín đầu du lòng, nhau nhau từ cơ thiên tứ thể nội bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, huyền hóa thành chín tên thân thể khác nhau lão giả. Bài kiến đông hoàng. Chín tên lão giả miệng đồng thanh cúi người chào. Vũ Văn chấp còn có thể bảo trì bình tĩnh, mà một bên Chu chết đã cả kinh thối lui đến chân tượng, trước mắt cái này 10 tên huyền hóa ra lão giả cho hắn áp lực lớn lao, hắn cảm giác trong đó bất kỳ người nào đều có thể tiện tay đem hắn giết đi. Các vị trưởng lão, đã lâu không gặp sáu. Thần Đông ánh mắt phảng phất thương hải tang điền. Đúng vậy à. Quá lâu, quá lâu 6. Nói chuyện là một gã toàn thân lóe hồng quang nam tính lao giả, hắn là cựu hữu thời kỳ thượng cổ hòa tộc trưởng lão. Cây rồng kiếm là từ cựu tộc trưởng lão cùng tế luyện nhục thân biến thành, mà 9 người đều là sớm nhất thời kỳ từ thiên tính toán tinh chạy trốn tới địa cầu thế tộc. Một cái trên thân lóe hào quang màu vàng đất lao giả cũng mở miệng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta trước kia bảo vệ một cái nhân tộc đế vương trở thành con rể của ngươi, bây giờ, chúng ta lại thủ hộ lấy ngoại tôn của ngươi. Nông hoàng, xem ra chúng ta cho dù chết, cũng không thoát khỏi được các ngươi người một nhà này a. Ha, ha, ha, ha. Mười tên lão giả đều thoải mái cười ha hả, giữa bọn họ kinh lịch đã không thể dùng thời đại biến thiên để hình dung. Đã từng, bọn họ đều là tiên tính toán tinh thượng tiên tri tiêu tử, trải qua an ổn sinh hoạt. Về sau, nguyên do chiến tranh bộc phát, bọn hắn lại vượt thời không đi tới địa cầu. Trên mặt đất cầu thượng, bọn hắn vẫn cùng thanh minh chiến đấu, hơn nữa vì nhân loại thiết lập văn minh, tăng nhanh nhân tộc phát triển. Mà bây giờ, những trưởng giả này dù cho bọn mình, cũng vẫn thủ hộ lấy nhân loại cùng tế tộc duy nhất gia viên. Vượt thời không chiến tranh cũng không kết thúc, mới chiến dịch sắp khai hỏa mà câu thượng đám người rõ ràng ở vào yếu thế, đây hết thảy đều để những cái kia biết chân tướng mọi người không thở đổi. Lúc này, nhìn thấy mọi công cùng các hào hữu gặp lại lần nữa, Cơ Thiên tứ cũng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng, nhưng loại cảm giác này càng giống là đại chiến trước khích lệ cho nhau. Đám người Hàn Nguyên một hồi lâu, thần ông mới dùng sâu đậm nhìn về phía Cơ Thiên tứ, "Hải Tử, thời gian không nhiều lắm, Còn nhớ rõ ba đại tiên tri để cho ngươi tìm kiếm Tam Thánh khí sao? Ngươi đã tìm được kiếm vẫn, bây giờ là thời điểm tiếp nhận gia tộc truyền thừa. Chúng ta trên chán ký hiệu là tế tộc lãnh tụ ấn ký, ngươi sinh ra vì hoàng" Lại thân kim tế tộc cùng nhân tộc hai tộc huyết mạch, ở nơi này sinh tử tồn vong lúc, ngươi càng làm kiên cường, dẫn rất hai tộc người cùng đi ra khuôn cảnh. Chiến đấu a? Hải tử, vương giả không sợ, dũng giả không sợ, thánh giả vô địch. 406 chương 401, thiên tính toán văn minh ngành bà. Rõ ràng không âm thanh vang dội, nhưng Chu Chiết lại cảm thấy cả phòng vỡ ra. Thần nông huyền ảnh biến làm một đạo mắt sáng hồng quang bắn thẳng đến vào cơ thiên tứ cái trán, đồng thời, chín tên trưởng lão cũng hóa thành màu sắc khác nhau lưu quang chui vào cơ thiên tứ thể nội. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng ngũ quang sắc, đơn giản một bộ pháo hoa nở cảnh tượng. Đợi cho những ánh sáng này hoàn toàn chui vào cơ thiên tứ thể nội, trong gian phòng lại không một điểm quang hiện ra, thiên địa tự hồ trong nháy mắt biến lại. Nhưng mà, cơ thiên tứ lại quan xoắn lấy thân thể, lộ ra cực kỳ đau đớn. A 3 Theo gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng ngựa ra ngẩng đầu lên, dùng sức giang ra tứ chi, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Đương nhiên, ánh lửa tái hiện, cơ thiên tứ trên trán bắn ra một đạo hỏa diễm, một đạo thẳng dựng đốt hỏa diễm. Cái này hỏa bắn tại trên trần nhà, nó dần dần hướng quanh lan tràn, đem toàn bộ gian phòng đốt bỏ bừng. Đây là chuyện như thế nào? Chu Thiết nhìn thấy này giống như dọa người cảnh tượng không biết làm sao, hắn chỉ sợ Cơ Thiên Tứ đem căn cứ đốt. Vũ Văn Chấp phong khinh vân đạm trả lời một câu, trời ban tiên tổ sẽ mang người thấy hết vậy. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Cơ Thiên Tứ trên trán hỏa diễm tiêu thất, cả người hắn ngã xuống đất, miệng to thở hổn hển. Nhưng mà, trên vách tường hỏa diễm cũng không biến mất, bọn chúng ngược lại thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Trong phòng cái gì cũng không còn lại, chỉ còn lại một cái bếp lửa. Qua một hồi lâu, Cơ Thiên Tứ mới dùng đứng dậy, trung quanh hỏa thế lúc này mới bắt đầu biến yếu. Thế nhưng là, đợi cho hỏa diễm tiêu tan dần dần biến mất lúc. Bốn phía lại cảnh tượng không bao giờ lại là trước kia cảnh tượng. Vết tường giống như trang giấy giống như bị đốt sạch, nhưng trung quanh cũng không phải Chu chết tượng tựa bên trong bộ dáng. Một cái tinh không mênh mông hiện ra ở trước mắt ba người. Chu chết chỉ cảm thấy chính mình thân ở trong thái không, xung quanh đầy tinh thần, dưới chân là hư không. Hắn cứ như vậy lơ lửng trong hư không, nhưng hắn cũng không cảm thấy mất trọng lượng, địa cầu lực hút còn tại, đây hết thể cần phải chỉ là thiên thông mắt huyết tượng. Ba người phía trước xuất hiện một quả doanh ánh sáng nhạt tinh cầu, trong lúc sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhân viên tinh cầu này xem xét liền biết không phải trong Thái Dương hệ tinh cầu, bởi vì trung quanh gặp không được Thái Dương cùng địa cầu. Chu Triết nhìn chằm chằm nó không tự chủ được vận đạo, đây là nơi nào? Thiên Tinh Toán Tinh. Cơ Thiên tứ trong mắt xuất hiện vô tận thương cảm. A, nó xấu, nó thật tồn tại. Không có người lại trả lời Chu Triết. Cảnh tượng trung quanh bắt đầu di động, hoặc có lẽ là ba người bắt đầu hướng Thiên tính Toán Tinh tới gần. Thời gian dần qua, ba người thấy rõ Thiên tính Toán Tinh hình dạng mặt đất. Đây là một chỗ hại đồng trong tưởng tượng mới tồn tại Mỹ quốc gia, ký hoa dị thảo rộng cả vùng. Dòng sông bên trong thủy là thân màu xanh biếc, tinh khiết sáng long lanh, để cho người ta không chút nghi ngờ cái này nước chảy ngọt ngon miệng, bởi vì trong đó dựng dục số lớn vui sướng du động sinh mệnh. Cảnh tượng không ngừng di động, trước mắt lại xuất hiện một tòa cổ pháp thành thị. Cung điện to lớn tọa lạc tại một chỗ bằng phẳng thổ địa bên trên, trung quanh trải rộng giống như là kiểu ưu thời kỳ thượng cổ kiến trúc, bất quá, những kiến trúc này nhìn muốn so nhân loại ở kiến trúc lớn hơn rất nhiều. Mang tiếp theo, Chu Chết liền biết những kiến trúc này tại sao muốn lớn hơn một chút, bởi vì bên trong cư trú thân thể khác nhau người nhỏm. Chu Chíệt đối với mấy cái này người cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Ở đây ở sinh mệnh giống như là mà cầu thượng kỳ nhân, có mọc ra cánh, chính là có mặt người thân rắn, còn có bắt thịt cả người giống như màu trắng nham thẻ sáu. Ma cầu thượng một chút siêu phàm trong lúc chiến đấu sẽ chuyển biến hình thái, biến thành bộ dáng liền cùng nơi này sinh mệnh tương tự. Có thể nhìn thấy, nơi đây một cái ngay ngắn trật tự bộ lạc. Mà toàn bộ tinh cầu thượng phân bố rất nhiều dạng này bộ lạc, cũng là lấy một tòa cung điện làm trung tâm, trung quanh xây dựng số lớn cư dân kiến trúc. Trên bầu trời, ngoại trừ cầm bên ngoài, còn có thể nhìn thấy những bộ lạc này bên trong sinh mệnh cũng tại trong đó ngẫu du, hiển nhiên một cái kỳ nhân tinh cầu. Không giống địa cầu như thế. Siêu phàm nhóm chỉ có thể vụng trộm bay, về sau còn bị ban bố lệnh cấm bay. Những bộ lạc này còn có một cái đặc điểm chung, đó chính là bọn chúng nội bộ đều có xây số lớn pho tượng. Pho tượng người người to lớn vô cùng, có so sánh với tử tượng nữ thần còn lớn hơn, tiểu nhân cũng so nông thôn nhà lầu cao hơn. Những người ở nơi này sẽ đối với những thứ này pho tượng bị lạy, hoặc thổ lộ hết tâm sự, phản phất những thứ này pho tượng chính là một địa, điêu khắc cũng là thân nhân của bọn hắn. Thế nhưng là, bất đồng chính là, những người ở nơi này đang đối với những thứ này pho tượng hành lễ lúc không có địa cầu người tảo mộ lúc loại kia sầu não cùng hỉ niệm. Trong mắt bọn họ phần lớn là kính ý, phản phất phơ tượng còn sống. Chu Chết còn phát hiện, những thứ này kỳ nhân nhóm 10 phần hưu hái, bọn hắn thậm chí không ăn thịt ăn. Theo cảnh sát không ngừng di động, Chu Chết nhiều nhất nhìn đến đây đám người ăn chút thực vật trái cây, chưa bao giờ nhìn thấy bọn hắn sát sinh. Thậm chí còn có một chút trong núi hoang bị thương động vật cũng sẽ tìm được bọn hắn để bọn hắn trị liệu. Đây chính là tế tộc. Vũ Văn chấp tại Chu Chết thần mê thời điểm thình lình nói một câu. Chu Chết trong mắt xuất hiện hướng tới, thực sự là nhìn mà than thở, đây là cỡ nào có yêu một cái thế giới a. Tế tộc xem như tổ tiên của chúng ta, ở tại bọn hắn cổ tổ bên trên. Bọn hắn lấy hấp thu tinh cầu linh lực mà sống, sau khi chết linh lực lại trở về về tinh cầu. Tế tộc trong cuộc đời không cần chế tạo sát lục, bọn hắn cho là chúng sinh bình đẳng, mỗi một cái sinh mệnh đều có ở nơi này hành tinh sống tiếp cái lợi. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt sẽ không sử dụng bạo lực. Đang khi nói chuyện, cảnh tượng lại rời đến một chỗ núi cao. Ngọn núi này đỉnh núi là một mảnh rộng rãi bình đài, giống như thời cổ sân đấu võ đồng dạng, nhưng công dụng tuyệt không phải là võ, bởi vì trong chẳng chỉ đứng một người, cũng không có đối thủ. Rất nhiều tế tộc quay quanh tại quanh sân thượng, giống như vui mừng tiễn đưa người trong sân. Cha, chờ ta dài rồi. Ta thì trí tiên giới tìm ngươi. Bên ngoài sân một cái hải đồng trên đầu mọc ra hai cây sừng thú, hướng về phía trong tràng một cái đồng dạng mọc ra hai cây sừng nam tử trắng nghiên la lớn. Chu chết kinh nghi phát hiện, hắn vậy mà nghe hiểu được đứa bé kia ngôn ngữ. Đối phương nói là kiểu vũ thượng cổ ngôn ngữ, Chu chết mặc dù không biết cựu vũ chữ viết thượng cổ, nhưng cũng nghe hiểu được cổ ngữ lời, hắn phát âm cùng hiện đại ngôn ngữ tương tự. Đứa bé kia đại khái ý là, "Phụ thân, chờ ta trưởng thành, ta liền đi giới tìm ngươi." Giữa sân nam tử mỉm cười gật gật đầu, sau một khắc, hắn hướng đám người phất phắt tay. Chỉ thấy, thân thể của hắn dần dần tràn đầy khởi quan mang, trở nên trong suốt. Không có quá nhiều đại hội nhi, tia sáng yếu dần, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà cả người hắn biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Đây là phi thăng. Chu chết cảm thấy dần mình, hắn tại vô số cửu lũ trong văn hiến nhìn thấy qua phi thăng nội dung tương quan, lại không nghĩ rằng phi thăng quá trình là hời hợt như thế. Lúc này, hắn cũng minh bạch những cái kia pho tượng là làm có tác dụng gì. Chắc hẳn tế tộc phi thăng về sau, hắn thân nhân đều sẽ tu kiến một tòa pho tượng, dùng cái này xem như kỷ niệm, có thể còn có thể đưa đến cầu thông tác dụng. Vũ Văn Chấp khẽ gật đầu một cái, đầu cũng không trở về, chỉ nói một câu nói, nhưng câu nói này lại làm cho chu chết trong lòng lại nổi lên một sóng. Ngươi cũng đến rồi sắp phi thăng cảnh giới 6. Cảnh sát lần nữa di động, lần này đứng tại một chỗ tầm thường kiến trúc phía trước. Đây là trong núi hoang một ngôi miếu, cái này miếu ở trên tiên tính toán tinh không coi là cái gì lại miếu, kỳ vị đưa còn 10 phần xa xôi, rời xa bộ lạc. Miếu tuy nhỏ, nhưng hương hỏa cũng rất thịnh vợ, miếu bên trong đồng dạng đứng thẳng một tòa pho tượng. Pho tượng cũng không lớn, tại đế tộc văn minh bên trong chỉ có thể coi là làm một giống như, nhưng pho tượng trùng quanh lại lít nhá lít nhít đầy người nhỏ. Phảng Phất là một cái dưới đất tổ chức tụ hội. Nhìn những người này bộ dáng tựa hồ là đang tu luyện một loại nào đó kỳ lạ công pháp, bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, đứng tại chỗ bất động, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Chu chết nhìn thấy những người này thể nội không ngừng doanh ra lu quang, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ những người này cũng là một tộc? Một lát sau, một cái nữ tính tế tộc mở mắt ra, chỉ thấy cặp mắt nàng bên trong màu xanh biết đại định, trong miệng kích động nói một câu, "Thanh hoàng, ta cuối cùng gặp vua, ta cuối cùng gặp được ngài." Lúc này, Vũ Văn chớp thở dài, bọn hắn chính là tu luyện thanh tâm tế tộc. Thanh hoàng ở thiên giới lấy thanh tâm trùng đã không chế vài tên tế tộc, mà vài tên tế tộc lại thông qua pho tượng nói cho hắn biết hậu nhân bên trong những cái kia vô vọng phi thăng đám người, có một loại công pháp có thể nhường bọn hắn đắc đạo phi thăng, mà loại công pháp chính là muốn để bọn hắn đi thờ phụng thanh hoàng. Kế tiếp, ngươi phải hiểu được đúng là thai nạn, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. 407 chương 402, Côn toa Chu chết nhìn thấy, miếu thờ bên trong tên kia trước tiên mở mắt ra nữ tử, trực tiếp thẳng hướng ngoài miếu đi đến. Nàng đi không bao xa liền đứng tại một cái giếng cổ bên cạnh. Miếng giếng này không giống trong địa cầu mọi người xây dựng giếng, nó dường như là một ngụm tự nhiên hình thành giếng. Miệng giếng phía trên không có trang bị dòng dọc kéo nước rút ra nước giếng lên trọng tràng đường, bởi vì nó không cần, nước ở trong giếng đã đầy chỗ miệng giếng. Ở trên trời một quả hàng tinh chiếu dọi xuống, cái kia nước giếng xung doanh lục quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất sinh mệnh chi thủy, tràn đầy linh khí. Nữ tử đưa hai tay ra đặt trước ngực, mười ngón tay xòe ra, tương đối mà đưa, trong hai tay giống như là nắm nuốt một cái không khí vi cầu. Nàng lần nữa hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thành kính, trong miệng đọc lên chu chết nghe không rõ chú ngữ. Chỉ chốc lát sau, tại nàng trong hai tay xuất hiện một đầu màu xanh lá cây lưu quang, đầu này tinh tế và công kia sáng giống như từ hư không mà đến không nhìn thấy nó bên kia, nó giống như cuốn tuyến cầu đồng dạng, tại nữ từ trước ngực cuốn thành một đoạn. Thế nhưng là, dây móc không có biển lớn, một mực là một cái điểm sáng màu xanh lục, chỉ là điểm màu lục màu sắc trở nên càng ngày càng nồng đậm. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Chu Chí phát hiện nơi này hình ảnh tăng nhanh tốc độ. Bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời viên kia chậm chạp vận động hàng tính tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, chỉ chốc lát sau, phản phất mặt trời xuống núi, nó biến mất ở đường chân trời. Bất quá, cùng mà cầu thượng không cùng một dạng là, cái này một quả hành tinh rơi xuống, một viên khác hành tinh lại tiếp lấy dâng lên, để trong này không có đêm tối. Kỳ tự Dù cho thiên tính toán tinh trên bầu trời không có thái dương chiếu xạ, nó cũng sẽ không lâm vào đêm tối, bởi vì này hành tinh tự thân liền tản ra ánh sáng nhạt. Có lẽ là dòng sông kia phát ra tia sáng, có lẽ là cái kia linh sơn linh thảo phát ra tia sáng. Toàn bộ thiên tính toán tinh không giống hàng tinh chói mắt như vậy, nó là một quả nhu hòa tinh cầu, để cho người ta nhìn xem thoải mái. 6. Thời gian dần qua, miệng giếng bên cạnh lại xuất hiện người thứ 2 thân ảnh, cái thứ 3 thân ảnh 6. Càng ngày càng nhiều chuyển biến làm thanh tộc mọi người đến nơi này, bọn hắn đều làm ra cùng nữ tử kia giống nhau động tác, trước ngực lục quang lập loé. Cuối cùng, nữ tử ngừng lại, trơ ngực nàng màu xanh lá cây tia sáng tựa hồ cuốn tới cuối cùng rồi, mà viên kia điểm màu lục quang mang cũng tại dần dần biến mất, nhưng là thực thể. Một quả màu đen loại cây xuất hiện, giống như hư không đồng dạng hắc ám. Nữ tử thưởng thức tự mình luyện chế tác phẩm nghệ thuật, quan sát tỉ mỉ phía sau, lại hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng không chút do dự đem hạt giống ném vào trong lọ giếng. Xuyên thấu qua cái kia bóng ánh trong suốt lại bức lên ánh sáng nhạt nước giếng, có thể thấy rõ ràng, hạt giống đang không ngừng chìm xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong. Một lát sau, viên thứ hai hạt giống cũng bị ném xuống, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư sáu. Thời gian lần nữa ra tốc, bầu trời hàng tinh không ngừng luân chuyển dâng lên, chung quanh cảnh tượng lóe lên chớp lóe, giống như chỉ hoán chụp ảnh hình ảnh. Là một đầu rễ cây từ miệng giếng dâng lên lúc, thời gian mới dùng chậm lại. Đây là một đầu 10 phần cường tráng rễ cây, nó vừa xuất hiện liền đem miệng giếng nước vỡ, liên nối chung quanh thổ nhuyễn toàn bộ nước ra. Chỉ là đầu này dễ cây, liền xong so mà cầu thượng bất luận cái gì một cây đại thụ muốn trắng kiện, e rằng ít nhất phải trăm người ôm hết mới có thể nhốt chặt nó. Ngay sau đó, lại có càng nhiều rễ cây từ nơi không xa nổi lên mặt đất, bọn chúng cũng là chậm rãi hướng về phía trước kéo dài, lại dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Chu chết nhìn trận mắt hồ mồm, mà Vũ Văn chấp lúc này nhẹ nhàng nói một câu, cái này cũng là mà cầu thượng chuyện đang xảy ra. Không có quá nhiều đại hội nhi, cái này mấy cái rễ cây liền vận trở thành một cái cự hình bánh qua treo, từ xa nhìn lại, liền giống như một cây đại thụ thân cây, mà gốc cây độ cao tựa hồ muốn trọc thủng trời khoảng không. Rễ cây cuối cùng ngừng hướng về phía trước lớn lên, bọn chúng tại đỉnh chóp lại phân tán bốn phía, sinh ra rất nhiều thân cảnh, những thứ này trên cảnh cây lại dài ra rất nhiều to lớn lá cây, mỗi một phiến đều so Amazon cây cọ mà cầu thượng lớn nhất là cây còn lớn hơn, hình thái giống lá dâu, trong đó doanh sâu kín quang. Trang cảnh lần nữa kéo xa, Trên bầu trời nhìn lại, việc này thoát tợ là một quả đại thụ che trời. Tại trong cây khô hương, Chu chết thấy rõ ràng một cái to lớn hốc cây. Cái này hốc cây là những cây đó căn quấn quít lấy nhau lúc hình thành một cái hố, giống như là tự nhiên tạo thành, hoặc như là cố tình làm. Chỉ chốc lát sau, Chu chết lại nhìn thấy thiên tính toán tinh toàn cảnh, nhưng mà, nhường hắn cảm thấy giật mình là, toàn bộ thiên tính toán tinh đã bị mấy cái rễ cây vững vàng chói lại. Chu chết sắc mặt ngưng trọng hỏi hướng Vũ Văn Chấp, ngươi là nói địa cầu bây giờ cũng là bộ dáng này? Vũ Văn Chấp gật gật đầu, đêm nay liền sẽ biến thành bộ dáng này, lại tiếp tục nhìn xuống, nhìn chúng ta một chút sắp đối mặt cái gì? trang cảnh lần nữa trở lại đại thụ phía trước, nơi đó đã đã vây đầy tế tộc, trong tay bọn họ đều cầm binh khí, không ngừng công kích tới viên này đại thụ che trời. Nhưng mà, cả viên đại thụ giống bị năng lượng kết giới bảo vệ, tế tộc khó mà thường tổn được nó một chút, nó vẫn tự mình hướng ra phía ngoài kéo dài cành lá. Đại thụ mỗi một lần bị công kích lúc đều không nhúc nhích tí nào, chỉ là trên lá cây ánh sáng sẽ theo công kích lấp loé không yên. Không có quá nhiều đại nhất một lát, đại thụ đỉnh chỉ lớn lên, mà tế tộc công kích trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đồng nhiên, đại thụ bên trên tất cả lá cây đều sáng lên hào chói sáng. Toàn bộ thân cây nội bộ cũng gặp được lưu quang xuyên tới xuyên lui, những thứ này lưu quang giống như năng lượng khổng độn, đều hướng về hốc cây chỗ tụ tập. Chỉ thấy hốc cây trung quanh đã tạo thành một cái năng lượng vòng, mà bên trong hốc cây xuất hiện một phen khác cảnh tượng, một bức vận vèo cảnh tượng. Phản vật vô số không gian vén cùng một chỗ, cảm giác kia giống như là một mắt quan trắc đến rồi mấy cái cực lớn xoắn ốc tinh vân, những thứ này tinh vân lộng lẫy vô cùng, sắc sỡ loá mắt, tuyệt không phải là nhân loại đã biết tinh vân, càng khiến người ta cảm thấy thắc loạn là, những thứ này vén cảnh tượng bên trong còn có cảnh gần, Chu Chiết thấy được nào đó mấy quả kỳ dị tinh cầu thượng chờ xuất phát binh sĩ. Đây đều là cái gì ba? Vẹn vẹn từ một cái bên trong hốc cây liền thấy mênh ngông như vậy cảnh tượng, đây hết thể đã vượt ra khỏi chu triết lý giải, còn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vũ Văn chấp ở bên giải thích nói, Thanh tộc tinh môn là một cái cổng lộ internet, tinh môn ở giữa cũng không phải là một chọi một truyền thống. Người ở đây bên trong hốc cây thấy cảnh tượng là thiên giới cảnh tượng, mỗi một cái tinh môn sau lưng cảnh tượng. Những thứ này không gian cảnh tượng vén cùng một chỗ, liền tạo thành như vậy hỗn loạn bộ dáng. Thanh tộc truyền thống quân đội cũng không phải là từ một cái nào đó tinh cầu truyền thống đến một tinh cầu khác, bọn họ là thông qua tinh từ khác nhau tinh cầu thượng truyền thống đến cùng một chỗ. Phàm là thanh tộc thành viên đều có thể điều chỉnh tinh môn đối ứng mở miệng, bất quá, thiên giới cùng nguyên giới tương liền tinh môn chỉ có một, chính là thanh hoàng tự thân mở ra một cái kia. Bây giờ, thanh hoàng rơi xuống nguyên giới còn tại ngủ say, thiên giới thanh minh quân cũng lại không tiến vào được nguyên giới. Mà sắp xâm lấn địa cầu chúng ta, chính là kế tiếp ngươi phải hiểu được, trước đây chuyển thống đến thiên tính toán tinh cái kia một chi quân đội. Chu chết có chút không quá lý giải Vũ Văn chấp nói tới, nhưng tiếp xuống cảnh tượng nhường hắn cảm nhận được sợ hãi thâm sâu. Thiên tính toán tinh viên đại thụ che trời bên trong hốc cây trước tiên chui ra ngoài một cái quái vật khổng lồ, một cái không biết tên sinh vật. Toàn thân nó màu vàng đất, hình thể giống một cái mãng xà, nhưng lại so mãng xà không biết to được bao nhiêu lần, trên thân thể của nó còn mọc đầy cứng rắn lẫn viễn, đầu giống như châu Âu á Long, mà phần cổ lại dài lấy mấy cái siêu trường xuất tu. Cái này dị thú cơ hồ chất đầy toàn bộ hốc cây, mà cây kia động đường tính thế nhưng là không dưới 300m, càng khó có thể nghĩ là dị thú không chỉ hình thể rộng, thân thể của nó càng là dài hơn, kỳ trường độ é e rằng đã vượt qua 2km. Vũ Văn chấp giống một cái sướng luôn viên một dạng ở bên giới tiểu nói, đây là hư không thú trong tộc một thành viên, tên là Cô toa. Ngươi thể hiểu được Nó là chúng ta cầu thượng châu Âu trong truyền thuyết thanh đồng lòng tiến hóa sau bộ dáng. Thư không thú ở thiên giới cũng mười phần hi hữu, côn toa tốc độ di chuyển không tính nhanh, nhưng vận tải năng lực cực mạnh, phàm nhân tiến vào trong, cơ thể nó cũng có thể sinh tồn, còn có thể tiến hành vũ trụ 나주. Đầu này côn toa vận tại chính là thanh minh tiên phong bộ đội, là một chi bộ đội hỗn hợp. Xem thật kỹ một chút ta, nhìn chúng ta một chút sắp gặp phải địch nhân là bộ dáng gì. 6. Côn toa vừa bay ra hốc cây không xa liền dừng lại, sau đó, trên người hắn đều đều phân bố lẫn đồng thời mở ra. Nguyên lai, like, những vậy này là phiến thiên môn. Chu chết thấy được dẩm rạp chằng chịt sinh vật quái dị như mưa rơi giống như từ nơi này chút môn bên trong tràn ra, mà quần toa phía sau tinh môn bên trong lại lần lượt bay ra ngoài vô số hình thể tương đối khá nhỏ cử thú. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời là dẩm rạp chẳng trị điểm đen, giống như bị mây đen bao phủ, đè nén để cho người ta không thở nổi. 408 chương 403, Chu chết sợ hãi ngươi thấy đây hết thể cũng là thần nông Trô đã thấy. Ngươi nhìn, cái kia trước tiên tử côn toa bên trong rơi xuống trên đất quái vật gọi là Hủ hóa trứng. Theo Vũ Văn chấp giới liệu, Chu chết ánh mắt rời trên mặt đất dẩm dạp hình bầu dục thai bên trên. Những thứ này phôi thai giống một cái to lớn trái tim, có chiều cao hơn một người, bọn chúng từ cồn toa bên trong nền ở mặt đất phía sau liền không lúc đích, quanh thân hoàn sinh ra như tơ nhện vậy màu đỏ sợi tơ giữ chặt mặt đất, như muốn cùng mặt đất gắt gao liền cùng một chỗ. Chỉ thấy, cái này hủ hóa trứng quả thật có thể như tâm tạng đồng dạng nhảy lên, theo nó mỗi một lần ngày lên, nó dưới người đại địa biến trở thành màu đen, giống như trong nước tích mực, màu đen không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Chỉ chốc lát sau, ở đây toàn bộ đại địa đều đã trở thành màu đen. Vũ Văn Chấp tiếp tục giảng đạo, hủ hóa trứng cũng không phải thai nén sinh mạng phôi thai, tác dụng của bọn họ là hủ hóa đại địa, ăn cấp khắp mặt đất năng lượng hút lấy sinh linh sinh mệnh lực. Nếu có một 100 hủ hóa trứng đâm xuống địa cầu, bọn chúng chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đem địa cầu lục địa diện tích hoàn toàn hủ hóa, mà đứng tại loại này mặt đất màu đen đám người bên trên sẽ cảm thấy sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, dần dần trở nên dàn mua, phàm nhân tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ liền sẽ chết giả. Siêu phàm mặc dù có thể phi cách mặt đất, nhưng mà bọn hắn sẽ cảm thấy thiên địa linh khí trên diện rộng suy yếu, sức chiến đấu hạ xuống. Hủ hóa trứng lây nhiễm một phương tiến địa, cái kia không ngừng lan màu đen sưng là hủ hóa thảm, nó đồng dạng là có sinh mệnh, sẽ không công kích thanh minh thành viên, chỉ có thể công kích thanh minh địch nhân. Chỉ có giết chết tất cả hủ hóa chứng phía sau, hủ hóa thảm mới có thể dần dần biến mất, đại địa mới được tỉnh hóa. Quả nhiên, Chu chết nhìn thấy, tế tộc đều trước tiên hướng những cái kia dính tại trên đất hủ hóa chứng khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, bọn hắn còn chưa tiếp cận hủ hóa chứng lúc, liền không giải thích được chết, cơ thể bị cắt thành hai nửa, phảng phất trong không khí có một thanh vô hình lưỡi dao tại thu gặt lấy tế tộc sinh mệnh. Có chút tế tộc phát hiện manh mối, hướng về phía không khí loạn đả đứng lên, nhưng mà, bọn hắn có chút năng lượng công kích đều giống như đụng vào tường không khí bên trên. Đương nhiên, có một chỗ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cái hình thể cao lớn. Giáng gấp 10 phần gây yếu loại nhân loại sinh mệnh. Bọn hắn không có tóc, đầu đầy, bộ mặt chỉ có một đôi hẹp dài con mắt, không nhìn thấy miệng mũi thai, dưới ánh mắt còn dài lấy một cái không biết tên hình tam giác khí quan toàn thân là một loại bệnh trạng màu trắng. Những thứ này sẽ ẩn thân chủng tộc gọi là Quan Ma, thân thể của bọn hắn không ánh sáng phản xạ, không hấp thu quang, tia sáng sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, nhân loại chúng ta dùng con mắt không cách nào quan trắc đến bọn hắn. Sự tiến công của bọn họ thủ đoạn cùng quang hệ siêu phàm tự, hai tay có thể năng lượng hóa, biến thành dao la rẻ, chém vật vật. Quan Ma là trời sinh khách, từ bọn hắn lúc sinh ra đời vẫn là ẩn hình trạng thái chỉ có khi bọn hắn mất đi sinh mệnh lực phía sau mới có thể hiện ra hình thái. Nghe xong Vũ Văn chấp giới thiệu, Chu chết sắc mặt tái nhận, hắn không có lòng tin tránh thoát khỏi loại này thích khách đánh lén. "Wen, Wen, Wen." Cô toa bên trong lại lệnh xuống vô số cự hình côn trùng, mỗi một cái đều so trưởng thành voi lớn hơn. Đó là từng cái ngoại hình cực giống thiên lưu giáp trùng, bọn chúng toàn thân ngâm đen tỏa sáng, không cùng một dạng là, bọn chúng không có chân, dưới thân là lít nha lít nhít đều đều sắp hàng xếp tụ, bọn chúng rựa vào những thứ này xúc tu nhanh chóng hành động. Nhưng mà, những thứ này giống dòi một dạng xúc tu cũng là vũ khí của bọn nó. Chỉ thấy những thứ này giáp trùng sắc ngoài cứng rắn, tế tộc lợi khí khó mà làm bị thương bọn chúng, mà bọn hắn trên người trưởng tiên có thể đồng thời đối đầu mấy tên tế tộc. Những thứ này chỉ là vị thành niên tiên ti giáp trùng, thành niên tiên ti giáp trùng cũng là đạp hư cảnh trở lên, thân thể sẽ từ màu đen biến thành màu trắng, hình thể thu nhỏ, xúc tu trở nên dài nhỏ. Sau khi thành niên, thân thể của bọn chúng càng là cứng rắn như sắc thép, mà bọn hắn xúc tu mảnh như tơ bạc, quả thật một đại sắc khí. Dù cho tiên ti giáp trùng sau khi chết, thi thể của bọn nó cũng là tài liệu trân quý. Ở thiên giới, chỉ có một ít hoàng thân quốc thích mới mua được tiên ti giáp trùng sắc ngoài chế luyện khô giáp. Tiên tri giáp trùng xúc tu cứng cỏi sắc bén, đồng dạng cũng là tài liệu trân quý. Thiên giới 6. Thiên giới rốt cuộc là tình hình gì? Chu chết hỏi hướng Vũ Văn chấp. Thiên giới rất lớn, lớn đến ta ở trong hỗn độn cũng không tới kịp xem xong toàn cảnh của nó, dù cho thanh minh cũng chỉ có thể tính toán làm thiên giới một phương tiêu khủng, cũng không phải là thiên giới chúa tể. Chu chết trong mắt xuất hiện một chút hướng tới, hay là một loại chông tránh. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu, nếu như loài người địch nhân thực sự là những thứ này sinh mạng kỳ dị, địa cầu e rằng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào. Chu Thiết Hiểu rõ toàn cầu các quốc gia lực lượng quân sự, trước mắt nhiều vô số kể sinh vật ngoài hành tinh người người vô cùng tương đại, nhân loại không có khả năng thắng được một trận. Hắn muốn rời đi ở đây, rời đi địa cầu, đi đến Thiên giới, đi xem một chút phong cảnh nơi đó. Tùng Bồ hào ba. Một tiếng trầm thấp và trống trải âm thanh truyền đến, đó là côn toa sau lưng mấy cái nổi đồng bệnh dưa không trung màu đen cự thú phát ra âm thanh. Những cự thú này là một cái to lớn đầu, hình thể mặc dù không bằng côn toa dài, nhưng đường kính cùng côn to tương tự. Đầu bộ mặt chỉ mọc ra một cái miệng khổng lồ cùng một cái không lớn con mắt, mà phía sau đầu là một chút như bạch tuộc chân vậy màu đen xúc tu, phía trên đồng dạng răng đầy từng cái rất hút. Theo nó một tiếng trầm thấp gầm rú, nó mở ra huyết buồn đại khẩu. Chỉ thấy, trên mặt đất một chỗ khu vực tế tộc ứng thanh dựng lên, cơ thể không bị khống chế hướng máu kia trong miệng bay đi, kèm thêm hoa hoa thảo thảo cũng cùng nhau tiến vào cái kia miệng lớn bên trong. Những này là thôn phệ ấu thú, trong miệng của bọn nó có thể sinh ra hình núi vật chất từ trượng, thôn tính hết thảy vật chất, dùng để tầm bổ bản thân. Sau khi thành niên thôn phệ thú, hình thể to lớn vô cùng, sau lưng xúc tu có thể trói lại tiểu hành tinh. Không đơn thuần là dùng miệng, trên xúc tu giác hút cũng có thể thôn phệ vật chất. Bọn chúng sinh tại trong hư không, nguyên thủy dã man, không cần dựa vào tình cầu sinh tồn, sinh ra có thể thôn phệ hết thảy nó có thể nhìn thấy vật chất. Ở thiên giới rất nhiều văn minh bên trong, thôn phệ thú được xưng là thai thú, một khi phát hiện, liền sẽ lập tức đem nó giết chết. Thôn phệ thú đồng dạng là có khắc tinh, có một loại tên là lây nhiễm trùng chừng đầu ngón tay nhuãn trùng có thể rất nhanh giết chết thôn phệ thú. Lây nhiễm trùng sẽ bài tiết độc tố, độc tố này đối với số sinh mệnh cũng không có hại, nhưng nó lại thể thôn phệ thú nhục thể nhanh khô héo hư thối. Thiên giới người cũng sẽ bồi dưỡng lên nhiễm trùng, dù cho không cần đối phó thôn phệ thú, lây nhiễm trùng nọc độc cũng có thể dùng làm phân giải một chút trứng rắn vật chất. Đang khi nói chuyện, trang cảnh lại chuyển hướng hốc cái miệng, hai tòa giống như cung điện một dạng phi hành vật từ nơi đó bay ra. Cung điện kết cấu phức tạp, nhìn không ra là cái gì chất liệu kiến tạo mà thành, sắc ngoài như thủy tinh óng ánh trong suốt, ở giữa là một cái hình toi kết cấu chủ thể, hai bên liền với hình cung kết cấu cực lớn sắc bén tương úp. Đây là Thanh Minh Thánh thuyền, bên trong chứa phần lớn là thành tộc thành viên cùng cao sinh mệnh có trí tuệ. Thiên giới phi đi tới nguyên giới phía sau bởi vì vấn đề nhiên liệu cũng sẽ không bay quá nhanh, nhưng thành điện cấp phi thuyền kết cấu kiên cố, khó mà công phá. Thanh tộc thành viên sẽ ở tiên phong bộ đội lấy được chiến lược tính chất ưu thế phía sau mới từ trong tinh môn đi ra. Thanh tộc sức chiến đấu tương đối mạnh được, dù cho quang ma chuyển biến làm thành tộc cũng sẽ mất đi thiên phú thần thông, bọn hắn sẽ hiện ra lục xác hình thái, trở nên có thể thấy được, hai tay cũng lại không thể năng lượng hóa, mất đi chủ yếu sức chiến đấu. Cho nên, thanh tộc sẽ không đem một chủng tộc hoàn toàn đồng hóa, bọn hắn làm là thống trị. Tựa như cái này quang ma nhất tộc, thành tộc hội chọn lựa một chút quang ma chuyển hóa làm thành tộc, sau đó để những thứ này thành tộc đi trưởng quản hắn cả một tộc nhóm dùng cái này bảo tồn sức chiến đấu. Thanh tộc tự thân cũng không sinh sôi năng lực, khi bọn hắn muốn lưu lại một cái chủng tộc lúc nhất định sẽ không đem chủng tộc này toàn bộ chuyển hóa làm thanh tộc. Nếu như bọn hắn cho rằng nhân loại hữu dụng, bọn hắn cũng sẽ không để tất cả phạm nhân cũng chuyển hóa làm thanh tộc, chắc chắn sẽ lưu lại hỏa chủng sinh sôi hậu đại. Tại thanh tộc nội bộ, một chút sức chiến đấu yếu cao sinh mệnh có trí tuệ phần lớn đảm nhiệm tư lệnh chiến trường nhân vật, còn có một ít là công tượng, bọn hắn phụ trách tạo phi điện các loại sáu. Tại thanh tộc trong mắt, nhân loại có lẽ chính là tốt nhất sĩ bở của mạn đỡ cùng công tượng. Loại này thánh điện cấp phi nội bộ đều sẽ trang bị một khóa thanh tâm chủng. Nếu như Thanh Minh chiến bại, bọn hắn sẽ đem thanh tâm trùng tiềm ẩn tại phe địch thế giới bên trong. Giống như địa cầu chúng ta, trước đây Thanh Minh chính là đem một quả thanh tâm trùng giấu ở mặt trăng sau lưng, qua mấy ngàn năm, Điềm Tổng thống lại lấy được nó, tiếp đó thì có bây giờ tai nạn. Chu Chí nghe toàn thân rứa ra mồ hôi lạnh, còn có thật nhiều chủng tộc là Vũ Văn chấp không có giới thiệu đến, trước mắt thảm thiết chiến đấu cảnh tượng càng làm cho hắn cảm thấy không ki tự. Hai tỏa cung điện một dạng phi thuyền bay ra hốc cây phía sau, đằng sau lại cùng vô số xếp hàng chỉnh, chỉnh tề tề các tộc quốc độ. Vẹn vẹn quân toa chuyên chở chiến sĩ sợ thì có hơn mấy chục vạn, chớ nói chi là hốc cây còn tại không ngừng nghỉ chút nào truyền tống lấy quân đội. Nhân loại như thế nào mới có thể đủ giành được địch nhân như vậy? Chu chết cảm giác mình ngay tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn luôn chống tránh, hắn thực sự không muốn đối mặt đây hết thảy. Ta nên làm cái gì? Ta đến cùng nên làm cái gì xấu? 409. Chương 404, nguyên do khoáng đạt chiến đấu cảnh tượng một mực kéo dài, bất quá, chiến cuộc đã trở thành nghiêng về một bên thế cục. Cái kia to lớn bên trong hốc cây liên tục không ngừng truyền tống ra quân đội, Thanh Minh đại quân đã đem tế tộc hoàn toàn bao phủ. Chu chết cũng không cách nào nhìn ra cái kia thanh minh quân rốt cuộc có bao nhiêu, mấy trăm vạn vẫn là mấy ngàn vạn, lại hoặc là vượt qua một thứ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều sinh mạng như vậy tụ tập cùng một chỗ. Bầu trời hoàn toàn bị che chắn, to lớn bóng tối bao phủ đại địa. Mà trên mặt đất lôi minh sấm sét, hoa lệ ma pháp lại đem nơi này thế giới nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Khói lửa tràn ngập, tế tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, bọn hắn mỗi một cái cũng là chiến đến cuối cùng tự bạo mà chết. Trang cảnh tốc độ tăng tốc, chiến đấu nhìn như chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, còn sót lại tế tộc đã bị bước đến cuối cùng một chỗ cứ điểm. 6 Đó là một tòa pho tượng to lớn dưới chân, những thứ này còn sót lại tế tộc cũng là bên trong tộc Cường giả, trí đại trưởng lão, Phục Hy gia tộc, Đệ Tuấn gia tộc đều ở đây trong đó. Đám người trong lòng biết lại không khả năng chiến thắng, lúc sắp chết đại gia vây quanh pho tượng nhau nhau cầu nguyện, giống như đang cáo biệt, giống như tại hướng thân nhân nói ra cái này diệt tộc mối hận. 6. Chu chết cũng cẩn thận quan sát đến pho tượng kia, hắn luôn cảm thấy pho tượng kia có chút quen mắt. Đương nhiên, cặp mắt hắn chừng một cái, pho tượng kia điêu khắc người không phải là cùng cái kia tử trong cung pho tượng là cùng một người. Đã từng, thái giác la khác hoàng đại hắn đi tham viếng qua một tòa pho tượng ái Tân Giác La khác Hoàng nói cho hắn biết nói, đó là bản cổ pho tượng. Mặc dù thiên tính toán tinh pho tượng này cùng tử cấm trong cung pho tượng lớn nhỏ hình thái không giống nhau, nhưng pho tượng khuôn mặt tuyệt đối là cùng một người. Đó là bản cổ. Chu Thiết giật mình hỏi hướng Vũ Văn Chí, "Đúng vậy, thời kỳ đầu chúng ta Cửu Vũ truyền lưu trong chuyện thần thoại xưa, tế tộc cũng là đã thượng cổ chi thần thân phận xuất hiện. Người bây giờ thấy tế trong tộc còn có tội nhân thị, Phục Hy, nữ hoa, là bọn hắn trợ giúp nhân loại thiết lập văn minh, bất quá, bọn hắn cũng không ngờ tới văn minh nhân loại sẽ đi bên trên khoa học kỹ thuật con đường." Khoa học kỹ thuật tìm tòi vạn vật căn bản, loài người tò mò làm cho cả xã hội nhanh chóng phát triển, ngắn ngủi mấy ngàn năm, nhân loại đã có thể chế tạo ra tương đương với linh quan cảnh cường giả tự bạo người vũ khí, đạn hạt nhân. "Ngươi nói bọn họ là Phục Hy nữ oa?" Chu chết chỉ vào trong cảnh tượng hai tên mặt người thân dân tế tộc vân đạo. Hắn cũng từ một chút trong cổ tịch hiểu được, trong thần thoại, Phục Hy nữ oa bản thể chính là mặt người thân rắn. "Không tệ, bọn hắn chính là Phục Hy nữ oa." Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ một kia tàn hồn còn phụ thể tại hai tên trên người nhân loại, ngươi cũng đã gặp bọn hắn. "Bọn họ là ai?" Chu chết cảm thấy kinh ngạc. "Nhưng mà" Vũ Văn Chấp cũng không trả lời hắn, vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt nói, tiếp tục xem a, thế tộc chuyển cơ đến rồi sáu. Trong cảnh tượng, Nguyên bản đang muốn khởi sướng cuối cùng một đợt thế công thanh minh bỗng nhiên tất cả đều ngừng tay, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại thụ phương hướng. Mà ở chàng thanh tộc thành viên lập tức mặt lộ vẻ bị thương, lớn tiếng la lên, "Thanh hoàng!" Chỉ thấy, đại thụ tinh môn bên trong, Nguyên bản đã rất vận vẻ cảnh tượng trở nên càng thêm bắt đầu vận vẻ ho phía trước chỉ là một bộ trạng thái tĩnh vận vẻ hình ảnh, mà bây giờ đã biến thành động thái, tinh bên trong thiên giới cảnh tượng cao tần dung dung, trở nên cực kỳ không ổn định. Thanh Minh người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, bởi vì bọn hắn biết ngôi sao này không thụ bên kia liên tiếp là thiên giới, mà ở thiên giới mở ra tinh môn chính là thanh hoàng. Chỉ có thanh hoàng bên kia xuất hiện vấn đề, nơi này tinh môn mới có thể hiện ra cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ thanh hoàng tao nộ tập kích? Đang tại thanh Minh các tộc nghi hoặc thời điểm, thanh tộc thành viên sớm đã trong lòng có cảm ứng, bọn hắn cảm nhận được thanh hoàng đang đứng ở cực đoan nguy hiểm trạng thái. Đương nhiên, thiên tính toán tinh ngôi sao này không thuộc tinh bắt đầu sụp đổ, theo này tốc độ, e rằng không đến thời gian 10 hơi thở liền muốn hoàn toàn đóng, mà thanh Minh quân đội cũng đình chỉ hướng ở đây truyền tống. Nhưng mà Ngay tại tinh môn trở nên chỉ còn dư lớn cỡ trứng gà chấm tròn lúc, một quả lóe hắc quang hạt giống lại từ tinh môn bên trong bay ra. Tại chỗ thanh tộc thành viên cũng lại không lo được chiến đấu, nhau nhau hướng viên kia hạt giống nhanh chóng bay đi, đưa nó thành rắn rắn chắc chắc, như muốn bảo vệ tốt nó, không để nó chịu đến nửa điểm tổn thương. Tất cả thanh minh thành viên đều khẩn trương nhìn xem cái kia đã tắt tinh môn, trong lòng bọn họ minh bạch, viên kia màu đen hạt giống chính là Thanh Hoàng, mà Thanh Hoàng bây giờ cũng rơi vào nguyên nhân giới. Nhưng mà, rốt cuộc là dạng gì cường giả mới có thể đánh bại Thanh Hoàng? Chẳng lẽ là Lưu Quang Tinh chính là cái kia đại ma đầu? Thanh Minh Quân vốn đã hiện lên vây quanh chi thế đem sau cùng tế tộc cuốn tại cái kia đại ma đầu pho tượng dưới chân, thế nhưng là, bọn hắn vẹn vẹn nhìn thấy ma đầu pho tượng đã lòng sinh e ngại, mà bây giờ lại nhìn thấy Thanh Hoàng rơi xuống, trong lòng càng là sợ hãi. Chẳng lẽ đại ma đầu cũng muốn buông xuống nơi đây? Đây chính là thần quang cảnh cường giả. Nơi này Thanh Minh Quân đều chỉ có đạp hư cảnh, đối phương muốn diệt đi toàn bộ quân đoàn cũng chỉ là gảy gậy ngón tay thôi. Thanh Minh chú ý của lực đều đặt ở tinh không tụ bên kia, không muốn, bản cổ pho tượng phía trước lại trống xuất hiện một cái đạo cự đại tinh môn. Cái này tinh môn vừa mở ra, Tại chỗ tất cả thanh minh thành viên đều không thể động đậy, bọn hắn cảm nhận được một cố cường đại ý chí áp chế chính mình, phảng phất một cái viễn cổ ma thần nhìn thẳng chính mình, cho dù là động một chút ngón tay thì có nguy hiểm đến tính mạng. Là bàn cổ đại thần đang triệu hoán chúng ta. Trong cảnh tượng đỗng nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn hò hét, chú chết biết đây là thần nông thanh âm, vừa mới thần nông còn cùng chín đại trưởng lao từng trò chuyện. Còn sót lại tế tộc trên mặt lại giấy lên hy vọng, bọn hắn không chút do dự xuyên qua pho tượng dưới chân tinh môn, bởi vì bọn hắn tại tinh bên kia thấy được bản cổ chân thân. Mên mông nhiều thanh minh quân ngây người tại chỗ, trong lòng sợ hãi, ngoại trừ toàn thân phát run bên ngoài, khẽ động cũng là không dám động. Ngay tại một tên sau cùng tế tộc cũng xuyên qua tinh môn phía sau, bên trong căn phòng tràn cảnh lại tới địa cầu trên bầu trời. Chu chiếc phảng phất xem xong một bộ mạng lớn, trong lòng cuối cùng sáng tỏ, nguyên lai tế tộc là như vậy đi tới địa cầu. Lúc này, dáng người như núi sông vậy bản cổ cùng còn sót lại tế tộc đều chăm chú nhìn chằm chằm tinh môn bên kia, nơi đó là quê hương của bọn hắn, trong lòng bọn họ lưu luyến muốn, hận thời lên trong đầu. Đồng nhiên, Bàn cổ chân thân bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan cùng tiên địa ở giữa, mà đổi thành một con pho tượng cũng bắt đầu vỡ vụn, còn lại tế tộc thấy cảnh này, trong lòng càng là bị phẫn. Bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần, 6. Tinh môn cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, nhưng mà cái này tinh môn lối vào thật sự là quá lớn, sợ rằng phải một hồi lâu mới có thể tự nhiên khép lại. Mà đổi thành một con thanh minh cũng có thể xê dịch thân thể, một cái giống như là quan chỉ huy thanh tộc thành viên hô to một câu, đuổi theo, giết sạch bọn hắn. Cách tinh gần nhất thanh minh thành viên trước tiên phản ứng lại, bọn hắn cũng nhanh chóng trui vào cái này không biết tinh môn. Còn sốt lại tế tộc lại dẫn vô tận lửa giận cùng Thanh Minh trên mặt đất cầu thượng chiến đấu. Thanh Minh cơ hồ là một mạch tràn vào cái này thông hướng địa cầu tinh môn. Nữ oa xem xét tình huống hỗn độn, lập tức vọt tới tinh môn cửa ra vào, nàng đem chính mình cơ thể hóa đá, biến làm một tảng đá lớn ngăn ở mở miệng, mà khối trên đá lớn còn thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Thanh Minh quân cũng lại khó mà xuyên qua tinh môn, dù cho một chút lợi dụng công pháp đặc thủ chuyển kiếp tới cũng bị ngọn lửa kia đốt đau đớn tê Cuối cùng, ngọn lửa hừng đốt một lát sau cũng dập tắt. Nữ oa mất đi ý thức giống như hướng mặt đất rơi xuống, mà cái kia tinh môn cửa ra vào liền muốn khép lại, dù cho hình thể nhỏ nhất Thanh Minh Quân cũng không cách nào xuyên qua tới. Thế nhưng là, ngay tại tinh môn khép lại lúc, một cái mặt dây chuyển lớn nhỏ hình tròn bảo hạp lại bị bắn tới, bị một cái thanh tộc vững vàng nắm trong tay. Đuổi theo địa cầu Thanh Minh Quân mặc dù về số lượng hơi nhiều hơn tế tộc, nhưng nơi này tế tộc cũng là thiên tính toán tinh thượng lớn nhất tiên phú đỉnh tiêm cao thủ, Thanh Minh đánh lâu tất bại. Tiên kia tiếp dự, xoay người hướng bên cạnh hướng, long, hướng về phương hướng phía sau bay mà đi, mà Thanh Quân cũng đều vì này tên thanh hộ giá bảo hạp Trong mấy mắt, Hồng Long liền mang theo tên này Thanh tộc biến mất ở phía chân trời, mà còn lại Thanh Minh thành viên bị tế tộc đuổi bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Chu chết trong lòng chắc chắn, hắn tuyệt đối không có nhầm lầm đầu kia Hồng Long cùng đi cợ lạ sờ bản thể giống nhau như lúc. 410 chương 405, hai nạn trước giờ tiếp xuống tràng cảnh cũng là trên mặt đất cầu thượng tràng cảnh, Chu chết thấy được văn minh thời thượng cổ, thấy được xã hội loài người thiết lập mới bắt đầu. Khi đó, mọi người trả qua bộ lạc quần cư sinh hoạt, mỗi cái trong bộ lạc đều có chính mình thờ phụng thần linh. Tế vẫn không có ngừng truy sát đi tới mà cầu thượng Minh thành viên. Tràng cảnh lại trở nên quỷ dị. Là thần nông tầm mắt sản sinh biến hóa, hắn rõ ràng chỉ là đứng trên mặt đất, mà trong mắt lại thấy được toàn bộ địa cầu động thái. Phản phất tầm mắt của hắn đã biến thành vệ tinh tầm mắt, có thể ở địa cầu trên quỹ đạo tùy ý điều chỉnh phương hướng, dò xét địa cầu các nơi cảnh tượng. 6. Thần nông ngẩng đầu nhìn thiên, chỗ mi tâm một cái đỏ rực lửa chưa hiện ra. Cái tia hồng quang xuyên thấu phía chân trời, giống như tiến vào một cái thế giới khác, một cái chiều không gian cao hơn thế giới. Thiên thông mắt chính là như vậy quan sát toàn bộ địa cầu, giống như thế giới 3 chiều chúng ta đây thưởng thức 2 chiều trong giấy vẽ một dạng. Tại thần nông dẫn đầu dưới, Thanh Minh thành viên dần dần bị tiêu diệt. Nhưng trận chiến cuối cùng 10 phần thảm liệt, Thần Nông một mình xông vào thanh minh sau cùng chỗ ẩn nấp, cùng đối phương Đồng Quy Vu tận. Lam Thế Tộc đại bộ đội lúc chạy tới, Thần Nông chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Đó là tại một tháng tròn ban đêm, Tế Tộc các thành viên thần sắc thương cảm, núi rừng bên trong, Tế Tộc đem Thần Nông bao bọc vây quanh, lắng nghe hắn sau cùng di ngôn. Mà Thần Nông ngước nhìn nhìn xem mặt trăng, mặt có thần sắc lo lắng, trong miệng chỉ nói ra nguyện phía sau hai chữ liền rời đi như thế. Tế Tộc không hiểu Thần Nông di ngôn là ý gì, nhưng Chu Chí lúc này lại rất rõ ràng Thần nói phía sau là có ý gì lại thần nông trong tầm mắt, Chu Chí thấy được phía sau mặt trăng một chỗ trống lũng, nơi đó một cái tầm thường vị trí có một cái mở ra bảo hạp, bên trong chứa là một khỏa hạt giống sáu. Đây là sau cùng trắng cảnh, Chu Chí sau khi xem xong, số một trưng bảy phòng cảnh tượng lại khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù không có ánh sáng, nhưng ba tên siêu phàm đều có thể nhìn phải tính tưởng. Cơ Thiên Tử vẫn như cũ lộ vẻ tức giận đứng tại chỗ, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, trên trán một cái lựa chữ hỏa hồng trong suốt. Thiên thông mắt lại nổi lên biến hóa. Cơ Thiên Tử kế thừa thần nông chí lực, bây giờ tầm mắt của hắn cũng như có thể thần nông tầm mắt dạng, tâm ý suy nghĩ, tầm mắt sở trí. Ngẩng đầu nhìn lên trời có thể xem thiên hạ chuyện, ngẩng đầu nhìn chẳng có thể gặp tháng trước nguyệt phía sau, thậm chí cái kia xa xôi tinh thần, Cơ Thiên tứ lúc này cũng có chắc chắn thấy rõ bọn chúng rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Chúng ta đi thôi sáu. Thời gian không nhiều lắm. Cơ Thiên tứ không kịp thương cảm, cái chán hồng quang dần dần ẩn, quay đầu đối với hai người nói, đi chỗ nào? Chu chết hỏi lại. Không đợi Cơ Thiên tứ đáp lời, Vũ Văn chấp vượt lên trước trả lời, đi tìm đối phó Thanh Minh biện pháp. Cái kia 6. ta sẽ không cùng các ngươi đi, ở đây còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần ta tới xử lý. Chu Chí ánh mắt có chút chỗ tránh. Vũ Văn Chấp không nói, quay đầu sâu đậm nhìn xem hắn, như muốn xem thấu nội tâm của hắn. Trang diện trầm mặt một hồi lâu, Vũ Văn Chấp mới dùng mười phần nói nghiêm túc một cái câu, "Chỉ đáp ứng ta một sự kiện, đừng cho bất luận kẻ nào biết thế giới các quốc gia siêu phạm đều sống sót." Chu Chí Bị Vũ Văn Chấp thấy tâm thần bất ổn, đối phương tựa hồ biết mình suy nghĩ trong lòng. Sau một lát, Chu Chí mới điều chỉnh hảo cảm xúc, từ trong lúc đối dối chấn định lại, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Vũ Văn Chấp gật gật đầu, sau đó cùng Cơ Thiên Tứ nhìn nhau, "Đi thôi." Bà trên bầu trời, Cơ Thiên Tứ cùng Vũ Văn Chấp thấy được trên mặt đất đầu kia lớn đến khủng khiếp dễ tây. Bọn hắn dọc theo dễ cây nghịch hướng phi hành, dọc theo đường đi, khói đen tràn ngập, đã đến bình minh tảng sáng thời điểm, trên bầu trời vẫn không thấy nửa điểm ánh sáng. Cơ hội chỉ là trong mấy mắt, hai người liền xuất hiện ở thượng xanh mát hàng không vũ trụ tập đoàn bên trong khu vườn. Nhưng hai người cũng không vội vã tiến vào lòng đất đi tìm Phương khải, mà là ngẩn đầu nhìn thiên. Lại một lát sau, trên bầu trời chuyển đến thu một tiếng, đó là có người xẹt qua chân trời thanh âm. Người này cũng không phải là người khác, chính là mới vừa rồi mới cùng hai người tách ra chu chết. Bất quá, chu chết cũng không phải là phải rơi vào ở đây, hắn hướng về Lạc Sơn phương hướng tiếp tục bay lên. Hắn sẽ phản bội chúng ta sao?" Cơ thiên Tứ nhìn xem Lạc Sơn phương hướng, hỏi hướng bên người Vũ Văn Chấp. "Không thể nói phản bội, hắn chỉ là nhát gan thôi." Đối mặt tuyệt vọng chiến tranh, hắn lựa chọn lùi bước. "Chúng ta đi xuống đi, nhìn chúng ta một chút nhà khoa học tiến triển như thế nào." 6. Trường Thanh hàng không vũ trụ tập đoàn phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Phương Khải thần tỉnh trên mặt phức tạp, có lo nghĩ, có hưng phấn, cũng có cấp bách. Các người rốt cuộc đã đến. Phương Khải nhìn thấy Vũ Văn Chấp cùng Cơ Tiên Tứ đẩy cửa chính thí nghiệm, vội vàng nên đón tiếp lấy. Không đợi hai người mở miệng, Phương Khải lại vội vàng nói, "Toàn cầu vệ tinh hệ thống đã bị phá hủy." Bất quá ta đã thả ra vi hình máy bay không người lái dò xét toàn bộ tình huống địa cầu. Căn cứ vào máy bay không người lái chuyển tới số ghi, mấy khối năng lượng bảng bạc đang dọc theo ngũ đại trâu dễ cây hướng hạ huy di tụ tập, năng lượng to lớn như vậy nhất định có thể mở ra lượng tử hố tự Ta dự tính, cái tiêu tinh môn tại hôm nay rạng sáng liền có thể mở ra. Vũ Văn chấp gật gật đầu, suy đoán của người không thể, chúng ta bây giờ có thể hay không ngăn cản nó. Nếu như quyết tâm điện từ mạch xung hữu dụng, chúng ta thực sự có thể ngăn cản nó. Ta đã nạp lại lại mở cờ ít tên lửa đẩy, đổi dùng điện tử khu động, nó trên không di động mười phần mẻ bén, bây giờ Đạn hạt nhân đã ở vào phóng ra sẵn sàng trạng thái. Rất tốt, mang theo ngươi khống chế thiết bị, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đi chỗ nào? Lòng đất. Lòng đất. Phương Hải kinh ngạc, giống ta dạng này phàm nhân cũng có thể trên mặt đất mạng trung sinh tồn sao? Có thể, Phạm nhân đã ở nơi đó sinh tồn mấy ngàn năm. A, thật có lòng đất văn minh tồn tại a. Trước đó có rất nhiều nhà khoa học phát hiện lòng đất bên trong có sinh mệnh dấu hiệu, nguyên lai, nơi nào còn ở nhân loại. 6. Bên trong khu vườn, Phương Hải nhìn trước mắt một đầu cự long tâm tình có chút khẩn trương. Ta cưỡi qua ngựa, cưỡi qua voi 6. Cái này còn là lần đầu tiên cưới rồng, ta nên ngồi ở chỗ nào? Là Long cảnh vẫn là lưng rồng bên trên. Cơ Thiên tứ lắc đầu, ngươi ngồi ở phía trên không ăn ổn. Không ăn ổn? Vậy ta đi đến 6. A3. Theo kêu to một tiếng, Phương Khải đẳng không mà lên, hắn nhìn thấy dưới chân mình cảnh sắc trong nháy mắt trở thành địa đồ hình thức. Khoa trương tăng tốc độ nhường hắn cảm giác mình lực giống như là đè lên cùng một chỗ cử thạch, hơn nữa loại này ra tốc vẫn còn kéo dài, Phương Khải đã không cách nào tính ra mình bây giờ đạt đến loại nào tốc độ. Trên bầu trời, hắn bị thần long trái chân trước tóm chặt lấy, mà thần long mặt khác ba cái móng vuốt đều nắm lấy Phương Khải bỏ túi thiết bị. Không có quá nhiều đại hội nhi, Phương Khải lại cảm thấy thần long đang giảm xuống, hắn giật mình phát hiện mình tại như thế cao tốc trạng thái lại còn có thể mở mắt ra, hơn nữa cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào. Thật giống như thần long tán phát thần quang bảo hộ lấy chính mình, để cho mình đang phi hành khí bên trong đồng dạng. Chẳng lẽ đã đến Thái Bình Dương? Còn chưa kịp kinh ngạc, thần long lại chuyển biến làm lặn xuống nước hình thức. Hoa. Wow. Cái này có thể so sánh ngồi ở tàu ngầm bên trong còn tốt chơi. Náy biển phong cảnh tại Phương Khải trong mắt gạo thét mà qua, hắn còn chưa kịp đem ở đây nhìn cẩn thận, không muốn chung quanh lại biến thành một phen khác cảnh tượng. Phương Khải tiến nhập một cái kéo dài thấu lượng thông đạo, mà thông đạo một mực hướng phía dưới kéo dài. Phương Khải hưng phấn trong lòng, minh bạch đây là muốn tiến vào lòng đất thế giới. Thần Long tốc độ từ từ chấm lại, hắn tỏ mò đánh giá đầu này thần kỳ thông đạo. Còn tại tán thưởng thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa thay đổi, hắn thấy được một cái kỳ dị thành thị. Chơi A3. Nơi này chính là lòng đất bên trong thế giới. Thần Long dừng lại, Phương Khải hướng về phía lưng rồng lên cơ thiên tứ la lớn. Đây chỉ là lòng đất bên trong một tòa thành thị, lòng đất bên trong còn rất nhiều dạng này thành thị. Hai người chạm đất, Phương Khải bốn phía nhìn một chút, thần sắc lại trở nên có chút kinh nghi. Những người ở nơi này như thế nào cảm giác đều giống như ngoại giới các quốc gia nhân dân. Cơ Thiên tứ gật gật đầu, không sai, đây là một tòa khó khăn dân thành. Nơi nơi hội tụ phạm nhân cùng siêu phàm cũng là từ Hạ Huy di đạo cứu. Phương Khải thở mạnh một hơi, điều chỉnh trạng thái, không còn liếc xung quanh, chúng ta bây giờ mà bắt đầu làm việc a. 411 chương 406, ông mật máy bay không người lái chu chết đi tới Lạc Sơn dưới chân, nơi đó đã là một mảnh hỗn độn. Ma Cửu Vũ quân nhân vẫn nhớ rõ mình chức trách, nhân viên trực vẫn như cũ canh giữ ở nơi đó. Rất nhiều nhà thực vật học cũng bị quân đội đưa đến ở đây, nghiên cứu Lạc Sơn bên trong kia gốc phát nguyên chi địa. Còn có một tên tướng quân mang theo bộ đội Vũ trang cũng tới đến nơi này, đem Lạc Sơn bao bọc vây quanh. Chu chết trực tiếp rơi vào sáu tên nhân viên trực trước mặt, ở tại bọn hắn dưới ánh mắt kinh ngạc, Chu chết lộ ra ngay thân phận của mình phân biệt bài, Trưởng quân hảo. Sáu tên quân nhân thông qua phân biệt thiết bị kiểm nghiệm Chu chết thân phận bài phía sau vội vàng cúi chào. Cửu Ưu kiếm tuẫn chỉ huy trưởng tại quân bộ thế, nhưng là tương đương với cấp thượng tương đứng. Mặc dù cái này vài tên quân nhân đều rất hiếu kỳ Chu Thiết chỉ huy trưởng vì cái gì còn sống, nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Huỳnh Quang vì sao lại tại Lạc Sơn lớn lên? Chu Thiết hỏi hướng vài tên nhân viên trực. Báo cáo chỉ huy trưởng, chúng ta cũng không tin tầng 6. Có thể là phía trước đã có người đưa nó trùng tại Lạc Sơn. Trưởng ban lớp trưởng hồi đáp. Chu chết trầm tư một lát sau lại lắc đầu, không có khả năng, chúng ta cửu y cảnh nội cấm trồng trọt huỳnh quang cây, nếu như là người có lòng đưa nó trùng tại nơi khác ta còn có thể lý giải, nhưng mà vụng trộm trùng tại Lạc Sơn bên trong tuyệt đối không thể. Cái này Lạc Sơn thế nhưng là Trung Châu thủ hộ giả Nam Cung Liệt nhà, trong núi có bất kỳ trạng huống dị thường hắn cũng có biết. Hơn nữa, Nam Công Liệt người này theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, tuyệt sẽ không làm vi phạm nguyên tắc sự tình, càng sẽ không tự mình đi trồng thực huỳnh quang cây. Lúc này, nơi này tên kia phàm nhân tướng quân cũng chạy tới, hắn vừa vặn nghe được Chu chết cùng nhân viên trực ở giữa nói chuyện. Chu chỉ huy giải, có phải hay không là Nam Cung Liệt lấy được chỗ tốt gì, đem hình quang loại cây dẫn tới Lạp Sơn. Chu chết ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, "Trương tướng quân, chúng ta cửu ưu kiếm thuận nối một danh quan viên nhậm chức phía trước đều phải tiếp nhận nghiêm khắc bối cảnh điều tra cùng tâm lý xác định, vì chính là bảo đảm mỗi một người đều chung với quốc gia, Nam Cung Liệt tuyệt sẽ không bởi vì tự thân lợi ích liền làm ra trái lệnh sự tình." Nói đến bối cảnh điều tra cùng tâm lý xác định, Chu chết lại nghĩ tới Thiên Mắt, nghĩ đến vừa mới thấy Thanh Minh đại quân, phảng một tảng đá lớn ngăn chặn lập tức không tỏ đổi. Lúc này, được xương Trương tướng quân trung lão niên nam tử lại tiếp tục vấn đạo, "Chu Chỉ Huy giải, ngươi thế nhưng là từ Hạ Uy gì mà đến? Nơi đó không phải đã bị nổ thành phế tích? Ngươi là sao?" Chu Chí Nguyên bản sắc mặt rất khó nhìn, khi nghe đến câu hỏi của đối phương phía sau, ánh mắt của hắn lại trở nên phức tạp. Muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng lại nghĩ đến Vũ Văn chấp trước khi đi giao phó, hắn có chút do dự, chậm mấy giây mới dùng trả lời. Lúc chuyện xảy ra, ta tại Hạ huy D quần đảo hải vừa phụ cận cùng vài tên dân gian siêu phàm đàm luận chút tư mật tình hình tế, vừa vận tránh thoát một kiếp này. Trưởng tướng quân mặt lộ vẻ bị thương chi sắc, lấy tay vỗ vỗ chu chết cánh tay, vô luận như thế nào, ngươi còn sống liền tốt. Kiểu ưu kiếm tổn lần này tổn thất nặng nghề, nhưng ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể trọng chấn cờ trống, tại một đời mới bên trong lại bồi dưỡng được cường đại siêu phàm thế lực. Bây giờ, chúng ta hay là trước chuyên chú vào nguy cơ trước mắt. Chu Chỉ Huy giải, ngươi cảm thấy Hạ huy Dị quần đảo bị tập kích cùng cái này biến dị hình quang cây có hay không tất nhiên liên hệ. Nó không gọi hình quang cây, nó gọi tinh không thủ. Chu chết cơ hồ là thoát ra. Tinh không thủ. tướng quân còn tại kinh ngạc thời điểm, Chu chết lại liền vội hỏi hướng cái kia vài tên trực ban quân nhân. Cầm ngươi ở đây trực ban lúc, nhưng có gặp qua ngoại nhân xâm nhập ở đây. Chực ban lúc trưởng hầu như không cần đi suy xét, trực tiếp lắc đầu, chưa bao giờ có người xâm nhập qua, ở đây phía trước là có vòng phòng hộ bảo vệ, vòng phòng hộ chưa bao giờ qua báo cảnh sát. Chu chết nhướng mày, hắn vốn cho rằng tinh không tụ loại nhất định là tại Nam cung liệt rời đi Lạc Sơn về sau mới bị gieo xuống. Nhưng bây giờ xem ra, tinh không tụ hẳn chính là lúc trước liền bị gieo xuống, thật chẳng lẽ là Nam cung liệt. Đang suy tư thời điểm, một tên khác trực ban quân nhân lại nhỏ giọng nói một câu, "Bất quá sáu. Trước mấy ngày nô châu rải đến thăm chúng ta lúc, từng tiến vào Lạc Sơn." Chu chết thân sắc cứng lại, Nô châu dài, Nô đâu Tải. Lớp trưởng lúc này cũng liền vội vàng gật đầu, đối với, trước mấy ngày không sai biệt lắm cũng là lúc này, Nô châu giải giải lấy phu nhân của hắn đến thăm qua chúng ta. Bọn hắn trả cho chúng ta mang đến một nồi thịt bò, sau đó, bọn hắn nói muốn lên núi đi một chút, ta liền cho bọn hắn mở ra vòng phòng hồ môn. Chứ bọn họ, cũng không còn người khác từng tiến vào. Chu chết lại hỏi, "Không có?" Lớp trưởng nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời khẳng định đạo. Chu chết không có chút nào dừng lại, thậm chí không cùng trưởng tướng quân chào hỏi, quay người nhảy lên, liền bay vào không trung. Trở về cách đó không xa châu hủy đại viện bay đi, ba khó khăn dân thành. Đứng đầu nhất một đám siêu phàm đều đã bị tụ tập đến trong thành thị, đại gia vây quanh Phương Khải cùng hắn một chút thiết bị bắt rối. Phương Khải muốn ở chỗ này thiết lập toàn cầu điều tra hệ thống. Trên mặt đất, Trường Thanh Hàng Không Vũ Trụ công ty đã thả ra số lớn vi hình máy bay không người lái điều tra lấy các nơi trên thế giới tình huống. Những thứ này máy bay không người lái bị Phương Khải gọi ong mặt nhỏ, là dẫn đầu với thế giới các quốc gia tại nghệ máy bay không người lái. Nó cùng ong hình thể tương đương, lợi dụng bốn cánh cao tần chấn động vi hành, phân phối cao thanh camera cùng năng lượng cảm ứng trở vi hình trang bị. Bởi vì hình thể nhỏ, ra đã không cách nào phát hiện nó, mà hắn năng lực bay liên tục càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phương Hải đang nghiên cứu Lôi hệ siêu phàm công pháp đặc thù lúc, một lần tình cờ phát hiện một loại càng hiệu suất cao hơn càng nhanh nhẹn năng lượng dự trữ phương thức. Ông mật máy bay không người lái tin chính là mô phỏng lôi hệ siêu phàm sinh mệnh đặc thù mà chế tạo ra điện sinh học trì, hắn có thể hấp thu tầng mây bên trong điện năng lượng bổ sung tự thân. Cái thứ nhất ông mật nhỏ lúc khảo sát, Phương Hải liền để nó bay đến địa cầu một chỗ khác, con này ong mật nhỏ nguồn năng lượng dự trữ vốn chỉ đủ nó phi hành 800 km. Nhưng mà, tại thấp lượng điện lúc Ong mật nhỏ sẽ đi dò xét tầng mây bên trong năng lượng, tìm được có điện tầng mây, tiến vào bên trong bổ sung năng lượng, cái này nhưng so với năng lượng mặt trời máy bay không người lái cao hơn công hiệu hơn. Về sau, ông mật nhỏ nghiên cứu phát minh đoàn đội lại sáng tạo ra bổ sung năng lượng ống, nó so ông mật nhỏ hình thể càng lớn hơn rất nhiều, hắn tác dụng là làm trên không cố lên cơ. Bổ sung năng lượng ống có thể siêu viễn cự ly phi hành, là một khu vực có mật nhỏ bổ sung năng lượng. Mà tới được bây giờ, toàn cầu các nơi đã bị đưa lên số lớn ông mật máy bay không người lái, tiên nhiên tạo thành một cái khổng lồ thông tin điều tra internet. Ông mật nhỏ ở giữa có thể lẫn nhau truyền tổng số liệu, hơn nữa còn có thể điều khiển bọn chúng rơi trên mặt đất, tiến vào trong phòng tiến hành gián điệp hoạt động. Tại ba trận chiến sau đó, trên đời mạng lưới thông tin lạc đều đã bị nghiêm trọng tổn hại, bây giờ dùng tốt nhất internet chỉ sợ sẽ là cái này ông mật internet. Phương Khải đem ông mật nhỏ khống chế thiết bị dẫn tới khó khăn dân thành. Nhưng hắn bây giờ cũng gặp phải một nan đề, khó khăn dân thành là ở sâu trong lòng đất, ở đây cũng không thể tiếp thu được ông mật internet tín hiệu. Ta cần một cây có thể từ nơi này thông hướng ngoài đất kim loại dây dẫn, không cần phải mặt đất, đến đáy biển liền thành. Phương Khải đối với bên cảnh cơ thiên nói: Một bên bên nghe nói như thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái này dây dẫn nhưng là muốn có mấy trăm km dài. Đúng vậy. Ta, ta, ta sáu, đi nơi nào cho ngươi tìm dài như vậy dây dẫn. Lúc này, Triều tiên quốc nội đứng đầu nhất S cấp siêu phạm kim chính minh tướng quân đứng dậy, ta có thể chế tác loại này dây dẫn, tòa thành thị này phía dưới bao hàm khổng lồ khoáng vật chất, ta có thể rút ra trong đồng cùng làm bằng sắt làm dây dẫn. Tại quốc gia chúng ta quân bị bên trong, dụng cụ chuyển tin bên trong dây đồng vỏn phần lớn cũng là từ ta độc lập chế tác, hắn kháng kiên nhiễu năng lực mạnh. Phương Khải sững Siêu phàm không phải là không thể tham gia phạm nhân lực lượng quân sự sao sáu. Đó là Âu Mỹ làm ra một bộ quy định, chúng ta thế nhưng là Triều Tiên người. Nói xong, Kim Chính Minh nâng lên tay phải, mà ở dưới chân hắn, tăng cái nhỏ dài dây đồng ti dần dần lộ đầu ra. Sau đó, cái này tám cái dây đồng lại quấn quít lấy nhau trở thành một cây dây dẫn. Dây dẫn một khi tạo thành lại giống như một đầu con run, chui trở về lòng đất. Nhưng ở chàng Kim hệ siêu phàm cũng có thể cảm giác được, đầu này dây dẫn là từ thành thị dưới đáy quả cua, lại thẳng tắp hướng về phía trước chui. Đại gia có thể thấy cảnh tượng cũng chỉ là cái kia tám đầu dây đồng tại dưới chân không ngừng dọc theo người ra ngoài, không ngừng quấn quít lấy nhau, hiện lên một cái hình vòng, lại không ngừng quay lại mặt đất, phản phất lạ ở nhìn một bộ vĩnh viên hành động. Mấy giờ trôi qua, Kim Chính Minh đã mồ hôi lẩm điệm, dây dẫn càng lên cao chui, hắn lại càng cảm giác phí sức. Chui vào cuối cùng, hắn cần dùng tay nắm chặt căn này dây dẫn mới có thể cảm nhận được nó đỉnh cao nhất vị trí. Cuối cùng, tám đầu dây đồng giống như là bị quất đến rồi phần cuối, bọn chúng đan vào một chỗ, từ Kim Chính Minh trong tay đưa cho Phương Khải, hô sáu. Cuối cùng hoàn thành, dây dẫn bên kia đã đến mặt đất. Lúc này Kim Chính Minh miệng lớn thở phì phò, hai tay không ngừng lau mồ hôi trên trán, với hắn mà nói, đây là một cái mười phần tiêu hao tinh lực trí nhớ sống. Mà Phương Khải nhưng có chút thẹn thùng nói, "Cái kia, ngươi còn có thể hay không giúp ta làm tiếp một cây? Ta cần trên mặt đất đỡ hai tòa dây hẹn tận 6. Dù sao cũng phải phải có một cái dự bị, ngươi nói đúng không?" 412 chương 407, thành tụ hiện đến rồi cửu u thời gian buổi tối 7 điểm, hai tòa dây hẹn tận đều đã cơ cấu hoàn tất, một tòa là ở đáy biển, một tòa là ở lục điểm. Hôm nay tuyển tuyết không phải là nhân nhóm thường gặp loại kia tại trên nóc nhà cơ cấu bắt một dây én én, nó càng giống là một cái lưới lớn, lưới trên mặt đất. Phương Khải đem không chế thiết bị kết nối vào dây én én, tín hiệu tốt đẹp. Dựa theo cơ thiên tứ nói tới, nó lại đem máy bay không người lái bắt được hình ảnh bắn ra đến rồi toàn bộ thành phố bầu trời tinh thể miếng bảo hộ bên trên. Khắp thành phàm nhân cùng siêu phàm đều có thể nhìn thấy ngoại giới các nơi hình ảnh. Khi bọn hắn thấy được cái kia từng cái to lớn vô cùng sợ dễ lúc, đều kinh ngạc không ngậm miệng được. 6. Vũ Văn chấp tại một ngày này bên trong không ngừng ra vào khó khăn dân thành. Hắn đem dụ Mạn Văn cùng trưởng Thanh Hàng Không Vũ Trụ tập đoàn một đám đồng sự cũng đều nhận lấy. "Vũ Văn huynh, ngươi không có đem công ty nhà khoa học cũng nhận lấy?" Phương Hải tò mò hỏi hướng Vũ Văn chấp. "Không có, bọn hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Ta chuẩn bị đem trưởng Thanh Hàng Không Vũ Trụ công ty cho nổ." Vũ Văn chấp bình tĩnh nói. "A, ngươi tại sao muốn nổ rất công ty?" Phương Hải trừng lớn mắt. Thanh Minh buông xuống phía sau, sẽ bắt toàn thế giới nhà khoa học, ta nổ nơi đó, để cho Minh cho là nơi đó xảy ra tai nạn, không người còn sống. Người bây giờ cần thông chi trong công ty nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều chuyển sang hoạt động bí mật, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật tư. Nhất là virus bộ nghiên cứu môn, nói cho bọn hắn thời khắc trở lệnh, tại chúng ta bắt lấy thanh tộc cao tầng phía sau, cần bọn hắn ngay đầu tiên liền có thể chế tạo ra khô héo virus. Đem virus học ra cùng thí nghiệm thiết bị chuyển rời đến ở đây, không phải cũng có thể chế tạo ra virus sao? Vũ Văn chấp lắc đầu, khó khăn dân thành cùng trường thành hàng không vũ trụ công ty cũng có thể trở thành thành minh mục tiêu công kích, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều tụ ở một chỗ. Phương Khải nghe xong, không tiếp tục hỏi nhiều thiết lập sao? Hai tay có chút run rẩy lấy ra dụng cụ truyền tin, thông qua toàn cầu ong mặt internet, có liên lạc trưởng thanh hàng không vũ trụ công ty tầm quản lý, cáo chi công ty bọn họ khuôn viên sắp bị tạt thủy tin tức. Ba cửu lưu thời gian buổi tối 11 điểm, Hà Uyzy Phê Tích, các quốc gia quân hạm đã vẩn quanh ở xung quanh hải vực. Nước Mỹ còn sót lại mấy chiếc hàng không mẫu hạm toàn bộ đến Đông Đảo, Nga số tàu ngầm hạt nhân cùng cửu lưu hạm đội hải quân cũng đều kịp thời chạy đến, còn có quốc gia khác cũng phái ra đại biểu đi tới nơi đây. Mọi người dự cảm đến nơi đây sẽ phát sinh chuyện không giống tầm thường, bởi vì toàn bộ địa cầu đều đã bị to lớn sợi rễ quấn quanh, giống như bị một trường bền chắc lưới cho bao phủ, mà tấm lưới có một cái trung giao điểm là ở Hạ Uy Dị, cho nên, nếu muốn có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, nhất định sẽ là ở ở đây phát sinh. Lúc này Hạ Huy Dị đã là một fan khác cải tượng, từ ngũ đại châu kéo dài tới năm đầu cực lớn sợi dễ nội bộ không ngừng có hào quang màu xanh lục chuyển tống vào đến quần đảo bên trong, nhìn phương vị đại khái, sợi rễ giao điểm hẳn chính là tại đại đảo Hạ Uy đảo vị trí. Nhưng mà, toàn bộ Hạ Uy Di quần đạo đã bị nồng mê vụ bao phủ. Đèn pha cũng không cách nào chiếu xạ đi vào, bây giờ không có người biết toàn bộ quần đảo là loại nào bộ dáng. Đế từ quốc gia khác nhau quân đội chuẩn bị đồng thời đăng lục quần đảo, hải quân những quân nhân mặc kịch cộm phòng phóng xạ áo, cưới thuyền nhỏ, từ hạ uy gì quần đảo ngoại vi hướng về nội bộ chạy tới. Thế nhưng là, một khi những thứ này thuyền nhỏ trong sương mù, liền sẽ liên lạc không được. Có lẽ là ở đây vừa mới trải qua nổ hạt nhân, vô tuyến điện chịu đến quá nhiều mảnh liệt, lại có lẽ là hạ uy gì quần đảo nội bộ có vật kỳ quái gì đó xấu. Các quốc gia quân đội đều chờ đợi lo lắng lấy, chờ đợi phái đi ra ngoài thuyền nhỏ trở về. Nhưng mà, nửa giờ trôi qua, Trong sương mù vẫn như cũ rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người đáy lòng run dậy. Cuối cùng, các quốc gia lại phái ra máy bay trực thăng tiến vào mê trong đó tìm tòi hư thực. Thế nhưng là, mọi người chỉ nghe được cánh quạt máy bay trực thăng thanh niên tiến vào mê vụ phía sau trở nên càng ngày càng nhỏ, mãi đến hoàn toàn không nghe thấy, mà Hạ huy Dị quần đảo bên trong vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, không thấy bất kỳ tín hiệu gì đánh phát ra. Trên mặt biển cũng rất bình tĩnh, ngoại trừ cái kia màu xanh lá cây lưu quang dọc theo rể cây to lớn truyền tô lấy, không nhìn thấy khác bất kỳ động tĩnh nào. Các quốc gia quân hạm dày đặc tại năm đầu sở dễ phân chia mở năm mảnh hải vực bên trên, đại gia cùng một chỗ thương thảo phía sau quyết định, trước cùng đối phương chào hỏi, mặc dù mọi người cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì. Thế là, tất cả quân hạm quảng bá loa bên trong lại vang lên không cùng loại ngôn ngữ trả hỏi, đại khái là ở hỏi thăm các ngươi là ai, các ngươi đang làm gì, nếu các ngươi không hồi phục, chúng ta liền muốn đại quân bước vào. Nhưng mà, hạ uy dị quần đảo bên trong vẫn không có bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Thời gian nhanh đến không điểm, đang tại các quốc gia không quyết định chắc chắn lúc, lại khắc thường thường tình huống hồ phát sinh. Cái kia năm đầu tụ tập nơi này dễ gây lại một lần động, bọn chúng giống như là muốn vận cùng một chỗ. Các quốc gia quân hạm cách giao điểm quá gần, dễ gây xoắn ốc vận động đưa tới hải lưu biến hóa đem các loại quân hạm kéo ngã trái ngã phải. Tàu mẹ chiến cơ vội vàng bay lên không, mà hàng không mẫu hạm biên đội cũng xếp thành tiền công đội hình. Bỗng nhiên, mọi người lại phát hiện mê vụ nhanh chóng tối lui. Một màn kinh người cảnh tượng xuất hiện, một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thụ lộ ra ở trước mắt mọi người. Đại thụ này còn đang không ngừng hướng về phía trước lớn lên, như muốn xuyên phá bầu trời đêm, mặc dù bây giờ đã không có gì bầu trời đêm. Đại thủ thân cây chính là từ cái kia năm đầu rễ cây tạo thành, phản phất là dễ cây nghịch hướng lớn lên, đang vào một chỗ mà tạo thành thân cây. Trong cây khô hướng vị trí còn có một cái lỗ trống lớn. Các quốc gia hải quân tướng sĩ đứng tại bong thuyền vội vàng cầm lên kính viễn vọng, bọn hắn lại tại cái kia đại thụ dưới chân thấy được đứng một đám người, một đám con người sống sờ sở. Các tướng sĩ đồng thời thở dài ra một hơi, chỉ cần là nhân loại liền tốt, xem ra đây là quốc tế tổ chức khủng bố bày kế một lần cỡ lớn hành động. Trước đó, các quốc gia tướng sĩ đều sợ lần này đối mặt chính là sinh vật ngoài hành tinh. Bởi vì mà cầu thượng chưa bao giờ xuất hiện qua như thế kỳ dị thực vật, cái này hoặc là vị nào điên cùng nhà khoa học nhường huỳnh quang cây biến linh dị, hoặc chính là huỳnh quăng cây vốn là có loại này đặc tính. Lúc này nhìn thấy đại thụ dưới chân cái kia một đám màu da khác nhau nhân loại, các quốc gia hải quân tướng sĩ trong lòng hơi rộng. Như thế xem ra, đây hết thảy cũng là người vì, cũng không phải là cái gì linh dị hiện tượng. Mà những cái kia phái đi trên đảo thuyền nhỏ cùng máy bay trực thăng cũng đều bị tìm được, bọn chúng đã trở thành một đống xác, lặng lạng phiêu phủ ở trên mặt biển. A, đây không phải là gìm tổng thống cùng Mác tổng thống sao? trên quân hạm, càng ngày càng nhiều các tướng sĩ thấy được, đại thụ dưới chân đám người phía trước nhất hai người chính là Jim cùng Mark. Cái này cũng chưa tính ngoài ý muốn, càng thêm bất ngờ là hai người này còn lơ lửng giữa không trung, bọn hắn vậy mà cũng là siêu phạm. Tổng thống tiên sinh, ta là thượng tướng hải quân cơ giáp, ngài có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì sao? Nước Mỹ hạm đội trong phát thanh chuyển tới một thanh âm dàn mua. Nhưng mà, trở lại vị tướng quân này cũng không phải là tổng thống đương thời Mark, mà là tiền tiền nhiệm tổng thống Jim. Jim bay đến cái kia đại thủ cây vị trí. Lúc này cái này cực lớn hốc cây vẫn chỉ là một cái giống rụt cây. Hai mặt đều có thể nhìn đến rim nhỏ bé thân ảnh. Nhân loại, địa cầu sắc bị thanh minh tiếp quảng. Đặt tại trước mắt các người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, muốn chết sao? Rim thanh âm rõ ràng truyền đến các quốc gia tướng sĩ trong hai, mọi người thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng chỉ từ trong giọng nói của hắn liền biết hắn nói lời này lúc là có cỡ nào kích động. 6. Mà ở khó khăn dân thành bên trong, những người ở nơi này đều có thể thấy rõ rim bộ biểu lộ. Trên đỉnh đầu cái kia to lớn tinh thể tấm hình chiếu lấy toàn bộ hạ uy gì tình cảnh, giống như là có thật nhiều ống kính tại đồng thời quay chụp nơi đó, trong đó có một ống kính chụp chính là toàn thân Phật đà chỉ thấy cặp mắt hắn doanh lục quang, sắc mặt kích động, hai tay nắm đấm không cầm được run rẩy. Đương nhiên, hắn vừa lớn tiếng hô một câu, "Nở rộ a! Nở rộ a!" Thánh thụ cuối cùng rồi sẽ tràn ngập quang huy, nhân loại yếu đối, nên đón thần linh đến a. 413 chương 408, vùng xuống ầm ầm. Cái kia không biết cao bao nhiêu đại thụ lại phân ra vô số nhánh cây, trên nhánh cây nở rộ từng mảnh lá xanh, xanh lục đến mức phát sáng, đem trọn phiến hải dương lại ánh chiếu lên mấy phần quỷ dị. Hang không mẫu hạm tại nơi đại thụ dưới chân cũng lộ ra mười phần nhỏ bé. Các quốc gia các tướng sĩ cứ như vậy chơ mắt nhìn đại thụ nợ rộ tráng lệ chẳng cảnh, bọn hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng không ngừng hỏi chính mình, bây giờ nên làm gì. Còn có chút các binh sĩ thậm chí đang lo lắng, cái kia to lớn lá cây nếu như rớt xuống, có thể hay không đập thương chính mình. Ba Phương Khải, bây giờ có thể phóng ra mở cờ ích. Mục tiêu, địa cầu á quý đạo, hạ huy di bầu trời. Khó khăn dân thành trung tâm trong một gian phòng, Vũ Văn chấp đưa cho Phương Khải một cái khống chế dương. Phương Khải tại khống chế trong dương đè xuống mấy cái nút, trường thanh hãng không vũ trụ trong công ty một cái đạn hạt nhân liền thăng vào trên không. Cái này đương lượng vì ước tính bằng tấn mờ cờ ít đạn hạt nhân bị để đặt về công trong ty xây dựng một chỗ mà trong giếng, nó không hề giống bình thường đạn hạt nhân một dạng kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi bay lên không. Cái này bom nguyên tử chở khách là điện tử khu động trang bị, phần đuôi chỉ có một vòng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng xanh lam. Mới đầu, nên bom nguyên tử bay lên không tốc độ vô cùng chậm, chậm giống như là ôsin đang bò, nhưng mà, nó tăng tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Không đến một phút thời gian, nó thì đến được vận tốc âm thanh, dựa theo này xuống, 8 phút sau, nó ít nhất nắm giữ 8 hét, hật, tốc độ Điện tử khu động trang bị còn có một cái khác đại ưu thế, nó không giống hỏa tiễn khó như vậy để điều chỉnh phương hướng, nó dù cho vận tải trọng đạn hạt nhân cũng có thể trên không trung tự do biến hóa phương hướng. Tại Mở Cờ ít tiến vào địa cầu Á Quý đạo phía sau, Phương Hải liền tại đạn hạt nhân chở khách trên ra đa quan trắc đến vô số vũ trụ mảnh hỗn phiêu phù ở bộ phía, bọn chúng vô tự cao tốc vận động. Những mảnh vỡ này là ba trận chiến di chứng, tất nhiên quý vệ tinh va chạm vào nhau lưu lại mảnh vụn. Mà Vương Khải cần viễn trình thao tác phi hành tốc độ cao đạn hạt nhân tại địa cầu á trên quỹ đạo tránh né những mảnh vỡ này, nếu như bay quá thấp, đạn hạt nhân không sinh ra được phạm vi lớn Mở công kích, nhất định phải là tại tầng khí quyển trở lên dẫn bạo. Nếu như đẩy phía sau thời gian tiến vào tầng khí quyển phía trên, cách hạ uy dị quá gần, lại sợ bị thanh tộc phát hiện manh mối. Đạn hạt nhân tiến hành Mở công kích bình thường là khó mà bị phát hiện, trên mặt đất mọi người cũng khó có thể quan trọng đến. Mọi người sẽ không ở trên bầu trời nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà điện thoại máy tính chờ mạng lưới thông tin lạc đều sẽ mất linh, trên lục địa cũng sẽ xuất hiện diện tích lớn điện lực trục trặc. Phương Khải là muốn dùng không trung vụ nổ hạt nhân, quấy nhiều thanh tộc lượng tử tổ. Cái này quá khó khăn, mà quỹ lên mảnh vụn so với ta tưởng tượng muốn nhiều, ta phải nhường đạn hạt nhân tại tầng khí quyển phía dưới phi hành. Phương Khải trước người trên bàn để không chế dương như là một cái máy chơi game, một mặt là không gian 3 triệu màn ảnh ra radar, một mặt là một cái sáu hướng cần điều khiển cùng một số cái nút. Chỉ thấy giả đà trong hình ảnh răng đầy từng cái nhỏ chút, mà một ít điểm bên cạnh còn biểu hiện ra hai hàng số liệu, một nhóm là đối phương cách bom nguyên tử khoảng cách, một nhóm là đối phương tốc độ. Dạ đà trung tâm chấm tròn chính là mờ cỡi, Phương Khải nắm cò điều khiển tay trái đã ở độ mồ hôi. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, nhưng cũng không cách nào đồng thời tính toán lớn như vậy lượng tin tức. Vũ Văn Chấp nghe được Phương Khải đề nghị phía sau, lập tức ngăn cả nói, không thể hạ xuống đến tầng khí quyền phía dưới, nói như vậy, thanh tộc có rất lớn xác xuất phát hiện cái này đạn hạt nhân, chỉ có thể gây nên bọn họ cảnh giác. Phương Khải không lo được đáp lời, đang tránh né một vòng chướng ngại vật phía sau, hắn mới dùng trả lời, đều tại ta quá nóng nội, chưa kịp bị điện tử khu động trang bị tăng thêm phòng động chương trình, bây giờ dựa vào thủ động công chế, thực sự khó mà tránh những thứ này vũ trụ mạnh vụt, ta không có lòng tin đạn hạt nhân bay đến địa điểm chỉ định. Đang khi nói chuyện, Phương Khải đã để đạn hạt nhân thấp xuống tốc độ, cho dù như thế, tình huống cũng không tốt bao nhiêu. Những mảnh vụn tuyết nhưng không có hàng tốc, bọn chúng vẫn phi hành tốc độ cao lấy, vòng quanh mà quý một vòng một vòng phi hành. Phương Khải lúc này cảm giác giống như là đứng tại dòng xe cộ không ngừng trên đường cao tốc, hắn dù cho đứng bất động, lui tới cỗ xe cũng có rất lớn xác xuất đụng vào hắn. "Để cho ta đi." Lúc này, cơ thiên tứ một cái tiếp nhận Phương Khải trong tay cần điều khiển, đứng ở Phương Khải chỗ đứng. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Phương Khải trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn thấy cơ thiên tứ cũng không đem ánh mắt đặt ở cái màn ảnh ra đa bên trên. Cơ Thiên Tứ ngẩng đầu, hai mắt lại nhìn trần nhà. Phương Khải đã sợ đến không dám lên tiếng, một hồi lâu, hắn mới lấy dũng khí coi lại một mắt ra đà. Sau đó, hắn vừa lại kinh ngạc phát hiện, trên da đa biểu hiện, mở Cơ ít đã đẩy lên công suất lớn nhất, đạn hạt nhân lại bắt đầu kéo dài ra tốc, mà hắn trung quanh mảnh vụn cũng là cùng nó chen vào mà qua, mặc dù mạo hiểm, nhưng không có bất kỳ cái gì một mảnh đụng vào đạn hạt nhân. Lại nhìn Cơ Thiên Tứ. Phương Khải lúc này mới chú ý tới trên trán hắn sáng lên một cái chữ, mà Cơ Tứ hai mắt cũng không phải là nhìn trần nhà, càng giống là xuyên qua trần nhà, nhìn vào không trung. Một cái ý nghĩ điên cuồng hiện lên Phương Khải trong đầu, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy địa cầu á quý đạo tình cảnh? Lúc này Cơ Thiên Tứ giống như một cái game master, một tay nắm nắm cần điều khiển không ngừng điều khiển tinh vi lấy một cái tay án lấy tăng tốc độ cái nút không thả. Mà càng lộ ra hắn giống như là một cái cao thủ lạ, cặp mắt của hắn còn không cần nhìn màn ảnh. Không có quá nhiều đại nhất một lát, đạn hạt nhân đã bay đến hạ uy gì trên đảo trong vũ trụ. Nhưng mà, Cơ Thiên Tứ vẫn không có đè xuống dẫn bạo khóa, nó vẫn như cũ điều khiển đạn hạt nhân tại địa cầu á quý đạo xoay quanh. Hắn cùng Vũ Văn Chấp đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ đến, chờ đợi một khóa thanh tâm chuẩn bị đưa tới. Ba đại thụ bên trong, hốc cây trung quanh đã tạo thành một đạo ánh sáng sáng tỏ rộng, mà cái kia phát ra lục quang lá cây cũng đột nhiên để cao độ sáng. Thiên địa lập tức từ đêm tối đã biến thành ban ngày. Trên biển các quốc gia các tướng lĩnh không ngừng tìm cầu cùng gìn mát đối thoại, nhưng hai vị này tổng thống cũng sẽ không tiếp tục để ý tới đám người, bọn hắn nhìn chằm chằm bên trong hốc cây hướng, đồng dạng chờ đợi. Trên quân hạm tất cả kính viễn vọng cũng đều nhắm ngay cái kia hốc cây. Đương nhiên, càng thêm khoa cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy bên trong hốc cây đột nhiên sáng lên một cái màu đen chấm tròn, cái này chấm tròn không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát sau liền lấp kín lấp đầy bộ cây. Loại này màu đen giống như là đem ánh sáng cũng đều thôn vệ đi vào, là một loại giống như hư không một dạng thuần túy đen. Ngay sau đó, đen kịt bên trong hốc cây lại đột nhiên sáng lên ngũ thải quang mang, mọi người trừng lớn mắt, thấy được một bộ vạn vẹo và hình ảnh kỳ lạ. Bên trong hốc cây hình ảnh giống như là hơn 10 chỗ trảng cảnh trồng lên nhau, mà hơn 10 chỗ trảng cảnh bên trong bất luận cái gì một chỗ đều tuyệt không phải tất nhiên cầu thượng trăng cảnh. Cũng có bầu trời đêm xuất hiện ở trong đó, thế nhưng bầu trời đêm tuyệt không phải tất nhiên cầu thượng có thể thấy bầu trời đêm. Đó là cái gì? Không biết, có thể là một loại nào đó hình chiếu. Úp. Trời ạ. Đây không phải là hình chiếu. Bọn chúng đến đây. Bọn chúng qua. Chơi A3. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thân a, nó thật là lớn, 6. Trên mặt biển các binh sĩ cũng không thể lại bảo trì trấn định, bọn hắn tận mắt thấy hốc cây sau cảnh vật trực tiếp xuyên qua hốc cây, đến nơi này. Đầu tiên từ bên trong hốc cây xuyên ra đúng là một cái quái vật khổng lồ, một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng qua một cái quái vật khổng lồ, Cô toa. Cuối cùng, có một tên binh lính phản ứng lại, hét to một câu, là Alien. Alien xâm lấn địa cầu. Các chiến sĩ không để ý sợ hãi trong lòng, nhao nhao cầm vũ khí lên, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà các quốc gia các quan chỉ huy cũng đều ngay đầu tiên hạ nhất cấp để phòng mệnh lệnh, tất cả họng pháo đều đối chuẩn cây kia trong động xuyên qua mà đến quái vật. Ba côn toa sau đó, theo sát một số đầu thôn phệ thú, khó khăn dân thành người bên trong nhóm cũng không dám tin nhìn xem trên đỉnh đầu hiện ra từng bức họa. Các phàm nhân hai mắt trừng tròn xoe, hai tay che miệng, kinh hãi quá độ bộ dáng, cái này nhất định không phải thật, cái này nhất định không phải thật xấu. Mà siêu phàm nhóm nhưng là câu mày, quan sát tỉ mị lấy cái này từng đầu quái vật, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, những quái vật này chính là bọn hắn tương lai đối thủ. Ba giùm bay đến côn toán đầu. Côn toa cơ thể phía trước nhất một khối lân phiến lật ra, một cái toàn thân hiện lên màu xanh nhạt quang ma bay ra, hắn cung kính dùng đến không biết tên ngôn ngữ nói, bái kiến 23 thanh làm cho đại nhân, ta là Thanh Minh quân viễn chinh quan tiền phong tập tạp ra. Dĩng lật đầu, ta cùng với 17 thanh làm cho tâm trí tương liên, ta cảm thấy hắn ép không bằng đánh muốn xuyên qua tới địa cầu. Chúng ta mau mau động thủ bình định chứng ngại, để cho phi thuyền cũng lục nơi đây. Tập ra một cái tay đặt ở trên trán, giống như là túi chào, nói một câu tuân mệnh phía sau, liền mang lên trên một cái khẩu trang bộ dáng kiên cố vật thể, vật này phẩm dường như là Thanh Minh đặc hữu thông tin trang bị. Thiên công Đạp ra chỉ phát ra một cái âm thiết kỳ quái, côn toa bên trên tất cả lần khiến liền đồng thời mở ra. 414 chương 409, thu hoạch các quốc gia hải quân nhìn thấy trên bầu trời cái tia to lớn sinh vật ngoài hành tinh thể nội lại tràn ra dậm dặm chẳng chịt cỡ nhỏ sinh vật ngoài hành tinh, lúc này mới hiểu, cảm tính đó là một trận cự hình máy bay vượt tải. Làm cách côn toa gần nhất một chiếc chiến cơ bị đâm cháy lúc, đại gia trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diện, những người ngoài hành tinh này tuyệt không phải là thiện ý tới chơi. Hạ uyzy bên trên lập tức vang lên kèn lệnh chiến tranh, trên mặt biển ánh lửa trời, quân hạm bắn ra đạn pháo tại dưới bầu trời đêm giống như từng đạo bay nhanh trùng sáng. Trên bầu trời, chiến cơ lẩn tránh phi hành đem không vận đạn dược nhanh chóng bắn đến. Phi công thậm chí không cần đi nhắm chuẩn, bởi vì địch quân mục tiêu thực sự quá nhiều, chỉ cần không phải hướng về tương phản phương hướng khai hỏa, nhất định đánh trúng mục tiêu. Mấy chục mai chiến phủ tuần hành đánh cũng từ quân hạm bên trong phóng ra, mục tiêu là viên kia to lớn hình con cây. Nhưng mà, đại thụ này hình như có vòng phòng hộ bảo hộ, phi đạn nhìn như đánh trúng mục tiêu, nhưng ở một hồi ánh lửa đi qua, đại thụ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Dính đứng tại côn toa đầu, nhìn lấy phía dưới trận này thực lực hoàn toàn không quân hành chiến đấu. Hắn đối với các quốc gia quân lực 10 phần hiểu rõ, đồng dạng Hắn cũng đối Thanh Minh Quân Viễn Trinh thực lực như lòng bàn tay, bởi vì hắn là một cái thanh làm cho. Thanh thử là những cái kia lấy được thanh tâm trùng sinh mệnh, cho đến nay, còn sống thanh làm cho cũng chỉ có 23, đây là thanh hoàng tận lực khống chế số lượng, bởi vì thanh làm cho càng nhiều, thanh hoàng liền cần chia sẻ càng nhiều sức mạnh hơn cho bọn hắn. Thanh thử là thanh hoàng một bộ phận, tùy ý tăng thêm thanh làm cho số lượng, sẽ chỉ làm thanh hoàng gánh vắc càng nặng. Giống như một cái nhân thể hình càng lớn, cần tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Thanh làm cho cùng thanh hoàng ở giữa tâm trí tương liên. Vô luận bọn hắn cách biệt bao xa, lẫn nhau đều có thể tiến hành tệ lễ mà thi, bởi vì bọn hắn đản sinh tại cùng một sinh mệnh cá thể. Tại nguyên giới bên trong, vẫn tồn tại một tên khắc thanh làm cho, hắn chính là trước đây thống lĩnh thanh minh quân viễn chinh Kha Mại, một cái từ quang ma tộc chuyển biến mà thành thanh làm trò. Thiên giới bên trong vốn có 22 tên thanh làm cho, nhưng trong đó cũng chỉ có cái này thứ 17 thanh làm trò Kha Mại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cảnh giới một mực dừng lại ở đạp hư cảnh. Thế là, thanh hoàng liền để hắn thống lĩnh thanh quân tới giới. Tại trở thành sử một này, hắn liền cảm ứng được Mà thiên giới còn lại 21 tên thanh làm cho, điểm chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, lại không cách nào tiến hành tệ lễ mà thì. Lương giới ở giữa giống như cách một đạo không nhìn thấy tưởng, các đứt giữa bọn họ liên hệ, chỉ có thanh hoàng có thể vượt giới câu thông. Tại gym mở ra tinh môn phía trước, hắn vẫn cùng Kha Mại tiến hành viễn trình giao lưu. Là Kha Mại sớm tổ chức hảo quân đội, dựa theo ước định thời gian truyền thống đến địa cầu. Hôm nay Thanh Minh đã ở nguyên giới đứng vững căn cơ, thiên tính toán tinh là bọn họ đại bản doanh. Thanh Minh đã chinh phục thiên tính toán tinh trung quanh mấy trăm cái tinh vực, thành lập hơn 10 cái cứ điểm, nô dịch vô số văn minh. Dinh hướng kha mại kỹ càng miêu tả địa cầu cùng nhân loại, nơi này hết thảy đều đều để kha mại hết sức cảm thấy hứng thú. Mấu chốt hơn là, hai tên thanh làm cho đều tuân theo thanh hoàng ý chí, nhất định muốn tận mắt thấy nguyên giới tế tộc đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Qua nhiều năm như vậy, Kim đã biết rõ ràng, mà cầu thượng những cái kia kỳ nhân cũng là kế thừa tế tộc huyết mạch người. Mà còn có một bộ phận siêu phàm gia kế thừa tế tộc huyết mạch, nhưng chỉ từ bề ngoài đặc thù bên trên khó mà phân biệt, chỉ có khi bọn hắn trong lúc chiến đấu, từ công pháp bên trong mới có thể nhìn ra được. Tỷ như Cửu Vũ đặc biệt khoa điều tra 12 cầm tình Cái kia tí thử thân khí đang vận công lúc liền sẽ biến thành chuột khí hai loại độc vật. Hai tên nguyên giới thanh sứ nhiệm vụ thiết yếu chính là giết sạch mà cầu thượng tất cả tế tộc hậu duệ, nhưng mà, Lâm cũng khắc sâu nhân loại am hiểu văn minh khoa học kỹ thuật cường đại. Mặc dù nhân loại bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật tiềm lực lớn, ai cũng không biết văn minh khoa học kỹ thuật lại phát triển cái 1000 năm lại là bộ dáng gì. Tế tộc quý hiếp cơ hội đã không tồn tại, Lâm cho là mình tại Hạ Uy Dĩ đảo nổ tung đạn hạt nhân đã tiêu diệt mà phần lớn Bây giờ hắn mong muốn là thống trị, thống trị cả nhân loại. Lúc này Tinh môn bên trong chỉ chuyển đưa tới một đầu côn toa cùng một đám thôn phệ thú. Dìm trong lòng tin tưởng, đây là thanh minh chiến đấu truyền thống, sẽ có một chi tiên phong bộ đội trước tiên xác minh địch quân hỏa lực, như địch quân chiến lực vượt qua phe mình dự đoán, thanh minh thì sẽ đóng lại tinh môn, bàn bạc kỳ hơn tiến công sử nghi. Như địch quân chiến lực tại phe mình dự đoán phạm vi bên trong, thanh minh sĩ bở có mãnh đợt thì sẽ tỷ lệ đại quân nhất cử tiêu diệt địch nhân. Mặc dù dìm nhiều lần hướng Kha Mải cường điệu, lúc này nhân loại mười phần yếu đất, vẹn, vẹn phong đội cũng đủ để diệt đi toàn nhân loại. Nhưng ở tiên giới sống lâu, gặp quá nhiều ngoài ý muốn, kiên chỉ cho rằng cẩn thận chạy được vạn năm tuyển chỉ có chờ đến tiên phong bộ đội sắc minh hư thực phía sau, hắn mới có thể tỷ lệ sau này binh sĩ xuyên qua tinh môn. Đối với Thanh Minh tới nói, lúc này trăm vạn đại quân chỉ là một chi tiên phong bộ đội, nhưng đối với nhân loại tới nói, cái này đã là tận thế. Trên bầu trời chiến cơ từng cái bị phá hủy, có chút phi công thậm chí không biết bọn họ là bị đồ vật gì đánh chúng. Ở mảnh này u ám lục sắc trong trời đất, vô số sinh vật quái dị từ cái tia to lớn quái vật thế nội bay ra. Số lượng nhiều, để cho người ta nhìn tê cả ra đầu, cho dù là phim khoa học viễn tưởng cũng chưa từng diễn dịch qua cảnh tượng như vậy. Những cái kia bay ra ngoài đủ loại sinh vật bên trong Có một loại mọc ra cánh cầu lồ, cao cỡ một người, tương tự hồ điệp, mà bọn hắn trong miệng lại có thể phun ra như tơ nện bảy lưới. Hàng trăm hàng ngàn hồ điệp, cùng tại tinh không tụ chúng bày ra một trường trong suốt lưới lớn, cái lưới này tính bền dẻo cực cao, tốc độ siêu thanh phi hành chiến cơ cũng không thể đâm thủng nó. Phạm là bị bao phủ, chiến cơ liền sẽ tránh thoát không xong. Lưới lớn phía trên thậm chí còn dính trụ mấy cái phi đạn, cho dù là phi đạn nổ tung cũng không thể phá hư cái lưới này chỉnh thể kết cấu. Càng có cầm mầu trắng trường màu cự nhân tại trên không giống như chiến tranh thành lũy giống như, hướng về bốn phương tám hướng đâm ra vũ khí trong tay. Loại này trường mâu mười phần mạnh bén. Trên không trung có thể tự do biến hóa phương hướng, một hồi hiện lên thẳng tắc phi hành, một hồi hiện lên đường vòng cung phi hành, tốc độ thấp phi hành trên cơ bị nó xuyên hổ lô giống như cho nối liền nhau. Đương nhiên, có một trận chiến cơ xuất hiện ở một cái cự nhân sau lưng, đang muốn chuẩn bị khai hỏa lúc, người khổng lồ này sau lưng trong da lại đâm ra một cây trường mâu, thẳng tắc cắm vào trong chiến cơ. Nguy lai, like, cái này trường mâu cũng không phải là mâu, mà là cự nhân xương cốt. Cự nhân chiều cao 6m có thửa, hình thể như một cây tê dại cán, mặt giống như lâu. Không thấy lỗ thai cùng tóc, đặt ở xã hội loài người bên trong, bọn hắn thường thường sẽ bị hình dung là da bọc xương, mà xương cốt chính là bọn họ vũ khí. Bộ tộc này được xưng ngàn cốt tộc, bọn hắn lúc này hình thái cũng không phải là tối cường hình thái chiến đấu, như da tay toàn lực, ngàn cốt tộc hội hoàn toàn biến thành một bộ khung xương, sau lưng sinh ra đại lượng cốt thứ, mà cốt thứ số lượng càng nhiều thì đại biểu cảnh giới càng cao. Thanh minh đại quân áp cảnh, các quốc gia trên không sức mạnh trong nháy mắt bị đánh tan, chỉ có một ít tân tiến chiến cơ tạm thời còn sống, tốc độ của bọn nó đối với nguyên giới minh tới nói cũng coi như là nhanh, thanh minh trong thời gian ngắn khó mà đưa chúng nó đánh rơi. Tại Thanh Minh quân tiên phong bộ đội trung quanh, từ đầu đến cuối có thể nhìn đến những thứ này cao tính năng chiến cơ giống như con rùa đốt giống như, muốn cắn bị thương gọi. Mà chút chiến cơ lại đại biểu cho nhân loại tân tiến nhất vũ khí, nước Mỹ F22, Nga Su so T50, Cửu Diệt 206. Trên mặt biển tình huống còn muốn càng thêm thê thảm một chút. Có một loại màu đỏ tương tự nụ hoa sinh mệnh từ côn toa bên trong rơi vào hải dương phía sau, hạ huy dị chúng quanh hải vực trong nháy mắt bị nhộn thành một cái phiến đó, cực lớn và sắc bén huyết sắc băng từ mặt dâng lên, xuyên quân hạm, thậm chí tướng quân hạm đâm ra mặt biển. Từ xa nhìn lại, Tựa như là quân hạm treo ở trên băng xuyên. Trên quân hạm những quân nhân càng là tao ngộ không nhìn thấy địch nhân, các quốc gia các tướng sĩ không hiểu tử vong, phản phất trong không khí có một thành vô hình lưới dao, thu gặt lấy nơi này sinh mệnh. Nước Mỹ một bài hàng không mẫu hạng hóa trang lại hơn 7000 phiến viên, một lát sau, những thuyền này viên phần lớn đều bị cắt thành hai nửa. Hàng không mẫu hạm trở thành các chiến sĩ phần mộ. Ba khó khăn dân thành các phàm nhân nhìn thấy trên mặt biển cảnh tượng, có che mặt khóc giống, có điên cùng kêu to, càng có tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém giả cảm thấy hô hấp khó khăn, trong nháy mắt cơn sốc đi qua. Thành thị đỉnh màn sân khấu bên trên toàn phương vị hình chiếu lấy nhân loại binh sĩ cùng thanh minh chiến đấu tình cảnh, nhưng mà, không đến 10 phút thời gian, chiến đấu liền muốn kết thúc, loài người lực lượng quân sự tại đối mặt loại này không biết địch nhân lúc, thật sự là lộ ra không chịu nổi một kích. Siêu phàm nhóm đồng dạng tâm tình trầm trọng, trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn thừa nhận một cái sự thật, những cái kia truyền thống tới thanh minh thành viên, phần lớn cũng có S cấp siêu phàm thực lực. Mặc dù thanh minh các tộc thủ đoạn tấn công đốn nhất, nhưng bọn hắn số lượng khổng lồ như thế, nhân loại muốn như thế nào mới có thể thủ thắng? 415 chương 410 Cơ bậc văn minh khó khăn dân thành bên trong, Cửu U Siêu Phàm đứng yên một phiến khu vực bên trong, một cổ mãnh liệt toàn khí cùng nội khí tràn ngập ra. Nam Cung Ngữ luôn cùng quán vô âm nhìn thấy trên đỉnh đầu cái kia thanh minh chiến đấu cảnh tượng lúc, trong lòng không hiểu dâng lên cừu hận mãnh liệt. Cho dù quán vô âm là người ôn hòa, lúc này trên mặt hắn cũng hiện ra một tia lệ khí. Còn có cách đó không xa Tế Dạ Úy và Bị Lai, trong hai mắt cũng không ngừng lập loè hảo quang cừu hận. Ba người này phân biệt kế thừa nữ oa ba thân khí, lúc này hận cùng phẫn nộ không chỉ đến từ bọn hắn tự thân, càng đến từ thần khí bên trong linh hồn. Trung quanh siêu phàm đều có chút kính để nhìn xem ba người này, đối mặt cường địch như thế, phần lớn siêu phàm trong lòng là sợ hãi cùng lui bước, mà ba người nhưng biểu hiện ra phẫn nộ cùng muốn chiến đấu dù vọng, đây là dũng giả mới có khí phách. Chiến hỏa bình ổn lại, có lẽ đối với Thanh Minh tới nói, đó căn bản không tính là một trận chiến đấu 6. Tinh môn bên trong, một tòa khí phái cung điện lại xuyên thẳng qua đi ra, mà cung điện chúng quanh là chỉnh chỉnh tề tề ngoài hành tinh quân đội, tựa như là quân hộ vệ. Trong phòng cơ thứ trên trán lựa chữ ánh lửa càng lớn, hắn hồ là đang dùng thông mắt cấp bách tìm kiếm lấy cái gì. Chỉ thấy, cung điện nghiêng người vỗ một cái cửa lớn kéo Một chi thanh minh hộ vệ đội bảo hộ lấy ở giữa một cái người mặc kỳ dị quần áo người ngoại tộc bay ra. tên này ngoại tộc trên người trang phục rất đặc biệt, một thân đấu đồng màu đen tiểu áo khoác bao lấy toàn thân hắn. Quần áo tạo hình đơn giản, phức tạp là trên quần áo đường vân, phản phất là nghệ thuật ra buộc vòng quanh đường cong, đại xảo bất công, tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Hắn vẹn vẹn một cái đầu lộ tại quần áo bên ngoài, bộ mặt ngâm đen, trên mặt răng đầy màu xanh biết văn. Không có tóc, trên đỉnh đầu đồng dạng in một cái phức tạp và thần bí đồ án. Tại mọi người bao vây phía dưới, hắn lộ ra giống như là hoàng thân quốc thích xuất hành. Chi bộ đội này đi thẳng tới rìm trước người chúng hộ vệ hướng nhìn sau khi hành lễ, tên kia ngoại tộc cũng mở miệng, "Cuối cùng gặp được ngươi, Lẩm, ta trong hoàng tộc trẻ tuổi nhất một thành viên." Trên mặt lộ vẻ mỉm cười, gặp qua Kha Mại huynh trưởng, bản thân sinh ra đến nay, ta mỗi ngày đều chờ mong cùng các người gặp gỡ. Tên này hoàng thân quốc thích chính là Thanh Minh quân viễn chinh tổng chỉ huy rể, Kha Mại, một cái từ quan ma tộc chuyển biến mà thành thanh làm cho. Thanh tộc thành viên tính toán tuổi tác của mình là từ trở thành thanh tộc một khắc này bắt đầu, nay phép tính, dù vẫn chưa tới 50 tuổi, ở thiên giới sinh mệnh trong 5 tháng khá dài, hắn xem như trẻ tuổi rất. Ba Cơ Thiên Tứ lúc này tầm mắt bên trong chỉ có Kha mài, chuẩn xác mà nói, hắn nhìn chằm chằm là Kha Mại treo trên cổ một vật. Đó là một cái mặt dây chuyền, rất nhỏ một cái hình tròn bảo hạp, cùng phía trước hiện tượng tràng cảnh bên trong xuất hiện bảo hạp giống nhau như lúc. Thanh tâm trùng sẽ ở đó bảo hạp bên trong. Cơ Thiên Tứ trong tay nắm lấy đạn hạt nhân cần điều khiển, quay đầu nói khẽ với Vũ Văn Chấp nói: Người có thể xác định? Ta xác định, ta có thể nhìn thấy bảo hạt nội bộ. Chúng ta bây giờ có hay không có thể đột thủ?" Vũ Văn Chấp nhìn về phía bên cạnh một đài màn hình bên trên hình ảnh, đó là ống kính tầm xa cự ly xa chụp gym cùng Kha Mại gặp nhau hình ảnh. "Đợi thêm một chút." Chờ, Cơ Tiên Tử không hiểu, bây giờ còn chờ cái gì? Mỗi chờ lâu một giây, Thanh Minh liền sẽ chuyển tống càng nhiều bộ đội hơn. Nếu ta đoán không lầm, Kha Mại có rất lớn khả năng sẽ đem Thanh Tâm chủng đưa đến bí mật chi địa, chúng ta đến lúc đó chỉ dùng đi trộm là được rồi, dạng này có thể giảm bất rất nhiều phong hiểm. Hơn nữa, Thanh Minh bây giờ cho rằng chiến cuộc đã định, chuyển tống tới phần lớn là hậu cần bộ đội, bọn họ chuyển tống tốc độ cũng không nhanh, chiến lực cũng sẽ không để thang bao nhiêu. Hậu cần bộ đội. Cơ Tiên dùng Tiên Thông Mắt cũng nhìn thấy, tinh mở miệng, đi theo tòa thánh điện kia cấp phi thuyền đằng sau tiến vào địa cầu, Minh binh sĩ có chút không nhàn Bọn hắn đại vận chuyển kỳ quái tái cụ, cũng không đeo vũ khí. Vũ Văn chấp giải thích nói, thanh minh chỉ tại thống trị nhân loại, mà bọn hắn cũng sẽ ở mà cầu thượng thiết lập một cái cứ điểm mới. Ở đây dù sao cùng tiên tính toán tinh ở vào hai nơi tinh vực khác nhau, thanh minh cũng sẽ lấy địa cầu làm mứ điểm, hướng trung quanh vũ trụ tìm đòi. Cho nên, bọn hắn còn có thể vận chuyển số lớn ngoài hành tinh vật tư tới địa cầu thượng. Diêm cùng Kha mại trong lòng đều biết, địa cầu linh khí mỏng manh, nơi này tinh môn khai phóng không đủ thời gian một ngày, mà bọn hắn cần vận chuyển ma đến vật tư chiến lược phi thường cự, bởi vậy, bọn hắn sẽ dùng nhiều thời gian hơn tới vận chuyển vật tư trong vạn thanh minh chiến sĩ theo bọn hắn nghĩ, đủ để thống trị địa cầu. Cái này cũng là ta tại sao muốn đem đại gia dấu đi, như siêu phẩm nhóm lúc này phản kháng thanh minh quân, sẽ chỉ làm bọn hắn truyền tống tới càng nhiều chiến sĩ. Phương Khải ở bên nhìn thấy trong tấm hình không ngừng truyền tống tới alien, trong lòng gấp gấp vặn phần, so với hắn cơ thiên tứ còn muốn nắm lợi, muốn mau mau dẫn bạo đạn hợp nhân, ngăn chặn thanh minh truyền tống. Hắn thấy, những người ngoài hành tinh này nhưng không có cái gì chiến sĩ cùng nhân viên hậu cần phân chia, bọn họ đều là sinh vật nguy hiểm. Phương Khải mặc dù rất muốn nghiên cứu những người ngoài hành tinh này, thế nhưng cũng là muốn tại nhân loại thắng lợi dưới tình huống mới có thể phát sinh, không phải vậy, liền sẽ biến thành nhân loại bị ngoài hành tinh người nghiên cứu. Bagrim cùng Kha mại tại một chi hộ vệ đội bảo vệ dưới đi tới Tinh Không Thụ đỉnh chót, ở đây cơ hồ đưa tay liền có thể sở đến đám mây. Tinh Không Thụ lá cây hấp thu phiến thiên địa này bên trong nổi lên lửng cao năng trong bụi bặm năng lượng, đó là nổ hạt nhân phía sau sinh ra ô nhiễm hạt nhân vật, bọn chúng lơ lửng trên không chúng, như sương mai đồng che khuất che ở bầu trời. Lá cây lại đem những thứ này bụi trần hút vào cùng một chỗ, bầu trời đêm khôi phục sáng sửa. Hạ nguyệt đầy sao nhu kha mại tâm thần thanh thản, ở đây mặc dù không so thiên giới, nguyên lực cũng rất mỏng manh, vẫn còn có thể dựng dục ra ngàn vạn giống loài, thực sự thần kỳ. Kha mại nhìn thấy bầu trời chim bay, nhìn thấy hải lý cảm ơi, trong lòng nan không được cảm thán, tại một khoảnh toé tinh bên trên cũng có thể nhìn thấy như thế đột nhiên sinh cơ cảnh tượng. Cảm thán sau một lúc, Kha mại bỗng nhiên lại cười khúc khích, không nghĩ tới tế tộc quả nhiên là xa sút, ở thiên giới, bọn hắn thế nhưng là được xưng là chiến thần tộc, người người chiến lược là thượng. Lại nhìn ở đây, vậy mà lại là những thứ này nhỏ yếu phàm nhân thống trị toàn bộ tinh cầu. Nhân loại thật sự là nhỏ yếu à. Nếu không phải bọn họ phi thuyền còn nắm giữ một chút chiến lực, bọn hắn sợ rằng phải bị phân chia đến văn minh cấp 2. Lâm nghe nói như thế tựa hồ có chút không đồng ý, hắn cũng biết thiên giới đã biết văn minh bên trong sẽ dựa theo mỗi cái phát triển văn minh trình độ tới phân chia đẳng cấp. Nhất cấp văn minh là đẳng cấp thấp nhất, giống địa cầu khủng long thời kỳ là thuộc về nhất cấp văn minh, văn minh cấp 2 thường thường là chỉ những cái kia đã thành lập hoàn thiện trật tự xã hội văn minh tam cấp văn minh nhưng là chỉ, có một chút cường lực vũ khí văn minh tứ cấp, văn minh là chỉ những cái kia có thể bay ra tinh cầu bên ngoài, tìm tòi những tinh vực khác văn minh cấp 5, văn minh nhưng là nắm trong tay một tinh vực văn minh đến nỗi lục cấp văn minh, chỉ có một cứng nhắc điều kiện, đó chính là trong tộc đàn nhất thiết phải sinh ra một cái thần quang cảnh cường giả. Ở thiên giới trong lịch sử cũng xuất hiện qua có tứ cấp văn minh trực tiếp nhảy đến lục cấp văn minh tình huống. Mà Thanh Minh bây giờ là thuộc về cấp 7 văn minh, cái này cũng là trước mắt cao cấp nhất văn minh. Thiên giới cấp bậc văn minh cũng không có hạn mức cao nhất, nếu như xuất hiện cường đại hơn văn minh, thiên giới cũng sẽ đem nó định nghĩa là cấp 8 văn minh. Quay đầu nhìn về phương Tây Đại Lục, nơi đó là kiểu Du, chúng ta không thể xem thường nhân loại, ta đã từng cũng là một cái nhân loại. Ở nơi này mà cầu thượng vẫn tồn tại qua khủng long nhất tộc, bọn chúng chiếm lĩnh địa cầu thời gian vượt qua ước năm, nhưng vẫn dừng lại nhất cấp văn minh. Mà văn minh nhân loại ngắn ngủi 5000 năm lịch sử, liền từ nhất cấp văn minh đạt đến tam cấp văn minh, bây giờ, nhân loại còn đang hướng về tứ cấp văn minh rảo bước tiến lên. Ở thiên giới các tộc bên trong, chỉ sợ cũng không có tiến bộ nhanh như vậy chúng tộc a. Tứ cấp văn minh. Nhân loại bây giờ thật có thực lực như thế. Ít nhất nhân loại bây giờ có được tứ cấp văn minh mới có thể có vũ khí. Người nói thế nhưng là loại kia tên là bom nguyên tử vũ khí. Nó thật có thể bộc phát ra linh cảnh thực lực. Kha vẫn như cũ bán tiến bán nghi. Phải hay không phải, người xem liền biết. Ta đoán chừng mấy phút sau ngươi liền có thể nhìn thấy một chút đạn hạt nhân. 416 chương 411, Sương Hoàng Chi Mãi ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu chang trọn. trước đây, nữ Hoàng Chi Tâm thế nhưng là bị giấu ở chỗ nào. Liễm lật gật đầu, cũng nhìn về phía chang sáng, đúng vậy à, nếu không phải là nhân loại lên mặt trăng, ta cũng không chiếm được thanh hoàng ban ân. Xem ra, nơi đó là ta thành tộc phúc địa. Nếu không phải là ngươi thức tỉnh, chúng ta thành minh còn không biết lúc nào mới có đến nơi đây. Ta định đem viên này, nữ Hoàng Chi Tâm cũng giấu ở mặt trăng, chuẩn bị bắt chước. ý như thế nào? Kha mài lồ xuống trên cổ mặt dây chuyền, lim cười cười, người là lo bỏ trắng răng, sẽ không còn có ngoại ý muốn gì xảy ra. Bất quá, đem nữ hoàng chi tâm dấu ở mặt trăng cũng không tệ, để ở nơi đâu? Tượng trưng cho thanh hoàng nhìn xuống toàn bộ địa cầu. Kha mài thận trọng nâng lên trong tay bảo hạp mắt lộ ra kính ý gìn cũng nhìn về phía bảo hạp giống như là nhìn thấy cái gì thánh khiết chi vật. Đi thôi." Kha mài nhẹ nhàng nói một câu, cái kêu bảo hạp tựa như bắn ra lưu tinh, hướng về mặt trăng phương hướng chạy như bay. Vài ngút tiếng truyền đến, bảo hạt còn chưa bay ra bao xa đã đạt đến vận tốc thành. Ba chúng ta là không phải nên thủ. Phương Khải ong mật nhỏ cũng bắt được bảo hạp hình ảnh, hắn liền vội hỏi hướng Vũ Văn Chấp. Đợi đến cái kêu bảo hạt bay vào vũ trụ phía sau chúng ta động thủ lần nữa. Vũ Văn Chấp cũng không phải là trả lời Phương Khải, mà là đối với Cơ Thiên Tứ nói. Cơ Thiên Tứ gật gật đầu, ta minh bạch. Trong gian phòng, ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cũng không nguyện nhiều hơn nữa chờ một giây, tinh môn bên trong truyền tống ra thanh minh quân đã không cách nào tính toán. Máy bay không người lái thấu kính ngoại bắt được hình ảnh, Hạ quần đảo đã bị thanh minh bao phủ. Thiên địa khôi phục sáng sủa, khó khăn dân thành đám người càng có thể thấy rõ ràng trên mặt biển cảnh tượng, nhưng mà, đại gia trong lòng chỉ còn dư tuyệt vọng. Ba tới. Giữ nhìn về phương tây, nơi đó là kiểu đu phương hướng. Kha Mại trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc, hoàn toàn chính xác thật nhanh. Đó chính là đạn hạt nhân sao? Lúc này mặt tây trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đỏ vết tích, đạn hạt nhân mới vừa vận tiến vào tầng mây, liền bị Thanh Minh phát hiện dấu vết. Đó là Thanh Minh Dạ Đa. Thanh Minh lúc tác chiến cũng sẽ thả ra lính gác, mà bọn họ lính gác đến từ thành tộc họ Hàng gần chủng tộc, một loại tên là Sương Mù tộc thực vật bậc cao sinh mệnh. Sương Mù số thất, dù từ giới đến 6 cái Sương Mù tộc thành viên, mà lúc này bị Kha Mại đưa đến mà cầu thượng cũng chỉ có 2 cái. Xương mù là vô tính sinh sôi thực vật, loài lương tính, ngoại hình cực giống chưa nở thả hoa tịch liễu, kích thước chỉ cùng một cái bóng rổ tương tự, nhưng nó nhưng là thứ thiệt hạng nặng điều tra thiết bị. Cùng mà câu thượng thực vật khác biệt, thực vật bậc cao sinh mệnh nắm giữ ý thức tự chủ, cũng không phải là chỉ là bị động tự mình bảo hộ. Lúc này một đóa xương mù sinh trưởng ở tinh không thụ bên trên một chỗ tầm thường vị trí, tại nó vừa cắm rễ lúc, nó liền hướng ra phía ngoài phun thả hàng trăm triệu bào tử. Những thứ này bào tử như tế bào một dạng nhỏ bé, bọn chúng phiêu tán tại bốn phía, lấy vi sinh vật trạng thái tồn tại, mà bọn hắn ở giữa còn có thể tạo thành dự cảnh internet. Ba cái bảo tử liền có thể tạo thành một cái không lớn bình diện hình tam giác khu vực, có thể bắt được bên trong khu vực động thái, phàm là có phi hành vật xuyên quan nên khu vực, bảo tử sẽ phát ra không cùng loại màu sắc. Hàng trăm triệu bảo tử đã phân tán đến lớn nửa cái Thái Bình Dương hải vực, mà bảo tử mẫu thể sương mù giống một cái trung tâm lý khí, nó có thể phân biệt được ta, chỉ có không biết vật xâm nhập bảo tử khu vực lúc nó mới có thể phát ra cảnh báo. Thanh minh thành viên liền giống với là ở nó nơi đó từng đăng ký, có thể tự do xuất nhập bảo tự lĩnh vực. Đi tới nguyên giới sương mù vẫn chỉ là tương đương với đạp hư cảnh sương ngủ, ở thiên giới cái bọc cao xương mủ phúng ra bảo tử thậm chí là có thể bao trùm cả một cái tinh vực. Bây giờ, chân trời xuất hiện cái kia một đạo không hợp quy tắc hồng quang chính là xương mủ phát ra cảnh báo. Hồng quang dọc theo tốc độ cực nhanh, chứng minh không biết vật đã đạt đến 10 lần vận tốc âm thanh trở lên. Ba đó là cựu u bắn đạn hạt nhân. Phương Khải hoang mặt nhỏ đồng dạng bắt được chân trời đạo kia hồng quang, mà Phương Khải cũng ngờ tới ra cái kêu bay tới vật thể rất có thể là đạn hạt nhân. Nhưng mà, Phương Khải lúc này càng hiếu kỳ hơn chính là, vong nguyên tử quy tắc tại sao lại rõ ràng như thế bị tiêu chí đi ra. Lúc trước ngắn ngủi trong chiến đấu hắn cũng phát hiện, phàm là quân đội nhân loại gì động lúc điều gì cũng sẽ trên không trung lưu lại bất quy tắc từ điểm đỏ tạo thành vết tích. Lúc trước thảm thiết tình cảnh chiến đấu Dương Phương Khải không có đi nghĩ lại, lúc này bình tĩnh lại hắn mới hiểu được, cái kia điểm đỏ rất có thể là thanh minh dạ đà. Cơ Thiên Tứ trên trán lựa chữ lóe lên, trả lời Phương Khải, đúng vậy, đó là kiểu vũ bắn đạn hạt nhân, từ trên thể hình nhìn, cần phải cũng là ước tính bằng tấn đạn hạt nhân. Bất quá, nó quá sớm bị phát hiện, sợ rằng sẽ bị chặn lại. Dĩ thế nhưng là hết sức rõ ràng uy lực của nó. Phương Khải không ra tiếng, hắn lại tại bên cạnh một đài trên máy tính thao tác, thao tác nhiều cái ong mật nhỏ máy bay không người lái biên đội phi hành vẽ bản những thứ này, máy bay không người lái cũng là lơ lửng trên không trung bay trụ, lúc này bắt đầu chuyển động, trung quanh quả nhân cũng sáng lên điểm đỏ tia sáng. Bất quá, Thanh Minh quân đội tự hồ cũng không để ý, bởi vì quang mang kia thực sự quá yếu ớt, có lẽ bọn hắn tưởng rằng chẳng qua là cỡ nhỏ chim bay. Chỉ có thể bắt giữ động thái. Phương Khải trầm tư phút chốc, lại để cho máy bay không người lái ngừng lại, hoán đổi thành năng lượng dò xét hình thức. Chỉ thấy trong máy vi tính hình ảnh lại biến thành nhiệt cảm đồ bộ dáng, thanh minh sinh mạng thể căn cứ thể nội tích chứa năng lượng bao nhiêu hiện ra không cùng loại màu đỏ, có màu đỏ nhạt cũng có màu đỏ thẫm. Phương Khải lại để cao năng lượng cảm biến độ nhảy làm cho người giật mình hình ảnh xuất hiện, Hạ uy dị quần đảo đã bị một trường không nhìn thấy bờ giới lập thể hồng lưới cho bá phủ. Tại năng lượng cảm ứng trên hình ảnh, cái lưới này chỉ là nhàn nhạt màu đỏ, từ vô số lớn nhỏ không đều hình tam giác tạo thành. Phương Khải nghiêm túc nghiên cứu trong hình ảnh số ghi, hắn lại phát hiện, cái này internet tồn tại một cái tiết điểm giống trái tim một dạng kết nối lấy mỗi một đầu mạch lạc, mà tọa độ vị trí ngay tại tinh không thụ bên trên. Hắn liền vội vàng đem một cái ống kính nhắm ngay tinh không thụ rễ cây một chỗ vị trí, nơi đó mọc ra một đóa kỳ dị hoa. Đây là bọn hắn dạ đà." Phương Khải giật mình lên tiếng. Vũ Văn chấp quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, người nhanh như vậy đã tìm được sương ngủ. Sương ngủ, đối với thiên giới một loại thực vật. Thanh minh đại quy mô lúc tác chiến cũng sẽ ở chiến đấu bên trong tinh vực gieo xuống mấy đóa sương ngủ. Đó đích xác là da da của bọn hắn, nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, Thanh minh đối thủ thường thường cũng không biết sương ngủ giấu ở nơi nào. Chỉ cần phá hủy đóa hoa này, nó kích phát bảo tự dự cảnh internet cũng sẽ bị phá hủy. Phương Khải nghe xong liên thanh cảm thán, thần kỳ, thật sự là thần kỳ a. Lại là sinh vật da da. Ba mài từ trong quần áo kéo ra khỏi một chương cứng rắn màu đen khẩu trang, che khất che ở miệng mũi. Cái này cháu cùng phía trước tạp ra đeo khẩu trang kiểu dáng tương tự, cũng là xem như thông tin chi dụng. Kha Mại chỉ nói ra một đạo đơn giản chỉ lệnh, một đầu thôn phệ thú liền hướng lấy phương Tây nhanh chóng bay đi. Thôn phệ thú nhất định sẽ ưa thích bom nguyên tử. Kha Mại cười đối với Dĩm nói. Dĩm đông dạng cười, nhưng hắn là cười lắc đầu, tin tưởng ta, thôn phệ thú sẽ không thích sáu. Trong bầu trời đêm, cái kia thôn phệ thú đứng tại cách tinh môn 50 km xa trên bầu trời, nó miệng lớn nhắm ngay bầu trời. Một cái vòng tròn hình mũi trường hấp dẫn lấy miệng lớn vì đỉnh điểm, về không trung kéo dài. Trên bầu trời đám mây cũng sắp tốc cuốn vào cùng một chỗ. Như trong nước vòng xoáy, bị miệng lớn hút đi. Chỉ chốc lát sau, vậy mau tốc bay tới đạn hạt nhân cũng tiến nhập hình ngôi khoan khu vực, nó vốn là vẽ lấy một cái đường cong xinh đẹp, nhưng vừa tiến vào thôn vệ thú kích phát trường hấp dẫn lúc, nó liền xuất hiện dây rùa bộ dáng. Bom nguyên tử tốc độ bắt đầu trở nên chậm, phương hướng cũng xuất hiện biến hóa, giống như là có người lôi kéo một đầu ngựa hoang. Thôn vệ thú theo bom nguyên tử quy tích chuyển động chính mình thân thể cao lớn, bom nguyên tử tốc độ quá nhanh, nó cũng không thể một ngụm liền đem nó tới. Đợi đến hạt nhân bay đến thôn vệ thú đỉnh đầu lúc, bom nguyên tử đầu đạn đã thẳng đứng hướng xuống, hoàn toàn lệch hướng ban đầu phương hướng nhăn chóng xông vào thôn phệ thú trong miệng. Diêm bất đắc dĩ cười cười, nâng hai tay lên, giao nhau ngăn tại trán của mình, một bộ tư thái phòng ngự. 417 chương 412, hung tinh kha mại có chút kỳ quái nhìn xem gì. Chúng ta cách nó thế, nhưng là có một tinh thước ước chừng 50 km xa, nó thật có thể làm bị thương chúng ta. Ta không nhìn lầm, viên tia đạn hạt nhân là ước tính bằng tấn, nó sát thương đường kính đã tiếp cận hai sao thước, chúng ta sẽ không nhận thực chất tổn đường, bất quá, sẽ khó chịu một hồi. Không trung thôn thú bởi vì nuốt vào viên kia phi hành tốc độ cao đạn hạt nhân, to lớn xung lượng mang theo nó kịch cạm thân thể bắt đầu hướng về mặt biển rơi xuống. Chờ nó sắp tiếp xúc đến mặt biển lúc mới hoàn toàn dừng lại thân thể. Ba vào thời khắc này, khó khăn dân thành bên trong Vũ Văn Chấp hô to một câu, "Động thủ." Cơ Thiên Tứ không chút do dự, nhấn xuống thao túng dương lên đạn hạt nhân dẫn bạo cái nút. Đương nhiên, toàn bộ khó khăn dân thành bên trong chuyển đến thanh âm viên áo mọi người trên đỉnh đầu hình ảnh cực nhanh lấp lóe mấy lần phía sau, lại hoàn toàn đen. Trong gian phòng, Phương Khải trước người trong máy vi tính, máy bay không người lái chuyển tới hình ảnh cũng đen. Cơ Tứ cùng Vũ Văn Chấp cũng không biết kế hoạch đến cùng có thành công hay không, hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm "Đừng lo lắng, Hình ảnh tiêu thất chứng minh em mở tở công kích có thể áp dụng, ta máy bay không người lái đều làm kháng điện từ quá nhiêu xử lý, bây giờ chỉ cần khởi động lại ong mặt internet, mấy giây sau liền lại có thể khôi phục hình ảnh. Quả nhiên, không đến 10 giây, khó khăn dân thành đỉnh đầu hình ảnh lại phát sáng lên, nhưng mọi người đã bỏ lỡ vụ nổ hạt nhân chẳng cảnh. Và trên mặt biển, giếng cùng kha mải hết từng có lỗi vụ nổ hạt nhân. Cơ thiên tứ đè xuống dẫn bạo cái nút giống như là nổ tung thôn vệ thú nuốt vào viên kia đạn hạt nhân, địa cầu á trên quý đạo mai đạn hạt nhân chỉ so với thôn vệ thú trong cơ thể đạn hạt nhân sớm không đến 1 giây bạo. Nhưng mà Trên trời viên kia đạn hạt nhân cũng không cho Thanh Minh mang đến cái gì thị giác hiệu quả, mà trên biển cái này đạn hạt nhân lại làm cho Thanh Minh giật nảy cả mình. Thôn vệ thú chết, Thanh Minh bên trong tuyệt đại đa số thành viên không có bắt được thôn vệ thú tử vong quá trình, bởi vì đó thật là quá ngắn ngủi. Chỉ có quang ma nhất tộc thấy được thôn vệ thú là như thế nào chết, quang ma tộc trời sinh đối với phóng xạ có thể mất cảm, ánh mắt của bọn hắn có thể phân biệt hồng ngoại sáng cùng từ ngoại quang, năng lực kháng phóng xạ cũng so với nhân loại cao hơn rất rất nhiều. Số đông thanh minh thành viên đều không thể nhìn thẳng cái kia đạn hạt nhân lúc nổ tung sinh ra ánh sáng, cho dù quang ma tộc cũng đều là hai mắt phát ra một đạo tử quang mới dám nhìn thẳng vụ nổ hạt nhân điểm. Mà trong đôi mắt tử quang cũng sẽ nhường quang ma bại lộ vị trí, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dạng này đi làm. Quang ma thấy được thôn phệ thú thân thể cao lớn trong nháy mắt bị bốc hơi, ngay cả một cái không còn sót lại một chút cặn. Nước biển sôi trào, trên mặt biển một cái to lớn trong lỗ thủng, đại lượng sương trắng lên. Hải dương trở nên nóng lên, vụ nổ hạt nhân điểm phát ra một vòng sóng lớn, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhưng mà, sóng chưa đến Sóng xung kích tới trước, vụ nổ hạt nên lúc, Thanh Minh thành viên phần lớn hai mắt nhắm nghiền, mà thân thể của bọn hắn cảm thụ giống như là bị cao dài phong linh tập kích. Phong linh là thiên giới sinh mệnh, cấp 5 văn minh, thuần trạng thái khí sinh mệnh, am hiểu phạm vi lớn công kích, sóng xung kích chính là bọn chúng thủ đoạn công kích một trong. Phong linh cũng không bị đặt vào Thanh Minh, bọn chúng đã từng cùng Thanh Minh giao thủ qua, không chiến thắng được Thanh Minh, mà Thanh Minh cũng bắt không được bọn chúng. Cùng Phong linh công kích bất đồng chính là, sóng trùng kích này rất nóng, sẽ để cho Thanh Minh quân cảm thấy mình là chờ cách hành tinh không xa trên hành tinh Nếu như máy bay không người lái ông kính bắt được vụ nổ hạt nhân lúc thanh minh trạng thái, liền sẽ phát hiện bọn hắn như cuồng phong thổi cỏ cứng giống như, bị sóng xung kích đẩy lui về phía sau một chút. Tiếp lấy mới là cực lớn tiếng ầm ầm chuyển đến, cùng nhau đánh tới còn có sóng lớn, bất quá những thứ này đối với thanh minh cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là thanh minh vận tới vật tư bên trong, có một chút giống pha lê chế phẩm đồ vật bị chấn nát rất nhiều, còn có một số dê cháy vật bây giờ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Trên biển cũng không có nhà cao tầng che chắn, cao năng phóng xạ cùng sóng xung kích đến thanh minh vị trí chỗ ở lúc, hắn suy giảm trình độ thấp hơn nhiều mặt đất. Bao tử internet cũng trong nháy mắt bị thổi xa, liền to lớn tinh công thủ, nhánh cây lá cây cũng là một hồi lăn lư. Bất quá, Thanh Minh Quân cũng không có chú ý đến là, những cái kia ánh sáng lá cây ở chỗ này vụ nổ hạt nhân nửa giây phía trước đã bắt đầu lấp loé không yên. Thôn vệ thú 6. Chết. Trên đỉnh cây, Kha Mài mặt lộ vẻ chấn kinh, thôn vệ thú tại đồng cấp bậc trong chiến đấu cơ hồ là vô địch, đồng cấp sinh mệnh chỉ cần bị nó thôn vệ, tuyệt không sống sót có thể. Vốn cho rằng đầu này đạp hư cảnh thôn vệ thú sẽ không ở nguyên giới chết trận, không nghĩ tới bây giờ như thế dễ như trở bàn tay lên chết. Ngươi cho rằng nó sống được sao? Liên vừa cười vừa nói, đồng nhiên, hắn lại sắc mặt đại biến, không tốt." Tinh môn. Lúc này, Kha Mại cũng phát hiện vấn đề. Hai người vội vàng đi tới Tinh môn chỗ, rất nhiều thanh minh thành viên lúc này cũng đều nhìn về phía Tinh môn. Chúng thanh minh chiến sĩ một mặt để phòng, bọn hắn cũng không phải để phòng Tinh môn, mà là để phòng đạn hạt nhân. Bọn hắn bây giờ còn không hiểu, đạn hạt nhân rốt cuộc là vũ khí, vẫn là một vị nào đó linh quan cảnh cường giả công pháp chiêu thức. Đạn hạt nhân nhường Tinh môn cũng xuất hiện vấn đề, vụ nổ hạt nhân lúc, trong Tinh môn cảnh tượng cao tần dùng dùng, ngoại vi cực lớn vòng sáng lúc sáng lúc tối, không, có kéo dài bao lớn một lát. Vòng sáng liền diệt sạch, mà tinh môn cũng không giống thường ngày dần dần khép lại, nó là trong nháy mắt đóng lại. Một cái lỗ trống lớn lại liền hiện ra, tinh không tụ lá cây cũng dần dần mất đi tia sáng, trở nên ảm đạm. Tại sao có thể như vậy? Dĩnh giật mình nhìn xem hốc cây vị trí, tâm tình trầm trọng. Kha mại thân sắc giống vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ địa cầu trung quanh tồn tại hung tinh? Lại hoặc là cái kia đạn hạt nhân chính là hung tinh một bộ phận. Dĩnh mờ ngơ, trong lòng đột nhiên lên một tia hiểu ra, nhân loại khoa học sớm đã nghiên cứu qua, chúng ta cái gọi là hung tinh thực chất là tinh, nó là một loại cao tốc tự quay sao liệu trọng, là hành tinh thay đổi hình thái một trong Thánh tụ không cách nào tại ẩn tinh trung quanh sống sót, là bởi vì ẩn tinh không ngừng đang hướng ra bên ngoài phóng thích điện từ mạch xung, ta đoán chừng, là điện từ mạch xung đối với tinh môn tạo thành chí mạng thương hại. Hung tinh thực sự là dạng này. Kha mại càng thêm chấn kinh tại vì cho ra đáp án, đây chính là thành tộc ngàn vạn năm không được như cấy ra bí ẩn. Thanh minh tại nào đó hành tinh trồng trọt tinh không thủ phía trước đều sẽ dò xét chúng quanh là không tồn tại hung tinh, phàm là phát hiện cao tốc tự quay tinh thể, minh cũng sẽ không ở xung quanh giăng xuống tinh không thủ. Bởi vì như vậy, dù cho thánh trưởng thành, tinh môn cũng không cách nào mở ra, hay là xuất hiện rối loạn. Gặp phải hung tinh Thanh Minh phần lớn sẽ tránh nó, nếu như thật sự là vì ở xung quanh cấp đoạt chiến lược ưu thế vị trí, Thanh Minh lại phái tới cường giả cấp cao nhất hủy đi hung tinh. Nhưng mà, trải qua thời gian dài, Thanh Minh cũng một mực không có hiểu rõ, hung tinh là như thế nào quấy nhiễu được tinh môn. Bây giờ gìm cấp ra đáp án, có thể nào không để kha mài giầm mình? Lâm Trầm tư một lát sau lại tự nhủ, không có đạo lý a, dù cho đạn hạt nhân nổ tung cũng sẽ không xuất hiện mạnh đến có thể ảnh hưởng tinh môn điện từ mạch sung. Trừ phi 6. Trừ phi cái gì? Trừ đạn hạt nhân là ở đỉnh đầu chúng ta nổ tung. Ta tại vừa trở thành tổng thống nước Mỹ lúc thì có chuyên gia quân sự nói cho ta biết, đạn hạt nhân nếu như là tại bên ngoài tầm khí quyển bị dẫn bạo, liền sẽ đối mặt đất sinh ra cường lực điện từ mạch xung, phá hủy một mạng lưới khu vực điện lực thiết bị cùng mạng lưới thông tin lạc. Đây là chiến thuật tính chất đạn hạt nhân. Thế nhưng là, cái này đạn hạt nhân cũng không phải không trùng bạo, nó vì cái gì cũng có thể sinh ra sức mạnh như thế điện từ mạch sung. Đến lúc này tâm loạn Như Ma, đối với đạn hạt nhân hắn cũng không có rất sâu sắc hiểu rõ, hắn chỉ biết là bom nguyên tử uy lực cùng cách dùng, đến nơi hắn nguyên lý và cái khác đặc tính hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Bây giờ tinh môn ngoại ý muốn nổi lên, hắn phát giác được là mình tính thường. Trong lòng càng quyết định, muốn bắt tới một nhóm nhà khoa học thật tốt hỏi một chút. Kha Mại sắc mặt khó coi, hắn dùng hai tay chạm đến tinh không thủ phía sau lại lắc đầu, mặc kệ như thế nào, viên này thánh thủ đã bị phá hư, nó chỉ có thể chậm rãi khô héo, chúng ta phải mau chóng tìm được một chỗ khác tinh cầu lại gieo xuống tinh không thủ loại. Dĩm gật gật đầu, ta sớm đã tìm được nơi thích hợp, chuyện này không nổi, đối đãi chúng ta chiếm lĩnh địa cầu sau lại đi không sao. Yên tâm a, chúng ta bây giờ chuyển tống tới quân đội đủ để nhẹ nhõm chiếm lĩnh địa cầu. Nói đi, lại nhìn về phía bốn phía, mêng mông nhiều thanh minh chiến sĩ cho hắn đầy đủ lòng tin. Nơi này minh chiến sĩ đã vượt qua trăm vạn. Cái này có thể tương đương với trăm vạn siêu phạm. Ngay tại rìa ước mơ tương lai lúc, một bên Kha Mại đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, lại có đạn hạt nhân được kích. 418 chương 413, hy vọng khó khăn dân thành tòa thị chính bên trong trong một gian phòng. Ta bây giờ là không phải hẳn là phái ra hàng không vũ trụ phi hành khí đến mặt trăng tìm về viên kia thanh tâm trùng. Cái kia bảo hạp tốc độ e rằng so với ta hàng thiên khí phi hành khí nhanh hơn. Phương Khải hỏi hướng Vũ Văn chấp, vẫn chưa tới thời điểm. Thanh làm cho có thể cảm ứng được thanh tâm trùng trạng thái, bọn hắn đáng nhìn làm một thể. Chúng ta bây giờ cấp đoạt thành tâm trùng chỉ có thể gây nên cái kia hai tên thanh sử chú ý ngươi phi hành khí có thể có bao nhiêu nhanh. Phương Khải cúi đầu do dự, ta hiện tại có thể trong vòng một ngày lắp ráp lên một trận điện tử khu động hàng không vũ trụ phi hành khí, bất quá không thể mang người, chỉ có thể trang bị một bộ giò xét xe, nhưng mà tốc độ của nó có thể đạt đến một vạn km/h, không đến hai ngày thời gian liền có thể đạt đến mặt trăng. Vấn đề là, tại nguyệt cầu thượng tìm nhỏ như vậy một cái bảo hạt, độ khó cực lớn. Không cần lo lắng, cái này giao cho ta tới xử lý. Cơ Tứ trả lời. Phương Khải sững sờ, lập tức gật gật đầu. Hắn mặc dù không biết cơ thiên tứ như thế nào làm được, nhưng hắn tin tưởng đối phương có thể làm được. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh màn hình, Phương Hải lại trở nên ngạc nhiên đứng lên, "A, thanh minh là như thế nào ngăn lại những cái kia bom nguyên tử?" Trong màn hình trong tấm hình, từ mỗi cái phương hướng bay tới đạn hạt nhân, mục tiêu đều chỉ hướng hạ uy gì quần đảo, những này là thế giới các quốc gia bắn đạn hạt nhân. Nhưng mà, đạn hạt nhân đang phi hành đến tới gần mục tiêu điểm vị trí lúc đều sẽ khó hiểu tiêu thất, phản phất một đầu đâm vào trong hư không. Vũ Văn chấp một tiếng thở dài, Đó là thanh tộc kích phát hành trình ngắn ô tô, bọn hắn căn cứ vào bom nguyên tử quy tích vận hành, nửa đường chặn lại đạn hạt nhân, đưa chúng nó chuyển đến những vị trí khác, chuyển đến ngoài không gian. Phương Khải kinh nghi. Vũ Văn chấp lắc đầu, nơi này thanh tộc còn không có loại năng lượng này, bọn hắn cá thể mở ra bộ tổ, bên kia sẽ chỉ ở mà cầu thượng có chồng tinh không tụ chỗ. Thanh tộc thành viên đều có thể xem là một ngôi sao không thụ, nhưng chúng nó cá thể năng lượng quá nhỏ, cần gieo xuống loại cây, hút lấy tinh cầu năng lượng trưởng thành đại thụ phía sau, mới có thể mở ra vượt tinh vực ô Thì ra lại như thế sáu. Ba đại thụ định chót. Kha Mại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bốn phương tám hướng từng quả bị chuyển tống đi đạn hạt nhân, nhân loại có như thế lực hủy diệt đạn hạt nhân, lại chỉ sẽ như thế vụn về sử dụng, thực sự được cười. Diên cũng cười, đúng vậy à. Nếu như là siêu phàm đem đạn hạt nhân trở tới liền muốn linh hoạt nhiều, chúng ta cũng khó có thể chặn lại. Lấy loại này phi đạn phóng ra hình thức, không có khả năng thương tổn tới chúng ta thiên minh. Loài người đạn hạt nhân dự trữ không nhiều lắm, một vòng này công kích đi qua, bọn hắn đối với chúng ta sẽ thấy không có uy hiếp. Kha lại nhìn một chút dưới chân tinh không cử động, sắc mặt có chút âm trầm, bất kể nói thế nào, chúng ta phải mau chóng lần nữa mở ra tinh môn. Cho địa cầu thế cục ổn định lại, ta sẽ mang một nửa quân đội đi tới nơi ngươi nói Thủy Tình. Ở nơi đó, thánh thủ có thể có được đầy đủ nguyên lực, tinh môn mới có thể trưởng tồn. Kỳ thực ngươi không cần phải dẫn dắt tướng si đi tới Thủy Tình, bây giờ thì có thể làm cho côn toa dẫn dắt vài tên tộc nhân đi đến Thủy Tình, toàn bộ trong Thái Dương hệ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không thích hợp, dạng này quá mức mạo hiểm. Côn toa là chúng ta bây giờ duy nhất có thể trong hư không cự ly xa ngao du tái cụ, nó nếu là xảy ra ngoài muốn, chúng ta liền phiền toái. Lâm nghe xong cũng không phản bác, trong lòng của hắn hiểu rõ kha là một cái người cẩn thận, người này ở thiên giới sống lâu. Vạn sự lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí. Dương vốn muốn cho Côn Toa bây giờ liền bay đi Thủy Tinh, một lần nữa gieo xuống tinh công độ. Nơi đó cách Thái Dương rất gần, có thể hữu hiệu hấp thu mặt trời nguyên lực, trong một tháng liền có thể mở ra tinh môn. Thế nhưng là, Côn Toa bây giờ cũng là bọn hắn duy nhất có thể bay đến Thủy Tinh phương tiện giao thông, Kha Mại không muốn mạo hiểm để nó không có phòng bị ngao dù trong hư không. Nhưng nếu là mang lên quân đội, Kha Mại lại sợ địa cầu bắt không được tới. Cho nên hắn quyết định, đợi đến địa cầu bị hoàn toàn trưởng cứng về sau, hắn lại mang theo một nửa quân đội cưỡi Côn Toa đi tới Thủy Tinh. Hắn mở miệng nói ra, ta dự tính Không đến mà cầu thượng thời gian một tuần, chúng ta liền có thể hoàn toàn tiếp quản địa cầu, khi đó, ta có thể dẫn dắt côn toa đi đến thủy tinh. Hay là ta đi thôi, người đối địa cầu thượng tình huống so với ta càng hiểu hơn, mà ta đối với hư không hành tẩu có kinh nghiệm hơn một chút. Thự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng một mặt không quan trọng, hắn thấy, bây giờ đại cục đã định. Kha mại vốn định lại nói chút tiếp quản địa cầu sự nghi, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía phương nam một chỗ, đó là cái gì? Ba khó khăn dân thành bên trong, mọi người chỉ vào trên đỉnh đầu cự màn một chỗ, phát ra trận trận tiếng hoan hô, phảng phất ở trong bóng tối vô tận thấy được một chút xíu hy vọng là Bùi Mân, kiếm thanh tiền bối, quá tốt rồi, hắn còn sống sáu. Mọi người nguyên bản nhìn thấy đạn hạt nhân đối với Thanh Minh không có tác dụng, trong lòng đã tuyệt vọng. Bây giờ lại nhìn thấy có một người đơn thương độc mã bổ về phía Thanh Minh trăm vạn đại quân, đại gia trong lòng hào hùng lập tức bị nhẽ lửa. Sáu. Bùi Mân từ hạ uy dị quần đảo phương năm tới, hắn nguyên bản bị mai phục tại Mỹ Sáo Gì hào lên đạn hạt nhân nổ đã hôn mê, phiêu bạc ở trên biển đã có một ngày. Mà vừa mới viên kia cựu viên kêu tính bằng tấn đạn hạt nhân lại đem hắn giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà, sau khi tỉnh lại liền phát hiện thế giới đã thay đổi. Hạ Huy Zi quần đảo đã bị hắn không biết sinh vật chiếm lĩnh, trên mặt biển đầy người loại chiến hạm chiến đấu cơ sắt, còn có mấy cố bị cắt thành vài đoạn nhân loại thi thể cũng phiêu phủ ở cách đó không xa trên mặt biển. 6. Bùi Mân tỉnh lại thấy đây hết thảy nhường hắn tâm loạn như ma. Nguyên lai, like, liên quan tới Thanh Minh truyền thuyết đều là thật. Hạ Huy Zi đảo siêu phàm cùng phàm nhân cũng thế nào? Nhân loại bây giờ thế nào? Thanh Minh đây là muốn chiếm lĩnh địa cầu. Bùi Mân trong lòng hối hận, hắn chính mình không có đem Thanh Minh truyền thuyết để ở trong lòng. Lần này tình cảnh nhất định là nhân loại cùng Thanh Minh mới phát sinh qua một hồi đại chiến, liền có lựa đều chưa tắt lại nhìn trên bầu trang sáng, chẳng lẽ ta chỉ hôn mê một ngày? Trong lòng chiến hỏa dần dần nhóm lửa, tâm tình vội vàng, còn kịp, chỉ cần đem thanh minh giết sạch liền có thể bảo vệ nhân loại. Cái này thanh minh thực sự đáng hận, tiêm phục tại trong thế giới loài người đã lâu, vậy mà dùng nhân loại vũ khí nổ hư hạ uy gì còn nào? Không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, bây giờ thanh minh đại quân áp cảnh, nhất định là muốn xâm lược địa cầu. Ê a! Bùi Mân hét dài một tiếng, từ trên biển bay lên, áo quần hắn lam lũ, toàn thân như than cốc, cánh tay phải trơ còn thấy lấy bạch cốt ấm lộ tại da thịt bên ngoài. Gió, đột nhiên trở nên rét thấu xương. Sóng đột nhiên bốn phía trùng loạn, liền chăng sáng tia sáng cũng biến thành lạnh léo. Một mảnh quang hoa sáng lên, đó là bùi mơn trên thân tản ra kiếm quang. Kiếm quang bức người, bụi mơn cùng Tình Không tự thụ ở giữa lôi ra một đường thật dài vết kiếm, đó là nước biển lõng tạo thành một đạo hẹp dài khe rẽn. Phạm là sóng biển đập đến vết kiếm chỗ tất nhiên quay đầu, phản phất bị kinh sợ, bị cái kia lạnh lẽo kiếm ý cùng sát khí kinh sợ. Khu khô khục sáo. Trên bầu trời, bụi mơn ho ra một ngụm máu tươi. Tay trái hắn chố vô số tinh quang tụ tập, dần dần ngưng thực, một cái nói không nên lời là màu dị trưởng kiếm hiện ra hình tối. Nhìn thấy kiếm này sinh linh chỉ có thể cảm thấy phát ra từ linh hồn giết lạnh, kiếm này tựa như là trong thiên địa sát khí tụ tập mà thành, sinh linh không dám tới gần. Dù cho khó khăn dân thành đám người, cách một khối mô phòng màn hình cũng có thể cảm nhận được kiếm kia bên trong sát ý này. Bối Môn lại một âm thanh hét lớn, trường kiếm cách không quên nàng, dưới bầu trời đêm, một đạo to lớn hình cùng quang mang lóe lên. Hồ quang đảo qua chỗ, chúng thanh minh thành viên chỉ cảm thấy lưỡi dao xẹt qua lồng ngực, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, sợ muốn bị một kiếm này chém thành trọng thương. Nhưng mà, một kiếm này mục tiêu cũng không phải là thanh minh sĩ. Bối cũng đã được nghe nói tinh không tụ có thể dùng đến truyền tống. Hắn một kiếm này là muốn chém vào cái kia tinh không tự thụ. Một đạo cực lớn giữ tợn vết kiếm xuất hiện ở tinh không tự thụ trong cây khô ương vị trí, vừa vặn xẹt qua tinh môn. Bùi Mân không ngừng nghỉ chút nào, từ trên xuống dưới lại là cách không một kiếm. Trên đỉnh cây cái cùng Kha Mại nhìn thấy Bùi Mân động tác, vội vàng bay khỏi tinh không tự thụ. Lại là một đạo to lớn vết thương xuất hiện ở đại thụ bên trên, một kiếm này như muốn tướng tinh không tự thụ tung chém thành hai khúc. Vô số thanh minh chiến sĩ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tụ tập cùng một chỗ, lập trận hình hướng về Bùi tính mà đi. Đó là ai? Kha Mài chưa tỉnh hồn. Hắn gọi Bùi Mân. Trong nhân loại linh quang cảnh cường giả, linh quang cảnh? Cái này sao có thể? Nguyên giới bên trong vì sao lại có linh quang cảnh tồn tại? Ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng hắn chết. Dĩn thân sắp nghiêm trọng, mà cầu thượng còn có bao nhiêu giống như hắn nhân? Chỉ này một người. Nghe được nơi đây, Kha Mại bừng lòng một chút, chỉ một cái linh quang cảnh còn tốt, loại tình huống này nguyên lên sớm nói cho ta biết. Nhìn hắn chiêu thức có thể ở thánh tụ bên trên lưu lại vết tích, cảnh giới của hắn hẳn chính là tại linh quang cảnh đỉnh phong. Chúng ta phải hỏi hắn một chút là như thế nào làm được. Dứt lời, Kha Mài lại đeo lên cầu trang, chỉ huy lên chiến đấu. 419 chương 414, Kiếm Ý Tiên Quân vạn mã đánh rút về phía Bùi Mân, mà Bùi Mân không có chút nào lui bước, một người một kiếm chính diện đón lấy Mên Ngông nhiều thanh minh đại quân. Giết! Người chưa đến, kiếm tới trước." Bùi Mân cách Thanh Minh đại quân còn có 3 cây số xa thời điểm, cách không lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp nhiễu loạn quân lục trận hình, Thanh Minh nguyên bản kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình tam giác trận hình tấn công đón lấy Bùi Mân, lại không nghĩ bị Bùi Mân một kiếm đâm thành hai cái góc vương hình tam giác. Nguyên bản, vào mắt địch nhân này là một gã cảnh giả, đại gia không dám khinh Lập trận hình mới phát khởi thế công. Thanh minh quân tử thiên giới mà đến, đối với linh quang cảnh có rõ ràng nhận biết. Linh quang cảnh cùng đạp hư cảnh là một cái đường ranh giới, đến linh quang cảnh cường giả giống như một người trưởng thành, mà đạp hư cảnh vẫn chỉ là cái hài đồng. Bất quá, hài đồng nhiều cũng có thể xử lý người trưởng thành. Kha mại vì bảo đảm không có sơ hở nào, phái ra 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đối với hướng buồn môn, cho dù thiên giới mạnh nhất linh quang cảnh ở nơi này, 10 vạn đại quân hợp công phía dưới, cũng chỉ có rơi xuống phần. Mân, cũng không phải là muốn giết hắn, so bắt lấy bánh hổ cần càng nhiều người. Nhưng mà Bùi Mẫn một kiếm này lại phá vỡ kha mại đối với linh quang cảnh nhận thức. Một kiếm này bình thường giản dị, liền kiếm quang cũng không có, nơi xa nhìn lại, Bùi Mẫn chỉ là giật giật cánh tay. Thế nhưng là, Bùi Mẫn múa kiếm chỉ phương hướng, Thanh Minh quân nhao nhao né tránh, bản năng tính chất né tránh, tựa hồ thấy cái gì hở hoang mãnh thú, trận hình tấn công lập tức bị đánh loạn. Phía trước nhất một cái Thanh Minh chiến sĩ mở trừng hai mắt, trên thân nhìn không ra bất luận cái gì thương thế, thẳng tắp rơi vào trong biển động, vậy mà chết. Tiên chiến sĩ này thế nhưng là chi bộ đội này bên trong thể trạng cường tráng nhất một cái chiến sĩ, đến từ vận tộc, lục thân giống như sắt thép chế tạo, tiến lên lúc như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, vạn vật không thể đỡ. Dù cho linh quang cảnh cường giả nếu muốn giết đi hắn cũng phải hao phí không thiếu khí lực. Nhưng mà, chính là bùi mân cái này bình thường một kiếm, trong nháy mắt đâm chết rồi tên này vận tộc. Tại sao có thể như vậy? Kỳ xạ thế nhưng là chúng ta trong quân viễn chinh thể trạng tối cương mạnh một thành viên, nói thế nào chết thì chết, chẳng lẽ cái này bùi mân am hiểu công kích linh hồn? Kha trên mặt hiện lên kinh ngạc, nghĩ nghĩ phía sau lại nói, không đúng. Kỵ sĩ thân kinh mạch chiến, ý chí như hắn thể trạng động dạng tương xứng, linh quang cảnh công kích linh hồn càng là khó mà thường tổn tới hắn, cái này Bùi Mân rốt cuộc là như thế nào xấu? Liếm nhìn xem Bùi Mân cũng là ngơ ngẩn xuất thần, ta từng nghe một chút kiểu U người nói qua, Cửu U kiếm thuật bác đại tinh thông, kiếm pháp đại sư không quan tâm kiếm chiều cao minh hay không, càng quan tâm kiếm ý. Kiếm ý là cái gì? Kha mải xong kỳ văn đạo. Bùi Mân cầm trong tay chi vật tại được vinh dự tiên hạ đệ nhất khí, kiếm bản hung khí, chỉ vì dùng để giết người, kiếu ý là diệt đi ngàn vạn sinh mạng ý niệm. Kha thần tình trên mặt càng thêm kinh ngạc, ngươi nói quá huyền diệu, ta không có thể hiểu được. Như như lời ngươi nói, cái này bùi mân chỉ là lên một cái muốn giết người ý niệm, ta thanh minh kỳ xạ liền chết. Diêm Trầm Tư một hồi phía sau mới chật vật gật đầu một cái, ta cũng không biết, có lẽ thực sự là dạng này. Kha Mại từ chối cho ý kiến, ta ở thiên giới sống ngàn bạn năm cũng chưa từng nghe nói qua như thế ly kỳ sự tình, dù cho thần quang cảnh cường giả cũng không thể giống như hắn, dựa vào ý niệm liền có thể giết người, cái này há chẳng phải là chân thần vậy tồn tại. Nếu như hắn là chân thần, hắn cũng sẽ không bị thường, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là công pháp quỷ dị thôi xấu. Trên mặt biển Thanh minh tiến công binh sĩ tại Bùi Môn một kiếm kia đâm ra lúc, đều là đáy lòng sợ hãi, tất cả chiến sĩ đều cảm giác được một thanh đại sát khí đỡ với mình phần cổ, vật này giống như có thể dễ dàng cũng có thể diệt hết bọn hắn. Chúng thanh minh chiến sĩ chỉ sợ không bằng, chỉ có tránh lượng. Thế là, một hình tam giác trận hình tấn công liền bị một kiếm đánh thành hai nửa. Mà Bùi mân kiếm ý chỉ, chính giữa kỵ sĩ trực tiếp mất mạng. Kỵ sĩ hình thể giống như một loại nhân loại thế giới bên trong pho tượng, một tòa dùng sắt thép điêu khắc thành cao hơn 3m cự nhân. Mà ở kỵ sĩ trước khi chết, hắn cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt đánhút về phía chính mình. Sát ý kia nói cho hắn biết Hắn chắc chắn bị giết chết. Kỳ xạ sâu trong linh hồn làm qua dãy rủa, dục vọng cầu sinh ngưỡng hắn muốn sống sót. Thế nhưng là, sát ý kia lạnh như hàn băng, nhường thân thể của hắn không ngừng mất đi nhiệt độ, đến cuối cùng, liền chính hắn cũng không tin tưởng mình có thể sống sót. Đây rốt cuộc là cái gì sáu? Kỵ sĩ trong đầu ý nghĩ sau cùng tan qua, liền linh hồn ly thể, chỉ còn lại một bộ xác không. Sinh mệnh giống như bị sát ý kia nắm trong tay, nó muốn kỳ xạ chết, kỳ xạ không thể không chết. Tại kỳ xạ sau lưng một đường thẳng bên trên, một loạt thanh minh chiến sĩ đều cảm giác được thân thể của mình đã mất đi nhịp độ. Có chút trùng tộc có lẽ tự thân căn bản cũng không có nhiệt độ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy đến từ linh hồn rất lạnh. Bọn hắn không thể động đậy, trong đầu không ngừng tự hỏi, mình bây giờ rốt cuộc là chết hay sống? Kiếm ý đi qua, mấy người này mới lại dần dần thanh tỉnh tới, lần nữa cảm nhận được mà cầu thượng nhiệt độ. Hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, đáy lòng vẫn sẽ đánh cái lạnh run. Trận hình đã loạn, hàng này chiến sĩ đã tụt lại phía sau, trận hình tấn công cũng bị phân hai nửa, bây giờ đang tại dần dần khép lại bên trong. Chúng thanh minh chiến sĩ nhìn thấy, phía trước tiên nhân loại kia vẫn không nhanh không chậm hướng về phe mình chạy tới, hắn dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ba khó khăn dân thành bên trong, mọi người nhìn thấy bụi mân cái kia thần kỳ một kiếm, nhao nhao hoan hô lên. Cửu U trong đám người, đã từng cùng Cơ Thiên tứ từng có gặp mặt một lần lưu nói rõ cầm trong tay long trời kiếm, thần tình kích động, cuối cùng lại thấy được, cuối cùng lại thấy được sáu. Một bên Nam cung Liệt vẫn đạo, nhìn thấy cái gì? Bùi Mân kiếm? Kiếm thanh kiếm? Nam cung Liệt không hiểu. Ân, đó là sát phạt chi kiếm. Ta cùng với bụi Mân cùng là kiếm khách, ta có Âu Giả tử tạo thành thần khí long trời kiếm, mà Bùi Mân chỉ có sát thượng, nhưng các ngươi có biết, ta vẫn không phải Bùi Mân một kiếm địch. Đám người chung quanh nghe lời này một cái Đều đem lực chú ý chuyển tới bên này, chúc chi dụ thần sắc kỳ quái, Bùi Lao Đầu thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng là S cấp siêu phạm, ngươi không đến mức không phải hắn một kiếm đi ta, ta đều còn có thể dưới tay hắn tiếp vài chiều. Đó là Bùi Mân đang cùng ngươi chơi đùa, ngươi không sử dụng kiếm tự nhiên không cảm giác được, nhưng ta có thể rất rõ ràng. Đã từng ta cùng với Bùi Mân so kiếm, đứng ở trước mặt hắn một khắc này, ta lại quên nên như thế nào xuất kiếm, giống như chính mình cũng không phải là một cái kiếm khách, sẽ không sử dụng cái này lòng bảo kiếm. Lưu nói do nói đến đây lại sờ lên bên hông hắn bội kiếm, cũng là vào thời khắc ấy. Đùi Mân để cho ta minh bạch, trên đời tinh diệu nữa kiếm chiêu cũng là vô dụng, kiếm ý mới là trọng yếu nhất. Kiếm ý là một gã kiếm khách linh hồn, kiếm vì sắc khí, kiếm ý là tất sát tín niệm. Hắn cho ta xem đến rồi kiếm thuật cảnh giới cao hơn, ta đời này sợ là không cách nào đạt đến cảnh giới của hắn. Hắn còn nói cho ta biết nói, thiên hạ đã không có đối thủ, hắn cũng không cần lại xuất kiếm, chỉ có trên trời thần linh mới xứng với hắn toàn lực một kiếm. Cũng may khi đó bùi Mân đối với ta cũng không sắc ý, hắn nếu thật ra một kiếm, ta chắc chắn phải chết, nực cười ta còn nhường hắn ra tay toàn lực. Về sau, Mân cũng giống ta phô bày hắn trước kia ngộ ra tinh kiếm thức. Huyền diệu trong đó ta càng là lĩnh hội không thấu. Lưu nói do nói đến chỉ lắc đầu, loại này lắp đầu giống như là đối với mình ngộ tính thất vọng. Mà một bên cửu ưu siêu phàm nhóm nghe mê mẩn, vẹn vẹn một người liền để đại gia lại thấy được hy vọng. 6. Tòa thị chính bên trong, Vũ Văn chấp nhìn thấy cái kia bình thường một kiếm phía sau, trong mắt cũng là tán hượng, trời ban tiên tổ, ngươi có biết đây là như thế nào một kiếm. Cơ Thiên tứ một mặt tò mò nhìn về phía Vũ Văn chấp, không biết, Bùi Môn kiếm pháp huyền diệu, ta xem không ra đạo lý trong đó. A, đạo lý, Bùi kiếm chính là đạo lý. Lời này ý gì? Bùi Mân vừa mới một kiếm kia tự thành quy tắc, chính hắn lập nên quy tắc. Quy tắc của hắn là sát lục, giống như hỏa năng đốt sạch vạn vật một dạng, kiếm ý của hắn có thể diệt đi sinh linh hồn phách. Cơ Thiên tứ giống như là có chút lý giải, mà một bên Phương Khải nghe như lọt vào trong sương mù, ngươi nói quy tắc là chỉ cái gì? Thủy nhiệt độ thấp thành băng, nhiệt độ cao thành khí, đây là nước quy tắc, Bùi Mân kiếm ý có thể hại người hồn phách, đây là hắn quy tắc. Nhân loại chúng ta thấy kinh khủng sự vật sẽ cảm thấy sợ, thậm chí gây nên cơ thể bất lương phản ứng, bài tiết không kiểm chế hôn mê các loại, đây là sợ hãi quy tắc, sợ hãi có thể làm bị thương loại người địa hồn, từ đó dẫn phát tam hồn thất phách dị thường và chuyện mà Bùi Môn Kiếm Ý muốn càng thêm trực tiếp, nó có thể trực tiếp diệt đi sinh linh ba hồn. Phương Khải ngẩn ngơ, hai mắt trừng tròn xoe, ngươi là nói, vừa mới người khổng lồ kia là bị hủy chết? Vũ Văn chấp từ chối cho ý kiến, vị kia văn tộc nhân đang đối mặt hướng về phía Bùi Môn Kiếm Ý, nhưng hắn cùng Bùi Môn lại dựa vào một cảnh giới, tự nhiên sẽ bị thua. Mà Bùi Môn Kiếm Ý chỉ vì giết người, là một loại thuần túy sinh mệnh thu hoạch thủ đoạn, cho nên, các ngươi thấy là không có, có bất kỳ sạc sỡ miêu sát. Nói xong, Vũ Văn chấp lại sâu sắc liếc mắt nhìn trong tấm hình Bùi Mân kiếm trong tay, chúng ta đều sống ở quy tắc phía dưới, dù cho thần quang cảnh cường giả cũng không liệt bên ngoài, mà hắn có thể đủ tự sáng tạo quy tắc, quả thực không dạy nổi. 420 chương 415, trọng thương biến hóa trận hình, kết thú bị nốt trận. Kha Mại Hạ đạt chỉ lệnh, chỉ thấy Thanh Minh 10 vạn binh sĩ từ một hình tam giác tiến công đội hình rất nhanh lại biến thành một nửa hình tròn hình tròn đội hình, như muốn đem Bùi Mân vây quanh bao trùm. Thanh Minh quân càng gần, lại càng thấy phải ngăn tại chính mình đi tới trên đường là một ngọn núi lớn. Lúc trước hắn một mực tìm kiếm Thanh Minh quân tướng lĩnh, cái gọi là bắt giặc trước bắt vừa, Bùi Mân làm qua đường chiều đại tướng quân, tự nhiên biết đạo lý này. Cửu Vũ trong lịch sử thường thường hình dung một chút đại tướng trong vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng, như lấy đồ trong túi, nhưng mà chân chính có thể làm đến điểm này tướng quân cũng không nhiều, nhưng Bùi Mân thật là trong đó một cái. Bùi Mân phía trước một kiếm dọa chết tiến công bộ đội xung kích quân kỵ sĩ, cho là quân địch trận hình sẽ đại loạn, không muốn Minh rất nhanh liền điều chỉnh trận hình, hơn nữa còn lạm ra biến hóa. Hiện tại xem ra, Minh quân còn có cao cấp hơn sĩ có mãn tại hạ Đạt chỉ lệnh. Bùi Mân chính là muốn giết người này, nhưng hắn không biết người này giấu ở nơi nào, cũng không biết người này như thế nào hạ đạt chỉ lệnh. Theo lý thuyết, đại quân chiến đấu nên có người cờ tung bay bày trận các loại, liền xem như hiện đại hóa chiến đấu, cũng có chuyên lệnh viên từng cấp truyền đạt chỉ lệnh, nhưng thanh minh quân phản ứng cấp tốc, Bùi Mân thực sự nhìn không ra quân địch là như thế nào tiếp thu chỉ lệnh. 10 vạn đại quân phong bế Bùi Mân đừng đi, đối mặt như thế trận thế, hoặc là chiến, hoặc là trốn. Nhưng mà, Bùi Mân trong từ điện không có chôn cái chữ này. Phía trước có thể lấy kiếm ý giết chết quân quan, này lại không thể lấy chết vạn đại quân. Kiếm nhằm vào một người, Ngươi hẳn phải chết kiếm ý nhằm vào 10 vạn người, chỉ có thể đối với 10 vạn người tâm trí tạo thành một chút ảnh hưởng. Công. Kha mài nhẹ nhàng một câu, 10 vạn đại quân đồng thời bắt đầu chuyển động. Giống như vạn kiếm tề phát, thanh minh quân bên trong phạm là có công kích từ xa, năng lực chiến sĩ đều bắn ra mình công tiến. Bầu trời đêm trở nên mộng ảo tuyệt đẹp, màu sắc bất đồng năng lượng ma pháp tràn ngập ở trong thiên địa, có hiện lên hồ quang điện hình, có hiện lên hỏa cầu hình, càng nhiều hơn chính là to bằng cánh tay năng lượng tuyến, trong đó cũng lẫn nhọn có thứ, sắc bén cánh hoa sáu. Những thứ này cùng tiến đạn dược bao trùm bùi mờ thân ở nguyên một khu vực, bọn chúng tới đột nhiên, chỉnh thể như một, đợi đến bùi mân kịp phản ứng lúc đã tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể nghịch kháng. Ầm ầm. Hoa mỹ khối lượng nợ rộ, vô số đạn dược phóng xuất ra năng lượng cường bạo, chung vào một chỗ mặc dù không bằng phía trước viên kia đạn hạt nhân dẫn bạo thời gian hiện ra, nhưng lại so mai bom nguyên tử sát thương diện tích muốn lớn hơn một chút. 6. Phương Khải ong mật nhỏ máy bay không người lái trong nháy mắt này hư hao không thiếu, hắn vội vàng lại đem cách đó không xa máy bay không người lái điều tới. Đợi đến khó khăn dần thành mây vòm xuất hiện lần nữa hình ảnh lúc, mặt biển đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thanh minh chiến sĩ trận hình không biến, ánh mắt của mọi người đều ở đây tìm kiếm khắp nơi lấy, tìm kiếm lấy bụi mơn thân ảnh. Kha mại cùng Dìm cũng bay đến trước trận, bọn hắn đồng dạng muốn biết bụi mơn sống hay chết. 6. Khó khăn dân thành bên trong, Nam cung ngữ luôn cũng nhìn không được nữa, nàng lặng yên đứng dậy bay về phía Khó khăn dân thành cửa ra vào, muốn rời khỏi ở đây. Nhưng mới vừa đến cửa ra chỗ, nàng lại bị mênh ngông ngăn lại. Tránh ra, ta muốn đi chiến đấu. Nam cung ngữ luôn một mặt toán giận, ngươi đây là đi chịu chết. Hử? Lâm La ở chỗ này, ta phải phải giữ hắn. Nam cung Ngư Loan ngữ khí kiên định, nàng cũng không biết vì cái gì Khi nhìn đến Rim một khắc này, trong lòng liền sinh ra kỉu hận mập trời. Ta sẽ không thả ngươi rời đi, còn nhớ rõ sao? Ngươi khi đó thua với qua ta. Mên ngông đồng dạng thái độ kiên quyết. Ngươi ba. Đang tại Nam Cung Ngữ luôn tức giận lúc, phía sau nàng lại bay tới một người. Thăng thêm ta đây. Người tới là Oán Vô Âm, cùng mọi khi khác biệt, đã từng ôn hòa non nớt đại nam hải, lúc này trên mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm. Nam Cung Ngữ luôn chỉ là quay đầu mắt nhìn đoán Vô Âm, hai người cũng không nói thêm cái gì, nhìn nhau đầu, liền hiện ra riêng phần mình vũ khí, một khối thất thải tầng đá, một cái thất huyền cầm. Các ngươi có thể thử xem Mên Ngông trên mặt không cam lòng tỏ ra yếu kém, thế nhưng là, một giây sau ánh mắt của hắn lại trở nên bất đắc dĩ, "Ta nói sư muội, ngươi tới xem náo nhận gì?" Tê Giải ý hiệp vị lai trong tay nắm một thanh kiếm ánh sáng cũng bay đến mở miệng. "6." Toà thị chính căn phòng bên trong, Vũ Văn chấp ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Khó khăn dân thành cửa ra vào, "Trời ban tiết tổ, chúng ta cùng nhau đi ngăn lại các nàng a." Cơ thiên Tứ gật gật đầu, siêu phải một tiếng liền đi tới Khó khăn dân thành lối đi ra. Muốn đi ra ngoài ba người nhìn thấy Cơ Tiên Tứ bay tới, thần sắc đều có chút biến hóa. Ba người này cùng Cơ Thiên Tứ đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nhất là Nam Cung ngữ Luân 6. Cơ Thiên Tứ ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, ngữ Luân, đừng đi." Thế nhưng là, bùi mân tiền buổi 6, ta không có thể để cho hắn hy sinh vô ích, ta cũng không cần làm con rùa đen giúp đầu. Cơ Thiên Tứ ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trên trán lửa chữa sáng lên, "Yên tâm đi, hắn còn chưa có chết." Lúc này, Vũ Văn Chấp cũng bay tới, hướng về phía mọi người nói, "Tất cả mọi người không nên vọng động, hết thảy đều còn tại trong kế hoạch. Các ngươi bây giờ không thể bại lộ, vẫn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm." Ba người nghe xong cũng đều nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, Cơ Thiên Tứ lập tức gật gật đầu, "Đúng vậy, còn xin đại gia tin tưởng Vũ Văn Tiên tri. Vũ Văn chấp nói tiếp, "Kế hoạch của ta phong hiểm rất lớn, nhưng lại có thể một lần vứt vạ suốt đời nhà nhã, càng là có thể làm nhân loại tương lai hạng chốt hảo cơ thạch. Bây giờ chúng ta ra không thể nửa điểm sai lầm, còn xin đại gia có thể nghe theo sắp xếp của ta. Các người e rằng còn không biết, mấy người các người đối với cả nhân loại đều cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ xuất Hoán vô âm, người về sau chính là Hiên Viên Điện đang tê dại địa vị lai. người tiếp nhận thánh danh hảo, trở thành Hiên Viên Điện bên trong kim đăng. Nói đến đây, Vũ Văn chấp lại sâu sắc nhìn về phía Nam Cung Ngữ luôn, "Đến nỗi người, người mấu chốc nhất, người về sau trở thành hiên viên điện tổ đàng, cũng tên hoàng đàng, là lấy kế thừa hiên viên hoàng đế chi danh." "Hiên viên điện là cái gì?" Nam Cung Ngữ luôn bình tĩnh một chút, "Đó là thủ hộ loài người cao nhất tổ chức, nó ban sơ là từ hiên viên hoàng đế thiết lập, sắp đặt một cái tiên tri, chín tên chính xứ, bên dưới siêu phàm càng là vô số. Mấy ngàn năm nay, hiên viên điện dần dần xuống dốc, mọi người sớm đã quên đi sự hiện hữu của nó. Nhưng lúc này chính vào nhân loại nguy cơ thời điểm, hiên viên điện nhất thiết phải lần nữa quốc khởi. Vậy ngươi kế hoạch lại là cái gì?" Thanh Minh bây giờ cho làm mà cầu thượng số Đông siêu phàm đều đã vứt lạc, ở tại bọn hắn trừ bỏ mà cầu thượng còn lại uy hiếp phía sau, chắc chắn sẽ phân ra một chi quân đội đi tới những tinh cầu khác lần nữa gieo xuống tinh công thủ. Chúng ta đã vừa mới phá hư hết hạ uyzy ngôi sao kia không thụ, bọn hắn nếu muốn cùng quân viễn chinh thiết lập liên hệ, tất nhiên sẽ lần nữa mở ra tinh môn. Chúng ta bây giờ sức mạnh không đủ để đối kháng mà cầu thượng Thanh Minh, nhưng bọn hắn tách ra về sau, ta có lòng tin chiến thắng mà cầu thượng Thanh Minh binh sĩ. Bây giờ, chúng ta không thể để cho bọn hắn biết các ngươi còn sống. Uy hiếp không có đi trừ, chi này Thanh Minh quân đội thì sẽ không rời đi được đâu. Vũ Văn Chấp nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, khó khăn dân thành bên trong lại vang lên một hồi reo hò. Bùi Mân không chết, hắn còn sống. Hắn còn sống, 6. Trên mặt biển, Bùi Mân lung lay sắp đổ từ đáy biển bay về phía không trung, đầu vai của hắn cùng bên hông đều cắm một cây thật dài cốt thứ. Máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt biển nhiễm đỏ một mảnh lớn, như muốn đem nước biển cũng tiêu đốt. Bùi Mân chật vật rút ra hai cây cốt thứ, vết thương trên người đã vô số kể. Đại quân như cũ tại trước mắt, mà đại quân sau đó còn có càng nhiều thanh minh binh sĩ. Nhưng mà, Bùi cũng tìm được mục tiêu của hắn. Thanh Minh Quân đã không còn bất kỳ động tác gì, đứng ở trước trận rìm là hắn ở nơi này bên ngông nhiều quái vật bên trong duy nhất biết một người. Đây hết thể đều là người mang tới. Bùi Môn sắc bình tĩnh, nghe không ra là vui hay buồn. Liễm nhìn chằm chằm Bùi Môn, trong lòng luôn có một loại không nói ra được bất an, người này rõ ràng đã trọng thương, vì cái gì còn có thể mang đến cho hắn lớn lao uy hiếp, đúng vậy. Kiếm Thanh Tiên Bối, gia nhập vào chúng ta Thanh Minh a, chúng ta có thể dẫn dắt người đi thiên giới. Ở nơi đó, người có giọng lớn hơn bầu trời có thể thi triển quyền cước. Cùng chúng ta là địch, ngươi không có phần thắng." Bùi từ chối cho ý kiến, tiếp tục vấn đạo các ngươi là muốn chiếm lĩnh địa cầu. Không, chúng ta chỉ là muốn đem nhân loại đặt vào thanh mình. Như nhân loại không đồng ý đâu." Dìm âm trầm cười cười, nhân loại tốt nhất đồng ý. Xem ra là không có thương lượng. Bùi Mân thấp giọng sau khi nói xong, nhìn về phía Dìm ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa, trở nên rất lạnh. Mà Dìm chợt phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, nghĩ rơi lên ngón tay cũng là làm không được, một cỗ sát ý lạnh như băng thẳng tắp đâm vào linh hồn của mình. Linh hồn sợ, cảm thấy mình sẽ chết đi. Liền tại đây phải chết thời khắc, một cái toàn thân đầy lục sắc văn lộ chuyển nữ thần xuất hiện ở Dìm sâu trong linh hồn. Nàng này thần từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ say, ánh sáng nhạt hộ thể, hiển thị rõ uy nghi, hắn hình dạng càng là phóng lên trời hoàn mỹ ki tác, dù là thế giới loài người bên trong mỹ mạo nhất nữ tử thấy nàng, cũng sẽ tự ti mà cảm. Nữ thần hình dạng một khi tại rìm trong đầu xuất hiện, hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, hắn miệng to thở hổn hển, may mắn lấy, may mắn mình là một cái thanh làm cho, may mắn ý chí của mình cùng Thanh Hoàng tương liên. Thanh Hoàng phù hộ lấy ta. Thanh Hoàng phù hộ lấy ta. 421 chương 416, tính kiếm thức đuổi cảm thấy ý, muốn, ý của mình vậy mà không thể được rìm. Nghe được đối phương thất thố la hét Hoàng. Rõ ràng vừa mới cũng là đã trải qua cựu tử nhất sinh, chẳng lẽ cái kia Thanh Hoàng thực sự là giống thần linh một dạng phù hộ lấy hắn? Ngươi vậy mà muốn giết ta?" Diêm Khó tin nhìn xem Bùi Mân, mà bên cạnh hắn Kha Mại không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ sát ý giết người này. Diêm Dung không biết tên ngôn ngữ một bên gầm lên, một bên tối lui đến quân đội Hậu Phương. Thanh Minh các chiến sĩ lần nữa động, giống vừa rồi một dạng, phát động bao trùm tính chất công kích. Bùi Mân một tiếng hừ nhẹ, cách không hô, "Ta muốn giết ngươi, ngươi không sống nổi." Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng. Tinh kiếm dược Đương nhiên, bùi mơn nhà một phiến khu vực trở nên không chân thật, cảm giác kia giống như là trong tinh môn cảnh tượng, mà bùi mơn cả người trở nên mềm mẻ, giống như trong nước cải bóng, theo dòng nước ba động trở nên nuốm lượng. Đã thoái lui đến quân đội phía sau cái vẫn chưa tình hồn, vừa mới trốn qua một kiếp, hắn bây giờ còn tại trong lúc thờ dốc. Mà Kha Mại thời khắc duy trì cảnh giác, hắn nghe được bụi mơn hô lên không biết tên địa cầu ngữ, phỏng đoán người này là không phải phải dùng tới lợi hại hơn sát chiêu. Kha Mại lặng lẽ tại sau lưng mở ra một cái tổ, một cái truyền tống đến phi thuyền bên trong tổ, chuẩn bị bất trắc. Nhưng mà, ô tổ còn chưa hoàn toàn mở ra, ngoài ý muốn liền xảy ra Dìm chỗ ngực xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng, giống như vì sao trên trời vậy điểm sáng. Đợi đến Dìm cùng Kha Mại phát hiện điểm sáng này lúc, Bùi Mân đã đến. Song phương cách biệt mấy cây số xa, ở giữa lại cách Phô Thiên cái địa thanh minh quân đội. Nhưng mà, Bùi Mân vẫn là trong nháy mắt đã đến, cũng tránh thoát Thanh Minh như mưa to công kích. Ba phương khải lần này có kinh nghiệm nhiều, hắn phái ra máy bay không người lái dừng lại ở bên ngoài chiến trường đây, dùng dài tiêu quay chụp lấy. Nhưng máy bay không người lái bắt được Bùi Mân chỉ là một đạo kéo lao trưởng quang. Đây cũng không phải là một đạo thẳng tập quang, mà là một đạo hình quang, một đạo ba cây số dáng rất hình quang. Bùi Mân cùng rìm ở giữa cản trở Thanh Minh Tôn Sĩ, mà đạo hình cùng kiếm quang xảo diệu xuyên qua những thứ này tướng sĩ, càng khiến người ta cảm thấy không lựa nẹo lạ, nhìn thấy đạo này hồ quang đám người lại cảm thấy nó là một đạo thẳng tia sáng, là Bùi Mân đến rìm ở giữa khoảng cách ngắn nhất. Bùi Mân cũng không phải là thanh kiếm ném ra ngoài, hồ quang chính là hắn bản thân biến hành, có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh, mới trên không trung lưu lại hình cung này qua ảnh. Chợt nhìn, cái này kéo dài tia sáng hoặc như là một cái kỳ dáng dấp như kiếm, nó mang theo sát khí lạnh lẽo, trực tiếp đâm chủng rìm. Đó chính là tinh kiếm thức. Lưu nói rõ lộ ra phá lệ động, đó là trên đời nhanh nhất kiếm. Ba đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bùi Mân, đem Kha mại dọa đến linh hồn rợn run, chờ hắn thấy rõ Bùi Mân thân ảnh lúc, Bùi Mân trường kiếm trong tay đã đâm vào giằm lực. Bùi Mân cùng giằm ở giữa chỉ cách lấy nửa thanh kiếm khoảng cách, hai người mặt đối mặt, giằm soi lưng của đã bước lên gần nửa đoạn thân kiếm. "Ta nói qua, ta muốn giết ngươi, ngươi sống không được." Lâm Hoàng sợ nhìn trước mắt người, hắn muốn nói, lại không phát ra được thanh âm nào, trong miệng từng nuốt từng nuốt phun màu xanh biết màu máu. quanh một đám hộ đồng dạng cả kinh thân ớn ra khí. Người này nói thế nào tới thì tới, hắn rốt cuộc lại như thế nào trong nháy mắt đạt tới ở đây? Huân nữa còn đâm trung thanh làm cho đại nhân. Trung quanh 20 cái hộ vệ vội vàng ra tay tấn công về phía Bùi Mân, những hộ vệ này cũng là thanh minh trong quân viên chinh tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn dưới sự liên thủ, liền linh quang cảnh cường giả đều có thể cầm xuống. Nhưng mà, lần này bọn hắn gặp là Bùi Mân. 20 cái hộ vệ vừa mới khởi hành, đang chuẩn bị từ mỗi cái góc độ vây quanh Bùi Mân lúc, 12 cái điểm sáng màu trắng lại đồng thời ở tại bọn hắn ngược sáng lên. Diệt. Bùi Mân một tiếng quát nhẹ, tay phải từ thể nội rút kiếm ra, sau đó lại là tùy đâm một phát. Một kiếm này quả thật đâm vào rất tùy ý, tựa hồ là đang đâm hắn phải phía trước không khí. Nhưng mà, kiếm này đâm một phát ra, một đạo hình tròn kiếm quang lại xuất hiện. Đạo này hình tròn kiếm quang vừa vặn xuyên qua 20 cái hộ vệ, phản phất là ở xuyên một đầu chân châu vòng tay. Mà Bùi Mân cả người cơ thể không động, chỉ là cổ tay run lên. Ba một kiếm song sáu. Không, đây là một kiếm 12 điều a. Nạn dân thành nội, chúc chi dụ trừng lớn mắt, hắn đang vẽ mặt trông được đến cái kia 20 cái hộ vệ tựa như là bị cung tiễn bắn thủng đại điêu, nhao nhao hướng trên mặt biển rơi xuống. Lưu nói rõ trở nên càng thêm động, "Thấy không? Thấy không? Kiếm thánh là vô địch." Cửu một đám cao thủ sử dụng kiếm cũng đều trở nên hưng phấn dị thường. Đại gia thảo luận kịch liệt một kiếm này, nhưng trong đó Huyền Diệu cũng không người có thể nhìn ra được. Bất luận là trước đây một kiếm kia, vẫn là mới vừa một kiếm, cũng đã không thể dùng nhanh để hình dung, nó giống như là sự vật khách quan quy luật, đùi mân kiếm tất nhiên sẽ đâm trúng mục tiêu. 6. Bên trong căn phòng Phương Khải nhìn chằm chằm máy tính một hồi phát điên, trời ạ. Lao nhân này kiếm là có bao nhanh. Phương Khải máy bay không người lái cửa chấp tốc độ nhanh nhất có thể có một phần ngàn giây. Phía trước đùi mân một kiếm ba cây số, Phương Khải không thể bắt được đùi mân rõ ràng thân ảnh, camera bắt được chỉ là một đạo cự dáng gấp nhuễn kiếm bộ dáng tia sáng mà một kiếm xuất kiếm phía trước, Phương Khải đã đem cửa chấp tốc độ điều chỉnh đến nhanh nhất. Tại Bùi mân xuất kiếm một giây kia, máy bay không người lái quay chụp xuống 1000 tấm ảnh chụp. Nhưng mà, một ngàn này tấm hình bên trong, chỉ có một tấm hình chụp được hình tròn kiếm quang. Theo lý thuyết, Bùi mân chỉ tốn không đến 1 phần ngàn giây hoàn thành một kiếm này. Phương Khải trong đầu xuất hiện vô số loại phòng đoán, nhân loại không thể nào làm được điều này, liền xem như thần cũng không được, đây cũng không phải là man lực có thể mang tới tốc độ, nó e rằng đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Chẳng lẽ sao? Lúc này, Phương Khải ngẩn ngơ, tiếp tục lẩm bẩm, chẳng lẽ một kiếm này cải biến không gian độ cong. Đối với Nhất định là như vậy. Phương Khải vỗ tay một cái, cho nên kiếm quang của hắn cũng là hình cùng. Không gian đã bị hắn làm cho bốn lượn áp xúc, cái kia 12 cái à lyen ở giữa khoảng cách bị co lại vô hạn hẳn, trở thành một cái cứ điểm, cho nên một kiếm kia mới có thể cực nhanh đâm chúng 12 người. Chơi ạ, e rằng Einstein nhìn thấy một kiếm này cũng sẽ đi cuồng. Phương Khải hai tay nắm lấy tóc của mình, biểu lộ so phía ngoài một đám kiếm khách còn kích động hơn, hắn cũng minh mạch Bùi môn kiếm chiêu là dùng mắt thường quan sát không tới. Thường nhân con mắt 1 giây chỉ có thể quan đến 25 cái biến hóa, cũng có thể hiểu thành mắt người chớp tốc độ là 1/25 giây mà một phần ngàn giây ống kính đều quay chụp không đến đuổi mắt kiếm, mắt người thì càng là không thấy được. Phương Khải nở tới, trong khoảnh khắc đó hình ảnh nhất định là một bộ vạn mèo hình ảnh, giống như là đem cái kia 12 cái alien nhà không gian nhào nặn cùng một chỗ, nhào nặn thành một cái cứ điểm, tiếp đó đùi mơn nhẹ nhàng đâm một phát, đâm chúng cái điểm này cũng liền đâm chúng 20 cái alien. Chỉ là cái quá trình quá nhanh, vạn mèo không gian lập tức khôi phục nguyên dạng, cho nên đùi mơn thẳng tắp đâm ra một kiếm tại không gian độ công biến hóa lúc hiện ra hình cung hình thái. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Lão nhân này đã đem thiên văn vật lý học nâng lên đến rồi một mức độ mới. Có thể màu trắng kia điểm sáng lại là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì không gian hiệu chỉnh khí? Bùi Lao Đầu là muốn đem kiếm của hắn cùng màu trắng kia điểm sáng tụ là một điểm. Ấn 6. Coi là như thế, điểm sáng sáng lên lúc, hắn hẳn là đã tại phát công tụ lực, xuất kiếm giống như là bắn ra, trong nháy mắt hoàn thành. Thế nhưng là, loại này bắn ra cần phải cần năng lượng khổng lồ, lấy Bùi Lao Đầu thể lực, còn có thể lại xuất mấy kiếm đâu? Ba Bùi Mân tình trạng so Phương Khải trong tưởng tượng còn bết bắt hơn. Tinh kiếm thức mỗi ra một kiếm liền giống với là thường nhân toàn lực xông vào 200m, hiện tại hắn xuất liên tục hai kiếm, đã rất khó lại toàn lực xông vào lần thứ 3. Nếu là mọi khi, Bùi môn xuất liên tục mời kiếm cũng không trở ngại. Nhưng là bây giờ thân chịu trọng thương, hắn lại nghĩ tụ lực lúc, đã cảm giác ngược hết khí sôi trào. Trung quanh thiên quân bạn mã vây quần tới, Bùi Mân nhìn cũng không nhìn. Trước mắt rim sinh mệnh lực đang tại dần dần biến mất, không ra phút chốc liền sẽ chết đi. Bên cạnh chỉ còn lại một cái trang phục quái dị alien, nhìn hắn bộ dáng cũng không chiến ý Bùi Mân là một cái rất người ý tứ, đối phương nếu không có chiến ý, hắn cũng khinh thường giết chết đối phương. Cũng chính bởi vì hắn xem trọng, hắn bỏ lỡ giết chết thanh minh quan chỉ huy thời cơ tốt nhất. Bùi Mân cho là Kha Mại chỉ là một con sư, liền mới chủ soái. Ngay tại đùi Mân ánh mắt rơi vào Kha Mại trên thân lúc, Kha Mại một cái giật mình, bắt lấy liền muốn hạ xuống Rim nhanh chóng tối lui đến sau lưng trong một vùng hư không. Phảng phất trốn màn che sau đó, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 422 chương 417, Viện quân đùi Mân nhìn về phía cái kia giống như như Châu Châu Thanh Minh đại quân, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất lực. Tinh kiếm thức ám sát mục tiêu càng nhiều, cần có năng lượng cũng càng nhiều, nơi đây mấy trăm vạn Thanh Minh quân, đùi Mân căn bản không có khả năng một kiếm giết sạch hắn. Vốn cho rằng Rim bị xem chết, không còn tướng lĩnh, quân địch chắc chắn sẽ đại loạn lại không nghĩ Thanh Minh Quân vẫn là có tổ chức có kỷ luật phát động tiến công. Đại quân đem Đùi Mân bao bọc vây quanh, Đùi Mân một người một kiếm qua lại trong đó, thân hình của hắn có vẻ hơi mỏi mệt mỏi, mỗi ra mấy kiếm phía sau, hắn nhất định thoát ra chiến đoàn bên ngoài miệng lớn thở dốc, mà trên người của hắn huyết dịch còn tại không ngừng nhỏ xuống trên mặt biển. Bất quá, cho dù như thế, bùi Mân vẫn như cũ có thể một bước giết 10 người, ngàn giảm không lưu hành. Chiến đấu không đến 3 phút, Đùi Mân trong lòng đã có chút thường. Ngày xưa chiến hữu cũng nên xuất hiện, lúc này không thấy một cái siêu phàm, chỉ nói rõ sáu. không dám tiếp. Máy móc thức huy động trường kiếm trong tay, thế nhưng là càng về sau hắn càng khó lấy giết chết Thanh Minh chiến sĩ. Thanh Minh không tiến hành nữa không ngừng công kích, Bùi Mân đã xâm nhập quân đoàn nội bộ, phạm vi lớn công kích chỉ có thể ngộ thương quân bạn, lúc này vây công Bùi Mân ở giữa nhất vòng một đám Thanh Minh chiến sĩ cũng là cực kỳ am hiểu phòng ngự chiến sĩ. Đối với Bùi Mân tới nói, những thứ này Thanh Minh chiến sĩ tất cả đều là đỉnh cấp S cấp siêu phẩm, hơn nữa bọn hắn tự thân thiên phú giỏi thủ, một kiếm hoặc giết không được đối phương. cũng lại khó sử dụng kiếm thức rời xa nơi đây chiến đoàn, hắn không biết đánh tiếp như vậy còn có ý nghĩa gì, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn đầu tẩu. Trong lòng vô địch mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Bùi Mân cho tới nay lý niệm là, gặp phải bất luận cái gì địch thủ cũng không thể lùi bước, một khi rút lui, trên tâm tính cũng liền thua, viên kia vô địch tâm cũng sẽ không viên mãn. Như chính mình cũng không cho rằng mình là vô địch, lại muốn như thế nào vô địch khắp thiên hạ? Quân địch nhiều lại như thế nào, dần dần giết chết chính là. Đối với Bùi Mân tới nói, trăm người vây công cùng một triệu người vây công cũng không khác biệt, đối mặt mình lúc nào cũng ở giữa nhất vòng các chiến sĩ. Thế nhưng là, Bùi Mân mặc dù chiến ý dật dảo, nhưng cơ thể cũng đã theo không kịp hắn chiến ý, xuất kiếm hai tay cũng càng ngày càng không nghe sai khiến. Trong lòng không có tuyệt vọng, chỉ có hận, hận chính mình già, hận chính mình không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy, có thể tiếng ngạo ở xa trường phía trên. Chẳng lẽ ở đây thực sẽ trở thành ta điểm kết thúc? Bối Môn trong lòng cuối cùng lên chút hoài nghi ý niệm, hoài nghi mình sẽ hay không chết trận ở chỗ này sao? Đúng lúc này, trên bầu trời lại chuyển tới chiến cơ vạch qua âm thanh. "Ông, ông, ông 6. Bối Môn ngăn một kiếm, đứng dậy bay về phía cao hơn, nhìn thấy các quốc gia chiến cơ, máy bay ném bom, máy bay vận tải đồng thời chạy đến. Trong mắt hy vọng lại cháy lên. "Không, chúng ta còn không có bại, lão phu cũng sẽ không chiến bại." "Rết, rết, rết!" Giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, đùi Mân trên thân đã tràn đầy vết thương, nhưng hắn vẫn lại hiện ra hắn trạng thái đỉnh phong. Tinh kiếm thức. Một đạo xao xạc hàn quang sáng lên, lạnh như băng kiếm ý hấp thu trùng quanh sinh mạng nhiệt lượng. Một kiếm này, đùi Mân thẳng tắp đâm về phía phương tây. Tiệp kiếm quang cũng là thẳng, giống như là một cái cứ điểm đột nhiên bị kéo thành một đường thẳng, một đầu ba cây số dáng dấp thẳng tắp. Kiếm quang xuyên qua chỗ, không có sinh linh có thể sống sót. trong nháy mắt xuất hiện ở quân đội ngay phía trước, trên mặt biển chiến hạm lần lượt chạy đến. tốc độ vốn không có nhanh như vậy, là một đám dân gian siêu phàm nhất lên sóng biển thôi động chiến hạm tới chỗ này. Yểm thanh tiền bối, ta tới giúp ngươi." Nơi xa chuyển đến một tiếng kêu ngạo và thanh em dàn mua. Người đến quả nhiên là một lão giả, một cái râu ria cùng tóc đều đã hoa râm lão giả, bộ dáng kia so Bùi Mân không biết giả bao nhiêu, nhưng hắn vẫn vẫn như cũ sương Bùi Mân vì tiền bối. Cha Khô Khan kéo ngông cổ tên, ý là Bạch Hổ sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải một mực ốm đau ở nhà không? Bùi Mân một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả. Người này cùng Bùi Mân là cùng nhất thời kỳ người, tại đường triều thời kỳ, Bùi còn cùng hắn giao thủ qua. Về sau, Cha Khô Khan kéo bị kiếm pháp chết phục, liền một mực sương Bùi vì tiền bối lại mới Cửu Vũ thành lập phía sau, cha Khô Khan kéo thân thể chưa khỏe, cũng không có gia nhập vào kiểu Vũ kiếm phẫn, hắn lui về Cửu Vũ Bắc Châu lão gia dưỡng lao, muốn an hưởng tuổi già, lại không nghĩ, lúc này lại xuất hiện ở ở đây. Trà Khô Khan kéo nhìn xem Bùi Mẫn ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sủng bái, "Kiếm Thánh, nhìn ngươi hành tẩu trong vạn quân giống như trong nhà hậu viện đi bộ nhàn nhã, thực sự để cho người ta bội phục." "Bội phục a." Bùi Mẫn nâng lên cầm kiếm tay trái, cổ tay đã ngăn không được run dậy, hắn thở dài một tiếng, "Già rồi, kém xa trước đây." Trà Khan kéo ha, ha nụ cười, từ bên lấy ra một cái đồ đầy rượu ra. Bùi Mân già rồi, còn có thể rượu không? Ngươi dám chế giễu ta? Bùi Mân sáng sáng một tiếng tối mắng, tiếp nhận rượu túi liền miệng lớn chút xuống. Cha Khô Khan kéo là trích dẫn Liêm Pha điện cố hỏi Bùi Mân, ngươi đã già, còn có thể hay không uống rượu? Bùi Mân rất nhanh uống xong nguyên một túi rượu, cảm thán nói, rượu ngon. Rất lâu chưa uống qua ngựa này rượu sữa, đều nhanh đã quên là cái gì hương vị. Cha Khô Khan kéo cũng là ngựa đầu cười to, hôm nay có thể cùng kiếm thánh tiền bối chung phó xa trưởng, quả thật ta may chuyện. Ngươi nhìn, ta còn mang đến ta một đám tự tôn, chúng trợ kiếm thánh tiền bối chiến địch. nhìn về phía Cha Khô Khan kéo sau lưng. Đó là một đám trẻ tuổi dân tộc mông cổ tiểu hòa như nhóm. lại nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, dời dặc cũng chưa bài trí một chút tướng mạo xa lạ siêu phàm, cũng chỉ còn lại những thứ này siêu phàm. Bùi Mẫn Ngữ khí có chút rơi xuống. Cha Khô Khan kéo gật đầu một cái thật mạnh, ta cũng là tại trong phát thanh nghe được, Hạ Uy Dĩ đã bị nổ nát, siêu phàm nhóm đều không thể may mắn thoát khỏi, còn tốt ngươi còn sống. Đúng, nghe nói Chu chết Chỉ Huy trưởng cũng tránh thoát kiếp nạn, bất quá, ta không thấy hắn. Chỉ Huy trưởng còn sống. Bùi có chút động. Hừ, tin tức quảng bá bên trong là nói như vậy. Phía trước Chu Thiết còn tìm bên trên ta để cho ta tới cái này, Hạ Huy Zi tiếp nhận chó má gì điều tra, ta nằm ở trên giường giả vở sinh bệnh không rời giường, cái kia chu chết tiểu tử cũng không địa phá, tự giác rời đi. Không nghĩ tới, lão phu cũng tránh thoát một kiếp này. Ai sáu? Hạ Huy Zi, toàn cầu mấy vạn siêu phòng a, đáng tiếc, đáng tiếc 6. Đây hết thệ cũng là bọn hắn ưu đồ đã lâu âm ưu 6. Bốn môn vừa quay đầu nhìn về phía chiến trường. 6. Thế giới các quốc gia lực lượng vũ trang đều đã tiến nhập chiến đấu, vô số binh sĩ mặc áo cứu sinh, trong tay nắm lấy hoặc là năng lượng vũ khí, từ máy bay vận tải bên trong nhảy dù. Máy bay vận tải vận xong một nhóm lại lập tức trở về địa điểm xuất phát, nhìn bộ dáng là muốn vận chuyển càng nhiều binh sĩ đến chỗ này. Bùi Mân nghĩ đến, vẹn vẹn Cửu Ưút thì có hẹn 400 vạn quân nhân, nhưng những quân nhân này cũng chỉ là phàm nhân, bọn hắn có thể ngăn cản Thanh Minh quân sao? Các quốc gia cũng đều triển khai đa tuyến chiến đấu, hải thượng chiến hạm hỏa lực mấy ngày liền, trên trời chiến cơ cũng tại Thanh Minh quân ngoại vi quanh co khai hỏa, muốn từ ngoại vi trục tầng đả kích, càng có dũng giả tiểu đội điều khiển ca điều khiển hạng nặng súng máy vào Thanh Minh quân nội bộ. Vô số nhân loại quân nhân hướng về hạ uy gì tập, vẹn vẹn nhìn chiến sĩ hai bên số lượng, trên tình cảnh dường như là lực lượng tương đương. Thế nhưng là, vừa mới đánh nhau, nhân loại quân nhân tựa như con kiến hồi bị giẫm chết. Thanh minh quân thậm chí không có mắt nhìn thẳng cái kia phạm nhân quân đội, ngoại trừ những cái kia cùng năng lượng pháo có thể cho bọn hắn mang đến chút tổn thương, loài người những thứ khác vũ khí giống như gại ngứa đồng dạng. Cha Khô Khan kéo trên mặt đã lộ ra ly biệt ý cười, "Đánh đi." Bùi Mân không đành lòng, "Con cháu của ngươi đều quá nhỏ, ngươi không nên đem bọn hắn mang lên chiến trường. Ngươi có biết, những thứ này Thanh minh chiến sĩ phần lớn là S cấp siêu phàm." Nhìn ra được. "Bất quá, coi như chúng ta thất bại, ta cũng tình nguyện mang theo con của ta tốn trận, không muốn sau này sống tạm tại bọn hắn dưới giâm cha Khô khang kéo nói xong, không đợi bùi mân đáp lời, liền lớn tiếng hô to: "A liệt liệt liệt liệt sáu, các con, theo ta phó chiến trường giết địch." Gào! Một tiếng hổ khiếu, Cha Khô khang kéo biến thành một đầu thể hình to lớn bay trên trời bằng hổ, xông về thanh minh đại quân. Tại hắn sau lưng, một đám nông cổ phục sức tiểu hỏa nhi cũng đều xé rách quần áo, hóa thân thành hổ sói hoang, đồng dạng vào tới. Còn lại những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đi hạ uy gì tiếp nhận điều tra mà may mắn còn sống sót siêu phạm, bây giờ cũng đều đến nơi này. Bởi vì bọn hắn nghe được một đầu quảng bá, một đầu dùng không cùng loại ngôn ngữ tại trong phạm vi toàn cầu tuần hoàn truyền quảng bá. Thế rồi các quốc gia những đồng bào, nhân loại chúng ta trước mắt đang gặp phải từ trước tới nay nguy cơ lớn nhất, địa cầu đang gặp gỡ văn minh ở tình cầu khác xâm lớn. bọn hắn từ Hạ Uy Dị xuyên qua mà đến, nơi đó đã trở thành chiến trường, nếu như ngươi là một cái có năng lực siêu phàm nhân sĩ, xin cầm lên vũ khí của ngươi, lập tức chạy tới Hạ Uy Dị, chúng ta cần lực lượng của ngươi cùng bảo vệ gia viên. Nhân loại, tuyệt không khuất phục. Nguyên thần linh phù hộ chúng ta, nguyện nhân loại trường tồn. Liên hiệp quốc hội đồng bảo an gay nên bên trên. 423 chương 418, trái cản chúng ta muôn chiến đấu. Chúng ta không muốn làm con rùa đen rút đầu. Ta muốn đi trợ thánh một chút sức lực. 6. Nạn dân thành nội, chúng siêu phàm nhìn thấy quân đội nhân loại cùng thanh minh quân chiến đấu chằng cảnh, cũng lại không ổn định trong lòng chiến hỏa, rất nhiều siêu phàm giả đô la hét muốn đi chiến đấu, không thiếu đã bay đến nạn dân thành mở miệng. Các người đã chết ba. Canh giữ ở lối ra chỗ Vũ Văn Chấp hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn ở bên trong toàn bộ thành phố vang vọng. Một tiếng này hò hét nhường siêu phàm nhóm ngừng lại, tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn, muốn hắn cho một cái thuyết pháp. Nếu không phải ta cứu các người, các người bây giờ đã chết. Vũ Văn Chấp thanh âm hòa hoãn rất nhiều, nhưng người cả thành vẫn như cũ có thể nghe rõ, bên ngoài là trăm vạn S cấp thanh minh chiến sĩ. Chúng ta nơi này siêu phẩm lại có bao nhiêu? Trong đó lại có bao nhiêu S cấp? Một tiếng cha hỏi nhường tràn diện lại yên tĩnh không thiếu, thế nhưng là, lập tức lại có người hô lớn nói, quân địch mạnh lại như thế nào, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không muốn biệt khuất trốn ở chỗ này chờ chết. Đối với, Thả chết trận, không sống tạm. Thả chết trận, không sống tạm. 6. Lỗ Mãng, Ngu xuẩn. Vũ Văn chấp lại là hét lớn một tiếng, ta hao hết tiên tân vạn khổ cứu các người, đem các người giấu ở nơi đây, các nhưng phải như thế chịu chết, cái này há chẳng phải là Mãng phù hành vi. Lúc này, nước Mỹ độc lập đoàn tang thiết tự đứng dậy, Hắn ôn hòa nhã nhặn đối với Vũ Văn Chân nói, "Bây giờ, thế giới các quốc gia đã đem toàn bộ binh lực tập trung cùng hạ quy gì, chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, lúc này nếu không hợp lực đánh tan Thanh Minh quân, ngày sau sợ là cũng không còn hy vọng. Nếu như chờ đến Thanh Minh đứng vững góc trận, bọn hắn lại người người đánh tan mà cầu thượng cường quốc, chúng ta bại còn muốn thảm hại hơn một chút. Bây giờ mới là chúng ta hy vọng duy nhất, chỉ có đem nhân loại sức mạnh hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ, lấy ra mạnh nhất thực lực đối kháng Thanh Minh, một trận chiến phân thắng vừa, có lẽ người như vậy loại mới có phần thắng. Mà nơi này siêu tuyệt đối là nhân loại không thể thiếu một cỗ lực lượng." Tang Tiết Tư lời nói này nói mười phần có đạo lý, một đám siêu phàm ra đi theo liên tục gật đầu. Phần thắng? Tăng thiết Tư đoạn trưởng, "Mọi người nói cho ta biết, coi như chúng ta toàn bộ gia nhập vào chiến đấu, chúng ta lại có thể có mấy phần phần thắng?" Tăng thiết Tư ngẩn đầu nhìn trời một cái lên khung cảnh chiến đấu, "Ta không biết, ta chưa từng có đối mặt qua địch nhân như vậy sao." "Ngươi không biết?" "À, ta có thể tính qua, lúc này nếu chúng ta cùng thanh minh chiến đấu, phần thắng của chúng ta không đủ phần trăm không điểm ba, tại hiện nay xác suất học lý cái này cũng gọi là không có khả năng phát sinh sự kiện xác suất nhỏ." Vũ Văn chấp nói xong liền quay đầu nhìn về phía đám người. Các người quả nhiên là muốn cầm nhân loại sau này, đánh cược đây không có khả năng xảy ra sự kiện. Chúng siêu phàm trầm mặc, thật lâu, Tăng Thiết Tư mới dùng một mặt không cam lòng vấn đạo, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn trốn ở chỗ này cả một đời? Nói như vậy, ta tình nguyện chết đi. 49 ngày. Vũ Văn chấp nhẹ nhàng nói ra một con số. Ta tính qua, chỉ cần 49 ngày, phần thắng của chúng ta liền có thể đề cao đến 50. Ngươi là tính thế nào? Tăng Thiết Tư một mặt hoài nghi, thiên cơ bất khả lộ. A, không thể nói cho chúng ta biết. Vậy lại muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Hắn là tiên tri. Còn xin tăng thiết tư tướng quân tin tưởng hắn. Nói chuyện là duy đa lời á, nơi đây cũng chỉ có Hắc Cám Nghị hội một đám siêu phạm lộ ra bình tĩnh. Lúc này, Mộ Du Dật cũng bay tới, hắn thẳng tắp nhìn về phía Vũ Văn Chấp, "Vũ Văn tiên sinh, ta biết ngươi nắm giữ đặc biệt tiên phú, thành giao chúng ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta muốn hướng ngươi xác nhận, chúng ta như chờ thêm 4-9 ngày, thật sự có một nửa phần thắng. Đây hết thể còn phải nhìn mũi mẫn, hắn nếu có thể hủy chức kia thánh điện cấp phi thuyền, chúng ta thì có một nửa thắng." Ba trên mặt biển, các quốc gia binh sĩ lục tục ngo ngoe chạy tới Hạ Huy Di Phê tích. Đạn và đạn pháo từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thanh Minh đại quân, đêm tối trở nên so ban ngày còn muốn sáng tỏ, đó là ma pháp cùng hỏa lực thắp sáng bầu trời đêm. Pháo hoa trên biển, song phương chiến tối bụi. Nhưng cẩn thận nhìn lại, Thanh Minh quân đoàn chỉ là phía ngoài nhất một tầng các chiến sĩ tại chiến đấu, tham chiến nhân số không đủ một năm. Còn lại Thanh Minh chiến sĩ từng vòng sắp xếp thành trận hình phòng ngự, thủ hộ lấy điểm trung tâm bên trên trước kia thánh điện cấp phi thuyền. Bùi Mân treo ở trên mặt biển, nhìn xem từng bảy nhân quân nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên phát động công, cũng nhìn xem bọn hắn rất nhanh rơi vào biển lửa. Nâng lên run rẩy tay trái, Bùi Mân trong lòng càng lộ vẻ bị thương. Hắn đã thấy được kết quả chiến đấu, nhân loại chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, chiến sĩ chân chính thì sẽ không chiến bại, bọn hắn chỉ có chết trận. Bối Môn chính là một cái chiến sĩ chân chính, hơn nữa còn là trong chiến sĩ đại tướng. Hắn ổn ổn cánh tay, giơ kiếm đang muốn xông vào chiến đoàn. Đột nhiên, hắn lại phát hiện một cái cỡ nhỏ phi hành vật hướng về tự bay tới. Đó là một cái chỉ có ong mật lớn nhỏ vi hình thiết bị, ngoại hình cũng khóc là ong mật. Bùi Môn ở nơi này ong mật nhỏ nhìn lên đến rồi một cái mini camera, trong lòng của hắn chắc chắn, thứ này nhất định là nhân loại chế tạo, là một trận vi hình máy bay không người lái. Âm mật nhỏ chính diện bay tới, Bùi mờ cũng không ngăn cản. Nó cuối cùng rơi vào Bùi Mân vành thai phía dưới. 6. Nạn dân thành thị chính sảnh trong phòng, tất cả siêu phạm tổ chức lãnh tụ đều nhìn chằm chằm Vũ Văn Chấp trước người một đài máy tính. Bùi Mân tiên sinh, ta là Vũ Văn Chấp. Ông mật nhỏ rõ ràng đem Vũ Văn Chấp thanh âm chuyển đến bụi mờ trong hai. Là người. Người còn sống? Bùi Mân cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ Văn Chấp trả lời, không riêng gì ta sống, chúng ta còn rất nhiều người cũng sống lấy. Ta rất xin lỗi, bây giờ chúng ta không thể tới trợ giúp ngươi, là ta ngăn trở bọn hắn tham chiến. Bùi nghe xong, tang thương cười cười Không đến vội hảo, tới cũng chỉ là chịu chết. Lao phu hối hận 6. Hối hận trước đây không đợi tin các người nói cố sự. Là Lao phu khinh thường, là Lao phu khinh thường 6. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Mẫn ngữ bên trong hiển thị rõ tự trách. Hắn vẫn cho rằng mình là trên thế giới người mạnh nhất, mà thực tế cũng đích xác như thế. Làm cường giả, hắn tự nhiên cũng gánh bác lên cường giả trách nhiệm, nói nhỏ chuyện đi, là bảo vệ quốc gia, nói lớn chuyện ra, chính là giống bây giờ một dạng, bảo vệ toàn nhân loại. Nhưng mà, Bùi Mẫn cũng phạm vào một cường giả dễ dàng nhất phạm sai lầm, tự đại. Dễ nghe một chút nhi nói, cái này gọi là dũng giả không sợ. Có nghe chút như nói, cái này gọi là cuồng vọng. Bùi Mân không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, cho là thiên hạ phân tranh không có hắn một thanh kiếm không giải quyết được. Coi như Alien tới thì sao, mình có thể đấu với trời, còn đấu không lại Alien. Nhưng mà, Alien tới thật, từ thiên giới mà đến, một cái dung hợp vô số văn minh ngoài hành tinh liên minh đang xâm lược địa cầu. Mà Bùi Mân cũng rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải một mình hắn có thể giải quyết phi phức. Biết vậy chẳng làm, hối hận chính mình không có đem liên quan tới Grim tổng thống truyền ngôn để ở trong lòng, ngược chi phía trước liền giết hắn, có lẽ liền không có bây giờ nhân loại nguy hiểm. Thông tin trầm mặc một hồi lâu, Vũ Văn Chấp mới dùng nói chuyện, nhân loại còn có hy vọng. Bùi Mân tiên sinh, ta cần ngươi vì ta làm một chuyện, hủy đi thanh minh quân đoàn bảo vệ trước kia phi thuyền. Bùi Mân trong mắt trong nháy mắt khôi phục một chút thần thái, ta như chém cái kia phi thuyền, nhân loại có thể thắng. Ta không dám cam đoan, nhưng giành được khả năng rất lớn. Ngươi như chém phi thuyền, chuyện về sau liền toàn bộ giao cho để ta làm. Hảo, lão phu lần này tin ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, lão phu không phải vì ngươi chạm cái kia phi thuyền, mà là vì toàn nhân loại, ngươi cũng giống vậy, chính là nhân loại ra sức mà chiến. Ta minh bạch. Ta không phải là một cái tổ chức nào đó hoặc một cái quốc gia nào đó tiên tri, ta là loài người tiên tri. Ha ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Lão phu đi vậy. Bùi môn thân hình lần nữa bắn vào Thanh Minh quân đoàn bên trong, lần này, hắn là mang theo xa nhau mà đi. Ba Thanh Minh buông xuống trên mặt đất cầu thượng chiếc này phi thuyền xưng là Tạ Kiến, là một chiếc thánh điện cấp phi thuyền, gần với thần cung cấp phi thuyền. Tại Thanh Minh phi thuyền chế tạo bên trong, thánh điện cấp phi thuyền có thể kháng trụ hợp quang cảnh cường giả công kích, chỉ có một ít nắm giữ đặc thù thần thông hợp cảnh mới có thể công phá. Nếu không phải là nguyên giới chịu tại không được thần cung cấp phi thuyền đại bộ phận bộ phận, Kha Mại lần này ngồi coi là cao cấp nhất phi thuyền, đây chính là thần quang cảnh cường giả cũng không cách nào nhất kích đánh tan phi thuyền. Bây giờ, tạm quên nội bộ, Kha Mại đứng ở cầu tàu phòng quan sát, bên cạnh là một cái màu xanh lá cây, trong suốt, cao cỡ một người nhộng, bên trong tràn đầy chất lỏng, mà trong chất lỏng ngâm chính là không ngừng có rút có giật gì mình. Cự nhộng trung quanh đứng bốn tên người mặc nón rộng vành màu đen hầu tăng, bọn hắn hai tay vàng, trong lấy không biết tên đạo Lai, like, còn chưa chết. Nhìn bộ dáng, hắn rất nhanh liền có thể phá nhộng mà ra.